từ lúc g dây đờ đi tới mazit còn chưa từng thấy có bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng d á m đập ra câu lạc bộ chủ tịch cửa phòng làm việc chỉ vào cao tầng mũi chửi ma nó la liga chế độ từ xưa như vậy không phải là xem tờ giờ mi ở lit như vậy huấn luyện viên trưởng khóc lóc c om s ò n g địa phương lý thống phạm có thể đem ca đơ dần mức đến cái này mức trên giữa mùa giải thần thoại chiến tích công lao không nhỏ lao lý cười hì hì biết gỡ giấy đờ người đàng hoàng này gần nhất cũng bị câu lạc bộ cao t ầ n g cho nhà c ú n lên loại này người người toán trách sự t ì n h cũng là ca đơ dần đại gia cùng c b a đồ con lợn hai người mới có thể làm đi ra hai cái nhà giàu cấp sọ tạ k h á a gà, bị xem là rau cải trắng như thế cho bán xỉ đến tờ giờ mi ở lit đi tới có điều sự tình đã phát sinh mặt trời vẫn là như thường mọc lên ở phương đông tây l ạ n tháng ngày còn phải tiếp tục quá ngã một lần không ra thêm sau đó cẩn thận là được rồi thời gian đã đến ngày mùng ngày hai tháng một ngày mai cây búa môn phải kỳ nghỉ sau khi kết thúc đến đội bóng báo danh ngày mùng ngày bảy tháng một đội bóng sẽ không được không lấy tàn trận nên chiến kỳ nghỉ mùa đông sau khi đối thủ thứ nhất giả sìn san tăng đơ giả sìn san en d đơ hay đối thủ tốt là một con cá nạm đội bóng trong trận cũng không có cái gì hàng hiệu ngôi sao bóng đá đối với thiếu hụt rộ bị nhổ cùng mata zio mazit tới nói nên không là vấn đề có điều sau đó sẽ phải gặp phải không dễ giải quyết chướng ngại vật người điên l y đem ở c ú p nhà vua tây ban nha vòng thứ năm thi đấu bên trong sân nhà và khách hai trận chiến tử địch g a t l e t i c o mazit vừa chào cảm ơn mazit đại khu đẹp bị khói thuốc súng lại nổi lên đối với lao li tới nói nhất định phải ở ngày mười tháng một sân nhà n ê n chiến cùng thành tử địch trước đem đội bóng đội hình tu bồi xong xuôi bởi nửa đường quán quân diêu mazit đi đầu đại bán phá giá 0607 m ù a giải châu âu giới bóng đá thị trường chuyển nhượng mùa đông so với d i vang muốn có vẻ náo nhiệt rất nhiều chuyển nhượng trước cửa sổ mở ra ngày thứ nhất ngoại trừ dỗ bị nhổ cùng juan ma ta phân biệt lấy 20 triệu bảng anh cùng 10 triệu bảng anh chính thức các đội la liga một vị khác ngôi sao bóng đá cấp nhân vật người argentina mạ xỉ dỗ g a i gỡ lấy 1.800 euro giá cả từ atletico mazit chuyển đầu cg a nhà giàu inter milan còn cái khác tiểu ngạch chuyển nhượng càng là đ ế n không hết có truyền thông thậm chí bi quan mà tỏ vẻ la liga lực cạnh tranh chính đang từng điểm từng điểm suy yếu ngôi sao bóng đá trôi đi từ từ tăng lên đương nhiên đối với rio mazit tới nói cũng không phải là không có tiền thu ngày mùng ngày m t h á n g m ư câu lạc bộ chính thức tuyên bố chính thức từ tờ giờ mi ở lít nhà giàu a xe nan tiến cử 17 tuổi m e h i c o xạ thủ c ắ t lót bợ lạ bởi bợ lạ là lý thống phạm lực chủ tiến cử cầu thủ có thể chính là bù đắp trước vết rách hướng về lý thống phạm lấy lòng ca đơ dần phá thiên hoang địa vì l à n à y một bút năm trăm vạn bảng anh tiểu ngạch chuyển nhượng tổ chức một lần loại cỡ lớn buổi họp báo tin tức lý thống phạm mang theo mới gia nhập liên minh bợ lạ dự họp tuyên bố đáng t i ế p tham dự phóng viên đối với vị này m ư tuổi tiểu tử cũng không mua món nợ đại đa số người càng quan tâm chính là người điên ly đến tội cùng gặp làm sao đối xử đã phát sinh trước hai lần chuyển nhượng đối với d Ta chỉ có người thị liên ế li mỗi một cái cầu như vậy không đến nơi đến chôn chính thức trả lời đương nhiên không thể để cho đến gặp phóng viên thỏa mãn có người lập tức tung bom nạp cân có người nói này hai khoản giao dịch ngài thực hiện cũng không biết chuyện là câu lạc bộ cao tầng quyết định xin hỏi lại như vậy phải không hội đồng quản trị quyết định như vậy có ảnh hưởng hay không đội bóng đón lấy chiến tích ngài cho đến bây giờ vẫn không có cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng có thể nói chuyện nguyên nhân sao thế giới thể dục p h ở lò dẹt công kích chính là bởi ngài ở phòng thay đồ chuyên quyền độc đoán dẫn đến cùng dỗ bị nổ dù alma ta mâu thuẫn xin hỏi ngài đối với này thấy thế nào người hai đại gia chủ và thợ vốn là khó chịu các ngươi bang này tên gia hỏa có mắt không chồng còn nhất chủ và thợ vết sẹo Ly thống phạm mặt lệnh đối với những vấn đề này thống mặt phạm những không phủ nhận cũng không dám chắc, đối số vấn cũng đứng ấn dám đem đề với vừa dậy có rất i giết đội ê bên, u tiểu ma một giao cho ngơ ngác đứng ở một bên. trên mặt tràn ngập lúng túng cắt phục ngập cho trong đứng lúng lốt lạ tay, Ôm hi cô tiểu yêu vai.、Rất、xin lỗi các nữ sĩ các tiên sinh ngày hôm nay nhân vật chính là bợ lạ tiên sinh nếu như có người hỏi lại chủ đề ở ngoài như vậy buổi họp báo tin tức có thể sớm kết thúc ta biết các ngươi có rất nhiều người không coi trọng lần giao dịch này nhân vị là tên tiểu tử này tuy rằng ở xẻ gần đã bê biểu hiện rất tốt thế nhưng còn chưa ở đỉnh cấp giải đấu chứng minh quá thực lực của chính mình đương nhiên cũng có người xem trọng bợ lạ tiên sinh tiềm lực nhưng cho rằng lần này chuyển nhượng là đang vì câu lạc bộ tương lai đầu tư ngày hôm nay ta muốn nói cho các ngươi chính là chính là hắn cắt lốt bợ lạ đem sẽ trở thành rio ma dít đội chủ lực cố định cầu thủ đem phải nhận được cùng cái khác trên giữa mùa giải cầu thủ chủ lực bình đẳng cơ hội cạnh tranh hơn nữa ta hướng về các ngươi bảo đảm biểu hiện của hắn sẽ làm cho cả la liga khiếp sợ người liên ly li nói đàng hoàng trịnh trọng bên người cắt lốt bợ lạ kích động cả người jun vốn là liền bợ lạ chính mình cũng cho rằng chuyển n h ư ợ n g đến rio m a r i t sau khi sẽ bị giới phóng tới cặp thì lạ tiếp tục tiếp thu tôi luyện hoặc là bị thuê cái khác đội bóng của la liga tích lũy kinh nghiệm thế nhưng huấn luyện viên trưởng ngay ở trước mặt nhiều như vậy ký giả truyền thông một lời nói để bợ lạ cảm động n h i ệ t hết u y s ô i trào lập tức sinh ra một loại vì là người điên ly bất kể nhảy vào nước s ô i lửa bỏng không chối từ hào hùng nói cho cùng bóng đá thiên phú lại yêu bợ lạ cũng chỉ là một cái mười bảy tuổi hài tử mà thôi bị lao lý mấy câu nói liền thu mua lòng ư ờ i mà dưới đại các ký giả cũng bởi vì người điên ly một đoạn này lời nói hùng hồn bắt đầu một lần nữa đánh giá vị này, buổi họp báo tin tức mới trở lại chủ đề tới buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc lý t h ố n g phạm mang theo bợ lạ đi tới majitse hot city hướng về nghỉ ngơi trở về chính đang trợ lý huấn luyện viên g ỡ giấy đờ dẫn dắt đi tiến hành mãn tính thể năng khôi phục huấn luyện cây búa môn giới thiệu đồng bọn mới lao lý cũng không có nói quá nhiều chỉ là đem chính mình ở buổi họp báo tin tức trên đ ố i với cấp ký giả lời nói lặp lại một lần cây búa môn liền biết thủ lĩnh là muốn lực phùng cái này mười bảy tuổi t i ể u từ từng cái từng cái như là thấy thân nhân đi tới nắm tay ngược lại các lốt bợ lạ cũng sẽ không lập tức uy hiếp đến vị trí của chính mình hơn nữa cây búa môn rất rõ ràng thủ lĩnh t i n h khí chỉ cần ở thi đấu cùng trong khi huấn luyện thái độ đòn chính không ở phòng thay đổi bên trong làm cá nhân đỉnh núi chủ nghĩa như vậy đều sẽ đối xử bình đẳng dù cho coi như là người năng lực trên có khiếm khuyết đều phải nhận được không ít ra trận cơ hội mê thi cô tiểu yêu đồng rất nhanh sẽ du nhập g n vào đội bóng bên trong vẫn là phát hiện người điên ly ở đội bóng này bên trong uy tín phi thường cao các cầu thủ đều là xuất từ chính mình bản tâm điệu tiếp thu huấn luyện viên trưởng chỉ thị điều này làm cho tiểu từ trước sợ sệt cùng hàng hiệu các đồng đội không hợp quần t h ấ phòng tri tâm bình tĩnh không ít đón lấy huấn luyện vẫn là do trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ đến phụ trách bởi vì lao lý còn phải về văn phòng đối mặt một tâm chính mình tối không muốn nhìn thấy mắt tức câu lạc bộ chuyển nhượng chủ q u ả n mỹ dạ tổ vịt dựa theo ngày đó ở ca đ ơ dần đại gia tư nhân trong phòng làm việc lập xuống thỏa thuận lý thống phạm có ba nghìn vạn e u r o chuyển nhượng quyền hạn nhưng điều này hiển nhiên không đủ hoàn toàn bù đắp đội hình không đủ mỹ dạ tổ vịt trong tay còn nắm còn lại hai mươi triệu e u r o số tiền này nhất định phải nghĩ một biện pháp dựa theo lao lý ý nguyện của chính mình tuấn ra không thể tiện nghi mỹ dạ tổ vịt con này đồ c o lợn đẩy tựa đi vào thời điểm mỹ dạ tổ vịt ngồi đang làm việc bàn cái g theo người c ba tuy rằng lý thống phạm không điếu chính mình nhưng là mình cũng không cần sợ cái này chưa dứt sữa trung quốc tiểu tử ngược lại hai người ra mặt sớm đều xé rách cũng không cần k h á c h khí bởi vậy nhìn thấy lý thống phạm đi vào mỹ dạ tổ vịt liền không ngừng đầu lý thống phạm cũng không để ý tới hắn trực tiếp đi tới ngồi ở phía sau bàn làm việc trên đế móc ra máy tính sách tay ở phía trên nghiêm túc viết cái gì đúng mỹ dạ tổ vịt đem một phần hợp đồng bức tại lao lý trên bàn làm việc ngửa đầu hấp một cái x ì gà đem toàn bộ huấn luyện viên trưởng văn phòng làm lượn lờ khói thuốc sau đó chậm, chậm dai nói rằng ly đại giáo luyện đây là hội đồng quản trị vì ngươi người điên ly cung cấp hợp đồng mới lương một năm sáu trăm vạn euro, uy phong thật to à lúc này nên thỏa mãn chứ lý thống phạm không để ý tới hắn tiếp tục ở trên sổ tay viết cái gì b ị dạ tổ vịt liếc lao lý một chút trêu tức địa cười cười làm sao sáu trăm vạn euro còn chưa đủ ngươi điện tử lì khẩu vị như vậy đi ngươi cầm hợp đồng lại đánh một lần câu lạc bộ chủ tịch văn phòng không thành ai không chắc chắn thật sự xem truyền thông nói như vậy chứng thành giới bóng đá đệ nhất lương cao mười triệu đây ha ha lao lý ngồi ở phía sau bàn làm việc mắt đ i ế t ai ngơ thật giống ngồi ở chính mình đối diện người c ba là một đống cất chó thậm chí đem thân thể sau này liền di một điểm mỹ dạ tổ vịt bất đắc dĩ phát hiện mình hết lần này tới lần khác chế cười lại như là liệu mạng vùng r a đi nằm đâm đánh vào trống rông trong không khí hoàn toàn không có gắng sức điểm cảm giác cực kỳ khó chịu ngẫm lại tự giác vô vị ngược lại sau đó có cơ hội thu thập cái này không biết cân nhắc người điên lại phải là cơ hội cũng không nhất thời vội vã đang muốn đứng dậy lạnh dê một tiếng rời đi đối diện lý thống phạm rốt cục ở trên sổ tay viết xong muốn viết toàn bộ nội dung ngẩng đầu lên dùng một loại ánh mắt kỳ quái liếc mắt nhìn hắn đưa tay đem máy tính sách tay đẩy nã mỹ dạ tổ vịt trước mặt người c ba phát hiện đối phương khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng nhìn ánh mắt của chính mình như là chờ đợi thẩm phán tử hình phạm trong lòng một cái giật mình không nhịn được đem tập trung sự chú ý ở trước mắt máy tính sách tay tiến lên nay vừa nhìn không quan trọng lắm m ị dạ tổ vịt như là bị làm định thân chú như thế lại cũng khó có thể di động máy may lão lý ngồi ở đối diện cười gần xem m ị dạ tổ vịt vẻ mặt biến hóa vị này riêu câu lạc bộ chuyển nhượng chủ quản từ ánh mắt chuyển qua máy tính sách tay trên dây thứ nhất chung bắt đầu liền trở nên t r ắ n g xám sau đó mồ hôi lạnh trên trán liền chạy xuống cả người như là mọc đầy con giận như thế run dậy không ngừng đợi được nhìn thấy một nửa ẹ p ở ngón tay trung giàn gà rơi xuống đất cũng không có phát hiện. mới vừa rồi còn hăng hái run uy phong mị giả tổ vịt nhìn thấy cuối cùng dường như một cái bị giật xương sống lưng chó ghẻ như thế n g u y ễ n ở ra thật trong ghế xoay lấn diện lý t h ố n g phạm lẳng lặng mà ngồi không nhanh không chậm mà nhìn hắn ánh mắt như là dao như thế trên người vô hình trung tỏa ra một loại áp lực mị giả tổ vịt cảm giác có một ngọn núi lớn chính đang từ đỉnh đầu nện xuống đến liền muốn đem chính mình ép tới tan xương nát thịt ta không biết nơi g ư đây là ý gì mị giả tổ vịt n g ầ g đầu lên sắc mặt tái nhợt trong lòng còn ôm ấp cuối cùng một tiêm a y mắn mấy chỗi chữ số còn có mấy cái cầu thủ tên mà thôi này có thể nói rõ cái gì ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm bốn mươi sáu sự nghi ngờ tàn đi chủ quản t h â n phục chương một trăm bốn mươi sáu sự nghi ngờ tàn đi chủ quản t h â n phục ầ u thủ tên đương nhiên không có gì mấy chỗ ấy chữ số cũng không có gì có điều lý thống phạm na nhúc nhích một chút thân thể ở cái ghế bên trong bày ra một cái tư thế thoải mái t r e o tức mà nhìn sắc mặt tái n h ậ t mỹ dạ tổ vịt có điều đem con số cùng cầu thủ tên đối ứng lên chỉ sợ cũng có thể nói rõ vấn đề mỹ dạ tổ vịt tiên sinh ngài nhìn kỹ một chút ta có hay không biết sai dù cho một cái số lẻ lao lý không nhanh không trầm âm thanh như là đòi mạng n h i p chống đánh tan người cbia trong lòng cuối cùng một đạo hàng phòng thủ cũng không phải là mỹ dạ tổ vịt không có lòng dạ cũng không phải hắn quá mềm chứng không chịu nổi đe dọa mà là người điên ly cho hắn xem đồ vật thực sự là triệt để vượt qua người cbia trong lòng đường biên ngang những này căn bản không thể xuất hiện trong tay người khác số liệu đã hoàn toàn để mỹ dạ tổ vịt rốt cục bắt đầu hạ thấp hắn tự cho là cao quý đầu lâu nếu như ngươi cần tiền tài ta sẽ cố gắng thuyết phục hội đồng quản trị vì là ngài đem lương một năm cao lên tới mười triệu euro nói thật ngại như vậy huấn luyện viên giá trị tuyệt đối được với mười triệu euro hơn nữa Hơn nữa, cái kia vài tiền cũng có thể phân mấy phần mới cho、người. Ha ha, ha ha ha ha ngươi. nữa nét tiền cũng kia cái có vài mới bút mấy lý thống phạm đột nhiên từ trên ghế đứng dậy chỉ vào mỹ dạ tổ vịt cất tiếng cười to như là nghe thấy cái gì cực kỳ buồn cười sự tình đây là một loại hào không e rè cười một loại khoan khoái cực kỳ cười một loại tiểu nhân đắc chí cười, cười cười đến làm cản cười đến thoải mái mỹ dạ tổ vịt mặt như là thoa bạch phiến lý thống phạm mỗi cười một tiếng trên mặt của hắn liền biến hóa một loại màu sắc có sợ hãi lại bất an có tức giận có xấu hổ có hối hận có sợ hãi đến cuối cùng vẫn là đã biến thành phục tùng cùng lấy lòng lý t h ố n g phạm tiếng cười từ bên trong phòng làm việc không hề che giấu chút nào địa chuyển đi xa xa trên sân bóng cây bữa môn rồn rập dừng lại đang tiến hành huấn luyện một mặt tò mò hướng về tiếng cười phương hướng liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc nhị đương ra gỡ giấy đ ờ cũng không nhịn được ở trong lòng suy đoán gặp chuyện để gặp phải cái gì hài lòng sự t ì n h lại cười vui vẻ như vậy phải biết ở trong phòng làm việc chờ đợi l ý chính là đã không nể mặt mũi mị giả tổ vịt lẽ nào quan hệ của hai người bọn hắn nhanh như vậy liền hòa hảo như lúc ban đầu trong phòng làm việc lý thông phạm rốt cục cười xong rút ra một cái khăn tay sắt vừa náy bật cười nước mắt cái gì chó má chuyển nhượng chủ quản cái gì trước nổi danh c ba bóng đá vận động viên cái gì nói qua sóng to gió lớn dưới bóng đá tiền bối hết t h ả đều là cất chó t ú i không thể ngửi nổi cất chó từ mỹ giả tổ vịt túi đầu bắt đầu từ giờ khác đó lao li rốt cục phát hiện nguyên lai、like、trước mắt cái này nhìn như khí vũ hiên ngang nam nhân kỳ thực chính là một trăm phần trăm không hơn không kém tiểu nhân một cái triệt triệt để để loại n u nhược nếu như ở thu được uy hiếp sau khi vô bàn đứng dậy nếu như đang nhìn đến chính mình v i ế t đồ vật lúc lạnh d ê n một tiếng xoay người rời đi nói thật lao lý nói không chắc còn có thể đánh giá cao mỹ dạ t ộ vịt một chút đáng tiếc n g u y ê n lai vị này ở rio m a r i t dưới một người trên vạn người chuyển nhượng chủ quản đại nhân lại gặp vô năng như vậy quả thực là một người nhát gan như gà bọn chuột n h á t đáng tiếc a đáng tiếc do bị nô du an mata một đen một trắng thật tốt hai cái sọ tạ a lại liền hủy ở như thế một cái trong tay của tiểu nhân mà chính mình lần thứ nhất chịu thiệt lại l à cắm ở này một loại triệt triệt để để bọn chuột n h á t trong tay nay thật đúng là một cục c ấ t chuột g e o v à một nồi thật thang một lần nữa ngồi vào trên g ế lý thống phạm thay đổi vừa nay điên cuồng vẻ mặt rất hứng thú nhìn đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng mỹ dạ tổ vịt một lát sau khi mới mở miệng hỏi vấn đề thứ nhất ta rất h i ế u kỳ theo lý mà nói ngươi đã từng cũng là phong quang nhất thời nổi danh cầu thủ cũng không phải loại kia đối với bóng đá một chữ cũng không biết đồ có lợn lẽ nào ngươi liền không biết ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm bán phá giá đội bóng cầu thủ chủ lực là một cái chuyện ngu xuẩn giường nào sao mỹ dạ tổ vịt túi đầu nửa ngày mới đem sự tình giải thích rõ ràng dỗ bị nổ cùng du an mà ta rời đi kỳ thực hoàn toàn ra ngoài hắn cùng ca đơ dần dữ liệu sự t ì n h nguyên nhân ở chỗ mu chủ xoáy f e r g u s o n đại gia một lần rất ngẫu nhiên chuyển nhượng cố vấn mu ở ngoại hạng anh bên trong bị cùng nhân đại thúc chelsea vững vàng áp chế mùa giải trung đoạn hay bởi vì bị thương tổn hại gi gi gi g s、c. cùng alan s m i t hai viên đại tướng bởi vậy quỷ đỏ giáo phụ đưa mắt đầu hàng chuyển nhượng thị trường nhưng là đối với mu như vậy thế kỷ nhà giàu tới nói trên thị trường đến khả năng chiến đường biên cầu thủ cũng không nhiều mà t r u n g hợp dô bị n o ở rio mazit trên giữa mùa giải biểu hiện quá mức trói mắt muốn không bị người chú ý cũng không được phơ c u sơn đại gia ô n thái độ muốn thử một chút cố vấn bờ ra g i tiểu xoáy chuyển nhượng khả năng. phòng trừng liền thơ cái sân chính mình cũng không nghĩ tới một lần không báo bao lớn hy vọng chuyển nhượng cố vấn sẽ khiến cho lớn như vậy sóng gió thu được mở hữu cố vấn ca đơ dần cùng mị dạ tổ vịt cấp tốc đưa mắt chăm chú vào cờ z i t i ano zona nộ trên người thẻ đại gia ở tranh cử câu lạc bộ chủ tịch lúc hứa hẹn phan bóng đá muốn tiến cử siêu sao không có thực hiện đây là hắn tiền nhiệm tới nay để rất nhiều người lên án địa phương người liên l y hai mươi sáu tháng liên tiếp không chỉ để lý thống phạm chính mình tự tin bành t r ư ớ n g tương tự để ca đơ dần đại gia bắt đầu rào rạt đắc ý lập trí muốn trở thành rêu mazit trong lịch sử cùng chuyển kỳ chủ tịch santiago betma bơ nổi danh chủ tịch nếu hiện tại vô địch huấn luyện viên có cái kia tiến cử mấy cái siêu sao cấp cầu thủ tất cả không lâu càng hoàn mỹ sao hai con đồ con lợn cuối cùng thương nghị kết quả là dùng rô bino thêm 3.000 vạn bảng anh tiền mặt trao đổi sezonando ferguson đương nhiên sẽ không đồng ý kết quả như thế sezonano mùa giải này ở mu biểu hiện không gì s á n h kịp không kém hơn rô bino hiện kỳ ngờ mạn liên có chính là chính là không mua được có thực lực cầu thủ hai bên trải qua mấy vòng lập bàn hoàng gia hà đến cuối cùng đồng ý mu dùng m ư triệu bảng anh ở kỳ nghỉ mùa đông tiến cử rô n o mà mùa giải này sau khi kết thúc mở h u đồng ý đem sezonano lấy 70 triệu bảng anh giá cả bán cho d i o m a z i sự t ì n h đến nơi này vốn là nên kết thúc mỹ mãn ở ca đơ dần cùng mỹ dạ tổ vì xem ra có người điên ly ở coi như đội bóng mất đi rỗ bị nổ cũng sẽ không ra biên vỡ bản hơn nữa từ dự bị đội bên trong đề bạn tới ruan ma ta luận thực lực hoàn toàn có thể thay thế được người bờ ra dịu vị trí kế hoạch là tốt đẹp thế nhưng ở thao tác cụ thể phân đoạn bên trong vẫn là gặp sự cố có một người không đồng ý rỗ bị nổ bờ ra dịu hát xoáy cảm thấy bị vũ nhục h í n h mình một cái giữa mùa giải vì là câu lạc bộ đánh vào h a bóng kính dâng ba ba như vậy cống hiến quay đầu lại lại bị người xem là người khác chuyển nhượng vật thêm vào điều này làm cho t i ê u căng tự mãn người bờ r a dịu làm sao có thể tiếp thu phải biết xem d ô bị nhột như vậy từ bờ r a dịu trong khu ổ chuột đi ra cầu thủ hy vọng nhất được chủ lưu xã hội tôn trọng lòng tự ái so với bất luận người nào đều mạnh vừa nhìn tình huống như thế chủ và thợ cũng không ở ngư ờ i r i ê u ma giết đ ợ i nơi này không để lại ra tự có nơi ta ở trong cơn tức giận lấy cường lạnh nhất thái độ yêu cầu chuyển nhượng cuối cùng bị q u ù n nhân đại thúc thừa cơ mà vào dùng hai mươi triệu bảng anh lượng món hời lớn ga bay chứ vỡ ca đưa dần cùng mỹ ra tổ việt nông một mực lúc này thơ cái sân đại gia cái này thính hai nhọn cái rôi giải trưởng cầm đinh ba ác ma ra ra lại tung t h ơ m ngọt mùi nhử phất đại gia mắt thấy bờ ra giữa tiểu hát xoáy chuẩn ra ngũ chỉ sơn lại sẽ tâm địa gian rào đánh tới du an ma ta trên người ánh mắt lão đạo phất đại gia có thể thấy cái này vừa mười chín tuổi vóc dáng nhỏ luận tiềm lực so với d ổ bị nhổ còn có cao hơn một bậc thừa dịp tiểu ma ta vẫn không có lông cánh đầy đủ liền mua lại bồi dưỡng mấy năm lại là một cái c e jonano thức nhân mùa giải sau khi kết thúc sezona n o lấy 70 triệu bảng anh chuyển nhượng r i ê n mazit c h ỉ sau chuyện đã xảy ra lão lý đều biết mỹ dạ tổ vịt dùng lời nói dối đem ruan ma ta đưa đến đâu t r a f f o r d đợi được tất cả phát sinh người đ i ê n li coi như là lợi hại đến đâu cũng trở về thiên không thuật lão lý thầm than một tiếng tiền tài danh lợi quả nhiên hại chết người ca đ ư dần nếu như không vì cái kia cùng riêng trong lịch sử kiệt xuất nhất chủ tịch h ư danh mỹ dạ tổ vịt nếu như không vì chuyển nhượng trong quá trình cái kia hơn một triệu màu xám thu vào cũng không đến nỗi làm ra tình cảnh này cho khơi hải vấn đề thứ hai bỏ mặc dỗ bị n ổ cùng ruan ma ta hai đại chủ lực đều chuyển nhượng rời đi sejona nô mùa giải sau khi kết thúc mới gặp gia nhập liên minh lẽ nào các ngươi liền không sợ ảnh hưởng đến đội bóng phần sau mùa giải thành tích mỹ giả tổ vịt dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn lao lý việt ra một câu đội bóng còn có người a lao lý xứng sở lập tức rõ ràng ý tứ của những lời này người c ba câu nói này ngược lại không là đ ỉ n h hót phòng chừng ca đơ dần cũng tồn như vậy may mắn ý nghĩ người điên ly ở giải đấu trên giữa đoạn kỳ tích biểu hiện đã để rất nhiều người sản sinh một loại mù quáng tin cậy cảm cho rằng chỉ có người điên ly còn ở câu lạc bộ như vậy hết thầy thắng lợi đều dễ như chở bàn tay lẽ nào con mẹ nó biểu hiện quá châu bò cũng là một loại tội lỗi lý t h ố n g phạm tự rêu địa cười cười nói đến nói đi nguyên nhân chân chính lại ở trên người mình vấn đề thứ ba các ngươi liền không sợ mùa giải sau khi kết thúc mu cùng cờ i t i a n o z o n a n o đổi ý hai bên đều ở lén lút cắm c ọ c tiêu thỏa thuận nếu như chuyển nhượng thất bại mu câu lạc bộ đem nhất định phải thanh toán rio m a r i t ba nghìn vạn bảng anh bồi thường s e o n a n o cá nhân thanh toán mười triệu bảng anh thì ra là như vậy đến giờ phút này lao lý trong lòng hết thẻ nghi vẫn được trả lời sự tình mức độ phức tạp vượt xa khỏi trước suy đoán có thể ca đơ dần cùng mị dạ tổ vịt hai người vừa bắt đầu cũng không ngờ rằng sự tình gặp phát triển đến một bước này đây mới là người định không bằng trời định mặt trên đồ vật ta sẽ không rũ ra đi lao lý chỉ chỉ mị dạ tổ vịt trước mặt máy tính sách tay các ngươi đạt được bao nhiêu chỗ tốt không có quan hệ gì với ta còn phần này r a hạn hợp đồng hợp đồng nói tới chỗ này lý thống phạm cầm lấy hợp đồng nhìn một chút lại vứt về cho mị dạ tổ vịt ta nói rồi ở mùa giải kết thúc trước ta sẽ không cùng bất kỳ câu lạc bộ trao đổi dạy học hợp đồng sự tỉnh trong này bao quát diêu ma dít không phải lương một năm vấn đề ở ngày hai mươi chín tháng sáu trước không muốn lấy thêm vật này đến phía ta mỹ dạ tổ vịt vốn đang hy vọng lý thống phạm ký rồi hợp đồng chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa đây ai biết đối diện vị kia ra liền hợp đồng điều khoản xem đều không có nhìn kỹ liền từ chối điều này làm cho trong lòng hắn lại thấp thỏm lên cho rằng lao lý gặp tóm c h ặ t chuyện lúc trước không tha sau đó tìm cơ hội trả thù mỹ dạ tổ vịt rất rõ ràng người điên ly tính cách nếu như thật sự muốn đối phó một người sẽ muốn đối xử trên sân bóng đối thủ như vậy chỉ cần chiếm được thượng phong dù cho đá cái m ộ ư ơ i không hai mươi không cũng sẽ không dừng tay mai cho đến triệt triệt để, để mà đem đối phương đặt đến để cho vĩnh viễn không thể vươn mình người ó i thật, thời khắc điên tổ ly so với mình nhỏ hơn ra trưởng thức tuyệt đối thống trị chương một trăm bốn mươi bảy người điên ly ra trưởng thức tuyệt đối thống trị theo mỹ dạ tổ vít chỉ cần người điên ly mở miệng muốn cầu cạnh chính mình như vậy coi như là cùng mình thông đồng làm vậy con r ồ i không ken không có khe chứng không sợ ngươi để yêu cầu chỉ sợ ngươi không đề cập tới yêu cầu chỉ cần ngươi điên tử ly không phải tuổi gạo không ăn khó chơi tổng có biện pháp để ngươi cũng rơi đến này than bùn nháo bên trong đến bởi vậy lý thống phạm lời nói để mị dạ tổ vịt cảm giác mình lại như là chết chìm giống như con khỉ rốt cục nắm lây cuối cùng một cái có thể sống suốt dây leo nhìn lý thống phạm ánh mắt lại như là nhìn thấy người thân ly ngươi nói ta nhất định làm được vào lúc này người c ba nơi nào còn có lúc t r ư ớ c phong quang vô hạn cùng vênh vang đắc ý vỗ bộ ngực cúc cùng túi người răng dấp để lao l ý trong nháy mắt liên tưởng đến một loại gọi là hàng gian vật chủng ở ta thời điểm không biết bán đi người của ta lý thống phạm cũng không cho hắn sắc mặt tốt xem hiện tại ta hy vọng ngươi có thể bồi thường tội lỗi của chính mình vì ta tìm tới một cái có thể đảm nhiệm được đội bóng một bên d ự c cầu thủ ngươi không phải yêu thích siêu sao sao sử dụng tới bản lãnh của ngươi như là lừa bán ru an ma ta như vậy lừa gạt một hai siêu cấp siêu sao trở về thật tốt ngươi rõ ràng ý của ta có đúng hay không ta nhớ rằng ngươi thật giống như còn có hai mươi triệu euro chuyển nhượng quyền hạn chứ lao lý nói xong mị dạ tổ vị sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một hồi hắn không nghĩ tới lý thống phạm đưa ra yêu cầu quyền đơn giản như vậy vẹn vẹn là tiến cử một tên có thể thay thế r ổ bị nhổ cầu thủ chạy cánh cầu thủ chuyện này coi như là người điên ly không nói hắn cũng phải như vậy ngồi dù sao đội bóng một mặt rời khỏi hai cái một bên lĩnh rực nếu như trễ bổ sung mới mẹ huyết dịch phan bóng đán nơi nào cũng bàn giao có điều đi lý thống phạm cũng không ngẩng đầu lên phất tay một cái ra hiệu mị dạ tổ vịt đi nhanh lên thiếu sử ở văn phòng nhạ chính mình phiền lòng ai biết mị dạ tổ vịt sau khi nói xong cũng không có lập tức rời đi xảy ra chuyện gì lão lý ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy người c b a mắt ba nhìn trên bàn làm việc máy tính sách tay trên mặt tràn ngập khẩn cầu vẻ mặt lý thống phạm trong lòng vui lên người lão tiểu tử cũng có cầu khẩn nhiều lần đến cái trình độ này thời điểm có điều nếu muốn kẻ này đi làm sự cũng không thể đem hắn nhạ cũng lên vạn nhất làm cái cá chết lưới rách cũng không dễ thu thập dù sao mình vẫn muốn nghĩ một cái vững vàng hoàn cảnh lớn tới bắt giới mang đội cái thứ nhất mùa giải tam quan vương đây ngươi yên tâm tất cả mọi thứ đều chuyên trở trong bụng chỉ cần ngươi không còn đến gây c h u y ệ n ta vạn sự ok mỹ giả tổ vịt nghe lão lý vừa nói như thế trong lòng cuối cùng cũng coi như là an ổn mấy phần suy nghĩ một chút này năm tháng đến người điên l ý đã nói lời nói vẫn không có không đáng tin thời điểm túi đầu không lưng địa xoay người rời đi lý thống phạm nhìn mỹ giả tổ vịt đi xa mới cởi trộm đem máy tính sách tay thu hồi lại kỳ thực mặt trên cũng không có viết cái gì kinh lời s á c thực chỉ là mấy cái đơn giản tên cùng với con số c tổ Luka, lốt lạ, Mùa An Mata, Di, Cắt t bờ Bị Dô Nô, này con số đ ổ i làm không biết nội tình người đến xem bất kỳ đầu mối cũng không có chỉ sợ là cầm làm giấy vệ sinh đều hiềm lạc cái mông thế nhưng đối với mỹ dạ tổ vịt tới nói giống như với sấm sét giữa trời quang sau khi một cái dạy đặc khí lạnh cương đào thêm ở trên cổ mặt trên mỗi một con số đều chính xác đến số lẻ này cùng t r ư ớ c hắn làm sự tình không có mảy may sai lầm lại như là có người đối chiếu lúc đó tỉ mỉ minh tế đơn cầm máy tính một con số một con số thêm đi ra như thế mỹ dạ tổ vịt dám khẳng định coi như là đồng dạng không ít chỗ tốt ca đơ dần cũng sẽ không đem chi tiết nhỏ biết đến rõ ràng như thế đây chính là vì cái gì lao lý viết ra những chữ số này đến mỹ dạ tổ v ị ngay lập tức đầu hàng nguyên nhân kỳ thực mỹ dạ tổ vịt làm sao biết lão lý căn bản nội tình gì đều không rõ ràng mặc dù có thể bắt được tổ này con số chỉ có điều là đem fm hai n h m linh b hệ thống đưa ra chân thực phí chuyển nhượng cùng ký tên phí gộp lại sau đó cùng hiện thực câu lạc bộ công bố con số là một cái đơn giản so sánh mà thôi ngoại trừ này hai tổ con số lý thống phạm cái gì cũng không biết bất kỳ chứng c ứ nào cũng không có căn bản không thể đem hắn như thế nào thế nhưng lão lý biểu hiện ra khí thế cùng với con số độ chuẩn xác nhưng cho mỹ dạ tổ vịt một loại giả tạo người điên ly đã nắm giữ tất cả chỉ cần mình không phối hợp đối phương liền sẽ đem tất cả mọi chuyện rũ ra đi cứ như vậy đợi chờ mình chỉ có cảnh sát thúc thúc mời khách không trả lý t h ố n g phạm là ở đánh cực đánh cực làm không thấy được ánh sáng rèm pha mỹ dạ tổ vịt hiểu ý hư sẽ sợ gặp dùng sức hướng về chỗ họ nghĩ đây là nhân tính tối nược h điểm t r í mạng quả nhiên làm tiểu quỷ dùng một cái môn làm chuyện đối lý người c ba lập tức mắc câu đuổi đi mỹ dạ tổ vịt cũng không có thiếu sự tỉnh chờ đợi lao lý đi xử lý ở mùa giải ban đầu bị quải bài đi đẩy đến tật tì lạm t ạ n cùng diêu ma dít hợp đồng đền kỷ xin tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh sở không có sử dụng ưu tiên gia hạn hợp đồng quyền bút lớn v u n g lên một cái đồng ý và ẩn biểu hiện mà bị thuê đến ổ xạ su nạ tuổi trẻ tiền đạo giáo bở tổ s o đ a đồ a bi bở tổ s o đ a đồ cùng câu lạc bộ hợp đồng cũng sắp đến kỳ vị này xuất từ c ặ t tỷ là hai mươi mốt tuổi tiền đạo mùa giải này đại biểu ổ xạ su nạ mười tám thứ thủ phát sáu thứ thay thế bổ sung ra trận hai mươi b ố thứ đánh vào mười lăm bóng dâng lên ba lần kiến tạo được truyền thông cùng f a n bóng đá nhất trí k h á n ngợi lao lý trước thông qua fm hai nghìn lẻ khảo sát qua cái này tiệu tiền đạo hệ thống bóng đàn đưa ra báo cáo cho rằng tiểu tử có thể trở thành la liga bất kỳ một nhánh đội bóng số một ngôi sao bóng đá điều này nói rõ số đã độ bồi dưỡng giá trị vẫn còn rất cao quyết định vì là vị này tuổi trẻ tiền đạo cung cấp một phần định vị vì là thay thế bổ sung cầu thủ thời hạn ba năm lương t u ầ n 10.000 euro hợp đồng còn lại còn có một chút r i ê n majit xe đội cầu thủ trẻ ra hạn hợp đồng cùng với c á c t ỷ lạ ưng non thuê vấn đề lao lý bỏ ra một cái dưới bởi chưa đem huấn luyện nhân viên nói ra các hạng báo cáo từng cái phê duyệt đợi được tất cả mọi chuyện xử lý xong trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ đã kết thúc toàn thiên huấn luyện cây bú lý thống phạm một người đi tới chống trải sân huấn luyện một bên hô hấp mấy cái không khí r ấ t lạnh trong lòng dần dần bình tĩnh lại nói thật mấy ngày nay chuyện đã xảy ra so với trước năm tháng gộp lại còn muốn kinh tâm đ ộ c khách trở thành huấn luyện viên trưởng tới nay lần thứ nhất phát sinh siêu ra bản thân k h ô n g chế sự t ì n h để lão lý vừa giận vừa sợ cho tới hôm nay dùng kế chấn động rồi mỹ dạ tổ v i lý thống phạm mới cảm thấy sự t ì n h rốt cục lại từ từ trở lại trước đây trên quỹ đạo đến thế nhưng sự kiện lần này cũng cho lão lý một lời nhắc nhở dù cho có fm h a 0 n g trợ giúp muốn hoàn toàn khống chế rio m a r i t như vậy nhà giàu thành lập một cái chính mình lý tưởng bên trong đoàn đội cũng là thiên nan và nan lần này là cầu thủ chuyển nhượng lần sau còn không biết gặp xảy ra chuyện gì nhìn mình yêu thích cầu thủ liền như vậy rời đi cảm giác bất lực để lao lý rất khó chịu phi thường khó chịu lý thống phạm đột nhiên nhớ tới bắc london buổi tối áp ra mô vít lời nói sơ k e m f o r d m a r i t không thành đ ĩ n h viễn vì ngươi mở rộng có thể đi chelsea sẽ là một cái lựa chọn tốt thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lý thống phạm phát hiện coi như là chuyển đầu the blue tất cả cũng sẽ không thay đổi đến tốt hơn bao nhiêu nga đại thúc liền muzino như vậy quán quân cấp huấn luyện viên đều có thể bất cứ lúc nào đặt đi huống hồ chính mình sập trèn cột sự tình nói cho l á o lý abu cũng không phải một cái an với ẩn dấu ở sau l ư n g ủy quân chủ cùng ca đơ dần mọi người cũng không có cái gì bản chất khác nhau tâm tư một mảnh hỗn loạn đến cùng là ở lại d i o majit vẫn là đổi một nhà câu lạc bộ cái này c h ẳ n g vạng lý thống phạm đứng ở majit s post city sân huấn luyện bên cạnh cũng không có đến ra đáp án ngày mùng ngày bảy tháng một rio majit sân nhà n ê n chiến kỳ nghỉ mùa đông sau khi cái thứ nhất giải đấu đối thủ giả s n sàn tặng đờ cuộc tranh tài này gây nên truyền thông cùng f a n bóng đá rất lớn quan tâm vừa để cho chạy hai đại hạt nhân cầu thủ rỗ bị nhổ cùng du a n m a ta rio mazit tuy rằng sân nhà tác chiến thế nhưng người có một ít chuyên gia gọi thú tiên đoán cuộc tranh tài này có có thể trở thành người điên ly hỏa tờ lụ vượt sở b o t đây ly chủ biên phở lò rẽ đặc biệt là tích cực vị này hại người bởi trên giữa mùa giải người điên ly kỳ tích biểu hiện mai danh nhận tích thật dài một quãng thời gian kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng sự kiện rốt cục bị hắn tìm tới công kích lao lý cơ hội ta đã sớm nói người điên ly đã bị rô mazit phòng thay đồ cô lập hắn không chiếm được đến từ cầu thủ chống đ dộ bị nổ cùng du an ma ta rời đi chính là chứng minh tốt nhất có người nói này hai lần chuyển ngượng là r i ê n cao t ầ n g quyết sách sai lầm thực sự là thật quá ngu xuẩn nguyên nhân chân chính là người điên ly chọn dùng trung quốc cổ xưa ra trưởng thức cao áp chính sách thống trị phòng thay đổi dường như người trung quốc quân muốn thần chết thần không thể không chết kỳ quái lo dịp như thế người điên ly yêu cầu các đội viên tuyệt đối phục tùng loại này tuyệt diệt nhân tính phương pháp quản lý tuy rằng để hắn ở giải đấu trên giữa đoạn đạt được thành công thế nhưng thành cũng đã đến đỉnh điểm một khi cầu thủ xuất hiện đối kháng tâm tình người điên ly, toàn thắng thần thoại sẽ xem rủi ro phát thanh bảy trăm bốn mươi bảy như thế từ đám mây cao vót vông góc hạ rơi xuống mặt đất cuối cùng hủy diệt bởi lão lý vội vàng cùng mị dạ tổ vị đấu trí đấu lực bận hiệu t r a tìm thích hợp cầu thủ bù đắp vợ ra giữa tiểu hát xoáy cùng du an ma ta sau khi rời đi chỗ trống bởi vậy trong lúc nhất thời không có đ ẳ n g gia công phu đến cùng phở lò dẹt cháu trai này tính sổ kết quả như vậy lời đồn có càng diễn càng liệt xu thế báo mát ca phó chủ biên người điên ly ngự dụng chó săn cắt lốt rũ b ệ giải thích bị mọi người xem là lời nói dối một ít chuyện tốt truyền thùng cũng gia nhập vào phở lò dẹt hàng ngũ có thể phở nguyên nhân này vừa vặn giải thích ngày 22 tháng 11 r i m ộ ê u ma dít sân khách nên chiến chelsea lúc cuối cùng 2 phút phát sinh tình cảnh đó làm người điên ly giơ ngón tay giữa lên diêu các cầu thủ bị bức ép đến tiết lộ bởi vì bọn họ biết nếu như không thể thủ thắng chờ đợi bọn họ sẽ là huấn luyện viên trưởng hà khắc trừng phạt sau trận đấu người điên ly dùng ngón giữa uy hiếp luận giải thích nói đó là đến từ chính phan bóng đá uy hiếp bây giờ nhìn lại chân chính uy hiếp đến từ chính hắn dộ bị n ổ cùng du an mà ta không thể chờ đợi được nữa nhảy ra người điên ly ma trường tiếp đó sẽ là ai thắng lợi đại lưu vong bi kịch ở bet ma bơ phòng thay đồ bên trong tiếp t ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 148. xin lỗi tòa án trên t h ế y chương 148, xin lỗi tòa án trên t h ế ngày mùng ngày 7 tháng 1 ộ muộn la liga vòng thứ 18 sắp bắt đầu người điên ly đối với lúc trước truyền thông nghi vấn cũng không ngẫu làm ra bất kỳ cái gì đáp lại bởi vậy bản cuộc tranh tài người xem náo nhiệt cũng không ít vợ sở hốt đây ly chủ biên thợ lò dẹt thậm chí chuyên môn mua quý khách v ẽ xem bóng đi tới b e t ma r bơ xem trận chiến ở hai đội cầu thủ làm nóng người thời điểm hiện trường tiếp sóng màn ảnh không ngừng ở người điên ly cùng t h lò dẹt trong lúc đó cát trên ghế giáo luyện người điên l y vẫn là trước sau như một địa lộ hết ra sự s á t bén sống lưng thẳng tắp địa đứng ở bên sân mà quý khách bên trong bao xương thờ lò dẹt thì lại cùng đồng bạn bên cạnh không ngừng bắt chuyện thỉnh thoảng chỉ vào sân bóng cười to xem ra tâm tình không tệ bét ma mơ trên k h á n đ à i diêu ma dít phan bóng đá thì lại giơ lên chống đỡ l y thống phạm quảng cáo một ít cấp tiến cổ động viên thậm chí đứng lên trong miệng một lời địa hướng về phía thờ lò dẹt vị trí phòng khách dân tặng suy thanh không ngừng mắm to cút khỏi bét ma mơ nơi này không hoan n ê ngươi trởi cả tạ lô ni ạ khoe qua ngươi hậu môn đi thôi thiện nhân. Không thể không nói. ở cùng người điên ly giao chiến bên trong thật vất và tạm thời chiếm được thượng phong hại người phờ lò dẹt lần này đi tới betma bơ xem trận chiến tựa hồ cũng không phải một cái sáng suốt quyết định mặc kệ thi đấu cuối cùng thắng bại làm sao tối hôm nay a i r i u mazit phan bóng đá mắng tuyệt đối thiếu không được 19, 41.212 00, trọng tài chính Mỹ gần gáo mở thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng tất mất Mata thủ theo tr mọi chính gần lên Nam ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Duan cùng nổ cánh sau khi, người điên lại còn là theo dùng vang cánh cùng gáo là khỏi. đi hai đại khi, lại của cả cầu chạy Mỹ mở đầu ở ly đấu sau bị bay ý dĩ dỗ người điên ly vẫn là trước sau như một cố chấp chỉ phải bị đến người khác hoài nghi hắn cũng có chọn dùng trực tiếp nhất thẳng thắn nhất phương thức giúp đỡ đánh trả ngày hôm nay thi đấu trước có người tiên đoán ở mất đi rổ bị cùng du ăn sau khi người điên ly sẽ không được bất biến trận thế nhưng hiện tại thủ phát danh sách đánh nát tất cả hiện trường bình luận viên bắt đầu kích động hiện trường phan bóng đá tâm tình chúng ta nên hãnh diện vì hắn chúng ta nên vì hắn tự hào đây chính là người d e l y đây chính là rio majit huấn luyện viên phan bóng đá phối hợp lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt đợt này kéo dài một phút tiếng vỗ tay vẫn không có tiêu tan rio majit liền đạt được ghi bàn lần đầu nhậm chức đội bóng tiền vệ cánh trái m a r c e l o truyền vào trong đội trưởng dô cấp ở dạ x ỉ n h sạn thắng đờ hậu vệ trước một cái không thể tưởng tượng nổi bỏ cạp v ớ i đôi đem bóng đá từ đột nhiên không kịp chuẩn bị thủ môn dô sở du ăn cửa nhỏ bên trong đưa vào không thành gu ồ ồ ồ khó mà tin nổi ghi bàn đến từ chính chúng ta đội trưởng dô này hạt ghi bàn tuyệt đối có thể chúng cử bạn chu nha không là mùa giải này mười g i ghi bàn vì hắn kiến tạo chính là bị người điên ly lần thứ nhất nhắc tới trước sân m a r c e l o quyết định anh minh buổi tối bét ma bơ rơi vào cuồng hoan bên trong dài lâu kỳ nghỉ mùa đông rốt c ụ c trôi qua các cổ động viên lại có thể hưởng thụ trong lòng anh hùng vì bọn họ dâng lên bữa tiệc bàn thắng ngoài dự đoán mọi người chính là dỗ ghi bàn sau khi cũng không có theo thói quen hôn môi nhận chúc mừng mà là cùng các đồng đội ôm nhau đi tới máy quay phim trước mặt quay về màn ảnh nhấc lên áo đấu lộ ra phía dưới trắng n ó n kịp mặt trên dùng màu phấn hồng bút lông viết bắt mắt lời nói thủ lĩnh chúng ta đều yêu ngươi h d ô ở ghi bàn sau khi nhắc lên áo đấu đây là đội bóng đội trưởng đối với huấn luyện viên trưởng chống đỡ quanh thời gian này truyền thông không ngừng công kích người điên ly dùng thô bạo thủ đoạn quản lý phòng thay đồ hiện tại hết thể đều tan thành mây khói các cầu thủ dùng hành động của chính mình chứng minh hết thể đều là giả dối không có thật một cái thủ đoạn thô bạo huấn luyện viên có thể thắng cầu thủ yêu sao d ô chúc mừng gợi ra f a n bóng đá như thủy t r i ề u tiếng vô tay hơn năm vạn f a n bóng đ á đột nhiên t r ă m miệng một lời đ ị ệ đứng lên hoan hô thủ lĩnh chúng ta đều yêu người, người điên ly, chúng ta đều yêu người. xin người lưu lại ở lại riêng mọi người kinh ngạc phát hiện cái này hung hăng nam nhân chính đang rụi mắt lẽ nào người điên ly cũng sẽ khóc lao lý ở đây một bên phiền m u ộ n à, hắn hai đại gia cái kia lôi con b ê n g o ạ n ý đem hạt cắt đá đến ánh mắt ta bên trong lúc này chủ và thợ một đời anh danh toàn xong chủ và thợ nơi nào sẽ khóc thật con mẹ nó mau chó thợ chụp hình rất có bắt vái tình thú mà đem màn ảnh chuyển đến quý khách trong phòng khách thợ l ọ dẹt chỉ thấy vị này thi đấu còn không lúc mới bắt đầu mặt mày hớn hở chủ biên đại nhân vào đúng lúc này thật giống bị người quay về hắn tấm kia nhào phấn mặt non nớt mạnh mẽ giận một đáy à y vẻ mặt phong phú chọc người liên tưởng thi đấu tiếp tục. rio mazit trên sân đội viên thật giống kìm nén một luồng sức lực đang l i ề u mạng tại đây loại đắc thế không tha người đ i ê n cùng tấn công xuống giả xỉn sạn t ă n g đỡ phòng thủ thật giống cao m ư ờ đê đập gặp gỡ vạn m é t cao sóng lớn rất nhanh sẽ bị xiết đến vụ t v ặ t thi đấu tiến hành đến hiệp một phút bù giờ rio mazit đội viên bên trong đã trước sau có ronaldo guti z s có lù ca mọi người quay về màn ảnh xốc lên đội phục năm không không một liệt ở ngoài hết thể đạt được ghi bàn đội viên đội ăn vào diện kịch mặt trên đều viết một câu nói thủ lĩnh chúng ta đều yêu ngươi dẫm ngoại tinh tên mập ronaldo thậm chí ở k ị mặt trên vẽ một cái to lớn liệt diễm môi、đỏ. đối mặt truyền thông công kích người điên ly cũng xem thường với đánh trả thế nhưng r i ê n mazit các cầu thủ không cách nào nhị n được huấn luyện viên trưởng chịu đến x ỉ nhục đây là đối với người điên ly tốt nhất chống đỡ ta cho rằng tây ban nha truyền thông nên tỉnh lại tại sao xem người điên ly ưu tú như vậy huấn luyện viên còn có thể gặp phải ác ý công kích hiện trường bình luận viên bắt đầu bất bình thùm người điên ly là la liga của cải chúng ta phải làm chính là bảo vệ mà không phải chửi tới hiện một thi đấu còn chưa kết thúc mọi người liền phát hiện thế giới thể dục chủ biên phở lò rét đã hôi lưu lưu rời đi quý khách phóng khách không biết đi tới nơi nào giữa sân nghỉ ngơi 15 phút đối với sàn t ă n g đỡ đến nói không có lên đến bất kỳ tác dụng gì mặc kệ chiến thuật cùng nhân viên làm sao biến hóa nên tiếp bọn họ đều là r i ê n ma dít mưa to gió lớn bình thường công kích lý t h ố n g phạm ở hiệp hai vừa bắt đầu hay dùng mộ dị thay đổi kim lang houthi dùng cắt lốt b ỡ l ạ thay đổi ronaldo dùng xin s i nổ thay đổi ra mos liên đ ổ i ba người biểu lộ ra này người điên ly hung hăng đương nhiên cúng p h ớ lò dẹt chỉ có thể bịa đặt sinh sự ngốc hung hăng so với người điên ly có hắn hung hăng tiền vốn làm toàn cuộc tranh tài tiếng còi văng lên bét ma bơ sân bóng bảng tỉ số cuối cùng hình ảnh n g t quăng ở chín không Lại là một hồi khó mà tin nổi mà một khó đây i giống như đã từng quen biết nhiều giết coi lại đội ể m một màn. ma mình mùa số s hốt lớn, lúc trước nhìn này như từng quen phan bóng trong hoảng chính nghỉ đông bóng đã đá Rất trở về kỳ n nhà chín, không bét ngang bét xạ d ậ gộ dạ thi đấu. Đây chính là người điên ly đối mặt ngoại giới nghi v ẫ n đưa ra đáp án coi như là thiếu hụt z o binh coi như là thiếu hụt juan mata ta đội bóng như thường có thể đạt được thắng lợi bởi vì chỉ có ta mới là bé ma bơ nhân vật chính nếu trên giữa mùa giải lấy một cái chín không kết thúc như vậy dưới giữa mùa giải liền để ta diêu ma dùng một cái khắc chín không bắt đầu đáng nhắc tới chính là gia nhập liên minh rio mazit vẫn chưa tới một tuần 17 tuổi mexico xạ thủ cát l ố t b ờ lạ quả nhiên dường như người điên ly ở lúc đó hội chiêu đãi ký giả trên nói như vậy ở lại đội chủ lực hơn nữa ở bản cuộc tranh tài thu được 45 phút ra trận thời gian tuy rằng không có đạt được ghi bàn thế nhưng hai cái kiến tạo đồng dạng để hắn thành buổi tối hôm nay bét ma bơ n g ồ i s a u sau trận đấu lý thống phạm mang theo cát l ố t b ờ lạ dự h ọ p hội chiêu đãi ký giả ra xìm sạn thắng đờ huấn luyện viên a ạ gờ mỹ gờn ở vội vã nói chuyện sau khi liền rời đi tuyên bố phóng khách ai đều hiểu thời khắc này thuộc về thắng lợi thuộc về người điên、li. đầu tiên vấn đề chính là đến từ báo mát ca phóng viên cắt lốt dù bện tuy rằng vị này năm tháng trước tiểu phóng viên bây giờ đã là cao quý báo mát ca phó chủ biên nhưng chỉ cần là người điên ly dẫn đội tiến hành thi đấu dù bện vẫn cứ gặp lấy một cái tiểu phóng viên thân phận tự mình tham gia có người khinh bỉ có người xem t h ư ờ n g có người lơ cao thế nhưng không phải không thừa nhận toàn bộ tây ban nha truyền thông giới duy nhất có thể làm cho người điên ly vẻ mặt ôn hòa nói chuyện chỉ có dù bện le chúc mừng ngươi ngươi lại một lần thắng được chiến tranh dù bện đối với lao lý xưng hô có vẻ rất tùy、ý. ngươi đã từng nói ở kỳ nghỉ mùa đông nên vì d i ề ma dít cổ động viên mang đến tinh xin mời hỏi chúng ta còn muốn chờ chờ thời gian bao lâu một tuần dù bèn s ư ớ n g sở có thể hướng về f a n bóng đá tiết lộ một hồi ứng cử viên sao không thể cái khác phóng viên vừa nhìn dù bèn đều hỏi không ra đến trực tiếp đem đề tài chuyển đến những phương diện khác báo hạt dâu ria rậm rạp phóng viên vấn đề đội trưởng dô thu được bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất tại sao dự họp sau trận đấu bởi họp báo tin tức cầu thủ đại biểu là c u t l o t s ở là tiên sinh đây lao l y r ắ c đến kẻ này vấn đề rất muốn ăn đòn có gây xích、mích. giai cấp vô sản đoàn kết hiểm nghi liền không chút khách khí địa châm biếm lại ta cùng gôn ra lê đều cho rằng muốn để một cái mới gia nhập liên minh cầu thủ thành thục lên nhiều cùng các người như vậy phóng viên giao thiệp với là một cái lựa chọn tốt nếu như c ắ t lốt ở đá bóng lúc có thể xem các người bịa đặt bình luận như thế thích làm gì thì làm như vậy hắn liền có tư cách trở thành bét ma bơ truyền kỳ câu nói này vừa ra tới không chỉ là d â u d ĩ a rậm rạp phóng viên toàn trường có bao nhiêu mọi người cứng lại người liên ly này không phải nói dõi chỉ vào mũi chửi má nó sao bất đắc dĩ các ký giả đưa mắt chuyển đến tiểu bợ lại trên người nếu chủ và thợ môn không làm gì được người liên chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi cái này tay mơ như thủy triều vấn đề đổ ập xuống đem cắt lốt b ờ là nhân chìm vừa mới bắt đầu tiểu tử còn thỉnh thoảng mà dùng ánh mắt hướng về bên người thủ lĩnh cầu cứu sau đó phát hiện lao lý vẫn luôn ở dùng tay nâng dưới ba nhắm mắt dưỡng thần không thể làm gì khác hơn là chính mình khái nói lắp ba điệu từng cái từng cái trả lời may mà bỡ là trước ở x ẻ gần đa bê đá nửa cái mùa giải đối với tây ban nha truyền thông cũng không tính xa lạ mấy phút hạ xuống ngược lại cũng biểu hiện có bài có bản lao lý ở bên cạnh nhìn một lúc cảm thấy đến thời gian gần đủ rồi đứng lên đến gó gó bản rất xin lỗi các nữ sĩ các e sợ ngày hôm nay buổi họp báo tin tức đến đến đây là kết thúc cắt lốt vợ l à tiên sinh vẫn không có thay ý phục đây đối với các ký giả tới nói ở buổi họp báo tin tức trên người điên ly theo như lời nói tuyệt đối là mệnh lệnh nếu như ngươi không tuân thủ chúc mừng ngươi lần kia tuyên bố đừng nghĩ lại được vấn đề cơ hội bởi vậy lao lý vừa nói như thế các ký giả rất biết điều địa xoay người rời đi nào có biết đi rồi vẫn không có hai ba bước phía sau lại chuyển tới cái kia để bọn họ vừa yêu vừa hận âm thanh thật giống đã quên một chuyện rất trọng yếu lý thống phạm vẫn chưa nói hết các ký giả phần phật lại lui trở về xoay người tốc độ nhanh chóng lao l y r i á c đến những người này nếu như đổi nghề đi đá trung vệ ronaldo e sợ cũng đừng nghĩ đem bọn họ bỏ qua ta nhớ rằng lúc trước có người đã nói ta nói xấu ạch là ai tới nha nhớ lại đến rồi thật giống là có vị gọi là phờ lò d ẹ t đại tắc gia người nào đó đứng ở sau cái b à n diện một mặt dâm đáng địa khoe khoang phong tao còn kém đem dâm tiện hai chữ viết lên mặt nói ta là tàn bạo trung quốc gia trưởng thật t i ế c t đối cái này tỷ dụ quá không vừa lúc cầm cố ta cùng ta có môi giới nhất trí cho rằng đây là một lần ác độc nhân thân công kích ở tây ban nha như vậy pháp chế kiện toàn quốc gia tuyệt không thể chịu đựng như vậy người vô liêm xỉ tồn tại vì lẽ đó ta quyết định c ù n g phở lò ẹ tiên t sinh pháp đỉnh trên thấy lý t h ố n g phạm từng chữ từng câu điện nói xong câu đó rất dứt khoát xoay người rời đi lưu lại một phòng phóng viên hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang theo hưng phấn đây chính là một lần siêu cấp tin giật gân người điên ly muốn khởi tố phở lò dẹt. có xem chút vì có thể làm cho tin tức này ngay lập tức đăng báo ký giả một bên ở trong lòng vì là dũng cảm hiến thân sáng tạo tin tức đồng hành phở lò ẹ tiên t sinh câu khẩn một bên chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân vắt chân lên cổ liền hướng từng người tòa soạn báo chạy vừa chạy một bên ở trong lòng địa đặt làm sao đem tin tức này địa đặt càng thêm nói nghe sởn cả tóc gáy một điểm bốn lao lý nói muốn khởi tố phở lò dẹt vẫn đúng là không phải đùa dỡn lý thống phạm lần này là hạ quyết tâm muốn chỉnh một chỉnh cái này bám d a i như địa nghe r ă n g cho giữ sau trận đấu cùng tờ kín có lệ luật sư sự vụ sở nước mỹ lao cờ dịp tàu bàn giao vài câu tàu lại như, hít thuốc lắc như thế, hùng hục đĩa bắt đầu vơ vét chứng cứ ch mặc kệ quan tòa có hay không thể đánh thắng đối với t ợ kình có lệ tới nói có thể đỡ lấy người điên ly như vậy danh nhân vụ án chính là một lần ngàn năm một thợ quảng cáo cơ hội có thể tưởng tượng ở sau đó một quãng thời gian bên trong t ợ kình có lệ này năm chữ sẽ liên tiếp xuất hiện ở các phương tiện truyền thông lớn trang báo đầu đề thời gian sau này đối với lao lý tới nói là dùng tiền thời điểm đi r ồ i dỗ bị nhổ cùng du an mata lao lý quyết định tại hạ giữa mùa giải vẫn cứ kiên trì mình am hiệu bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai trận hình lời nói như vậy bổ sung cầu thủ chạy cánh bắt buộc phải làm bị giả t ổ vịt nơi đó phòng trường gặp làm đến một cái thực lực vẫn còn có thể cầu thủ thế nhưng hấp thụ lần trước giáo huấn sau khi lý thống phạm tuyệt đối không thể lại đem hết thẻ hy vọng ký thác tại đây vị vô căn cứ chuyển nhượng chủ quán trên người mao chủ tịch ra ra giáo dục chúng ta tự lực cánh sinh mới là vương đạo nghĩ tới nghĩ lui lý thống phạm quyết định đem mùa dị cải tạo thành cầu thủ chạy cánh ngược lại ở m 2 0 0 7 b ê n trong cờ jersey ở tiểu sọ tạ là có cầu thủ chạy cánh thuộc tính c h u y ể n bóng truyền vào trong s o n g 17 trị số không làm cầu thủ chạy cánh lãng phí cứ như vậy công kích hình trước eo liền còn lại cụ ti một cái h i ệ n nhiên không được có điều lao ly trong lòng sớm đã có hai cái thích hợp ứng viên cho tới trung vệ vị trí lao ly cuối cùng quyết định tiến cử cầu thủ hẹn bật vincenter c o m p a n y trùng hợp chính là ly thống phạm vừa lòng hai vị công kích hình giữa sân người dự bị cũng là cầu thủ của h ẹ m bật không biết hẹn bật có thể hay không ở kỳ nghỉ mùa đông đồng thời để cho chạy hai tên cầu thủ chủ lực thực sự không được vậy chỉ dùng tiền đánh hoặc là trước tiên trong âm thầm cầu dẫn cầu thủ ngược lại đối với điên cùng lại dâm đã người n g điên ly tới nói tất cả đều có thể ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm bốn mươi chín người điên ly nước đức dẫn viên hành trình chương một trăm bốn mươi chín người điên ly nước đức dẫn viên hành trình ngày mùng tám tháng một nước đức hải cảng thành thị hèm ớt lý thống phạm cùng tờ giang xích cô các mẹ nệ đến tòa này nước đức đệ nhị thành phố lớn thời điểm đã là buổi chiều bốn giờ khoảng trường trái phải hai người ra sân bay liền cơm tối đều chưa kịp ăn liền vội vã đi tới hsn nó bằng a zna e p h ụ cận một nhà phi thường có cách điệu tinh phẩm phòng cà phê ở số mười hai phòng riêng bên trong lao lý mục tiêu của chuyến này đang đợi hắn tuy rằng lúc trước từ trong video từng nhìn thấy vincenter c o m p a n i thế nhưng giờ khắp này nhìn thấy chân nhân lao lý vẫn có một chút tiểu chấn động cái này bẹn trùm hắc đại cái thật con mẹ nó cao thật con mẹ nó trắng một e m mở chín vóc người như là một cái đại thanh sắt như thế s ử ở cà phê bên cạnh bàn trên hầu như muốn che khuất trên nóc nhà lưu ly li chạm chỗ đèn h ì n h con cháo đứng ở c o m p a n i bên người chính là hắn có môi giới một vị tóc vàng, mắt mị tóc vị vàng chủ xanh bẹn chủ, mị nữ, lần a vừa hai tay địa hai gian trai o hoài Lý liêm là l vô cùng có có Ảch, người bên nghi người gái hỏi, phải tình. tài bắt sắp trả một rất mà. sỉ này hành trình là do các mẹ nệ trước đó đã an bài xong vì lẽ đó lao lý cũng không có quá nhiều khách sáo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đưa ra chính mình mục đích cuối cùng vincente t tiên sinh ta đại biểu diêu mazit câu lạc bộ hướng về ngài phát sinh mời hy vọng ngài có thể gia nhập liên minh mùa giải này tam quan vương trong đội ngũ đến các mẹ nệ ngồi ở lao lý bên người cái kia hàn a suýt chút nữa đem một cái nóng bỏng hiện mài nước đức ca phe đen phun ra ngoài quả nhiên là người điên li a trong âm thầm câu dẫn người nhà cầu thủ của h a m m e r còn có thể biểu hiện vô liêm s ỉ như vậy lời này nói quá bá đạo lao lý nói xong bày ra thuần khiết nhất vẻ mặt nhìn c h ầ m c h ầ m com an i muốn biết vị này hai mươi tuổi tháp sát trung vệ có phản ứng gì quả nhiên b è n trùn h ắ t tiểu h ỏ a lấp lánh có thần đại ánh mắt sáng lên lao lý thậm chí đều có thể phát hiện tháp sát đồng tử liền hẳn cái kia nằm chen cà phê đen nhánh ngón tay khớp xương đều nằm trắng hiện nhiên là ở che giấu trong lòng to lớn kinh hỷ có môn có điều lên tiếng trước nhất trả lời nhưng là com an y mỹ nữ bên cạnh có môi giới thùng cơm tiên sinh ta muốn biết chính là ở kế hoạch của ngài bên trong vincente là sẽ đóng vai cái gì nhân vật ân là không quá quan trọng thay thế bổ sung vẫn là đội bóng trọng yếu tạo thành bộ phận mỹ nữ hỏi như vậy còn phải ra c o m p an y lý lịch nói tới vincente c o m p a n i xuất đạo với b ẻ n chùm nhà giàu e n d e r l e c h là nên đội hàng hậu vệ tuyệt đối hạt nhân từ lúc năm 2004 l i ề n lấy 18 t u ổ i thấp linh được tuyển so với giáp cầu thủ xuất sắc nhất lúc đó âu bên trong đông đảo nhà giàu từng hướng về vị này b ẻ n chùm người mới vương tung cành ô liu trong đó không thiếu mu inter milan chờ siêu cấp đội bóng thế nhưng c o m p a n i cuối cùng nhưng ngoài dự đoán mọi người địa lấy 600 t vạn euro giá trị con người gia nhập liên minh bundesliga hẻm bật câu lạc bộ từ đoạn trải qua này có thể thấy được Còn cùng hắn có Ani hắn tương môi giới đối với lúc a vừa nam i nghiệp đời giàu biển, liền thiên tài siêu cấp cuối giàu Ani nhiên nghề ràng nhà như như nhất vòng nguyệt cùng đều ngã xuống ở nhà giàu trên băng Còn không ghế, hoạch, thủ thất đều cấp cuộc có cầu sắc quy sâu xuất quế đầy rất rõ tự vào vậy xạ lạ vị lễ. l ô Mỹ dám ở đó lựa chọn gia nhập liên minh hẹn bật tích lũy năm giải đấu lớn kinh nghiệm tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt hiện tại đã trải qua hai cái mùa giải ngủ đông là đến một bước lên trời thời điểm có điều ở cơ hội trước mặt mỹ nữ có môi giới vẫn là lựa chọn bình tĩnh vấn đề này hỏi nhất châm kiến huyết nếu như d i o mazit chỉ là đem komani xem là nhân vật cầu thủ tới đối xử như vậy lúc này gia nhập liên minh cũng không phải thời cơ tốt nhất lý thống phạm đối với cái này bẹn chùm mỹ nữ rất có hào cảm ngay đầu tiên dò hỏi cầu thủ nhân vật định vị mà không phải phí chuyển nhượng cùng tiền lương vấn đề điều này nói rõ nàng là một cái có đạo đức nghề nghiệp hợp lệ có môi giới ta sẽ không vì một người dự khuyết cầu thủ tự mình đến nước đức ngồi ở chỗ này cùng ngươi uống cà phê t á n g ấ u phải biết sau bốn ngày ta đội bóng liền muốn đối mặt mazit đẹp bị thử thách rio mazit đội hình không phải bí mật mỹ lệ nữ sĩ ngài cho rằng ta có phải là cần một cái chủ lực trung vệ n g h e xong l á o lý trả lời bèn chùm mỹ nữ trong mắt rất bí ẩn đ ị a né qua vẻ vui mừng có điều lại bị ngồi ở đối diện lý thống phạm nhìn vững vàng trong lòng lén lút vui lên nguyên lai mỹ nữ cũng có gấp thời đề ể ba chuyện kế tiếp liền thuận lợi hơn nhiều hai bên rất nhanh sẽ đạt thành lén lút thỏa thuận sẽ chờ r i ê n ma dít hướng về hẻm bật đưa ra chính thức báo giá lý thống phạm quay về bèn chùm hắt tháp phóng thích một làn sóng viên đạn bọc đường chủ khách tận hoan sau khi đứng dậy rời đi đang ngồi trên rời đi hẻm bật xe taxi trước lao lý bấm cách xa ở ma dít trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ điện thoại yêu vốn là ậ p t ứ hẹn bất công kích hình giữa sân van đơ và a t cũng là lý thống phạm động ý nghĩa mục tiêu thế nhưng căn cứ các mẹ nệ trước cung cấp tư liệu hẹn b ậ t câu lạc bộ tuyệt đối không đồng ý ở kỳ nghỉ mùa đông một lần để cho chạy hai vị hạt nhân cầu thủ thái độ cực kỳ cứng rắn lao lý đành phải thôi tuy rằng thông qua ngầm thông đồng cầu thủ hướng về câu lạc bộ bức cung cũng có thể thế nhưng phương pháp như vậy quá đê t i ệ n trên đường có câu nói nói được lắm mọi việc nhưng lưu một đường tương lai cũng thật gặp lại đều là ở châu âu dưới bóng đá cái này vòng tròn kiếm cơm ăn làm việc không thể quá tuyệt để tránh khỏi tổn thương lẫn nhau hòa khí cứ như vậy lý t h ố n g phạm chỉ có thể hướng về một cái khác mục tiêu ra tay may mà cái này cầu thủ hiện nay cũng ở bundesliga đá bóng hơn nữa vị trí thành thị khoảng cách hẻm bật cũng không tính quá xa lao lý ngồi cắt mẹ nệ sự hẹn trước tốt xe taxi ở bóng đêm mênh mông bên trong đi tới bờ gì mẹn lao lý cùng các mẹ nệ không biết chính là khi hắn hai chân trước ra phòng cà phê c o m p a n i cùng hắn cô gái đẹp kia có môi giới liền hưng phấn mảy lên b è n chùm hắt thắp một bên nhảy một bên hô to ni lệ ta muốn đi diomazit ta muốn ở người điên ly dưới trướng đá bóng khó mà tin nổi người điên ly lại tự mình đến cùng gặp mặt ta ta là hắn người hâm mộ quá tuyệt chuyện này thực sự là quá tuyệt hoa c o m p a n i thậm chí đứng ở trên ghế mô phỏng theo lý thống phạm ở sở tem phất bờ zit cuộc chiến bên trong dựng đứng lên ngón giữa dáng vẻ ha ni lệ có ngầu hay không có giống hay không người điên ly ta cảm thấy cái tư thế này là ở ngầu vãi có môi giới ni lệ nhìn c o m p a n i cao hứng như thế đang muốn không nhịn được nhắc nhở một hồi bẹn chùm hắt thắp không muốn hương p h ấ n quá mức dù sao hai bên câu lạc bộ vẫn không có cuối cùng đặt thành thỏa thuận phát sinh biến số không phải là không có khả năng ai biết c o m p a n i đột nhiên đ e u thảm một tiếng ngã t r ồ n g vó trên đất nguyên lai、like、dưới bản chân cái tia tinh xảo cái ghế nhỏ kinh có điều hắn sắp tới chín mươi kg thể trọng nắt thượng đế phù hộ đáng thương c o m p a n i không sẽ nhờ đó bị thương đến bờ dị mẹn thời điểm mới là hừng đông bốn điểm khoảng t r ư ờ n g trái phải may m à phờ giang xích cô cắt mẹ nệ đã sớm ăn bài xong khách sạn lý thống phạm mơ mơ màng màng ngủ một cái ngủ ngon tạo thành tám điểm thời điểm ở khách sạn gian phòng nhìn thấy bờ 21 t u ổ i bờ gia diệu giữa sân diego diego từ nhỏ ở bờ gia diệu trong nước cùng dỗ bino thế nhưng sau đó phát triển vẫn không quá như ý không bốn năm thời điểm từ bờ gia diệu santos câu lạc bộ lấy 10 triệu bảng anh giá trị con người gia nhập liên minh dì mày dạ li ga đội mạnh porto một lòng muốn chứng minh chính mình diego ở porto cũng không có thu được đại phát triển mùa giải này sơ vừa đỡ bờ d i ệ u mẹn lấy 7 triệu bảng anh giá trị bản thân đem hắn mang tới nước đức ở vừa mới qua đi nửa cái mùa giải bờ gia diệu giữa sân rốt cục bắt đầu thích t i n g châu âu chủ lưu giải đấu tiếp đấu vì là bờ dì mẹn ra trận h a thứ đánh vào ba bóng dâng lên bốn thứ kiến、tạo. thế nhưng lao lý đã sớm từ fm 2007 b ê n t r o n g b i ế t vị này 21 t u ổ i công kích hình giữa sân tiềm lực tuyệt không chỉ dừng lại tại đây chỉ cần sử dụng thỏa đáng năng lực tuyệt đối vượt xa mùa dị cùng kim lang h ủ u t h i bờ ra diêu giữa sân ở trước eo vị trí không chế bóng cùng đạt được năng lực muốn so với hai vị trí đầu cao hơn nhiều phi thường phù hợp lý thống phạm chiến thuật yêu cầu hiện tại vấn đề duy nhất là vừa đỡ bờ dị mẹn có thể hay không để cho chạy vị này mùa giải này mới gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ chủ lực mang theo nghi vấn lao lý hội kiến đi hê、hey、g cùng cha của hắn k i m có môi giới dây đèo trao đổi quá trình ra ngoài lao lý dữ liệu thuận、lợi. d i h e g o đối với có thể có được rio mazit cùng người điên ly ưu hái cảm thấy hưng phấn cùng con pani không giống d i h e g o ở gia nhập liên minh bở dị mẹn r ư ớ c đã trải qua nhà giàu cuộc đời bởi vậy chuyển nhượng lo lắng sẽ không quá nhiều hơn nữa phụ thân dễ đ è o đối với người điên l i có thể ở la liga tiến hành trong lúc vẫn cứ tự mình đến trao đổi nhi t ử chuyển nhượng công việc cảm thấy thỏa mãn tuy rằng người điên l i xuất hiện ở châu âu giới bóng đá mới bất quá năm cái nhiều tháng thế nhưng sự thực chứng minh chỉ cần là người điên l i coi trọng cầu thủ đều sẽ trở thành ngôi sao bóng đá Mùa có những ngày nguyên bản bừa bãi không tên tiểu tử đều ở người điên ly dạy dô dưới thành giới bóng đá bánh bao bây giờ nhìn lại con trai của chính mình đi hego đem sẽ trở thành cái kế tiếp đây đối với thiếu niên thành danh thế nhưng sau đó vẫn âu sầu thất bại đi hego tới nói lại như là từ từ trong đêm tối chân trời rốt cục hiện lộ ra một tia ánh dạng đông làm sao có thể từ bỏ l i ê n lý thống phạm chính mình cũng không có ý thức đến từng có lúc có thể có được chính mình tán thành đã thành năm giải đấu lớn bóng đá vận động viên một loại vinh quang duy nhất để đi hego cùng phụ thân dệ đẹo lo lắng chính là vờ đơ bợ dị m ẹ có thể sẽ không dễ dàng để cho chạy vị này ngồi xa mới các người đây k mẹ nệ một mặt hồn bay phết lạc người này so với người khác tức chết người hắn hai đại gia nhớ ta các mẹ nệ cũng là đường đường diêu ma dít thủ tịch bóng đàn ngang dọc châu âu giới bóng đá dễ b ả n cũng có hơn mười năm trước c o m p an đi cùng đi hê go thấy ta cũng là yêu để ý tới hay không làm sao ngươi vừa đến tình huống liền hoàn toàn ngược lại cơ chứ lẽ nào người điên ly này ba cái b i ể n trước vàng liền như thế hữu hiệu đ ù n g đ ù n g đ ù n g trong phòng nhất thời định nọt nhiều tiếng không dứt bên thay không thể không nói cắt mẹ nệ cái trò này định nọt tổ hợp quyền vô tới địa phương trên lao lý giờ khắc này tuy nhiên đã mệt muốn chết thế nhưng vẫn cứ không nhịn được ha ha cởi r â m n ắ n g lên hả hê tỉnh lộ rõ trên mặt trở lại、hey hey、majit sân bay lao lý giữ lời nói trở lại majit sở hot c t y chuyện làm thứ nhất chính là cho các mẹ nệ tăng tiền lương k h o á thúc thúc bóng đàn tiền lương từ lương tuần năm n euro cao lên tới năm n h ì n k h n euro về phần tại sao tăng hai nguyên mà không phải một ở rô lao lý đưa ra giải thích là các mẹ n g ệ định đoạt thực sự là quá h a y các mẹ n g ệ khóc không ra nước mắt hai ngày nay đội bóng huấn luyện đều là do nhị đương ra gỡ dậy đờ phụ trách lao lý trở về chuyện làm thứ nhất cũng không phải giám sát huấn luyện mà là triển khai béc khang cứu vớt kế hoạch tuy rằng nhỏ bối gân bắp thịt gãy vỡ giải phẫu vết thương đã cơ bản khôi phục thế nhưng cho đến bây giờ còn không thể tiến hành kịch liệt đối kháng vận động mà dio ma dít đón lấy lịch thi đấu lại so với nông thôn các lao nương nạp đáy dạy đường may còn chặt chẽ vì vậy đối với lao lý tới nói lấy ra thần khi fmmmm bắt buộc phải làm bất quá lần này cũng không thể chơi cái gì mạng lưới hạt nhân huấn luyện đại pháp cấp thấp thủ đoạn ở lao lý không chút lưu tình mà đem bạn học cũ ỷ tủ vân đẩy lên trước sân khấu đến chị hoan ức liền ở lý thống phạm huấn luyện viên trưởng d â m vi bên d ư ớ i đáng thương ỷ tủ vân không thể không sử dụng bú sữa khí lực trước tiên dùng tay mơ khí công đối với b e c k h a m g ó p chân tiến hành xoa bóp xoa bóp sau khi lại dùng châm cứu lưu thông mọi hoàng ứ như vậy nhiều lần mười lần sau khi bởi vì công lực tiêu hao hết xuất hiện thoát lực hiện tượng ỷ tủ vân bị d i ê ma zít đối với gôn gia l y như là nhấc người chết như thế nhấc tiến vào xoa bóp thấp ti lần này trị liệu hiệu quả chấn kinh rồi tất cả mọi người ngày thứ hai bếp kham g â n bắp thịt gây vỡ nơi hoàn toàn khôi phục cộng hưởng từ hạt nhân thành xem kiểm tra kết quả để đội y gôn ra lê lại một lần nữa nội khủng cái này hơn bốn mươi tuổi tây ban nha nam nhân mua bình sinh đệ nhất cột hoa hồng đưa cho Ủy tủ vân mặt dày mày dạn địa c u ố n q u y ế t lấy không hiểu ra sao Ủy tủ vân yêu cầu bãi sư học nghệ rơi vào trong x ư ơ n g mù Ủy tủ vân đem gôn ra lê hoa hồng ném tới thùng rác kiên quyết từ chối truyền nghề mặt ngoài lý do là trâm đâm thuật độ khó quá cao học lên quá khổ kỳ thực nguyên nhân căn bản là y láo thái ra đang truyền nghệ thời điểm đã sớm nếu dám đem cái môn này tuyệt học ra truyền truyền cho người ngoài liền đánh gây hai chân ai biết gôn ra lê rất có nghiên cứu tinh thần không vì là ý tụ vân mặt ngoài lý do mê hoặc ta chính là muốn cùng ý tính ta chính là phải gọi gôn ra lê ý ý ý vị này vô liêm sỉ b à tính r a nô chân c h â n có t ử ý ý học không quốc giới là một người có lý tưởng có đạo đức thời đại mới đội ý ý coi như là lại khổ lại mệnh ta cũng phải nắm giữ châm đ â m thuật hôn ý ý ý cộng ồ n g đến cuối cùng ý tụ vân thẳng thắn trốn ở trong phòng từ chối gặp người vì tìm ra bếp kham thần kỳ khỏi bệnh huyền bí dừng bút thanh niên đem y i l để lao ra từ truyền cho hắn một trăm linh tám cùng kim châm toàn bộ cắm ở bắp đùi của chính mình trên một bên cắm vào còn một bên nhắc tới xảy ra chuyện gì làm sao có khả năng trước hỏi lẽ nào ta châm cứu thuật đến nước ngoài phát sinh biến dị không thể a lao ly đối với này cười không nói hai điểm điểm số nhân phẩm bỏ ra đi ra ngoài nếu như tiểu bẹp còn không tốt đẹp được vậy mình phải đi nhảy sông đồ nộ đón lấy bốn ngày đối với toàn thế giới r i ê n mazit phan bóng đá tới nói là hạnh phúc chín mươi sáu giờ bởi vì hầu như mỗi một ngày bọn họ đều có thể từ câu lạc bộ chính thức trên trang web nhìn thấy tin tức tốt ngày 10 tháng 1, ộ t zia mazit trang w e b tuyên bố trước đây ở trang tionlit、e、giải đấu vòng bảng thi đấu vòng thứ năm sân khách khiêu chiến thevê k e l u chassi thi đấu bên trong bị thương xuống sân béc kham sớm hai tháng khôi phục khỏe mạnh đem ở ngày 14 tháng 1 đội bóng sân khách khiêu chiến ổ xạ xù nạ thi đấu bên trong trở lại trang w e b thanh minh nước anh tiền vệ trụ mặc dù có thể sớm khôi phục chính thức được lợi từ đội tuyển trung quốc ý ý tụ vân thần kỳ khí công cùng châm đ â m thuật câu lạc bộ để tỏ lòng c á n tạng sẽ vì vị này thần kỳ đội tuyển trung quốc lấy cung cấp một phần thời hạn năm năm lượng lớn hợp đồng đây là một cái kỳ tích mỗi một cái truyền thông như ô n g vỡ tổ địa yêu cầu đối với ý t ù vân tiến hành s i ê u tầm trong một đêm ý t ù vân thành danh nhân thành phố mazit nhấc lên khí công nóng hội châm cứu nhiệt địa phương một nhà sắp đóng cửa trung quốc thái cực quyền võ quán đột nhiên đông như chạy hội có người nói có rất nhiều điên cuồng người hâm mộ cầm lấy chính mình tú hoa châm đâm bắp đùi kết quả dẫn đến địa phương thuốc cầm máu cùng thuốc giảm đau nhất thời bán hết mà đối với ý t ù vân tới nói thành danh danh nhân khổ não theo nhau mà tới ngoại trừ rất phiền phức phóng viên ở ngoài còn có rất nhiều y đạo đồng hành đến nhà thỉnh giáo hoặc khiêu chiến ứng phó không rảnh Cúp ngày mười ạ c Diomagic chấn chiến địch Atletico Magic, dựa chiến sau khi, đội trăm năm tọa sau tử phút nhà nghênh sân nhà g tập 1, không tuyển sát Atletico một h sân khách tháng á c i đạt được tiền cơ. Sở dĩ vẹn vẹn Sở dĩ là một o n g lần trang kết quả h thế, ư n web lại truyền t tin vui rio majit cùng nước nước hẻm bật câu lạc bộ liền 20 tuổi b ẹ n trùm trung vệ vincenter c o m p a n i chuyển nhượng đặt thành nhất trí người b ẹ n trùm hậu vệ thép lấy 15 triệu euro giá trị con người hàng không thành phố majit c o m p a n i năm gần đây phát triển quỹ tích vì là đa số chuyên gia xem trọng bởi vậy lần này chuyển nhượng ở f a n bóng đá cùng truyền thông trung gian thắng được rất lớn tán dương ngày 12 tháng 1, ộ t rio majit cầu thủ antonio cạ xạ nổ lấy 15 triệu euro giá trị con người chuyển nhượng seji a sạm đỏ di ạ câu lạc bộ cái này từng ở ngày mùng ngày 9 tháng 12 ờ i a i o đá với tất người bách thi đấu thi đấu trung thượng diễn hát t r ị cứu vớt đội bóng italy xấu tiêu t cuối cùng kết thúc hắn một năm lẻ bảy tháng tây ban nha l ư u t r ì n h ly biệt thời khắc luôn luôn soi mói mazit fan bóng đá thể hiện rồi hiếm thấy ôn nhu một mặt ở bé ma bơ cáo biệt nghi thức trên đánh ra quảng cáo cậu bé antonio cảm tạ ngươi mười tám cái ghi bàn cái mười hai thứ kiến tạo ngày mười ba tháng một tin chiến thắng lại chuyển hai mươi mốt tuổi bở dị mẹn công kích hình giữa sân diego lấy hai mươi triệu euro gia nhập liên minh r i ê n mazit v ừ a đỡ bở dị mẹn nửa năm trước từ porto tiến cử người bở ra ở sáu tháng sau khi giá trị bản thân tăng lên dữ dội sắp tới hai lần rất nhiều nhà bình luận đối với huấn luyện viên bở dị mẹn sở rạc cao minh chuyển nhượng sá có điều so với vincenter c o m p a n y mọi người đối với diego gia nhập liên minh ôm ấp thái độ hoài nghi tuy rằng người bờ ra giữ thiếu niên thành danh thế nhưng sau khi ở đội tuyển quốc gia cùng otto đều không có chứng minh chính mình một ít truyền thông phát biểu bình luận cho rằng 20 triệu euro giá trị bản thân lượng nước quá nhiều thậm chí đã rất sớm đem diego xếp vào 0607 m ù a giải thập đại hàng lợm hàng ngũ đáng nhắc tới chính là vẫn cùng lao ly không hợp mắt ở sở hot day ly chủ biên phở lò dẹt lần này cũng không có tham gia trò vui gia nhập công kích diego hàng ngũ bởi vì vị lao huynh này đã thu được tòa án lệnh truyền người điên ly quốc tịch mỹ thay quyền luật sư c ờ dịp đ o một chỉ đơn kiện đem phở lò dẹt cáo lên ma dít đại khu tòa án có người nói phở lò dẹt chính đang vì mình liên hệ luật sư biện hộ lúc này âm người đã làng h ê bồ t ắ t qua sông tự thân khó bảo toàn nơi nào còn có tâm sự lại tới quấy r ố i người điên ly truyền thông bình luận khịt mũi con thưởng ở báo mát ca chuyên chữa trị các loại không phục chuyên mục trên thể nếu như diego không thể tại hạ giữa mùa giải đ ạ t đến ghi bản kiến tạo sau mười số liệu chính mình ngay ở bet ma bơ làm trạm đất không không không không nhiều tên f a n bóng đá trước mặt đem bóng đá cho nuốt sống đây là tự mùa giải bắt đầu cùng thợ lò rẽ đánh cược từ bet ma bơ bỏ đến nukem sau khi người điên ly lại một lần nữa tiền đặt cược báo mát ca phó chủ biên cắt lốt dù b è n vì thế chuyên môn biên soạn một quyển gọi là người điên ly trích lời hạ sách tử mặt trên tỉ mỉ ghi chép hơn năm tháng tới nay diều chủ xoáy các loại kinh người trí ngữ mà châu âu các cơ bản d i ụ c cá độ công ty cũng ý nghĩ a kỳ lạ mở ra đánh cuộc người điên ly nuốt sống bóng đá bồi xuất vì là hai mươi lăm một cùng chuyên gia gọi thú môn như thế cá độ công ty cũng không coi trọng đi hego diêu ma l a ộ c tranh tài này đáp là ạ i l ở ngày 14 t h á n g một sân phạm i sử dụng fm hai nghìn không bắt trăm h i linh bảy một sử dụng FM2007 m lần không phải bình thường lưu trữ kết quả ngoài ngạch tiêu tốn hai điểm điểm số nhân phẩm nguyên nhân ngược lại cũng không phải vì chuyên môn tắc thành diego mà là bởi vì ở lần thứ nhất đẩy nghĩ bên trong giấy r ù a ở bảo vệ biên giới ổ xạ suna lại dựa vào c ba lao yêu lao mi lo vi et v o mi lo sau cuộc tranh tài tây ban nha truyền thông đến ra định luật tuyệt đối không nên cùng người điên ly tranh cãi bởi vì cái tên này gặp dùng trực tiếp nhất phương thức để ngươi xấu hổ không đất dung thân g nên một ngày trước còn đang hoài nghi đi h e g e truyền thông đã bị người điên ly van dội bạt thai đánh không nhấc nổi đầu lên kỳ nghỉ mùa đông sau khi ba trận chiến toàn thắng người điên ly cùng hắn rio mazit vẫn như c ũ duy trì khiến toàn châu âu khủng bố tỷ lệ thắng coi như cuộc kế tiếp thi đấu bên trong rio mazit bất ngờ xuống ngựa phỏng chừng sau này cũng sẽ không có người đánh v ỡ huấn luyện viên trưởng s ử nữ mùa giải hai mươi chín tháng liên tiếp ghi chép tháng một la liga lịch thi đấu chặt chẽ không thua gì ngoại hạng anh ma quỷ lệ noel ở ngày mười bốn la liga trận đấu kết thúc sau khi không tới năm ngày cũng chính là ngày mười tám tháng một cúp nhà vua vòng thứ năm hiệp hai thi đấu liền muốn khai、hỏa. c â n nhắc đến trước liền chiến, n h trước cơm tắc t Lý ố g p h ạ mười không phải n g thường tính hóa địa cho địa cây b l a m ô n tháng ả m một ngày nghỉ. đ nhắc tới chính là, sau đó theo truyền thông đưa tin, theo tới là, sau đưa đó một a la ga g i t trong là ly bên nhất duy m nhánh cầu thắt ủ được Đội nghỉ ngơi. Đội bóng. Ngày 15 tháng 1, lạc tây đường nổi tiếp lý thống phạm cha mẹ đi tới mazit nhi tử đây chính là người ở nước ngoài ký túc xá so với ta thôn thủ phủ lưu hồng vũ ra khá giả nơi ở cũng không biết khí thế bao nhiêu lần cha cha còn mang theo a o cá hành nhi tử có tiền đồ mẹ hà phượng vui dạo rực mà nhìn lý thống phạm ở lại độc căn biệt thự vô cùng có mặt mũi cha lý anh miệng trường đại đại trên mặt nhưng làm ra không đáng kể vẻ mặt không biết đừng nói mỏ đó là hồ bơi nếu như ao cá làm sao sẽ không có cung dưỡng cơ ẩm lão lý cùng thác lạc tây đường một đầu ngã xuống cũ ngay n g đêm đó lý thống phạm ở biệt thự trên sân cỏ đại b i hiến hội ngoại trừ vì là cha mẹ đón gió tẩy trần còn nhận tình chiêu đãi thác lạc tây đường lọ lì tạ hệ l ạ nạ cùng thẻ bạch địch hen di ba cái quen biết người nước ngoài có điều nhìn mẹ nhìn hệ l ạ nạ ánh mắt lý thống phạm phát hiện sự tỉnh tựa hồ có chút khớp ổn tại sao lão nương đối với con dâu thưởng thức gặp biến hóa lớn như vậy phải biết mấy tháng trước mẹ còn ở nhắc tới trường thôn kh hiện tại lại đem chủ ý đánh tới gái tây hệ lại nạ trên người đến rồi xem ra tìm cái thời gian cùng mẹ tâm sự từ nữ giáo dục vấn đề ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt hệ thống nhiệm vụ ạ gờ giờ khinh bỉ t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt hệ thống nhiệm vụ ạ gờ giờ khinh bỉ cha cùng mẹ đi tới mazit sau khi lý thống phạm gặp phải tân phiên phức hai vị lão nhân đều là liền cam túc phong vị tiếng phổ thông đều nói không đúng tiêu chuẩn lao đông chớ nói chi là h u y ề n thuyên tiếng tây ban nha lao lý khi đi làm lý anh cùng hà phượng để ở nhà cùng ngồi tù không khác nhau gì cả coi như là muốn xem tv cũng rất khó tìm đến tiếng h ạ n kênh trải qua mấy ngày cha lý anh đã đem từ trong nước mang tới viên môn chém tử chu nhân hồi phụ huyết thủ lớn chờ tần s o a n g đĩa video song thành mười 10 hơn trăm lần coi như là lại yêu thích tần s o a n g cũng mau nhìn nói ra mà mẹ hà phượng vốn còn muốn vì là nhi tử mở chút ít táo cái gì nhưng là vừa ra biệt thự k h ô n g thành liền cái nhà vệ sinh công cộng cũng không tìm tới lại đừng nói đi siêu thị mua thức ăn cái gì tan tầm trở về lý thông phạm vừa nhìn cha mẹ ước đến mặt đều tái rồi liền biết phải nghĩ một cái biện pháp còn tiếp tục như vậy p h ỏ n g chừng nhị lao phải d ơ lên dao phay uy hiếp muốn về nước suy đi nghĩ lại giải quyết vấn đề con đường chỉ có một cái vậy thì là xin mời một người thông dịch hơn nữa tốt nhất là người trung quốc như vậy hai bên giao lưu lên càng trôi chảy một ít tư duy quen thuộc cũng như thế miễn cho gây ra chuyện cười tây ban nha trung quốc du học sinh không ít có thể mời mọc làm việc ngoài giờ du học sinh cũng coi như là ta người điên ly vì là tổ quốc nhân tài giáo dục sự nghiệp làm m ấy mao tiền c ô n g hiến lao lý cùng ngày liền cho loại loại hồng tinh gọi điện thoại kể từ cùng công ty có môi giới ký kết sau đó lao lý sai khiến lên thác lạc tây đường được kêu là một cái thuận lợi à, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ mặc kệ có phải là có môi giới phục vụ phạm vi lao lý đều trực tiếp n i ệ m chú triệu hoán ư ớ c anh lão mà thác lạc tây đường tựa hồ cũng làm không biết mệt nhận được lao lý điện tho h ù n g h ụ c địa v ũ bộ ngực bảo đảm ngày mai mặt trời lạc trên trước nhất định đem phiên dịch kiêm bảo mẫu đưa đến cửa nhà vì dài buồn lao lý ở sau khi ăn xong cải trang trang phục bồi tiếp cha mẹ ở bên ngoài đi bộ một vòng có thể thấy hai vị lao nhân tâm tình được rồi rất nhiều lao lý nghĩ lại vừa nghĩ chờ quay đầu lại tìm tới phiên dịch nếu không để phiên dịch mang theo cha mẹ đi vòng quanh châu âu chứ ý đồ này không sai trở lại biệt thự bồi tiếp lao nhân xem tv xong sau khi lao lý đi tới phòng ngủ bắt đầu đầy nghĩ ngày mười tám tháng một cúp nhà vua tây ban nha thi đấu cùng atletico majit ở vòng thứ nhất đề đá một không vì vậy đối với r i ê n m a r i t tới nói chỉ cần không ở sân khách thua bóng dù cho là một hồi thế hòa cũng đủ để cho bọn họ thăng cấp vòng thứ sáu đương nhiên đối với ly thống phạm tới nói thế hòa là không có dinh dưỡng chỉ có thắng lợi mới có thể an ủi nín nhịn nam khát khao nội tâm mở máy vi tính ra vận hành fm 2 0 0 7 g vào lưu trữ trò chơi sau khi hệ thống theo thường lệ đánh chứng động kinh như thế địa nhảy ra mấy cái nhắc nhở ông c h ụ n đi tới game thời gian mãn một tuần cần thiết hai ể m điểm, điểm số nhân phẩm khen thưởng trên một cuộc tranh tài thắng lợi hai chọn người phẩm lao lý rất vui mừng phát hiện nguyên lai nham hiểm hệ thống cũng c ó vờ ngớ ngẩn thời điểm một chụp một thêm lẫn nhau chống đỡ tiêu cùng thời quần nói láo khác nhau ở chỗ nào dừng bút hệ thống lý thống phạm ngồi ở trên ghế nhạc vui cười hớn hở mà run lên trần từng cái cờ l ệ c xác định đem nhắc nhở không rõ ràng thế nhưng cờ l ệ c đến cái cuối cùng đột nhiên như là mới vừa ăn trộm xong gà trốn sóc ra gà vòng liền gặp phải c h o giữ cửa như thế trứng mắt con ngươi sửng sốt len k e n hệ thống nhắc nhở ngài ngài đã phát động hệ thống nhiệm vụ ạ gỡ k i n h bị xin hỏi có tiếp nhận hay không lần này nhiệm vụ? từ chối lần này nhiệm vụ khấu trừ mười điểm điểm số nhân phẩm hoàn thành nhân vật thu được hệ thống tùy cơ khen thưởng nhiệm vụ thất bại khấu trừ hai mươi điểm điểm số nhân phẩm lại lại lại lại lại là hệ thống nhiệm vụ còn a a a a g g khinh bỉ cái này mê hi cô ông lão lại dám khinh bỉ chủ và thợ người liên ly nổi khùng lao ra hỏa một cái khinh bỉ đem lao lý đẩy vào hố lửa xem ra lao lý vừa nãy cởi nhạo hệ thống gặp phải báo hứng hắn hai đại gia nếu như a t l e t i c o ma dít huấn luyện viên a gờ đại gia giờ khắp này xuất hiện ở trong phòng ngủ lý thống phạm tuyệt đối phải cố gắng cho hắn này thành xương già lao một lần thoải mái méo mó mã g i cả ngăn chặn tiền mu c h u ộ t cơ l ậ t nhiệm vụ tường giải liên quan với hệ thống nhiệm vụ à gờ k i n h b ị hoàn thành quá trình bày ra ở trên màn ảnh máy vi tính yêu cầu như sau atletico mazit huấn luyện viên trưởng à gờ hướng về ngài phát sinh k i n h b ị hệ thống sẽ tùy cơ hạn chế r i ê u mazit đội bên trong ba vị cầu thủ tham gia dưới cuộc tranh tài tư cách nhiệm vụ của ngài là ở ngày 18 t h á n g một cúp nhà vua tây ban nha hiệp hai thi đấu bên trong ba bóng trở lên đánh bại atletico mazit lần này nhiệm vụ hệ thống hạn chế không phải bình thường lưu trữ số lần vì là、3. lý thống phạm xem xong nhiệm vụ tường giải béo mập trái tim nhỏ nhất thời thật lạnh thật lạnh ý tờ con ủi l ẹ n tàu cấp đại bột quái khinh bị quả nhiên uy lực vô cùng à, cái này chẳng lẽ đây chính là siêu cấp danh x o á i bột sợ kỳ h i ệ u một lần khinh bị lại hạn chế d i ê u mazit ba tên chủ lực đội viên tư cách dự thi cái tiên nếu như ạ gờ rờ lao ra ra nhiều khinh bị mấy lần d i ê u mazit đội chủ lực h á không phải là không có có thể chiến trí tướng lao lý chỉ có thể chạy xuống c ắ t tì lạ chim non môn tham gia thi đấu nghĩ đến đây lao lý một trận nghĩ đến mà sợ hãi may mà lần trước sở kem phớt bờ giết cuộc chiến không có phát động cái gì mu di nhô khinh bị nếu không thì còn không biết cùng nhân đại thúc khinh bị gặp hạn chế nhiều thiếu cái cầu thủ chủ lực tư cách dự thi đây hệ thống nhiệm vụ a gờ khinh bị ngoại trừ hạn chế cầu thủ còn nhất định phải cầu lao lý ở đơn cuộc tranh tài bên trong lấy ba bóng trở lên ưu thế đánh bại a t l e t i c o majit thực lực hơn nữa fm hai nghìn không trăm linh bảy từ trước đ ẩ y nghĩ nhiệm vụ cũng không khó hoàn thành thế nhưng hệ thống một mực ở cuối cùng hạn chế không phải bình thường lưu trữ số lần nói cách khác nếu như lý thống phạm ở ba lần không phải bình thường lưu trữ bên trong không cách nào ba bóng trở lên đánh bại atletico mazit dù cho ngươi ở ba lần không phải bình thường lưu trữ sau khi đánh ra một nghìn không kinh thế điểm số nhiệm vụ lần này vẫn cứ xem như là thất bại hai mươi điểm điểm số nhân phẩm cũng đến quạt cánh nhỏ phần phật phần phật địa bay đi như vậy cũng tốt so với ngươi thủ trưởng tướng quân cưỡng chế ngươi đi cùng kẻ địch liều mạng thế nhưng ở chính thức động thủ trước hiểm đem hai tay của ngươi cho trói lại lại cho ngươi một cái chỉ có ba phát đạn hai bảy súng lục cuối cùng nói cho ngươi ngươi nếu như không đem kẻ địch đánh chết cái kia quay đầu lại ta liền đem ngươi cho quân pháp làm ngẩng đầu n h ì lên Đệt, kẻ thù của ngươi tay chân đầy đủ hết còn cười dâm đãng tay cầm một cái mb năm toàn tự động lý t h ố n g phạm nhìn chằm chằm máy vi tính ngơ ngác nhìn hồi lâu cuối cùng một phát tàn nhẫn cờ lệnh tiếp thu hệ thống nhiệm vụ ạ gờ khinh bị hai mươi cái điểm số nhân phẩm ta cũng không phải không thua nổi chúng chi thắng cơ hội cũng không phải là không có then chốt liền xem hệ thống lập tức hạn chế ba vị cầu thủ sẽ là cái nào ba cái chỉ cần không phải ronaldo b e c k h a m mấy cái chủ lực cây bữa là được lenken g ngài đã tiếp nhận rồi hệ thống nhiệm vụ ạ gờ k i n h bị nhiệm vụ tính đến thời gian năm hai nghìn bảy ngày mười tám tháng một chúc ngài thành công tiếp thu nhiệm vụ sau khi l ã o lý lập cắt ra bắt đầu đẩy nghị thi đấu cớ g ấ c tiến vào đội bóng chiến thuật mặt giấy quả nhiên phát hiện đội chủ lực trong đội hình có ba tên cầu thủ tên trước mặt hiện lên này một cái màu đỏ tiểu hình chữ nhật mặt trên viết có khinh bị hai chữ ba người này phân biệt là van nit kéo dù r o n a n d o b e c k h a m lý thống phạm phản ứng đầu tiên là xong b ê n xoáy cùng tên mập hai người đều trúng chiêu lần này cần ở ca đơ dần sân bóng đạt được ba bóng trở lên thắng lợi sợ là khó khăn suy nghĩ luôn mãi lý thống phạm ở hệ thống bên trong tận khiển ngoại trừ ronaldo ba người sau khi mạnh nhất đội hình thủ môn ca trên hàng hậu vệ bốn cái cây bữa jamus c a n ạ v à d o có luca r ô b e r t o c u t l o t xếp hàng ngang tiền vệ trụ ma l y cơn gió đen mạ ha m ạ đ u đ i ở dạ trước muốn kim lang cổ xoáy hai bên rực rẽ cùng mùa di tiền đạo chúa nhận d ô hợp tác gát h e n t i n a tiểu xoáy dưa hấu chiến thuật vẫn cứ là quen dùng bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai hai cánh cùng bay trân hình đội bóng phát biểu lựa chọn chứng minh cho ta xem các ngươi xứng với này thân đội phục sau khi cờ l ậ t tiếp tục đem thi đấu chính thức bắt đầu máy vi tính mô phỏng sân vận động hiệu ứng âm thanh nhất thời đầy dây toàn bộ phòng ngủ trên màn ảnh máy vi tính màu đen cùng màu đỏ vòng tròn nhỏ qua lại di động không ngừng biến hóa màn hình màu sắc phát bắn tới khắc ở lý thống phạm trên mặt có một loại âm trầm cảm giác nói thật lao lý kể từ cùng fm 2007 trói chặt sau đó lần thứ nhất đang sử dụng hệ thống đẩy nghị thi đấu lúc cảm giác được sốt u sáng như vậy thật giống một cái chân đã dâm đến trên vách đá treo leo chỉ muốn thi đấu một thua sẽ rơi xuống vực sâu và trượt tuy rằng hai mươi điểm điểm số nhân phẩm đối với lao lý tới nói nói nhiều không nhiều thế nhưng nói thiếu cũng không ít c h ỉ ít đầy đủ lý thống phạm sáng tạo ra bảy tặng cái xem du an ma ta như vậy thiên tài hệ thống thi đấu phút thứ mười đại biểu mộ dị tiểu lục điểm đột phá a t l e t i c o mazit hậu vệ đến cuối chuyển vào trong trung lộ theo và o higuain đánh đầu trùng đỉnh ghi đi bàn điểm số 0, 1, đội khách rio mazit đạt được dẫn trước Ừ. lao lý nắm chặt n ắ m đấm điểm tốt lại có thêm hai cái bóng ạ gỡ rỡ khinh bị liền phải hoàn thành phút thứ 25, guti cho khe dỗ đơn đao lắc bỏ thủ môn đẩy bắn kẽ hở điểm số 0, 2, đội khách ở phía sau rio mazit hai bóng dẫn trước được lý thống phạm không nhịn được quát khẽ lên tiếng còn kém một cái bóng phút thứ bốn mộ dị vùng cấm phạt bóng hình công phụ cận đá phạt thi bắn b ó n giữa đá trực q u góp c h ế sân lúc nghỉ ngơi lý thống phạm lần thứ nhất trong trận đấu bảo thủ dùng fernando gạ gỗ thay đổi thể lực còn còn lại bảy mươi chín phần trăm trước mốn cụt thi dùng diego thay đổi thể lực còn có tám mươi năm phần trăm chúa nhẫn rô cứ như vậy trên sân chỉ để lại higuain một cái tiền đạo đội bóng trận hình biến thành 4231, càng thêm thiên về phòng thủ chiến thuật xác định xong xuôi đội bóng phát biểu lựa chọn không cần có kiêu ngạo tự mãn tâm lý cỡ l ạ n tiếp tục game hiệp hai hệ thống đẩy nghị chính thức bắt đầu trải qua giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh game hệ thống bên trong majit huấn luyện viên trưởng a gờ một hơi đổi cái kế tiếp hậu vệ hai cái giữa sân đội ba tên lấy đột phá cùng đạt được năng lực tăng trưởng công kích hình cầu thủ thêm vào nguyên bản hàng tiền đạo song sắt fernando toz cùng agrizo trên sân tấn công đội viên bao lớn bảy người lợi dụng sân nhà ưu thế đệ lên rio majit triển khai đánh tung loạn chiến ngươi cũng chớ xem thường ưu thế sân nhà ở fm 2 0 0 7 h ệ thống bên trong bất kỳ một nhánh đội bóng ở sân khách lúc tác chiến máy vi tính đưa ra thực lực đánh giá đều sẽ bị áp chế 15, 30 không giống nhau nói cách khác ở sân khách tác chiến thời điểm các cầu thủ không cách nào phát huy ra tự thân toàn bộ số liệu năng lực đây là một cái phi thường khủng bố giả thiết thời gian trôi qua máy vi tính bên trong thi đấu thời gian vẫn tiến hành đến hiệp tháng hai năm tám mươi năm điểm số vẫn cứ không có phát sinh biến hóa bởi lý thống phạm ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh đội bóng chiến thuật để ngừa thủ làm chủ vì lẽ đó tuy rằng ở đây trên mặt nằm ở bị động thế nhưng vẫn không có mất bóng nếu như cái này điểm số duy trì nữa bảy phút như vậy lý thống phạm sử dụng fm hai n trăm l i tới nay cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ liền phải hoàn thành ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm năm mươi hai thành phố mazit bầu trời đêm kêu thảm thiết chương một trăm năm mươi hai thành phố mazit bầu trời đêm kêu thảm thiết lý thống phạm lại như nhìn chằm chằm bánh bao thịt chó ghẻ như thế mắt ba ba n h ì n màn hình máy vi tính sẽ chờ thi đấu vừa kết thúc nhảy lên đến chúc mừng từ fm 2 0 0 7 b ê n trong tiếp cái trước hệ thống nhiệm vụ ra feso bị khiêu chiến bởi vì thời gian còn chưa tới muốn phải hoàn thành còn muốn chi ít đợi thêm một hai tháng bởi vậy tuy rằng a gờ k i n h bị không phải cái thứ nhất nhận được hệ thống nhiệm vụ thế nhưng bây giờ nhìn lại nhưng là lao lý cái thứ nhất hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ khen thưởng lại như là vẫn che lại thần bí khăn che mặt mỹ nữ tuyệt sắc đối với lao lý tới nói nhìn thấy nhưng không v ớ i được có điều kha kha lại quá một hai ngày ạ gờ k i n h bị vừa hoàn thành vị này mỹ nữ tuyệt sắc còn chưa là đến ngoan ngoãn b ạ c h trần khăn che mặt vì là chủ và thợ sướng tiểu khúc lắc lắc eo thon nhỏ khiêu vũ ngay ở một vị nín nhịn nam dương dương tự đ á c thời điểm bi kịch phát sinh trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên màu đỏ lòng lánh mô p h ỏ n g sân bóng đáy xuất hiện một hồi thoáng kinh tâm động phách giải thích phụ đề Fernando Torres kính dân lần luân nhân diễn, hắn sân dẫn bóng, liên tên phòng giữa Diomagic một tuyệt từ bắt tục đột thủ sắc phá đầu cầu đặc cá biểu để tránh khỏi bởi vì miệng trường quá to lớn dẫn đến t r ậ t khớp rơi xuống máy vi tính ghi b ả n chiếu lại atletico mazit thiếu niên đội trưởng mang theo bóng dọc theo bên phải đường liên tục đột phá dày s z a m o s m ạ n hạ mạ đ ủ đi ở dạ cùng ka silat đem bóng đưa vào kẽ hở 1, 3, fm 2 0 0 7 h ệ thống đẩy nghĩ bên trong atletico mazit ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 88 m m ư rưỡi vào tô z é t năng lực cá nhân hòa nhau một bóng 2 hiệp tổng số điểm 1, 4, t u y rằng r i ê n mazit ra biên không lo thế nhưng đối với lý thống phạm tới nói đây tuyệt đối không phải hắn muốn kết cục a a t l é t i c o Magist đem đơn tràng điểm số phân thành 1, 3, t ba r Magist ghi bản ưu thế trong nháy mắt từ ba cái đã biến thành hai cái chuyện này ý nghĩa là hệ thống nhiệm vụ hạ gờ khinh bị đã thất bại ba lao lý tức đến nổ phổi mà nhìn màn hình máy vi tính hận không thể đem tô z từ hệ thống lôi ra đến cho thay phiên giá tràng xe cát l ý thống phạm trong nháy mắt này tâm tình liền giống với vụ trộm thời điểm ở cao trào liền muốn đến trong nháy mắt bị người đạp cửa mà vào bắt gian tại t r ợ lần này muốn bắn cũng bắn không ra sao một cái phiền muộn tuyệt vời liêu mạng một xem thời gian thêm vào phút bù giờ còn có khoảng năm phút lao lý lập khắc ngưng h ẳ n thi đấu tiến hành chiến thuật điều chỉnh dù n g marselo thay đổi thể lực không đủ 80% p h ò n g thủ hình tiền vệ trụ mạ h à mã đu đi ở dạ đem mùa dị kéo về đến trung lộ cùng đi hego tạo thành s o n g c h ứ c keo trận hình từ 4231 đã biến thành 4141, b a o quát thủ môn c ả sĩ đại mỹ nam hết thể đại biểu cầu thủ màu xanh lục tiểu chấm tròn bị lôi ra hướng lên trên tấn công màu vàng nuôi tên toàn lực tấn công cao trào ở cuối cùng năm phút đến hai bên trạm vị đều đã biến thành chỉ công không tuân thủ liều ai h u y ế t d ậ y liệu mạng trận hình chiếc máy vi tính lý thống phạm như ngồi lên dỗ lờ quá sờ t h n g trận dục tiên dục tử phút thứ chín mươi tân viên diego lại là một cước đá phạt trực tiếp công phá phở dạng sổ canh gác cửa thành thế nhưng lao lý một tiếng hoan hô vẫn không có ở trong không khí hình thành song âm ai ngàn đao fed nando toz lại là một lần siêu cường cá nhân đột phá còn lấy màu sắc hai bốn vẫn là tranh lệch một cái tiến vào thảm bóng chín mươi hai điểm bốn mươi ba giây diego cho khe khi gua in đơn đ a o phá cửa kết quả sai một ly bị atleti coma giết argentina thủ môn phở dạng sổ đập ra đường biên nang phạt góc cuối cùng tấn công cơ hội xem tới đây lý thống phạm đột nhiên vỗ đầu một cái hắn hai đại gia làm sao quên sử dụng biến thái phạt góc chiến thuật có điều này gặp một đã không kịp lao lý ngẩng đầu nhìn lên trên màn ảnh máy vi tính liền trưởng môn nhân thánh cơ đại mỹ nam đều một mặt sát khí địa vọt tới atleti coma giết không thành khu cấp điểm đi tới dạy e phạt góc phát sinh tự ý rời vị trí ca si lắc không có cấp được điểm mau mau thất kinh địa vắt chân lên cổ hướng về địa bàn của chính mình chạy ai biết bóng đá bị atleti c o thủ môn phở dạng sổ xong quyền đánh ra vừa vặn rơi vào vùng cấm biên giới t ô z dưới chân cậu bé vàng v u n g lên chân truyền dài ba bốn bi kịch đã biến thành bộ đồ ăn chấm dứt ở đây nay một hồi đẩy nghị đối với lao lý tới nói triệt triệt để, để thất bại Liên hai cái tiến vào trận i ế thế n thắng bóng không vào vệ. bảo t có ưu đều đấu hệ thống đẩy nghĩ thất bại ăn một tiệm trường một t r í là một người đời mới thiên tài huấn luyện viên trường lý thống phạm rất nhanh sẽ chấn định lại bắt đầu tổng kết lần này đẩy nghĩ thất bại nguyên nhân để ở cuộc kế tiếp đẩy nghĩ bên trong chợ giúp có chút khó sinh mẹ của thành công thất bại đại nương thuận lợi đem chính mình nhi tử sinh hạ đến nghĩ tới nghĩ lui vừa n ã y đẩy nghĩ bên trong tối thất sách một điểm chính là không có nhằm vào mã đức thi đấu uy hiếp nhân vật tô z làm ra đặc thù chăm sóc dẫn đến vị này cậu bé vàng ở n ị c h cảnh bên trong ầm ầm địa bạo phát thời khắc sống còn liền với ở lao ly trên ngực cắm tam đao đương nhiên thất bại nguyên nhân không chỉ có vẹn vẹn như thế hiệp hai đẩy nghĩ bên trong lý thống phạm tâm thái quá mức bảo thủ cũng là nét bút hỏng một trong nếu như kiên trì hiệp một lấy công đối công lấy mau đánh nhanh sách được diễm ma zit coi như l i ề u mạng bị đối phương ghi bàn bảo vệ ba cái tỉnh thắng bóng ưu thế cũng không phải là không thể được lẽ nào đây chính là tâm lý học bên trong cái gọi là mục đích run g d ậ y nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó lý thống phạm dứt khoát kiên quyết địa tiêu hao một lần không phải bình thường lưu trữ lần thứ hai ghi vào thi đấu trước g a m hồ sơ hệ thống thời gian lùi trở về chín mươi phút trước lần thứ hai hệ thống đẩy nghĩ bắt đầu lần này bị fm 2 0 0 7 h ệ thống tùy cơ hạn chế tư cách tranh tài chính là chối nhẫn rô i t a l y đầu trọc hình nam cạn nạ vạ rổ cùng cờ r e s i ở tiểu không bá cọ l u c a lý thống phạm dở khóc dở cười tuy rằng không phải ngoại tinh tên mập cùng ben xoáy hai đại hát tướng thế nhưng một đôi chủ lực trung vệ toàn bộ bị quải mầm họa đồng dạng không nhỏ xem ra hệ thống đối với nhiệm vụ lần này độ khó hạn chế tương đối nghiêm khắc bất đắc dĩ lý thống phạm đem tóc dài cây búa ra mốt phóng tới trung lộ cùng mới gia nhập liên minh bẹn chùm hth vincenter c o m a n i tạo thành hoàn toàn mới trung vệ tổ hợp hậu vệ cánh phải xin xin hậu vệ cánh trái roberto carlos tiền vệ trụ ben soái t r ư ớ c eo cổ soái hai đại một bên rực mộ dị cùng dạy ed tiền đạo van nịt kẹo r ú cùng người ngoài hành tinh ronaldo lần này đội bóng lực công kích so sánh với lần thứ nhất cường hãn rất nhiều thế nhưng trên hàng hậu vệ tân trung vệ tổ hợp là một đại bom hẹn giờ atletico mazit hai đại vương bài toz cùng agrizo có thể đều không đúng ngồi không chủ nếu như nhằm vào này một nhược điểm đuổi đánh tới cùng p h ỏ n g chừng lần này đẩy nghĩ con đường b u i gai nằm dày đặc chiến thuật điều chỉnh sau khi công an i đối âm chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ t o z e g i a m u s nhìn chăm chú phòng thủ agrizo toàn trường sử dụng khu vực ép sát phòng thủ sách lược s o á t bóng mức độ thiết trí vì là hung ác ngược lại hết thệ có thể nghĩ đến sát t h i ê u đều bị lao lý tế đi ra ăn bài chiến thuật sau khi phát biểu sau đó cờ l ạ c tiếp tục game lần thứ hai đẩy nghị chính thức bắt đầu h ô phần vật có chút c h ó i hai máy vi tính mô phỏng hiệu ứng âm thanh lần thứ hai đẩy dây phòng ngủ mũi một góc sau mười lăm phút lao lý lại một lần ăn quả quả địa trở thành trên khay trà bi kịch đ ẩ nghị kết thúc điểm số ba ba j o n a n d o đánh vào một bóng mà atletico mazit phương diện agrizo liên tiếp t r e o chọc c o m p a n y trình diễn h chín mà toz nhưng là kiến tạo h chín lò s é t a n ba trận thứ hai hệ thống đẩy nghĩ thất bại còn còn lại một cơ hội lao l i đã bị bức ép đến trên vách núi treo leo nếu như agger khinh bị thất bại không chỉ hai mươi điểm điểm số nhân phẩm theo gió bay đi bỏ đi nhiệm vụ khen thưởng thần bí khăn che mặt kế hoạch phải h o á n lại điều này làm cho một vị nín nhị nam n làm sao tiếp thu như vậy bộ đồ ăn hiện thực hắn hai đại gia agger còn còn lại một cơ hội d ù vẫn là không cần lý thống phạm từ trên ghế đứng lên đến qua lại tản bộ khoan thai bốn năm cái qua lại sau khi s ắ p mặt giữ tận địa ngồi trở về con mẹ nó chủ và thợ còn liền thật không tin cái này ta liêu mạng ngược lại coi như muốn chết người cũng không ở này một hai viên gạch công phu lao lý hung á t tâm tiêu tốn một lần cuối cùng không phải bình thường lưu trữ cơ hội bắt đầu tiến hành lần thứ ba hệ thống mô phỏng để lý thống phạm khóc không ra nước mắt chính là lần này tùy cơ bị ạ gờ khinh bị lại tất cả đều là hắn xương cánh tay c h i thần ronaldo bergam guti phía trước sân tam sa kích ở mexico lão ra ra ạ gờ bột kỹ k i n h bị bên dưới toàn quân bị diệt không một may mắn thoát khỏi lao lý nghiến răng nghiến lợi địa sắp xếp chiến thuật bố trí đội hình hai phần lẻ bốn giây sau khi lần thứ ba hệ thống đẩy nghị kéo dài chiến mạc thời khắc này lý thống phạm như là ở phụ sản khoa phòng giải phâu trước mặt chờ đợi vợ sinh mổ tisan chuẩn tra như thế ngồi ở trên g h ế gấp vào đầu bước hai có khí lực cả người nhưng không thể vọt vào t r ợ vợ một chút sức lực hiện thực thời gian trong nháy mắt trôi qua mười phút trên màn ảnh máy vi tính hệ thống đẩy n g h ị hiệp một kết thúc đem hình ảnh tự động nhảy đến giữa sân phát biểu giới màn hình đỉnh cao nhất điểm số để lao lý tâm đều ngồi một nửa hai không, đội chủ nhà ở trước t h i ê n sát làm dối n g ư ờ i vẫn l à b á m dai như địa t ô n h ư vậy đ i ể m s ố mang ý nghĩa ý lý t h ố n g p h ạ m nếu như còn muốn hoàn t h h hệ thống h à n n ệ i m vụ ạ gờ k i n h h bị k ô n g c hai ỉ chỉ muốn m huy rêu ở hiệp mươi u ố n n hòa h b ó n g đ ồ n g t h ờ i còn m u ố n bảo ả đ mươi a t l c ă m a i k h ô n g ghi còn b n Ngày 16 tháng 16 1 mươi u ộ n 2 hai n giây thành phố majit buổi tối bên trong đột nhiên chuyển tới một trận tan nát cõi lòng khóc thét thanh âm điệu sự thê thảm người nghe rơi lệ người nghe được đoạn trường bốn ngày thứ hai majit sở post city d i ê u m a r í t cây búa môn phát hiện đã hồi lâu không ở lúc huấn luyện đeo kính dâm thủ lĩnh lại một lần mang hắn cái k i a mang tính tiêu chí biểu trưng bạo l o n g kính mát sử ở sân huấn luyện một bên cả người phóng thích người sống chớ gần hơi thở lạnh như băng hồ hán tam lại trở về quả nhiên sau mười phút ngoại tinh tên mập z o n a nô lại một lần nữa ra phủ nhi lấy ăn mặc màu đỏ huấn luyện hài quá phong tao vì lý do tiến hành thể năng tăng cường huấn luyện quanh sân chạy ba vòng mới gia nhập liên minh quang a n y đi hégo cùng cắt lốt bỡ là xem trận mắt n g t mộn chuyện này như vậy cũng có thể dòng dã mười bảy ngày một ngày là kỳ nghỉ mùa đông tới nay diêu ma dít đội chủ lực cây b ứ a môn huấn luyện chăm chú nhất một ngày cho tới nhị đứng ra gợi dậy đỡ đăm chiêu một mặt nghiêm túc nâng cầm tính toán muốn không nên quay đầu xin mời mỡ đỡ xạ phu nhân làm một cái lý thống phạm mang kính dâm tượng sắp đặt ở bên sân đây p h ò n g chứng như vậy gặp đề cao thật lớn mỗi ngày huấn luyện hiệu suất ngày đó sau khi huấn luyện kết thúc lao lý bày một bộ quốc tế người chết mặt trở lại chính mình độc căn biệt tự vừa đi vào cửa tiểu viện liền nghe thấy người bên trong sinh ồn ào tiếng cười cười nói nói h ò a mình ồn lẽ nào đến dương thân thích ba dô đ đảm nhiệm tấn công hạt nhân trung vệ c h ư ơ một trăm năm mươi ba đảm nhiệm tấn công hạt nhân trung vệ đẩy cửa ra tiến vào phòng khách phát hiện nước anh lao thác lạc tây đường trên mặt chồng cười khúc khích đang ngồi ở trên ghế xô pha uống cà phê cha mẹ không biết từ nơi nào làm ra băng ghế nhỏ ngồi ở phòng khách ở chính giữa ở trọn đậu giải bên người còn có cái rất thanh tú cô gái ba người cùng nhau vừa nói vừa cười vừa nhìn thấy lao lý đi vào thác lạc tây đường mau mau từ trên ghế s a l o n đứng lên đến hướng về lý thống phạm cười cười mà cái k i a thanh tú nha đầu của phim cũng liền bận bịu xoa một chút tay như là nhìn thấy trượng phu về nhà tiểu thê tử như thế từ lao lý trong tay tiếp nhận á tay chân l ê n h lẹ điệu máng lên móc cáo cuối cùng còn giòn tan mà kêu một tiếng lý tiên sinh lão lý mơ hồ làm sao cảm giác là đi vào trong nhà người khác mẹ hà phượng vừa nhìn không vui tiểu tướng đốc lo lắng làm gì vẫn đúng là muốn người ta vũ vi hầu hạ ngươi à. mau tới đây nhặt rau một lúc cho ngươi lái tiểu táo lý thống phạm khà k h á ngốc cười một tiếng cùng thác lạc tây đường lên tiếng chào hỏi tiếp nhận cái này gọi là vũ vi nha đầu đưa tới băng ghế ngồi vào mẹ bên người nhặt rau từ khi lên đại học sau khi người một nhà như là như vậy vui vẻ ấm áp địa ngồi cùng một chỗ nhặt giao tán gẫu cuộc sống gia đình tạm ổn ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất lao lý nhìn cha mẹ chất đầy đủ cười trong lòng ấm áp hàn huyên vài câu mới biết cái này thanh tú nha đầu quận phim hóa ra là thác lạc tây đường tìm đến phiên dịch tên là sở vũ vi là ma dít khổng phổ l ũ tổng đại học hộ lý cùng lý liệu học viện đại hai du học sinh tinh thông anh đức tây ban nha ba quốc ngôn ngữ hơn nữa xảo chính là tiểu nha ba quốc người cùng lý thống phạm một nhà xem như là nửa cái đồng hương thác lạc tây đường mang theo tiểu nha đầu rất sớm đã đến, đến rồi cha lý anh cùng mẹ hà phượng vui mừng không được theo sở vũ vi đi ra ngoài đi bộ một vòng không chỉ thuận lợi tìm tới siêu thị còn mua về không ít mới mẹ r a u d ư a xem ra buổi tối có có lượt ăn vừa nhìn cha mẹ rất hài lòng tiểu nha đầu sở vũ vi cơm nước song lý thống phạm lúc này đánh nhịp chính thức thuê cái gia đình này phiên dịch lao lý yêu cầu rất đơn giản mỗi ngày chỉ ít đến tiếp lao nhân một tiếng lương tuần hai nghìn euro nếu như đụng tới có việc gấp có thể sớm xin nghỉ không chụp tiền lương sở vũ vi vừa nghe miệng nhỏ đỏ hồng rất lớn ngoắt thành chữ hò một mặt không thể tin được chuyện này nhiều như vậy ngày m ư ơ i tám tháng một trăm hai mươi hai lúc cúp nhà vua tây ban nha vòng thứ năm hiệp hai Atletico mười s tám ộ trong thi đấu phút thứ t đấu 38, trong sân bóng lại một lần nữa bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô có thể chứa đựng năm mươi bốn n g t ê n fan bóng đá trên k h á n g đài đỏ sóc trắng atletico cờ xí vung vẫy thành một mảnh sung sướng đại dương atletico majit đội ca vang vọng ca đơ dần sân bóng bầu trời đêm hiện trường bình luận viên cảm xúc mãnh liệt tràn trề g à o t h é t thông qua điện tử hiệu ứng âm thanh hệ thống chuyển tới sân bóng mỗi một góc là hắn là hắn lại là hắn chúng ta đội trưởng f e r a n d o toz lại một lần công phá rio majit không thành hoan hô đi mọi người vì đội trưởng vì atletico majit Hoan Hô đáp lại bình luận viên kích động chính là ba mươi nghìn liều a t l e t i c o mazit fan bóng đá sơn hô sóng thần bình thường tiếng vỗ tay cùng hai mươi nghìn liều tên rio mazit fan bóng đá suy thanh hai không màn ảnh nhắm ngay trên sân bóng không điện tử bằng điểm đỏ tươi chữ số ả d ậ p nói cho t r ư ớ c máy truyền hình mỗi một vị khán giả chưa chắc bại trận người điên ly cùng hắn rio mazit là hậu đây là lúc trước không ai từng nghĩ tới một màn trong máy truyền hình cờ cờ tờ vợ năm đương gia tiểu hoa đán đoàn huyền ca đang dùng một loại u b u ồ n nam bên trong âm hướng về các vị thức đêm xem bóng thùng cơm phân tích trạng thái trước mắt khó mà tin nổi thực sự là khó mà tin n a tuy l e t rằng thùng đạt được b t cơm môn đã là hận không thể thời gian qua lại đi tới ca đơ dần sân bóng làm thần tượng hò hét trợ uy nhưng đoàn viên ca thanh em đầy truyền cảm vẫn như cũng không nhanh không chậm đối với lý thống phạm tới nói thực sự là không một đấu gột nên hồ ronaldo beckham cùng gụ tỷ ba tên tuyệt đối cầu thủ chủ lực ở trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới hai mươi bốn giờ thời điểm đột nhiên ly kỳ nhiễm phải tàn bạo ly thống phạm không thể không đem bọn họ từ đội hình ra sân bên trong lui lại đến i d đi beckham cùng kim lang gụ tỷ ở giữa sân chặn lại cùng điều hành diêu mazit tấn công uy hiếp hạ thấp hơn một nửa mới gia nhập liên minh bờ ra dịu giữa sân tuy rằng ở trên một cuộc tranh tài bên trong liền đánh vào chính mình la liga bàn thắng đầu tiên nhưng là cùng các đồng đội hiệu ngầm trình độ không đủ atleti cô đội viên chúc mừng vẫn còn tiếp tục ly thống phạm đứng ở bên sân nhìn hăng hái tô z trong lòng cũng không thể không than thở một tiếng cái tên này xác thực bi xem hệ thống đẩy nghị chỉ có thể nhìn thấy tiểu chấm tròn đẩy bóng đá một đường bình chuyến đem bóng đá đưa vào k h ô n g thành thế nhưng chân chính đợi được trên thực tế lại nhìn hai người này bóng tiến vào sát thực thực đặc sắc t u y ệ t luân lao lý vào đúng lúc này thậm chí đều động đem vị này được sưng el ni o tuổi trẻ trung phong mang tới rio mazit ý nghĩ fernando tozet liền giống như el ni o mang cho đối thủ tai nạn thi đấu quá trình cùng lao lý một lần cuối cùng sử dụng fm hai nghìn không trăm linh bảy đẩy nghị kết quả giống như lúc đối với lý thống phạm tới nói hiệp hai nhất định phải đánh vào atletiko mazit năm cái bóng còn muốn bảo đảm không còn mất bóng mới có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ạ g giờ khi bị trọng tài chính bà di y ổ tiếng còi thổi lên thi đấu tiếp tục diễu mazit cây búa môn bị tô z hai cái ghi bản đánh ra hỏa khí đặc biệt là diego vị này trải qua đau khổ mới gia nhập nhà giàu thiên tài cầu thủ thật vất vả đụng tới một cái đồng ý ủy thác trọng trách huấn luyện viên m u ố n ở người nào đó trước mặt chứng minh thực lực mình tâm tình bức thiết đến lại như nhìn thấy n g ư miêu khiến xuất hồn thân thế v ò nỗ lực ở nửa trận đấu lúc hòa nhau một bóng đáng tiếc người bờ ra diễu nhất định chưa từng nghe qua trung quốc như thế một câu danh ngôn dục tốc thì bất đạn quá nhiều cá nhân không chế bóng cùng lừa bóng quá nhiều vội vàng xuất、gôn. không những không có cho atletico mazit thủ môn phở r ạ n g sổ tạo thành uy hiếp trái lại nhiều lần đem bóng quyền dễ dàng đưa cho đối phương xem lão lý ở đây một bên trực lắc đầu này không phải một cái bình thường d i e、hey、g o không phải là mình muốn cái kia ở trên sân bóng quát tháo phong vân như bẻ cành c ô d i e、hey、g o gu thì cùng béc kham đều không thể lên sân khấu tình huống người điên ly đem tín nhiệm phiếu gửi cho mới gia nhập liên minh 21 t u ổ i giữa sân cầu thủ d i e、hey、g o thế nhưng bây giờ nhìn lại vị này r i ê n mùa đông chuyển nhượng tiêu vương phát huy cũng không được có truyền thông rất sớm mà đem d i e、hey、g o liệt vào mùa giải này thập đại hàng lậm người dự bị cũng không phải là không có đạo lý mãi cho đến phút bù giờ kết thúc. trên sân điểm số vẫn cứ là trói mắt hai không b ư ớ c bức bức bốn mươi bảy phân năm mươi chín giây áo đen quan tòa bạ di ủy âu đại gia thổi còi kết thúc hiệp một thi đấu ca đưa dần sân bóng bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô atletico mazit cổ động viên đối với hiệp một thi đấu cảm thấy khó mà tin nổi khoảng cách đánh tan người điên ly toàn thắng thần thoại còn có không tới sáu mươi phút rio mazit phòng thay đồ tây búa môn đồng loạt nhìn ở cùng trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ vừa nói vừa cười địa đi vào phòng thay đồ lý thống phạm trong lòng âm thầm thở phào nhảnh n m chỉ cần vị này ra không có tức giận tất cả đều dễ nói chuyện kha kha chư vị các đại gia lao lý đứng ở chiến thuật bản trước mặt cười rất q u ỷ dị các ngươi biểu hiện quá đặc sắc kỳ thực ta vốn là làm muốn ở phút thứ ba mươi tám liền đem toàn bộ các ngươi đổi lại nghỉ ngơi thế nhưng lao cách nhắc nhở ta nói trên ghế dự bị không có nhiều người như vậy hơn nữa một cuộc tranh tài chỉ cho phép đổi ba cái vì lẽ đó ta do dự mấy phút đáng tiếc vẫn không có nghĩ rõ ràng trước tiên đem các ngươi trung gian vị nào đại gia đổi lại nghỉ ngơi thi đấu cũng đã kết thúc ta hướng về các ngươi xin lỗi hấp hấp hấp tây búa môn phát hiện bọn họ đoán sai nguyên lai không phát hỏa thủ lĩnh so với phát hỏa thủ lĩnh càng có thể mắng người từng cái từng cái bị lao lý tổn suýt chút nữa đem đầu chọc vào núi lửa rốt c ụ c bạo phát ta rất tức giận các người đã được tên gì khốn kiếp trò chơi lao lý nước bọn bay loạn cây búa môn trên mặt cũng tràn ngập xấu hổ cuộc tranh tài này đã được xác thực rất nát liên tiếp không ngừng thắng lợi đã để bọn họ mất đi ở nghịch cảnh bên trong đá bóng cảm giác cùng phương pháp l ý thống phạm gào thét vang vọng ở phòng thay đồ bên trong các người đối mặt chính là a t l e t i c o mazit a t l e t i c o mazit là cái gì biết không không biết trở lại ngắm nghĩa cẩn thận đội x ử nhìn r i ê n mazit trăm năm tử địch đều là ai hoàn toàn yên tĩnh lao l ý phát hiện chính mình khả năng mắng có chút tàn nhẫn uống ngụm nước n g ự a khí giảm xuống một cái điều trên khán đài ngồi ngoại trừ ba mươi nghìn tên a t l e t i c o mazit cổ động viên còn có hai mươi bốn nghìn tám trăm năm mươi mốt tên tự chúng ta người ủng hộ tất cả mọi người đều đang đợi các ngươi dùng một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi đến nói cho bọn họ biết trong tay tấm kiêng một trăm ớ dâu vé vào cửa mua trị thế nhưng ở cái trước bốn mươi lăm phút các ngươi để f a n bóng đá thất vọng rồi cũng còn tốt may mắn đám g i a hỏa các ngươi còn có bốn mươi lăm phút chờ đợi các ngươi đi chủ tội ta muốn biết chính là các người là đồng ý dùng hai chân của chính mình đem xỉ nhục đá trả lại kẻ địch vẫn là đồng ý xem kẻ nhu nhược như thế đem cái mông của chính mình đặt ở trên ghế dự bị nhìn hướng về các người phát sinh suỵt thành con hoang môn chúc mừng thắng lợi thủ lĩnh chúng ta không có ai là kẻ nhu nhược thắng lợi chúng ta muốn dùng thắng lợi để những người chỉ có thể suỵ suỵt con hoang môn sợ mất mật đem xỉ nhục đá trở lại đã bạo bọn họ chứng lý t h ố n g phạm vừa nhìn được rồi phép khích tướng dùng đến cái này mức là có thể lại kích liền muốn dân biến qua vung vệ đại bồng không được ca rốt và cây gậy mới là vương đạo kha kha các ngươi đã thành tâm thành ý địa yêu cầu vậy ta liền cố hết sức địa cho các ngươi thêm một lần thắng về vinh dự cùng tôn trọng cơ hội đi kha kha kha t â y búa môn đều nợ nụ cười thủ lĩnh vừa nói như thế mang ý nghĩa bị mắng thời gian kết thúc hiệp hai b i ế n trận fabio đội bóng cần phải tăng cường tấn công vì lẽ đó y ta l i đầu t r ọ c hình nam không hổ là r ơ i bóng đá kẻ ra đời lao lý vừa mở miệng liền biết muốn xảy ra chuyện gì vì lẽ đó biểu hiện rất lưu manh thủ lĩnh ta rõ ràng ý của ngươi chỉ cần đội bóng có thể đạt được thắng lợi lý thông phạm đặc cù trong lòng rất rõ ràng tuy rằng cả nạ vạ rộ nói rất thẳng thắn thế nhưng như vậy thi đấu bên trong bị một hiệp thay đổi trong lòng không thoải mái đó là khẳng định thế nhưng nghề nghiệp cầu thủ tố dưỡng vẫn để cho hắn lựa chọn hy sinh đây mới là vô địch thế giới đội bóng đội trưởng phong thái lao lý đi tới cả nạ vạ dỗ bên người vỗ vô, vô đầu t r ọ c hình nam k i ê n bên không có k h á c h khí xoay người sắp xếp bố trí chiến thuật vincenter ta cần ngươi ở hiệp hai thay thế fabio ra trận có điều vị trí của ngươi không phải là trung vệ mà là ở đây lý t h ô n g p h ạ m nói ở trên bản đồ chiến thuật rất lớn vẽ một vòng tròn cuốn lại toàn bộ atletico majit một hiệp hai v i n c e n t e chính là chúng ta tấn công hạt nhân tất cả mọi người khi chiếm được bóng quyền sau khi muốn ngay lập tức đem bóng đá giao cho vincenter lý thống phạm nói rất chắc chắc thế nhưng cây búa môn nhưng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đem trung vệ vincenter c o m p a n y xem là tấn công hạt nhân đây là cái gì chiến thuật ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g 154. ca đưa dần sân bóng u linh t r ư ơ n g 154, ca đưa dần sân bóng u linh sau 15 phút hiệp hai trận đấu sắp bắt đầu thổi coi mở bóng trước người điên ly quả nhiên như chuyên gia gọi thú môn ở giữa sân nghỉ ngơi lúc dự liệu như vậy đối với đội bóng đội hình cùng chiến thuật tiến hành rồi điều chỉnh Thế nhưng mọi người tuy h nhưng ế người mọi t rằng đoán đúng mọi ớ i nội cái rơi Vincent Cormani rơi tin lại đầu, nhưng không có đoán đúng đất đó địa đứng đứng đồ. cầm dung. xuống sau trung Tuy nhưng không toàn trường hơn 5 vạn cái cầm rơi trên mặt đất trong thanh âm, thay rơi xuống cả nạ phong rằng thay ạch, có một Ở ở ở mặt mặt tự trí. và rổ, vị âm, cả Hồ đồ. Tuy rằng mọi người đã nhìn quen người điên ly trong trận đấu các loại thiên kỳ bách quái không tên cử động thế nhưng đến giờ phút này vẫn cứ không nhịn được ở trong lòng dùng giáo hấn không nghe lời hài tử ngự khi âm thầm mắng một câu lại để một cái gia nhập liên minh đội bóng vẫn không có đá một hồi hoàn chỉnh thi đấu trung vệ đi đá trung p h n g lẽ nào atletico ma dít hàng hậu vệ là dùng bún nắm ông vua vùng cấm địa cùng chúa nhẫn này hai đại vì là vương cấp tiền đạo đều thất bại tan tắc mà quay trở về hà đ à m luận tay mơ c o n an nhi atletico mazit huấn luyện viên a g g e r vào đúng lúc này cũng không chút do dự mà đem chính mình kinh ngạc viết lên mặt m e x i c ô cụ ông có thể không giống các cổ động viên như vậy nhìn thấy mặt ngoài người điên ly toàn thắng thần thoại không phải chỉ là hư danh liền mu j i n o ô bực này ba năm sáu quan quồng nhân cũng bị hắn kỳ tích như thế xong giết ở sở camford mazit agger tự hỏi không thể so quồng nhân đại thúc cường đi nơi nào tự nhiên không dám thất lễ đáng tiếc mexico lão ra ra vắt hết ó c cũng nhìn không ra người đ i n li là ở cố làm cái gì m ế hoặc không thể làm gì khác hơn là lấy bất biến ứng và ạ biến bức áo đen thẩm phán bạ di y ổ thổi lên mở màn tiếng còi thi đấu chính thức bắt đầu a gờ giờ thật chặt nhìn chằm chằm trên sân tinh thế muốn nhìn được đến vincenter company cái này không theo động tác võ thuật bị đánh ra đến bài đến tột cùng gặp có ra sao tác dụng đợi được thi đấu tiến hành rồi bốn năm phút đồng hồ mê thi cô đại gia nhìn ra một điểm môn đạo hắn kinh ngạc phát hiện cái này thần cao vượt qua một m c h h đại cái tuy rằng xuất thân từ trung vệ thế nhưng giới bản chân việc cần kỹ thuật tương đương khá tốt dừng bóng lừa bóng chuyền bóng thậm chí ngay cả s u t gôn đều không thua gì phổ thông tiền đạo hơn nữa thân thể điều kiện cùng xuất sắc trệ không năng lực xác thực là một cái chiến thuật trung phong hạt giống tốt thế nhưng cũng là giới hạn với hạt giống tốt mà thôi hát còn to khuyết điểm cũng đồng d ạ n g rõ ràng quen thuộc trung vệ mới thôi người bẹn trùm ở trước sân chạy chỗ dối tinh dối mù là một người trung phong hát đại cái lại gặp thỉnh thoảng mà chạy đến bên trong vòng thậm chí hậu trường đi tiếp ứng bóng cách làm như thế tuy rằng nhiễu loạn a t l é t i c o majit phòng thủ thế nhưng cũng tương tự đem r i ê n majit công phòng thủ hệ thống rào dối tinh dối mù từ tình cảnh trên xem thi đấu trôi chạy tính đã bị c ô n an nghiệp dư chạy chỗ làm cho lung ta lung tung h á c đại cái một lúc xuất hiện ở a t l e t i c o mazit vùng cấm bên trong tiếp ứng mộ dị cùng dẹt t r u y ể n vào trong một lúc xuất hiện ở rio mazit vùng cấm bên trong tham dự phòng thủ lại như một con chính ở vào thời kỳ động dục ngựa giống khắp toàn thân có tùy ý không song t i n h lực để hạ gờ giờ xem không hiểu chính là h á c đại cái một người s à n g bậy cũng là thôi một mực rio mazit hết thẻ cầu thủ đều ở buổi tiếp con này ngựa giống làm loạn chỉ cần m ộ sẻn tháp com pani không ở bản mới một hiệp hết thẻ cầu thủ rio mazit đến bóng sau đó phản ứng đầu tiên đều là trực tiếp ngẩng đầu tìm com pani dù cho hát còn to bên người rõ ràng đứng đối phương cầu thủ hậu vệ nói như vậy chiến thuật như vậy cùng muốn chết không khác nhau gì cả ở rio mazit ba hậu vệ đơn bạc phòng thủ bên dưới chỉ cần cong a n i có một lần sai lầm bị a t l e t i c o mazit cầu thủ nắm lấy cơ hội chỉ sợ trên sân điểm số lại đến sửa thế nhưng một mực vị này hiệp hai lên sân khấu ngụy trung phong không chỉ thể lực tốt l ạ kỳ thi đấu thái độ cũng vô cùng đòn chính một khi mất bóng lập tức p h ả n cướp một trận người ngã ngựa đổ sau khi tổng bóng đều là có thể bị hắn đoạt lại mãi cho đến toàn cuộc tranh tài phút thứ sáu mươi điểm số vẫn cứ không có phát sinh biến hóa hai hiệp hai một điểm số đối với atletico mazit tới nói cũng không an toàn chỉ cần rio mazit ở còn lại hơn ba mươi phút thời gian trong lại đánh vào một bóng như vậy dựa vào này sân khách số bàn thắng là có thể đào thải atletico bởi vậy hai bên lại như hai cái sinh tử l i ề u mạng s ờ nhịp vợ như thế đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ không có tuyệt đối cơ hội tuyệt không tùy tiện tấn công đương nhiên thời kỳ động dục loại mặc bani lao huynh ngoại trừ ở toàn trường lao nhanh hơn hai mươi phút sau khi tinh lực vẫn ở tất cả mọi người thể lực giảm xuống tình huống tình cảnh bắt đầu dần dần hướng về rio mazit chuyển biến con bani đến mức vẫn như cũng là người ngã ngựa đổ thế nhưng viên nhưng càng nhiều chính là atleti c o mã ngưỡng cũng là càng nhiều là atleti c o người hát đại cái lại như một cái bóng đá tiếp thu khí chạy tới chỗ nào hoàng gia mạ dở cái k h á c cầu thủ liền đem bóng đá đưa tới đó cầu thủ atleti c o mazit từ từ đem hết thạy phòng thủ trung tâm tập trung ở cái này ngụy trung phong trên người trung vệ chỉ cần vừa nhìn thấy c o m a n i xuất hiện ở vùng cấm phụ cận lập tức tiếp thân ép sát phòng thủ a gờ giờ ở đây vừa nhìn đột nhiên có một loại phi thường dự cảm không tốt quả nhiên làm r i ê n mazit trước sân nhạc trưởng diego lần thứ hai cầm bóng thời điểm c o n p a n y cùng trước như thế rất phối hợp địa mân mê cái mông to hướng về atleti c o vùng cấm bên trong chen mà atleti c o hai trung vệ thì lại hợp lực nhạc vui cười hớn hở địa chịu đựng h á t đại cái ra bên ngoài đầy ngược lại chuyện như vậy đã tại quá khứ hai mươi trong phút đã phát sinh vô số lần một người vẫn đúng là không đỡ nổi cái này h á t đại cái c o n p a n y vừa nhìn m i ệ m g nó hai người các ngươi hai đại gia lại tới ta không t r e o chọc nổi lần đi lên chứ hắc đại cái bắt đầu hướng về ở ngoài vùng cấm triệt atleti cô hai trung vệ đại ca hiển nhiên không biết có không đổi g i c cùng đường cái t u y ế t pháp này vừa nhìn kẻ địch kẻ vô dụng lập tức hùng hục địa hướng về ở ngoài vùng cấm truy ngược lại r i ê n bóng đều sẽ chuyển tới hắc đại cái nơi này không cần sợ bọn họ đánh phía sau ở ngươi bình thường xem ra đây là một loại ngu xuẩn cách làm thế nhưng ở đây trên thi đấu cầu thủ trải qua thời gian dài cường độ cao đối kháng tinh thần cùng sự chú ý độ cao tập trung khó tránh khỏi gặp sản sinh một loại không tự chủ được phán đoán mệt nhọc cùng q u o n tính bởi vậy thân thể sẽ theo tình thế biến hóa làm ra một ít theo bản năng phản ứng loại này theo bản năng phản ứng có lúc có thể để cho ngươi trở thành ngăn cơn sóng giữ anh hùng mà có lúc thì lại sẽ làm ngươi trở thành trở thành đần độn nhảy vào người khác thiết kế tỉ mị cạm bẫy ngu ngốc bi kịch chính là đối với atletico mazit này hai trung vệ anh em tới nói trong nháy mắt này bản năng của thân thể để bọn họ trở thành người sau diego lần này không có lại đem bóng đá giao cho con bani mà là kín đáo đưa cho bên trong vùng cấm không có trung vệ nhìn chăm chú phòng thủ van n i h ị t kéo r ù đối với ông vua vùng cấm địa tới nói chuyện kế tiếp rất đơn giản chỉ có hai chữ ghi bàn bức trong tay chính tiếng còi văng lên ngón tay chỉ về bên trong vòng hai một rio mazit h ò a nhau một bóng hai mươi nghìn nhiều rio mazit f a n bóng đá s ô i trào cái này điểm số đối với đội bóng thăng cấp tới nói đã đầy đủ tiếp đó liền xem r i ê n mazit có thể hay không chuyển bại thành thắng quan hệ này đến bọn họ thần tượng người điên ly toàn thắng thần thoại mà đối với lý thống phạm tới nói giờ khác này đã sớm quên cái gọi là toàn thắng nín nhị nam hiện tại một cách toàn tâm toàn ý chờ đợi đội bóng không ngừng cố gắng đánh vào bốn bóng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ag giờ khinh bị đây sự thực chứng minh ở thông qua fm hai nghìn bảy mô phỏng sau khi hết thể chờ đợi đều không cần quá lâu sau ba mươi phút trọng tài chính bà di ỉ ổ thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi hai nam không nhiều không được vừa vặn ba cái tiến vào thắng bóng lý thống phạm lệ rơi đầy mặt cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ rốt cuộc con mẹ nó hoàn thành rồi hai mươi điểm điểm số nhân phẩm cũng con mẹ nó bảo vệ cùng n à y ngược lại chính là toàn trường năm mươi bốn g h ì n tám trăm năm mươi mốt tên f a n bóng đá cộng thêm m ẹ hì c ô lao ra ra hạ gỡ dơ lại một lần nữa đem c ầ m ném tới trên đất tất cả mọi người chết sống đều không hiểu tại sao cái kia hắc đại cái chạy chạy liền đem a t l e t i c o mazit trung vệ từ vùng cấm bên trong câu dẫn đi ra lẽ nào hắc con to trên mông có khắc hoa chỉ có lao lý một người rõ ràng đây chính là trong truyền thuyết giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật thiết t r í giả lập độ cao tự do tấn công hạt nhân thông qua m ũ quáng tiếp chuyển bóng cùng không có quy luật chạy đem đối phương phòng thủ hệ thống kéo dài sau đó để những người khác tấn công nhân viên thừa cơ mà vào đánh lén đắc thủ theo lý mà nói đây là một loại đầy đủ lợi dụng máy vi tính cứng nhắc trí năng lý luận chiến thuật ở trong game xác thực có rất mạnh mẽ tính khả thi thế nhưng một khi đến hiện thực các cầu thủ đều là có chính mình tư tưởng người sống sờ sờ sẽ không phạm ngu như vậy sai lầm bởi vậy rất khó dập k u ô n đến hiện thực thi đấu bên trong thế nhưng fm hai n vẫn là đem hết thể đều hoàn mỹ thực hiện từ trình độ nào đó tới nói đây là một cái b ờ u gờ cái gọi là giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật hoàn toàn là lợi dụng hệ thống sửa chữa hiện thực tác dụng mới có thể thực hiện nếu như đổi làm một cái không có fm hai nghìn l i bảy huấn luyện viên tuyệt đối không cách nào ở chân thực thi đấu bên trong thực hiện tình cảnh này cho nên khi toàn tràng trận đấu kết thúc sau khi lý thống phạm khó có thể che giấu tâm tình kích động chạy vội đi tới ôm ấp đại công thần quang an i thời điểm năm mươi bốn nghìn tám trăm năm mươi hai con mắt nhìn chằm chằm lý thống phạm lại như nhìn thấy quỷ như thế chỗ mắt n g ấ mồm thời khắc này tất cả mọi người đều cảm giác ca đơ dần trên sân bóng không tựa hồ có một cái không nhìn thấy ứ linh ở dùng nó bàn tay khổng lồ điều khiển thi đấu mà cái này h u linh chủ nhân là chính đang trên sân có ôm hắc đại cái c o m p a g n y vui chơi người delhi kỳ thực ở thi đấu trước lý thống phạm cũng có chính mình lo lắng đệ nhất lo lắng làm sao ở trên thực tế động viên chúng rồi à gờ g i ờ lao ra ra khinh bị jonano ba cái cây bữa tìm một cái lý do chính đáng để bọn họ không tham gia thi đấu kết quả fm hai nghìn không trăm linh bảy lấy hành động thực tế nói cho lao lý ngươi quá lo chủ và thợ đã đá ngươi làm tốt thi đấu trước hai mươi b ố giờ ba cái cây bữa ly kỳ cảm bạo đệ nhị lo lắng giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật ở trên thực tế thực hiện vấn đề kết quả fm hai nghìn bảy dùng một loại ở ngoài người không thể nào hiểu được sức mạnh sửa chữa thi đấu dematleti của hậu vệ đã biến thành đ ớ n g đốc b a r o đen cầu v ư t một mươi đồng mỗi cuối t r ư ơ n g b a r o đen t r ư ơ n g một trăm năm mươi năm giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật gợi ra bão táp chương một trăm năm mươi năm giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật gợi ra bão táp Cúp nhà v một, không không một loại không hiểu ra sao chiến thuật dùng một tên trung vệ đảo loạn đối thủ phòng thủ hấp dẫn đối thủ sự chú ý sau đó để những người khác tấn công cầu thủ lợi dụng trống rỗng đạt được ghi bàn bất luận hành nghề góc phụ độ vẫn là chuyên nghiệp góc độ đều là một loại không dùng được chiến thuật hiện đại bóng đá đã sớm diễn biến đến kỷ luật nghiêm minh phân công sáng tỏ mười một tên cầu thủ lại như là một đại đội chính xác cao vận chuyển cơ khí trên linh kiện mỗi người phân công cùng chức trách sự tinh tế thậm chí có thể dùng centimetric đến cân nhắc cao như vậy độ chuyên nghiệp hóa vận chuyển quá trình sẽ không bởi vì một loại đơn giản nhiếu loạn chiến thuật liền bị đánh vỡ tiến thêm một bước tới nói nghề nghiệp hóa bóng đá phát triển tới hôm nay mỗi một cái có tư cách xuất hiện ở la liga trên sàn thi đấu cầu thủ đều có vượt qua thường nhân bóng đá thông minh người đ i ê n ly chọn dùng như vậy ngớ ngẩn trung vệ làm dối chiến thuật nên bị trên sân cầu thủ dễ dàng nhìn ra ý đồ mới phù hợp lẽ thưởng Thế nếu như loại sân n b giao chân h lý đổ vật một đều bị một hồi ngày 18 tháng một ca dần sân n b ó chiến hai bên không phải mazit đại khu trăm năm tử địch tất cả mọi người đều sẽ không tìm lòng được địa hoài nghi hai bên có phải là đang đùa hư nếu như đúng là một trận g i ả bóng như vậy la liga danh tiếng nhưng là xú đến không thua gì vừa kết thúc c ả n xì họ ở l i xê g i a vì thế la liga ban kỷ luật thậm chí không để ý rio mazit cùng atletico mazit hai nhà câu lạc bộ kháng nghị nhằm vào thi đấu triển khai điều tra đây là một lần có chút không hiểu ra sao nhưng cả thế gian đều chú ý điều tra sau ba ngày ban kỷ luật đưa ra đáp án là một chỉ xin lỗi tin cuối cùng kết quả cho thấy thi đấu quá trình cùng kết quả hoàn toàn chân thực không tồn tại bất kỳ hiệu ngầm bóng tình hình ban kỷ luật hướng về hai nhà câu lạc bộ làm ra văn bản xin lỗi lần này càng đem ngoại giới lòng hiếu kỳ đẩy lên đỉnh điểm nếu không phải giả bóng vì sao lại ra biên như vậy vi phạm bóng đá quy luật hiện tượng nước anh the t a ă m đưa tin một cái thú vị tin tức ở vừa kết thúc trang tần ship bên trong rơi vào giáng cấp biên giới đạt tân đội huấn luyện viên trưởng noi theo người điên ly trung vệ làm dối chiến thuật kết quả là đội bóng ở sân nhà không tám bại bởi đồng dạng rơi vào giáng cấp vũng bùn họ v ờ hèm tần mọi người vô cùng cần thiết một cái đáp án thế nhưng người điên ly đối mặt phóng viên phỏng vấn giống nhau từ chối trả lời thậm chí ngay cả hắn ngự dụng chó săn cắt lốt dù bèn đều không thể biết được huyền bí trong đó bao phủ ở rio mazit năm cường trung quốc huấn luyện viên trên người sắc thái thái thần bí càng ngày càng giữa lúc cuộc tranh tài này cũng bị xếp vào giới bóng đá thập đại mê án thời điểm có một vị người mỹ đứng ra dùng tối góc độ chuyên nghiệp giải thích tất cả những thứ này hạ và sinh viên đại học vật tâm lý học giáo sư jem hạ ưa dễ v e s ở tự nhiên trong tạp chí phát biểu một mảnh tên là siêu phản xạ có điều kiện luận thân thể tinh thần mệt nhọc tình hình dưới quán tính phán đoán học thuật l u ậ n văn văn bên trong tỉ mỉ giảng giải người ở độ cao đối kháng tính tinh thần dưới áp lực làm sao sản sinh phản bản gốc có thể phán đoán hiện tượng tức siêu phản xạ có điều kiện hạ ưa dễ v e đặc biệt trích dẫn người điên ly thần bí chiến thuật làm thí dụ tử cho giang vị này tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng kỳ thực chính là lợi dụng siêu phản xạ có điều kiện tác dụng mới đạt được thành công thậm chí còn quanh c o lòng vòng điệu tán dương người điên ly là một vị chiến thuật tâm lý đại sư kết quả là châu âu rơi bóng đá huấn luyện viên trong một đêm đều biết siêu phản xạ có điều kiện danh từ này thế nhưng bởi ngoại hạng anh đ ạ t tần thảm bại ví dụ ở trước không có bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đồng ý đi mô phỏng theo người điên ly một mình sáng tác trung vệ làm dối chiến thuật mọi người phổ biến quan điểm là ở trận đấu kia bên trong người điên ly là bị bức gấp mới xảy ra hạ sách lầy hơn nữa vận may của hắn cũng đủ tốt lại thành công có nhân sĩ chuyên nghiệp gi trận này tranh luận báo t á p duy nhất người được lợi là người i ê n l y bởi vì kẻ này đã lắc mình biến hóa trở thành những người hái mộ trong lòng chiến thuật tâm lý đại sư lại một cái nhân vật chính vầng sáng t r ụ c vào lý thống phạm đầu to tiến lên có điều ngoại giới phong vân biến hóa không có cách nào ảnh hưởng một vị nín nhị nam phóng đãng nội tâm bởi vì ở đêm đó thi đấu vừa kết thúc lý thống phạm liền hùng hục địa trở lại độc căn biệt tự h phòng ngủ mở ra bốn tay y v ở mở t ba mươi lao lý bức thiết địa muốn biết hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ạ gở khinh bỉ sau khi gặp có ra sao tùy cơ khen thưởng dù sao đây là một cái giá trị hai mươi điểm số nhân phẩm nhiệm vụ lớn a Cơ l l c f m 2 0 0 7 g h n i cồn vận hành hệ thống chọn đọc lưu trữ tất cả đáp án liền muốn công bố một vị nín nhịn nam tựa hồ đã dạy gái địa xuyên tấu h qua khăn che mặt nhìn thấy nhiệm vụ khen thưởng vị này thần bí tuyệt thế đại mỹ nữ cái kia hai điểm đỏ bừng khà khà có ọ mồng lenken ngài xuất l í n h diêu mazit chiến thắng a t l e t i c o mazit hệ thống khen thưởng hai điểm điểm số nhân phẩm lenken ngài chiến thắng hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng đệ hai mươi tên in tờ con núi nén t à u cấp huấn luyện viên trưởng ạ gỡ g thu được năng lực đến một điểm lenken hệ thống nhắc nhở ngài ngài còn có hai điểm năng lực đếm chưa phân ph tích lũy vượt qua ba điểm năng lực đếm chưa phân phối hệ thống đem sẽ tự động thanh linh tuy rằng đều là nhắc nhở lao lý thi đấu thu hoạch thế nhưng nín nhịn nam xem cũng không thấy liền không nhịn được đem những n à y nhắc nhở không từng cái cơ l ạ c thanh trừ quả nhiên là có mới nuối cũ ra hỏa mãi đến tận cái cuối cùng nhắc nhở không lao lý rốt cuộc tìm được vật mình muốn. lớn k khinh e n mừng ngài, lý thống phạm, ngài viên mãn hoàn thành rồi hệ thống nhiệm ng chúc phạm, hệ gờ giờ rồi tựa lẽ lý ạ vụ bị thích làm gì thì làm đếm làm món đồ gì lại là một cái danh từ mới lý thống phạm rất tan vỡ phát hiện hệ thống nhiệm vụ khen thưởng cùng chính mình tưởng tượng cũng không giống nhau lấy hai mươi điểm điểm số nhân phẩm vì là đảm bảo ạ gở dở khinh bị đưa cho ra khen thưởng lại chỉ có hai điểm có điều xem tân đếm tên đúng là phong cách hẹp thích làm gì thì làm kha kha không biết có thể thích làm gì thì làm tới trình độ nào c ơ lắc thích làm gì thì làm đến tác dụng tương giải chỉ có đơn giản một câu nói mỗi tiêu hao một điểm b ả n đếm có thể thích làm gì thì làm xóa bỏ đối phương một hạt g i bản hoặc là tăng cường bản mới một hạt g i bản đến tích lũy vô thượng h ạ n lý thống phạm xứ sở lập tức trong lòng trong nháy mắt một trận mừng như liên thích làm gì thì làm đếm năng lực quá nghịch thiên thích làm gì thì làm địa xóa bỏ đối phương ghi bàn hoặc là tăng cường chính mình ghi bàn này không phải là một cái đem hẹn bọn tiến hành tới cùng chất lượng tốt thần tượng phái huấn luyện viên trưởng cần cùng mục tiêu theo đuổi sao phát đạt kha kha thích làm gì thì làm đếm năm a i tới trước tiên khai đ a u đây dịch cắt barcelona vẫn là một c ù n g nhân đại thúc chelsea ở cúp nhà vua vòng thứ năm thăng cấp sau khi rio ma rít đem ở ngày 21 t h á n g m sân nhà lên chiến mạng lộc ạ đáng nhắc tới chính là người điên ly ba mươi tháng liên tiếp thần thoại chính là dẫm mạ lộc cả thi thể bắt đầu hai bên ở la liga vòng đầu tiên hiệp một giao chiến bên trong tuy rằng cuối cùng hoàng gia mã đến sáu không đạt được đại thắng thế nhưng bởi mạ lộc cả phan bóng đá đánh ra xỉ lục người trung quốc quảng cáo mà gợi ra tranh trước gợi ra người điên ly trong trận đấu điên cuồng khiêu khích phan bóng đá chúc mừng tạo thành sau trận đấu cự sóng gió lớn người điên ly bản thân bị tây ban nha liên đoàn bóng đá nơi lấy bốn mươi bốn nghìn ớ r ỗ lượng lớn phạt tiền mà mạ lộc cả câu lạc bộ cũng trả giá sân nhà cấm thi đấu ba vòng nặng nề đánh đổi m ó n g cừu hận đã sớm đối với l ý thống phạm tới nói đây là một lần đặc biệt là ghi lòng t ạ c giả trải qua mạ lộc cả phan bóng đá cái kia phó to lớn người hoa quỳ xuống chân dung c ủ n g người trung quốc quỳ xuống xì nhục tính quảng cáo coi như trải qua hơn một trăm sáu mươi cái cả ngày lẫn đêm vẫn cứ xem một cái nhuộm dần kịch đ ộ c đ u ổ i gai đâm như thế thật sâu đâm nhói lao lý trái tim cùng hết dịch ở b ế t ma bơ tiến hành thi đấu chính là lại một cái ngàn năm một t h ở trả thù cơ hội tốt thi đấu mấy ngày trước mâu thuẫn quả nhiên bạo phát cấp tiến mạ lộc cả p a n bóng đá s á đoàn vinh quang kỵ sĩ lạng thinh không đề cập tới xì nhục tính quảng cáo sự tình công kích lần nữa người điên ly không tôn trọng mạ lộc cả p a n bó đáng ghê tởm hành vi l ờ i t h ề son sắc ở b ế t ma bơ ngày thi đấu sẽ để người điên ly cái này khỉ ra vàng đẹp đẽ vinh quang kỵ sĩ là một đám điển hình tây ban nha bóng đá lưu manh chiếm giữ ở mã lộc ca đảo ở la liga người gặp người ý hữu ác tính nay một v ô liêm s ỉ cử động làm tức giận người điên ly của Nhật g fans mazit phan bóng đá không chỉ ở thị chính quảng trường cử hành vạn người quy mô kháng nghị du hành yêu cầu la liga ban kỷ luật trừng phạt kỳ thị chủng tộc hành vi còn ở trên trang web làm ra máu tanh đáp lại chỉ muốn các người dám đến đến mazit liền để cái gọi là vinh quang kỵ sĩ biến thành đại tiện một đống mà người điên ly đối với này đáp lại là ở chính mình chuyên mục chuyên chữa trị các loại không phục bên trong lưu lại một câu hời hợt lời nói chó má các kỵ sĩ chuẩn bị kỹ càng bệnh tim dược cùng cáng cứu thương nên tiếp các ngươi đội bóng trong lịch sử đại quy mô nhất t a n tám ba quốc thù nhà hận tính ngược lại lao lý lúc này là thật sự quyết tâm coi như là tiêu hao mất hai ba mươi điểm số nhân phẩm cũng sẽ không thiết nhất định phải làm cho mã lộc cả con hoang môn biết biết đ ô n g hoa tại sao như vậy hồng biết biết tại sao muôn tiếng nghìn hồng đều là xuân bao t á p càng lúc càng kịch liệt bởi vì một vị huấn luyện viên trưởng cá nhân vinh dự gợi ra như vậy kịch liệt cổ động viên đối kháng tâm tình ở la liga trong lịch sử còn thuộc về lần đầu một ít chuyên gia gọi thú nhảy ra chỉ trích người điên lý tắc vì một cái công chúng nhân vật không nên ở chuyên mục bên trong tới dầu lên lửa đối với bực này n ã o tàn n g ô n luận lao lý một mực không có thời gian để ý rất nhanh sẽ bị những người hái mộ mai một ở dư luận bên trong đại dương bởi thi đấu là ở sau ba ngày tiến hành lại là sân nhà vì lẽ đó lao lý bận điệu bên trong đánh nhàn quan tâm một hồi đã chuyển nhượng rời đi rỗ bị n ổ cùng du an ma ta ở tờ the me ở lít tình huống phát triển du an ma ta đã tham gia năm chàng ngoại hạc anh trước ba chàng thủ p h á t sau hai chàng thay thế bổ sung không thứ kiến tạo không thứ phá cửa g a i go biểu hiện cùng r i ê n mazit lúc y phong lấm lấm giống như khác nhau một trời một vực đã bị càng ngày càng nhiều truyền thông đánh tới hàng lợm nhãn mát từ 180 t r ở lại 155, quả nhiên là một cái bi kịch lửa biến mà dỗ bị nột thì lại tốt hơn rất nhiều ở muji nô đại t h ú c dạy dô dưới chậm giải thích đứng tờ giờ mi ở lít cường đối kháng phong cách cùng dô bên tạo thành ma quỷ hai cánh để cùng nhân đại t h ú c 433 chiến thuật tái hiện sở camford bờ giết chelsea tiếp tục lĩnh chạy tờ rơ mi ở lít bảng tổng sáp ba dô đen cầu vượt m đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm năm mươi sáu sắp đến ma quỷ lịch thi đấu đối với ma ta tới nói chuyển nhượng mu là một tai nạn phơ cứ sơn đại gia coi như là lại hỏa nhãn kim t i n h cũng sẽ không biết ở một cái nào đó nín nhị nam n trong tay tồn tại fmmm bực này lịch thiên thần khí lại có thể mạnh mẽ mà đem một cái mười tám tuổi g ầ y gò đậu đỏ nha t h u ố c trở thành trong veo ra sông núi vì lẽ đó sờ cốt len ngữ cụ ông ở ruan ma ta chuyển nhượng bên trong trần chuồng địa bi kịch một cái t r u ộ n ga không xong bị ăn mất nắm gạo nếu như hắn đem ma ta coi như tương lai ngôi sao đặt ở trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chậm rãi bồi dưỡng lấy du an ma ta một trăm chín mươi bốn cao tiềm lực cuối cùng dưỡng đi ra một vị siêu cấp siêu sao cũng không phải là không thể được đáng tiếc chính là từ vừa mới bắt đầu f e r g u s o n đại gia chính là đem ma ta xem là là có thể thay thế gi g gi gi gi s chờ sân bóng lao yêu tinh chủ lực thay thế bổ sung đến tiến g cử kết quả đã mấy trận thi đấu sau khi phát hiện tiểu ma ta biểu hiện hoàn toàn không phải ở rio ma zit lúc dáng vẻ nhất thời thất vọng rồi chính là kỳ vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn đối với ma ta tôi nói để phơ c á sân đại gia thất vọng hậu quả chỉ có một cái đó chính là hắn nhân sinh sẽ bị đặt tới trên khay trả diện chuyển nhượng định vị không cho phép không biết phá hủy bao nhiêu có tiềm lực cầu thủ nếu như không có biến cố phát sinh dù an ma ta cái này châu âu giới bóng đá sáu không bảy mùa giải to lớn nhất phát hiện liền muốn bị trở thành bồn u cười lớn nhất trời đông ra rét đến ma ta lại như b ụ i bấm sâu lông như thế ở trải qua ban đầu đáng yêu sau khi đem chính mình quân ở dậy đặc kén bên trong chờ đợi trở thành hồ điệp một ngày kia ngày 21 tháng 1, từ khi giải đấu vòng đầu tiên bị người điên ly lấy sáu không lính quét ngang sau khi đội bóng chiến tích liền cũng không còn dễ chịu 19 vòng chiến xong dù là la liga cáo già mạng dạ nổ xuất lại dạo hạn đội bóng vẫn là ở tao nộ 19 c h i ế n 3 tháng 5 hòa 11 phụ tích 14 điểm xếp hạng bảng tổng sắp đếm ngược đệ nhất lung túng kinh làm nhân không để địa chiếm cứ một cái cũng không quý giá d á n g cấp tiêu chuẩn điều này cũng có thể chính là mạ lộc cả f a n bóng đá như vậy ghi hận người điên ly nguyên nhân người nước ngoài cũng là rất mê tín rất nhiều người cố chấp địa cho rằng chính là người điên ly đưa bọn họ một cái gay go bắt đầu mới dẫn đến đội bóng ở sau khi thi đấu bên trong mới gặng thi đấu này g đó hơn ngàn người mạ lộc cả bóng đá lưu manh x á đoàn vinh quang kỵ sĩ cuối cùng ở mazit fan bóng đá đe dọa bên dưới chỉ đến rồi hơn một trăm người dũng cảm bọn họ tụ tập ở bét ma bơ bắc khán đài mà r i ê n mazit fan bóng đá thì lại hoàn toàn thực hiện chính mình lời hứa ở thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm liền ngồi lên đ ê m này hơn một trăm vị dũng cảm kỵ sĩ không chút lưu tình địa đánh thành đầu h e o bóng đá lưu manh chịu đòn trên khán đài hoan hô dường như nước c u ồ n c u ộ n thủy triều cùng nhiệt phan bóng đá phóng thích màu đỏ pháo hoa thiêu đốt bét ma bơ bầu trời đêm may mà hai bên khai chiến tuyên l u ô n ở hai ba ngày trước liền phát sinh sớm đã có chuẩn bị cảnh sát chống bạo động cùng nhau tiến lên đem hơn một trăm tên vinh quang kỵ sĩ cùng hơn hai mươi tên mazit phan bóng đá từ trên khán đài mời đi ra đưa lên đi cục cảnh sát uống trà t ắ n gấu xe công cộng tình cảnh này cho khôi hài dẫn đến thi đấu lùi lại năm phút thời gian mới bắt đầu tiếc n ố i chính là vinh quang kỵ sĩ cũng không có cho mạ lộc ca mang đến vinh quang cáo giả mạn dạ nổ bốn nghìn ba trăm hai mươi mốt thùng sắt phòng thủ trận hình cũng không có có thể ở rêu mazit casio sao trà đạp d một r i n h tiết ly thống phạm tiêu tốn tám điểm điểm số nhân phẩm không phải bình thường lưu trữ bốn thứ thu được đẩy nghị kết quả hoàn mỹ tái hiện chín mươi phút sau khi điểm số hình ảnh ngắt quãng ở tám không điên của người ngoài hành tinh z o n a n o trình diễn b ộ kẹ tên mập cá nhân giải đấu ghi bản tổng số đã đạt đến ba mươi lăm cái so với xạ thủ bảng xếp hàng thứ hai bờ ra di hậu bối ra p h é t sổ bị thêm ra bảy hạt ghi bản cái khác hai vị xạ thủ dâu cùng van nịt kẹo rụt trong trận đấu từng người lập cú đút người liên ly thực hiện hắn lợi hứa tám không điểm số đúng là mạ lộc cả kiến đổi tới nay tối cách xa một lần tác trước đó mã lộc cả sỉ nhục nhất thất bại là ở năm 1 9 8 nghìn c n g à y mùng ngày 7 tháng 20, bảy sân khách bại bởi atletico mazit để mazit người kiêu ngạo chính là n à y hai lần sỉ nhục rõ ràng đều là do mazit đại khu đội bóng ba n tặng mối thù này báo thoải mái chẳng trề có thể là đã quen r i ê u mazit không ngừng ở giải đấu bên trong đá ra điểm số lớn tây ban nha truyền thông so sánh thi đấu kết quả cũng không lớn bao nhiêu hứng thú lực chú ý của tất cả mọi người tập trung đến cục nhà vua vòng bán kết rút thăm nghi thức hết thể đều muốn biết cái kế tiếp sắc trở thành người điên li giới đao chi quỵ kẻ xui xẹo là người nào ngày hai mươi h i tháng 1 buổi chiều, cúc nhà vua đem ngược thi đấu đá với kết quả công bố mọi người không thể không lại một lần nữa cảm thán người điên ly số may kinh người rio mazit ở vòng bán kết đối thủ là thực lực yếu nhất tất người bách thi đấu đội trên căn bản đã sớm đặt trước một cái trận chung kết tiêu chuẩn mà khác một khối sân b ã i trên sevilla cùng valencia sẽ không được không vì là một cái khác thăng cấp tiêu chuẩn triển khai máu tanh c h é m g i ế t căn cứ cá độ công ty mở ra bồi xuất đến xem mọi người càng thêm xem trọng chiếm giữ điểm thi đấu vòng tròn bảng thám hoa vị trí quân đoàn rơi chơi valencia ed đã lũ k ỳ á đội bóng cv làm mùa giải này khó hiện lũ efa cục cùng uefa s u p tơ cục hai lần quán quân vi phong 19 vòng giải đấu qua đi vẹn vẹn xếp hạng đệ mười tên liền mùa giải s a u âu chiến tư cách cũng khó khăn bảo vệ đối với rio mazit tới nói chân chính ma quỷ lịch thi đấu liền muốn đến giải đấu tiến vào dưới giữa đoạn từ ngày 2 a i tháng một bắt đầu đến hai tháng đệ hơn một tháng trong thời gian rio mazit đem trước sau cùng barcelona v a l e nếu c hắc đắc i Bétis, tiểu triển khai luân phiên i a ngựa Ta luân rêu Gê phê h Mã n ngày 21 tháng Honlit vòng nỏ mà 21 2, Tram Ti c ộ c c h i ế như mạc Magist muốn kéo dài, rêu xa p ó n ớ c Đức c khiêu h i ế người lờ bờ ì mẹn. Nếu n h n g ư điên ly có thể ở sau đó tám trận thi đấu bên trong kéo dài toàn thắng thần thoại như vậy toàn bộ mùa giải thời gian còn lại đối với rio mazit tới nói sẽ là đường bằng phẳng một mảnh c h í mạng hai tháng liền muốn đến năm giải đấu lớn dần vào cao trào mà ở sân bóng ở ngoài khác một hồi tiêu giao tràn ngập tranh đoạt chiến cũng bắt đầu kéo dài chiến m ạ n liên tục nhìn chằm chằm vào người điên ly khối này b i ể n chữ vàng nhưng dường như con cọp văn thiên không cách nào dưới chào các cơ bản d i ụ c đ ồ dùng các nhà tài trợ rốt cuộc tìm được giải quyết vấn đề chỗ đột phá loại loại hồng tình công ty có mô giới văn phòng mỗi ngày người đến người đi nối liền không rước adidas Nike, coca cola pepsi cola chờ đại tài phiết quảng cáo công nhân viên vì một chỉ đại ngôn hợp đồng hầu như đem loại loại hồng tình ngưỡng cửa đại đoạn thắt lạc tây đường cùng mấy công việc nhân viên hiện tại đi lên đường đến đều sung sướng đê mê mặc dù m ư ợ điểm thế nhưng chỉ cần như vậy bị người tôn phùng cục diện có thể vẫn tiếp tục kéo dài coi như là mất cũng có thác ể là một c i n h ạ vui vui quỷ. cười hớn hở vui mừng lạc y yêu to to kết nhỏ nhỏ yêu cầu cùng ngươi cầu ký đ i nghiệp ngôn đồng tổng hợp xí ộ n g có tây r Trung、Quốc、trong o n nhà đến nước, nhà g đó đều thuộc h Quốc từ c với u Âu xí nghiệp, mai cùng mai ninh. Thác lạc tây đường đem xí nghiệp danh sách đưa cho l ã o lý cũng đưa ra chuyên nghiệp nhất kiến nghị ta cho rằng ngươi một lần tốt nhất không muốn đồng thời tiếp thu vượt qua mười nhà đại ngôn hợp đồng lý thống q u phạm tiếp nhận danh sách đại thể trên giới quét hình một chút nhìn thấy trong đó mấy cái sừng tên không khỏi mừng lớn hắn hai đại gia thậm chí ngay cả quảng tây bán đại lực hoàn đều đến xin mời chủ và thợ đương đại nói lẽ nào chủ và thợ trường xem mấy nam còn có nam sĩ sản phẩm y tế nam sĩ quần lót lý thống phạm ngẫm lại chính mình khắp toàn thân chị ăn mặc một cái quần lót quay về máy quay phim màn ảnh bán tao dáng vẻ không khỏi khắp toàn thân trực nổi ra gà mau mau đã nắm viết ký tên hoa rơi mất một nhóm thiếu nhi không thích hợp xưởng không quá mười phút lý t h ố n g phạm quay về ba trăm sáu mươi lăm nhà xí nghiệp danh sách vòng ra vừa vặn mười nhà chính mình thỏa mãn xí nghiệp lao lý dùng tay nâng cảm dâm đáng địa nợ nụ cười hắn nhớ tới đàn bò cùng phùng cùng hợp nói kinh đ i ể n tướng thanh ăn cướp công ty chính mình này có tính hay không là trong truyền thuyết lãnh đạo khuênh tròn, tròn cỡ nào trâu bỏ một loại cảnh giới a h ừ m tại sao không có a đi đắt cùng mai bên trong bất kỳ một nhà thác lạc tây đường tiếp nhận lý thống phạm cuối cùng chọn lựa ra danh sách phát hiện lao lý vòng đi ra công ty danh sách bên trong cũng không có ra giá cao nhất đã đi cùng ai lấy làm kinh hãi li vì là trên thế giới sức ảnh hưởng to lớn nhất thể dục đồ dùng công ty làm đại n ô n đối với ngươi cá nhân mở rộng tác dụng không nhỏ tại sao lý thống phạm cười phất tay đánh gãy đường nghi vấn đưa ra một cái không thể tưởng tượng nổi giải thích hai nhà phá công ty sản phẩm giá cả đều định cao như vậy làm hại ban đầu ta cùng thời điểm liền một cái đánh gãy hàng cũng không mua nổi còn muốn để ta cho bọn họ làm đại n ô thử vẫn là lý ninh được chống đỡ hàng trong nước t h á c lạc tây đường nhìn lý thống phạm nỗ lực bày ra đến đại nghĩa lâm nhiên vẻ mặt cả người đánh một cái giật mình đột nhiên nhớ tới lao lý bình nhật bên trong một câu tiền ngoài miệng ta nhưng là thù rất dai nha trước đây cho rằng chỉ là đ ù a g i ỡ n bây giờ nhìn lại người liên ly quả nhiên không phải bình thường thù dai a ngẫm lại chính mình trước đây thật giống không có cái gì tội lỗi vị này ra địa phương t h á c lạc tây đường trong lòng rốt cục thoáng an ủi một điểm tìm cái cớ mau mau cầm danh sách rời đi sợ bị lao lý phát hiện cái gì chuyện không vui bị thù dai lý thống phạm nhìn thắc lạc tây đường chật vật mà chạy đột nhiên phát hiện từ khi đi tới một chuyến trung quốc sau khi cái này nước anh lão lại trở nên càng ngày càng thú vị chính mình có phải là nên tín nhiệm cái tên này đây trước đưa cho ký kết cầu thủ danh sách bên trong mười cái châu phi tiểu yêu đã toàn bộ đánh dấu loẹ loẹ hồng tinh danh nghĩa này một cửa khảo nghiệm đường xem như là thông qua ân còn lại hơn ba mươi tên thông qua ép mở thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi ra đến tiểu yêu đến mau mau quyết định dù sao có vị nhà hiến chiết nói thật hay hoài mới lại như mang thai như thế sớm muộn cũng sẽ bị người nhìn ra nhưng mà lấy những này có mang đại tài tiểu yêu môn bị những người khác công ty có m ô giới nhìn ra cướp hạ thủ trước vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất hơn nữa lại có thêm hai ba tháng lao đệ ly thống công lao huấn luyện t r ư ờ n g trình học liền muốn kết thúc có thể tận mau trở lại k h ô n g chế loẹ loẹ hồng tình nghiệp vụ như vậy cũng sẽ không ra biên du an ma ta như vậy bi kịch có t h á c lạc tây đường cái này người trong nghề ở một bên phụ tá hẳn là sẽ không ra biên cái gì sai lầm lý thống phạm nghĩ đến rất nhiều đến cuối cùng dòng suy nghĩ vẫn không tự chủ được địa trở lại chính mình ở mùa giải sau khi kết thúc đi ở vấn đề từ khi dỗ bị nhổ cùng du an ma ta chuyển ngượng sự kiện sau khi lao lý rời đi diêu ma r í t ý nghĩ lại như là đầu mùa xuân sau cơn mưa c ó g i ả i rũ trường rũ rã tràn đầy địa bản cứ toàn bộ đầu góc ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen t r ư ờ n g một trăm năm mươi bảy thị trường chuyển nhượng mùa đông cuối cùng c a o t r à o t r ư ờ n g một trăm năm mươi bảy thị trường chuyển nhượng mùa đông cuối cùng c a o t r à o ngày thứ hai majit sở posi t y huấn luyện viên trưởng văn phòng mỹ giả tổ vịt gõ cửa lúc tiến vào lý thống phạm chính đang quay về một đống tư liệu đờ ra tựa hồ gặp phải cái gì chuyện phi thường khó khăn tỉnh cho mày ngồi lao lý đầu cũng không có nhấc hy vọng ngươi là mang theo tin tức tốt tìm đến ta ngươi biết ta rất bận chuyển nhượng chủ quản đại nhân không chút nào bởi vì lý thống phạm ngữ khí lạnh lùng mà có bất mãn trái lại ở trên mặt chất đầy nụ cười hồ ní l y ta là người tìm tới một cái thích hợp tiểu tử tuyệt đối muốn so với rổ bị cùng ma ta đồng ta nghĩ ngươi gặp thỏa mãn hả lao lý hơi nghi hoặc một chút địa đưa tay tiếp nhận m ì dạ tổ vịt túi đầu không lưng đưa tới vật liệu trong lòng đoán được để là người nào đường biên cầu thủ để m ì dạ tổ vịt tự tin như thế so với rổ bị cùng ma ta còn đồng chí ít ở f m thăm dò cầu thủ bên trong chính mình sẽ không có phát hiện qua người như vậy tuyển Gì cắt đồ cả lý thống phạm xưng sở thật giống có chút quen thuộc nhìn lại một chút mặt sau tài liệu ca kẽ rốt cục nhớ lại đến rồi người này cũng thật là lai lịch không nhỏ vị này xuất đạo với bồ đào nha nhà giàu sở botimlitz t bọn 23 tuổi cầu thủ chạy cánh từ nhỏ s á t thực phong quan g quá một quãng thời gian ngay lúc đó danh tiếng chi thịnh không thua kém một chút nào hiện tại cờ gittiano jonaldo ca z h é mạ là sản xuất nhiều cầu thủ chạy cánh bóng đá quốc gia bồ đào nha kế phỉ gỗ xì ma áo mọi người sau khi ở năm 2000 h ư ớ n g về thế giới đẩy ra lại một thanh niên tuấn hạ từ năm 2001 bắt đầu 18 t u ổ i cạ zh ma cũng đã bắt đầu ở sở botimlis t bóng đá trên chủ lực năm 2003 ba r c e l o n a lấy 9 0 í bảng anh giá c ả đem hắn từ bồ đào nha mang tới tây ban nha đáng tiếc vị này bị vô số chuyên gia xem trọng cầu thủ chạy cánh ở nu kem lạc lối chính mình toàn mùa giải ra trận 21 t h ứ chỉ tấn công vào một hạt ghi bàn không có ký tạo biểu hiện như vậy để c ả tạ loni à nhà giàu vẹn vẹn một cái mùa giải sau khi liền mánh liệt yêu cầu trả hàng cuối cùng tổ quốc khắc một nhánh nhà giàu otto tiếp nhận vị này lạc đường cứu con ma vừa về tới bồ đào nha cạ zh ma lập tức dường như quay về hà hải gia long tỏa sáng sức sống chẳng trề cấp tốc thành hot t o trong đội tấn công hạt nhân mùa giải này trên nửa đường vì là đội bóng đánh vào tám bóng dâng lên mười lần kiến tạo thành tích như vậy đơn xác thực thuộc về hiện tượng cấp nói tóm lại n à y thớt ngựa nhỏ cũng coi như là một cái no kinh đau khổ người nhưng xem lý lịch ly thống phạm như vậy kẻ bà phải liền sinh ra một loại chiêu nạp c h i tâm có điều thật muốn làm ra tiến cử quyết định còn phải nhìn fm 2007 n ó i thế nào nghĩ tới đây lý thống phạm đối với mị dạ tổ vịt cũng không k h á c h khí tư liệu tạm thời thả ở chỗ này của ta chờ nói đi dáng vẻ đạo đức như thế không thua kém một chút nào từ hy lão phật gia tiếp kiến xong hạ thần sau khi hứng hở một câu hôm nay liền đến nơi này q u ý an ba mỹ dạ tổ vịt quả nhiên nô t à i tương mười p h ầ n địa gật ngủ hồ n i l y n g ư ơ i biết thị trường chuyển nhượng mùa đông liền muốn kết thúc ạch cái kia kỳ thực cũng không có gì ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó nói xong túi đầu không lưng địa ra văn phòng người c ba cũng không có cách nào ai bảo tiền đồ cùng vận mệnh đều ở lão lý trong tay nắm bắt đây mỹ dạ tổ vịt ra ngoài sau khi lý thông phạm đem cả dẹt mạ tư liệu để qua một bên từ trong ngăn kéo lấy ra trước tư liệu lại xem ra càng xem lông mảy đình càng chặn cuối cùng mất hết cả hứng mà đem vật liệu vứt ở trên b à n thở dài tiền còn chưa đủ thật con mẹ nó chính là kiếm tiền như ăn c ư ớ c dùng tiền như tiêu c h ạ y trên b à n vật liệu thở thứ nhất dùng tiếng hán công ngay ngắn làm đất viết b ố n chữ cô ạ la kế hoạch làm lý thống phạm đi tới sân huấn luyện thời điểm đội chủ lực cây búa môn chính ở một cái cái tiến hành huấn luyện trước làm nóng người thắng một lệnh giá khí trời để bên ngoài vận động trở nên rất nguy hiểm đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói huấn luyện trước làm nóng người á t không thể thiếu diego cùng mới gia nhập liên minh vin center com an n cùng nhau lẫn nhau đầy i ê n một bên nhỏ giọng đ i ệ dùng tiếng đức cho chuyện cái gì、do. Cụ tỷ cùng ca si lát chính đang còn nói vừa cười ép chân yêu thích làm quái ngoại t ì n h tên mập cùng roberto cắt lốt lén lén lút lút dọn xong bóng đá sau đó nhắm vào sau khi cố ý đá đến d i e g o cùng com pani cái mông trên đắc ý cười ha ha đây là một cái vui sướng buổi sáng thủ lĩnh ta nghĩ ta nên nói với ngài thanh cảm tạ phía sau chuyển đến thanh âm quen thuộc lão lý xoay người phát hiện tiểu bét đứng ở phía sau bảng hiệu thức mê người mỉm cười để lão lý có chút đố kỵ lý thống phạm biết tiểu bét đang nói cái gì chỉ có tự mình trải qua đau xót mới biết ỷ tụ vân châm đâm thuật kỳ thực hiệu quả cũng không nổi bật nội lực xoa bót tuy rằng có tác dụng t h h ế n ư n giô tuyệt không đến n ỗ để đêm gậy gân trong vỡ hoàn bắp thịt trong một đêm hoàn hảo h k nano g rằng không chút tích hại, tổn tiểu bẹt tuy biết tại kỳ s o phát s i h thế nhưng t r n này khẳng định g chính ó t ủ lĩnh nhân.、Tố. Zonando h Tố. c là ví dụ tốt nhất so sánh với ý tù vân béc ham càng tin tưởng lý thống phạm lao lý xem tiểu bét nói rất chăm chú không khỏi trong lòng hơi động nói đùa anh chàng đẹp trai không cần cám ơn ta nếu không mượn trước ta mấy chục triệu vui đùa một chút làm sao béc ham sạ mặt lại may mà đội chủ lực cây búa môn đã sớm thích l n h thủ lĩnh thỉnh thoảng vẻ thần kinh nếu không thì còn tưởng rằng đứng ở trước mặt mình chính là một chỗ bí tên côn đồ cắt cái đây đúng đúng đúng sân huấn luyện bên trong vang lên một trận trong trèo âm thanh cây búa môn ngẩng đầu nhìn lên phát hiện thủ lĩnh đứng ở bên trong vòng vỗ tay liền biết huấn luyện viên trưởng có lời muốn nói dừng lại làm nóng người tụ tới nghe ta nói mọi người đón lấy thời gian một tháng đối với chúng ta tới nói có chút khó khăn lý thống phạm sát mặt nghiêm túc barcelona valencia r i l b e t i s còn có vở đỡ bợ gì mẹn muốn muốn lấy được hết t h ể quan quân một cuộc tranh tài cũng không thể thua các tiểu tử suy nghĩ một chút đi lấy toàn thắng chiến tích đi hoàn chỉnh cái mùa giải nghề nghiệp của các ngươi cuộc đời bên t r o n g có thể có mấy lần lao lý nhìn đã có chút hưng phấn cây bố môn tiếp tục q u ạ t gió thổi lửa có người nói r i ê n ma dít thắng lợi đã đi đến cuối con đường có người xin thể phải đem hiệp một sỉ nhục trả trở về ta cảm thấy cho bọn họ là ở nói láo các nơi g ư đây như thế thủ lĩnh bọn họ đều ở nói láo cây bố môn thú huyết sôi trào rất tốt chúng ta ý kiến nhất trí lý thống phạm nắm chặt n ắ m đ ấ m đem thắng lợi cùng bình quang hết thể đoạt tới đem thất bại cùng sỉ nhục đá cho đối thủ từ cuộc kế tiếp trận đấu bắt đầu chúng ta là liền quán quân ô ô vê đút é ạ giờ the chạm đi h ọ thắng lợi là chúng ta thất bại là bọn họ vào lúc này trợ lý huấn luyện viên gợ dậy đờ vừa vẫn thay đổi huấn luyện phục đi tới bên sân thấy cảnh này thở phào nhẹ nhõm trước ba mươi tháng liên tiếp đã để các cầu thủ có chút thư giãn chính mình đang chuẩn bị tìm ly thương lượng một chút đối sách không nghĩ tới ly đã sớm phát hiện tất cả hơn nữa nghĩ đến biện pháp giải quyết có thể cái này mùa giải còn thật có thể trở thành một thần thoại giống như lữ t r í n h đây gợ dậy đờ nhìn làm nóng người cầu thủ cùng cười rất đắc ý ly tự tin tăng nhiều ngày hai mươi sáu tháng một rio ma d i t sân khách khiêu chiến ngựa oge tafe người -ta nước sật tờ lúc này lặng tinh không đề cập tới hắn so với thùng cơm h u tú này cha tuy rằng sật tờ ở mùa giải này đem thiếu binh thiếu tướng g e ta f e mang tới giải đấu đệ sáu vị trí thế nhưng người điên ly không gì sánh kịp ba mươi tháng liên tiếp đã sớm để bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng mất đi so với hắn dũng khí người đức ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm có vẻ rất biết điều d i o mazit biểu hiện rất tuyệt thế nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội chúc thùng cơm tiên sinh v ậ n may có thể là sật tờ chúc phúc đưa đến tác dụng lao l ý ở cuộc tranh tài này bên trong vận khí quả nhiên tốt l ạ kỳ d i o mazit ở hai mươi sáu thi đấu bên trong một không tiểu thắng g e ta p h duy nhất ghi bản đến từ hiệp một phút bù giờ g ê ta phê trung vệ gì nhiều ở phòng thủ phạt góc thời điểm đánh vào một hạt r h lòng bóng ba mươi mốt tháng liên tiếp toàn thế giới đều đang đợi người điên ly trọng điểm cùng rio mazit cổ động viên ngủ đều có thể cười tình không giống cả tạ lô nỉ h ạ ủng độn mỗi ngày buổi tối đều ở làm ác g ộ n g bởi vì barcelona lại thua bóng ở vừa kết thúc la liga vòng thứ hai mươi mốt thi đấu bên trong barcelona sân khách không hai không địch lại ngựa ô d i o betis giải đấu hai mươi mốt vòng chiến xong rio lấy sáu ba điểm đủ số điểm việc đáng làm thì phải làm địa cao cư đầu bảng barcelona mười sáu tháng ba hòa hai phụ xếp hạng thứ hai rio betis mười bốn tháng bốn hòa ba phụ chiếm giữ thứ ba đáng nhắc tới chính là diêu bệ tis mặc dù có thể có như vậy thành tích tốt cùng bọn họ ở mùa giải này sơ lấy mười triệu euro tiến cử hai mươi mốt tuổi xạ thủ ra p e s o bị chặt chẽ không thể tách rời ở vừa kết thúc cùng barcelona thiên vương sơn trong chiến dịch chính là ra p e s o bị trong trận đấu lập cú đút sân nhà đưa cho cả tạ lộn ì à nhà giàu một hồi c â y đắng thất bại da p e e o đem chính mình cá nhân ghi bản tổng số tăng cao đến ba mươi cái nếu không là khủng bố người ngoài hành tinh jonano vương g i ả trở về bờ gia d i ê tiểu tiền đạo phòng chứng đã sớm là xạ thủ bảng lo một hai cái người bờ g a diêu nhất thời du lượng đương nhiên đối với lao l i tới nói này không phải là một tin tức tốt ra feso bi biểu hiện càng ngày càng thành thục càng ngày càng c h ủ n g bố mang ý nghĩa hệ thống nhiệm vụ ra feso bị khiêu chiến độ khó chính đang từ từ tăng lớn lao a n ra rio mazit ánh sáng vạn trượng càng thừa lấy mùa giải trước tam quan vương barcelona chán nản ba ca chủ tịch lại h o t tạ m vì cứu vãn chính mình ở phan bóng đá trong lòng hy vọng đem sự chú ý chuyển đến chuyển nhượng thị trường vượt sở p o t d a l y cùng sở p o t d a l i hai ngày nay đột nhiên lẫn lộn lên nước anh ngôi sao bóng đá gơ rát gia nhập liên minh khả năng thậm chí ngay cả rốt cuộc tìm được luật sư biện hộ hại người phở lò dẹt cũng rốt cuộc tranh thủ lúc rảnh rỗi phát biểu mấy bài văn chương vì chính mình chống đỡ đội bóng tạ thế công bố barcelona sẽ lấy tám mươi triệu bảng anh giá trị con người tiến cử li vờ bun cờ xí g ó giáp có điều đáng lưu ý chính là cùng người điên ly trong lúc đó quan tòa còn chưa mở đánh phở lò dẹt k h í thế đã yếu đi rất nhiều văn chương bên trong cũng không dám nữa nhắc tới liên quan với người điên ly cùng d i ê n mazit để tránh khỏi bị chính đang siêu tập trung cứ cờ dịp đau n ắ m lấy nhược điểm mắt thấy tháng một liền muốn kết thúc thị trường chuyển nhượng mùa đông cũng phải đóng năm giải đấu lớn chuyển nhượng cao tr đầu tiên là tờ r i mi ở l i t b á chủ c h e s s i s lấy 20 triệu bảng anh giá cả từ xạ giấy gỗ dạ tiến cử mới có 21 t u ổ i tây ban nha tiền vệ trụ ạn bất dạ vẽ t r tiếp theo r e a l m a d r i d lấy 20 triệu euro giá cả từ o t t o tiến cử 23 tuổi m a d ự c cạ dệt mạ lao l i cuối cùng đồng ý tiến cử bồ đ à o nha cầu thủ chạy cánh chủ yếu là f m thăm dò cầu thủ công cụ đối với c ả z e t mạ đánh giá rất cao cho rằng vị này ra tiềm lực thậm chí vượt qua cờ c h e r s e y ở tiểu sỏ tamoji có thể trở thành la liga số một ngôi sao bóng đá so với rio mazic không nói một tiếng liền cao hơn động tĩnh lớn như vậy barcelona dòng chống k h u a chiến tiến cử gơ rát kế hoạch ở l i v e r p o o l chủ xoáy bernie tê cứng rắn thái độ d ư ớ i c h ú t lam múc nước công giá trảng bối tên mập không chút khách khí trả lời chắc chắn người c ả tạ lô nĩ ạ đừng nghĩ có ý đồ với sờ tivan hắn là đội bóng hàng không bán cuối cùng ở chuyển nhượng thị trường đóng trước barcelona vội vã từ thổ nhĩ kỳ phệ nở bạn câu lạc bộ tiến cử 29 tuổi bờ ra dịu giữa sân alet alet làm gơ rát thay thế phẩm năm hai n n g à y mùng ngày m t h á n g h i n t e r n e sờ thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng Các đại đội mà năm ề n đón thuộc n hai vương giả, mà cái mà c kêu o cao t ạ t h ư ợ nghìn cúp C1 cũng c đang đợi ủ của nhân chính m h Mà năm 2007 ngày ă m 2007 n mùng ngày 2 tháng 2, cả thế gian đều chú ý tây ban nha quốc gia đẹp bị hiệp hai đem ở thành phố mazitbetmar khai hỏa nếu như nói giải đấu bên trong còn ai có hy vọng đánh vỡ người điên ly tuyệt đối thống trị như vậy dịp cắt barcelona thuộc về số một mặc dù bọn hắn ở hiệp một sân nhà thất bại tất cả mọi người mọi mắt mong chờ toàn thế giới 193 quốc gia bên trong có gần 100 quốc gia sẽ đối với cuộc tranh tài này tiến hành trực tiếp tụ tập ở thành phố mazit ký giả truyền thông c à n g l a đạt đến khủng bố hơn 2.000 n g ư ờ i ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 158. dùng đối thủ thủ đoạn mạnh nhất đưa nó đánh tan chương 158, dùng đối thủ thủ đoạn mạnh nhất đưa nó đánh tan khán giả các bằng hữu hoan nghênh xem 0607 m ù a giải la liga vòng thứ 22. giữa mazit sân nhà nên chiến vệ miệng quán quân barcelona thi đấu tây ban nha nổi danh bình luận viên mổ rô rít bắt đầu nhịp miệng chúng ta chính đang thông qua vệ tinh đồng bộ trực tiếp trận này cả thế gian đều chú ý tiêu đ i ể m chiến hai bên cầu thủ đã bắt đầu ở đây trên làm nóng người nước pháp bình luận viên cũng không cam lòng lạc hậu lại có thêm không tới hai mươi phút thi đấu liền muốn chính thức bắt đầu hào nói không q u y ế t đại đây là chứng kiến lịch sử thời khắc là người điên ly tiếp tục hắn thần thoại bất bại vẫn là d ị c h c ắ t h ắ n vệ đường kim vô địch tôn nghiêm hai giờ sau khi tất cả liền đem công bố ta là bình luận viên để an đi nổ không nghi ngờ chút nào cuộc tranh tài này hấp dẫn chỉnh cái tinh cầu quan tâm đoàn h u y ề n ca đầu to thông qua máy truyền hình xuất hiện ở thức đêm xem bóng phan bóng đá trung quốc trong tầm mắt đại gia có thể hướng bên này xem ở bên cạnh ta đều là các cái đài truyền hình quốc gia đến đây bét ma bơ vì là quốc gia mình phan bóng đá tiến hành thi đấu giải thích đồng hành bởi nhân số quá nhiều d i o ma rít không thể không ở trong bao xương lâm thời tăng thêm không ít giải thích tịch ta vừa nay mắt liếc một cái có ít nhất hơn ba trăm người con số kinh khủng ba k h a m là thi đấu tiêu điểm nước anh bbc ra đi ô bình luận viên sệ sệ tuân theo người nước anh đặc h ữ u tiêu nạo thân sĩ phong độ ta cho rằng david cuộc tranh tài này có thể đ i bàn ngươi cảm thấy thế nào dù david cái này mùa giải trạng thái quả thực làm người khó có thể tin sẽ sẽ bên người ngồi giải thích khách quý <cười> dù vị này có chút phát tướng người đàn ông trung niên là một cái c ù n g nhiệt vỏ s ò coi như hắn trong trận đấu trình diễn đá phạt h ạ t h chịt cũng chẳng có gì lạ hai cái chính đang vô liêm s ỉ ý dâm nước anh nam nhân phát sinh một trận tiếng cười đã ý mà ngồi ở bên cạnh họ nước đức mỹ nữ bình luận viên sả mở hỉ dẹn vịt na thì lại như n h ữ n mày nước anh l á o có ý định dâm đối tượng đối với vạn ngàn tụ tập ở trong quán rượu xem bóng người đức tới nói như vậy một hồi bóng đá thịnh yến nhưng tồn tại một k i a t i ế ệ t đối bởi vì ở hai bên trong đội hình lại không có một cái người đức từ v ừ a bắt được hai bên thủ phát danh sách đến xem tình huống đối với sân khách tác chiến barcelona rất khổn ô n g mùa giải này đã vì là ba ca đánh vào hai mươi lăm bóng chủ lực tiền đạo h etô ho bởi vì chân dây chẳng kéo lên vắng chỗ bản g cuộc tranh tài tương tự thu được thương bệnh quấy nhiêu còn có người bờ ra g i số một ngôi sao bóng đá jonadino đối với huấn luyện viên trưởng zitta tới nói gây go sự tỉnh còn không chỉ dừng lại tại đây giữa sân cầu thủ đệ cộ bởi ở trên một hồi cùng riêu bệ thi, thi đấu bên trong bị thẻ đ ỏ phạt xuống mà ngừng thi đấu xác thực mùa giải này barcelona tựa hồ chịu đến xạ t ạ n g người l i n rủa từ kỳ nghỉ mùa đông bắt đầu trong đội then chốt cầu thủ liền bắt đầu cái này tiếp theo cái kia bị thương peto ho jonadino bị thương để dịch c ặ t ở bãi binh bảy trận phương diện đến trình độ sơn cùng thủy thận đây chính là cả tạ lộn lì ạ nhà giàu vì sao lại đánh li vờ buôn hồn gơ rát chủ ý nguyên nhân sau 20 phút hai bên cầu thủ nắm tiểu cầu đồng bắt đầu ra trận b e t ma bơ hiện trường bình luận viên cực điểm p h i n tình vị trí có thể dẫn dắt sáu mươi nghìn nhiều tên màu trắng b e t ma b e r f a n bóng đá ở mỗi một cái r i u ma r i t cầu thủ ra biên ở cầu thủ đường nối thời điểm chế tạo to lớn tiếng hoan hô barcelona ở gần mấy cái mùa giải hung hăng để gã là c á i cậu người hâm mộ đã lâu không có xem ngày hôm nay như vậy lấy một cái người t h ắ n g tư thái cao cao tại thượng địa nhìn xuống ba ca đội viên cùng ủng hộ của bọn họ người n ộ t ngạt mấy năm cùng nhiệt vào đúng lúc này dâng trào ra nên tiếp anh hùng của chúng ta môn đi cái thứ nhất ra trận chính là chúng ta vĩnh viễn đội trưởng b e t ma b e r hóa thạch sống gôn g a lê bình luận viên cô ý đem tên chối nhẫn niệm một nửa hơn sáu vạn tên rio ma zit p a n bóng đà tiếp theo bình luận viên lời nói hô lên đội trưởng tên lũ quét như thế sóng âm tứ hơi toàn trường joe fabio lũ bất ngờ lần thứ hai bạo phát c ả n ạ và joe giới thiệu xong người đội viên cuối cùng marcelo barcelona cầu thủ cùng dịp cắt rốt cục lòng vẫn còn sợ hãi mà đem ô ở lỗ thai trên tay bung ra ai biết vị này không để yên không còn hiện trường bình luận viên cao nhất một làn sóng gào thét vừa đến ngồi ở phương bắt chỉ huy châu ngồi chính là betma bơ phan bóng đá đáp lại từ lũ bất ngờ đã biến thành sóng thần lee thung c ô n lý người đi l e là chúng ta l e đánh đâu thắng đó l e mang cho chúng ta sung sướng cùng tiêu n ạ o l e mặc dù gọi đi ra nội dung cấp độ không đồng đều thế nhưng âm thanh giờ bờ nhưng là cầu thủ vào sân tới nay to lớn nhất một lần lao lý vào đúng lúc này đột nhiên có chút cảm động mặc kệ ca đơ dần đại gia cùng mỹ dạ tổ vịt hai người có cỡ nào không nạn thế nhưng phan bóng đá trước sau là người đáng yêu nhất coi như là bị cho rằng là trên thế giới tối soi mối đoàn thể d i ê u ma dít phan bóng đá cũng là như thế lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn một vị nín nhị nam n không nhịn được từ ghế dự bị ghế ngồi đứng lên đến đi tới bên sân bày ra tinh tướng họ sở q a y về bếp ma bơ khán đài phất tay hỏi thăm lại gợi ra một làn sóng sơn hô sóng thần ngay ở khoảng cách mười mấy m d ị c h cắt nhìn hăng hai đối thủ đột nhiên quá độ c ả m g khái bốn tháng trước hai người lần thứ nhất giao thủ thời điểm người trẻ tuổi này còn ở đầy truyền thông cùng f a n bóng đá nghi vấn cố gắng chứng minh chính mình mà ngăn ngắn hơn một trăm ba mươi hôm sau hắn đã thành bét ma bơ vua không ai thành toàn bộ châu âu tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm hắn đang chỉ huy thi đấu lúc nhất cử nhất động trở thành vô số điên cuồng fansmo phòng theo đuối tượng tuy rằng vẫn không có đạt được bất kỳ hạng nào qua quân thế nhưng ở ngự lâm quân đụng độn trong lòng địa vị đã vượt qua bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng không thể không nói đây là một cái kỳ tích tại đây cái trên mặt còn có chút n g y nô cùng non nớt người trung quốc trên người thiên na đen lúc cần lúc hiện t ự a hồi nhìn thấy đối thủ cũ ngu di nhô cái bóng chỉ là người này so với cùng nhân còn điên cuồng hơn ngồi đang giải thích chỗ ngồi đoàn huyên ca ở phan bóng đá trong tiếng thét gạo cũng cảm thấy thú huyết sôi trào nghe thấy sao thi đấu còn chưa bắt đầu to lớn nhất tiếng hoan hô nhưng đưa cho một người có thể có chút phía t ì n h thế nhưng ta vẫn phải nói này không phải ta lần thứ nhất ở bếp ma b e r hơn bảy vạn người đại trong sân bóng vì là t r ư ớ c máy truyền hình các n g ư ờ i giải thích thi đấu nhưng tuyệt đối là hưng phấn nhất cùng tiêu ngạo một lần bởi vì cuộc tranh tài này thuộc về một người thuộc về mình đồng bào khó có thể tưởng tượng tươi đẹp thời khắc nếu như thủ thắng vậy thì là lý thống phạm kỳ tích kéo dài ở trung quốc vô số tắt đèn tiểu phong khách vô số đoàn người chen chúc mà tối tăm quá ba vô số đại học ký túc xá máy vi tính mò n ì tỏ phía trước thùng cơm môn nước cổ tàn nhẫn mà ực một hấp đĩa bất luận kết quả làm sao tối nay đều sẽ sẽ là một cái sung sướng đêm không ngủ bóng đá bịa còn có cái kia thậm chí so với mình còn nhỏ một hai tuổi thùng cơm đừng lo bởi vì người đó xưa nay sẽ không để cho hắn người ủng hộ thất vọng hai m tây ban nha danh cõi cờ luôn ở rốt cục thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng cỏi mặc kệ là rio mazit fan bóng đá vẫn là barcelona fan bóng đá 7.532 t ấ m miệng âm trong thanh ra hống đi đ ề u là h o a ngoài ọ n chiến tranh, lửa v à đúng lúc n y t ê u đốt. Bởi xem b ị c h cá sắp x b a ra c e l o n trên hàng tiền hàng đạo chính là bốn hai chuyển n trăm ba m d ơ i mốt s ắ phòng xếp ra c í n h h là 4.231 p thủ trận hình nhưng trên thực tế hai cái tiền vệ trụ thiago m ỏ tờ tạ cùng xa vì trạm vị đều lướt qua bên trong vòng cứ như vậy barcelona ở trước sân tấn công nhân viên thậm chí nhiều đến sáu người công kích hình trước eo vị trí là mới từ phê nở bản chuyển nhượng mà đến h a tuổi bờ ra giữa trước eo alet rất nhiều người đều cho rằng barcelona mua lại alex chỉ có điều là tiến cử gớ rắt thất bại bị thay một khi jona di n h cùng đệ cổ hai người thương thiếu sau khi trở lại như vậy alex phải ngoan ngoãn trở lại đem n u kem ghẹ lạnh ngồi xuyên thế nhưng tay cầm fm 2 0 0 7 l ý t h ố n g phạm có thể không dám k i n h thường người bờ ra riu đã từng 29 thứ chúng cử đội tuyển quốc gia ghi bàn 12 cái fm 2 0 0 7 h ệ thống đối với alex đánh giá phi thường cao vị này ra kỹ thuật thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính không t u a kém một chút nào gớ rắt chờ siêu nhất lưu ngôi sao bóng đá chỉ có thân thể thuộc tính kém một chút tuy rằng tiếng tăm khá là nhỏ nhưng tuyệt đối thuộc về thực lực phái hạ tướng cũng không ai biết hắn gặp vào lúc nào đột nhiên bạo phát để cho ngươi một lần suốt đời giáo hơn khó quên lão lý có thể không muốn trở thành alex một trận chiến thành danh đá cây chân vì lẽ đó lúc trước bố trí chiến thuật thời điểm lão lý nhiều lần trọng điểm cường điệu cây búa môn nhất định không nên xem thường cái này barcelona tân đ i n h ở alex hai bên chính là la mạ xì ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ kiêu ngạo messi cùng inieta s hai người đều là đột phá c h u y ể n bóng sút gôn không gì không làm được toàn năng hồ chân ngắn thuộc vfm hai n g h n bảy n trong có thể dựa vào sức một người trong nháy mắt quyết định thi đấu người phong lưu xuất hiện ở phía sau e o vị trí thiago mò tờ tạ cùng xa vi công thủ đều dai trên hàng hậu vệ từ trái sang phải phân biệt là rẻ mở dọ tờ tạ e t mở hiệu sẩn mạ quỷ cùng vườn mazio mazit phương diện lý t h ố n g phạm lần này ngoài dự đoán mọi người địa đối chiến thuật làm điều chỉnh như là cùng t i ê n nga đen d ị c h cắt trước đó ngồi cùng một chỗ uống rượu tán gâu thương lượng qua như thế cũng bày ra bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt trận hình trên hàng tiền đạo van nịt kẹo rút một mình p h â n khởi chiến đấu trước e o cổ xoái ronaldo cùng rẽ tới lui tuần tra cổ xoái hai bên tiền vệ trụ ben xoái thêm vào ma ly cơn gió đen mạ hạ ma đu đi ở dạ bốn hậu vệ phân biệt là jamm c ó n lù cả cùng marcelo cà nạ v à r ổ cùng roberto carlos dù sao đã là qua tuổi ba mươi lão cây b a luân phiên tác chiến sau khi thể năng nối nghiệp không chống đỡ nổi lao ly đem hai người đặt ở trên ghế dự bị mở màn trước năm phút đồng hồ hai bên đã được đều cẩn thận barcelona đạt được bóng quyền bóng đá tới tới lui lui vẫn không chế ở máy thở xa vì đại thúc dưới chân messi cùng ini esta ở hai bên không ngừng chạy không bóng nỗ lực kéo dài lỗ hổng thế nhưng hiệu quả cũng không nổi bật ra mút cùng marcelo cũng là cũng tốc độ cùng kỹ thuật tăng trưởng cầu thủ tuân thủ một cách nghiêm trình lúc chức thủ lĩnh yêu cầu chạm vị rất tốt giữa sân phương diện bởi vì có hắc đại cái mà ha mã đu đi ở ra ở bên người bảo vệ vì lẽ đó bé kham được giải phóng liên tiếp trước cắm vào cứ như vậy ria ma rít trước sân tấn công đội viên cũng nhiều đến năm cái rít các sở dĩ ở trước sân chữ hàng trọng binh không có gì lạ chính là vạn bất đắc dĩ barcelona bản thân liền là một nhánh công mạnh hơn thủ đội bóng hơn nữa người hà lan cho tới nay theo đuổi cảnh giới chính là lấy tấn công làm phòng thủ thông qua t r ư ớ c sân siêu nhất lưu c h u y ể n khống năng lực lai xứ đối thủ rơi vào mệt mỏi ứng phó hoàn cảnh cuối cùng lộ ra c á hở một đòn tất sát ngươi nếu để cho thiên nga đen phòng thủ ba ca hiện nay trong trận doanh ngoại trừ quân chờ số ít mấy cái vẫn đúng là không bỏ ra nổi đến cái gì phòng thủ hảo thủ vậy cũng là l à nghênh ngang tránh đoàn đi thế nhưng lão lý tay cầm một cái phòng thủ t h ậ t bại nhưng bãi suất toàn lực tấn công tư thế cùng barcelona liều mạng vậy cũng chỉ có thể từ nín nhịn nam bành trướng lòng hư vinh để giải thích lần trước quốc gia đẹp bị bên trong tuy rằng chiến thắng lao hoan ra thế nhưng dù sao ở trong địa bàn của người ta chỉ có số ít r i u ma dít phán bóng đá hoan hô ủng hộ thế nhưng lần này không giống nhau địa bàn của ta nghe ta lao lý xin thể muốn ma bơ lấy công đối công chính diện đánh tan barcelona dùng đối thủ thủ đoạn mạnh nhất đưa nó đánh bại đây mới là phong tao trung cực cảnh giới ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm năm mươi chín vũ khí bí mật cùng lục mạch thần kiếm chương một trăm năm mươi chín vũ khí bí mật cùng lục mạch thần kiếm barcelona thủ đoạn mạnh nhất đương nhiên chính là k h ô n g chế bóng đỏ xanh chiến sĩ thông qua vô địch thiên hạ k h ô n g chế bóng năng lực cùng t ỉ n h cờ mất bóng sau khi tấn công đội viên đ i ê n c u ồ n g bất cướp đều là có thể đem ngọn lửa chiến tranh duy trì quốc giới ở ngoài ở trước đây thi đấu bên trong máy thở xa vi phụ trách khống chế nhịp điệu thi đấu ma thuật sư jona di thì lại dùng siêu c Mà như vậy giữa sân bố trí mỗi người quản lý chức vụ của mình đem barcelona lấy tấn công làm phòng thủ thông qua cao tỷ lệ không chế bóng cường lực gáp chế chiến thuật đặc sắc phát huy đến cực hạn cho tới thi đấu đối thủ ở tại bọn hắn không lọt chỗ nào tấn công cùng t h i ề u bên dưới căn bản không thể nào triển khai hữu hiệu phản kích hết h y cùng barcelona giao thủ đội bóng đều đến điểm sẽ ở một loại đến cực điểm cảm quất thức loại giác cực ba ê n trong bị đỏ x n chiến h các sĩ đùa mươi điểm điểm chọn t người phẩm thẻ đại mỹ nam thẻ đỏ bị thiếu niên messi liên tục ba lần xuyên thủng khung thành như vậy đánh đổi không thể bảo là không lớn như vậy thắng thảm c chí đây chính là lao lý bất tước nguyên nhân nếu lần trước thắng lợi không có thể cho các ngươi tin phục cái tia chủ và thợ đường đường chính chính địa lại chính diện đánh bại đương kim vô địch một lần xem đến thời điểm các ngươi cái đám này đ ấ u chín con vịt còn sao môn mạnh miệng có điều để lao lý hơi có chút tiếp nối chính là Barcelona số m ộ t ngôi bóng sao đá r a lóa cao sau trận, trí sát thủ tô, treo thể trận mạng cùng đồng cũng miễn chiến những n g hế o cổ có đệ đấu bài, ư ờ i c h o cao y lò dẹp mười ô n lại sẽ tìm đ ợ trợ c cùng ớt. trong tiếng, thi Phan huy bóng điên đá đấu gian từng giọt trôi qua. nhỏ Trước 10 phút barcelona ở khống chế bóng so sánh diện vẫn là chiếm cứ không nhỏ thượng phong có điều xa vi đại thúc ở đá mười mấy phút sau khi kinh ngạc phát hiện ngày hôm nay muốn đem so với thi đấu tiết tấu nhét vào barcelona tiết tấu phi thường khó khăn bé tham cùng mạ hạ mã đu đi ở dạ ở giữa sân hung ác bức cấp để hắn căn bản là không có cách thoải mái cầm bóng đặc biệt đi ở giả cái này hát đại cái mỗi một lần soạt bóng đều là chạy chính mình yếu đuối mắt cả chân đá tới được căn bản không để ý tới chính mình có hay không bởi vậy gặp đến bài mười mấy phút hạ xuống savi dưới chân đ ã có ba bốn lần mất bóng phát sinh này ở thường ngày thi đấu bên trong quả thực là tuyệt đối không thể ra biên tình huống savi ở lại một lần mất bóng phản cấp thất bại sau khi không nhịn được ngẩng đầu nhìn bên sân r i ê u m a r í t ghế dự bị phía trước đứng cái kia trung quốc nam nhân không nghi ngờ chút nào tất cả những thứ này đều là xuất từ hắn hết sức sắp xếp đối âm người kèm người chiến thuật đối với ba ca tôi nói trước đây thi đấu bên trong không phải là không có xuất hiện tình huống như thế nhưng không chút nào gặp cho máy thở đại t h u ố c tạo thành bánh n h i ê u bởi vì ở bên cạnh hắn có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới jonadino chỉ cần ngay lập tức đem bóng dao cho jonadino đội bóng tấn công hạt nhân gặp không chút do dự mà rời đi ở barcelona trong trận có thể đảm nhiệm đội bóng tấn công hạt nhân cầu thủ cũng không chỉ có một cũng chính bởi vì vậy cả t a lô nỉ a nhà giàu trong trận đấu xưa nay sẽ không bởi vì đơn đơn mỗ một cái cầu thủ bị nhìn chăm chú chết hoặc là trạng thái không tốt mà rơi vào cảnh k ô n khó loại này lơ lửng không cố định nhiều hạt nhân chiến thuật để đối thủ lại có thêm độ công kích kèm người cũng không cách nào đổi tới sân bóng biên hóa thế nhưng ngày hôm nay vấn đề đến rồi cuộc tranh tài này b ở ra dịu mà thuật sư không có trên sân savi không thể làm gì khác hơn là liền đem cầu viện ánh mắt kéo dài tới một cái khác người b ở ra dịu trên người alex tuy rằng gia nhập liên minh barcelona mới ngăn ngắn ba ngày thế nhưng alex ở trong khi huấn luyện bày ra kỹ thuật năng lực đã để hết thể đội hữu cùng tán thưởng d ị t cắt ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong cử đi vị này người mới ngoại trừ cầu thủ chủ lực thương thiêu ở ngoài không hẳn không có đem alex coi như vũ khí bí mật đến sử dụng ý tứ lấy chắc c h ú ý sau khi savi không còn theo đuổi cá nhân k h ô n g chế bóng mà là ở cầm bóng sau khi ngay lập tức đem bóng kín đáo đưa cho ở mặt trước chạy ra chống giông alex bởi beckham thật đi ở dạ đang ép c ư ớ p bên trong ép tới quá mức dựa vào alex được bóng sau khi liền trực diện rio mazit trung vệ đây là một cái cực đoan chuyện nguy hiểm nhìn alex đón lấy biểu hiện liền biết rồi phút thứ mười chín đại đầu chọc alex ở lại một lần nhận được savi c h u y ể n bóng sau khi cũng không có xem t r ư ớ c như vậy đem bóng phân đến hai bên messi hoặc là iniesta dưới chân mà là ngoài dự đoán mọi người đ i ệ lựa chọn chính mình làm một mình dưới chân bấm xuyên hoa như thế trong nháy mắt cao tốc liền giống sáu cái xe đạp dễ dàng lắc bỏ lao ra vùng cấm bức đoạt lấy đột nhiên hấp đại cái c o m p a n i ở phạt bóng hình c u n g phụ cận tránh ra góc độ đại lực quanh môn ẩm bóng đá từ bọc lót có l ũ c ả bên thai gào thét mà qua kéo cờ joshi ở trung vệ tóc sau này tung bay alex đẹp đẽ thoát khỏi động tác sút gôn gau gừ này bóng thật nguy hiểm r i ê n majit trung lộ phòng thủ xuất hiện sai lầm casi lát đơn trưởng đem bóng đá b ê ra đường biên nang phạt góc đây là một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn barcelona tân ninh dùng thực lực của chính mình hướng về những người không coi trọng người của mình làm ra chứng minh Lần này độ khó cao, nhanh chóng xe đạp biểu diễn để chúng độ đạp để khó cao xe biểu thi a n ớ ớ t đấu ã c y n nhượng chassis đi đ tới xe phút thứ mười chín toàn cuộc tranh tài c ư ớ p thứ nhất sắc hôn đến từ barcelona a l e s t nhìn dáng dấp hai bên ở kết quả hơn mười phút thăm dò sau khi muốn tăng nhanh nhịp điệu thi đấu giải thích chỗ ngồi ổnã một mảnh như vô số đường tăng ở niệm khẩn cô chú hơn hai trăm tên bình luận viên thao không giống ngôn ngữ tình cảm giác rào địa hướng về quốc gia mình khán giả phân tích vừa nay alex đặc sắc xuất gôn đoàn huyên cũng không ngoại lệ đoàn huyên ca ở vừa nay alex xuất gôn trong nháy mắt vì là rio m a r i t lau một vệ t mồ hôi sa vi có thể trở thành nhân tài đông đúc nắm giữ giỏ nỉ h cùng đ ể cô đợi lát nữa niệm kinh ngoại lai、like、hàng hiệu hòa thượng barcelona quan chỉ huy quả thật có soup man một bậc thi đấu năng lực phân tích rio m a r i t giữa sân cắn g i ế t chiến thuật bị ung dung hóa giải đoàn huyên đưa mắt tìm đến phía rio ghế dự bị phương hướng quả nhiên nhìn thấy người kia chính đang thua tay múa chân địa đứng ở bên sân d nói thật lao lý bị vừa nãy cây búa môn lần kia sai lầm tức giận đến không nhẹ lúc trước trong phòng thay đồ đã nhiều lần cường điệu alex rất nguy hiểm rất nguy hiểm có thể mạ h à mã đu đi ở giả cùng con p a n y vẫn là liên thủ cho alex một lần suốt gôn cơ hội h i ệ n nhiên chính mình những câu nói kia bị cây búa môn nghe được trong thai sau khi xem là thí cho từ trong mông phong ra quả thật là khí sát người vậy lao lý quay về sân bóng một trận dích ảo hưng phấn quá mức mạ h à mã đu đi ở giả như là đã trúng roi eo bu gì tô như thế hôi lưu lưu trở lại tiền vệ trụ vị trí không dám lại quá phần trước bất cướp cứ như vậy chẳng khác nào ở alex trước mặt dựng lên một bức màu đ lý thống phạm ý nghĩ rất vô liêm sỉ khà khà ngươi không phải thân thể thuộc tính không tốt sao ta chuyên môn ở trước mặt ngươi xử một cái thân thể thuộc tính thật đến n g h ị c h tiên c h ả y gỗ k h ắ t chết ngươi quả nhiên ở đỡ lấy mấy lần tấn công bên trong dịt c ắ t ý đồ lợi dụng vũ khí bí mật alex cho d i o mazit tới một lần vui mừng ngoài ý m u ố n tính toán mưu đồ thất bại đi ở giả cái này hắt c h ả y gỗ đem nu kem tân đinh phòng thủ một điểm tính khí cũng không có trên sân bóng chiều gió bắt đầu thay đổi h a phút rio mazit rốt cục đánh ra một lần cao chất lượng phản kích savi đem bóng phân hướng về sân bóng cánh phải messi thế nhưng lần này c h u y ể n bóng ở bé kham quáy dày bên dưới ra sai lệnh bị marcelo cấp ở messi trước đem bóng tiền ở dưới vờ r a giữ trẻ con miệng còn hôi sữa r ú t cục mù miêu đụng tới chết con chuột lại hiếm thấy chuyển ra một cấp cao chất lượng tinh chuẩn cho khe bóng đá đánh lăn nhi từ m ọ tờ tạ cùng savi giữa hai người chạy tới đi tới kim lang gũ tỉ dưới chân đây là hiệp một thi đấu tiến hành cho đến bây giờ rio mazit ít có mấy lần thành công đem bóng đá chuyển tới ba k một hiệp marcelo này chân chuyển bóng sau khi dít cắt lấy tấn công làm phòng thủ chiến thuật trí mạng thiếu hụt nhất thời hung b như vậy bảo vệ quê hương gánh nặng cũng chỉ có thể rơi vào bốn cái năng lực không mạnh hậu vệ non nớt trên b a i ít nhất ở giữa sân cầu thủ về phòng thủ đến bản mới một hiệp trước nếu như môn u không cách nào bảo đảm van nết an toàn sắp sửa phát sinh tất cả đối với với barcelona người hâm mộ tới nói giống như với một tai nạn mà lần này kim lang ngụ t ỷ chính là vụ tai nạn này khởi x ứ n g người tuổi già sức yếu ba ca trung vệ mợ sần còn chưa kịp kề sát tới ngụ t ỷ bên người kim lang cũng đã đem bóng truyền ra ngoài nay chân truyền bóng tràn ngập trí tưởng tượng ngụ tì như là đoàn dự lục mạch thần kiếm như thế lúc được lúc không linh khí vào đúng lúc này đột nhiên bạo phát kim lang ở nhận được marselo truyền bóng trong nháy mắt căn bản sao co xoay người ngay lập tức dùng trực tiếp chân phải dùng má ngoài như là kéo đàn vi ô lông như vậy nhẹ một nhóm trắng đen sen kẽ bóng đá ở màu xanh lục sân bãi trên v ẽ ra một cái bất quy tắc một trăm sáu mươi độ g ó c thủ từ barcelona vòng ngoài cấm địa phạt bóng hình cung bắt đầu kéo dài xuyên qua đột nhiên không kịp chuẩn bị hậu vệ cánh phải bờn trung vệ mạ quỵ giữa hai người lỗ hổng hướng về khu vực phạt góc bay trốn ở betmarber trên khán đài như thủy triều tiếng kinh hô bên trong người ngoài hành tinh quỷ mị bình thường địa tiếp xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương cụ tỷ t r u y ề n bóng đột nhiên tính biểu hiện đi ra bởi vì mãi đến tận jonano đem bóng chậm chậm rãi ngừng ổn sau khi chật vật xoay người vẫn mới bước nhanh chân bước đ o ạ tới t ba dô đen cầu v u t m ộ ư ơ i đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g một trăm sáu mươi điên cuồng cổ động viên cùng càng điên của người delhi c ư ơ n g một trăm sáu mươi điên cuồng cổ động viên cùng càng điên của người delhi mùa giải này hiện một giao chiến bên trong vẫn từng ở một trọi một tình huống bị jonano ung dung đột phá bởi vậy hấp thụ giáo hơn ba ca đội không co sông tới thiếp thân mức cướp mà là thấp người hạ thấp trọng tâm một cách hết sắc chăm chú mà quan sát z o n a l d o dưới chân động tác chỉ phải cái này phong tao tên mập một có đột phá dấu hiệu kim m a o sư vương sinh thể nhất định sẽ giành t r ư ớ c một c ư ớ c bóng phá hoại ra sân bóng dù cho là đưa cho r i ê n một tình huống phạt góc cũng lại không tiếc đáng tiếc đối với ba ca đội trưởng tới nói bi kịch chính là vừa vặn bởi vì phần này coi trọng mới để dâm đã ngoại n g tình tên mập có đầy đủ thời gian quan sát đội hữu chạy chỗ thư thư phục phục đem bóng đá xoa ra một cái đường vòng cung từ vóc dáng không cao ổn định đầu đưa qua Im a o sư vương q u ầ n đồng chí vào đúng lúc này khóc không ra nước mắt phòng thủ đột phá không phòng ngự được c h u y ể n bóng này con mẹ nó tên gì sự à? ba ca đội trưởng vội vàng lảo đảo địa mạnh mẽ xoay người đặt hy vọng vào đội h ư u có thể đúng lúc chiếu lại đem cái này bóng phá hoại thế nhưng trong tầm mắt một cái ăn mặc màu trắng đội phục cường tráng bóng người nhảy lên thật cao như là từ trên trời giáng xuống thiên thần như thế đem bóng đá từ thất kinh van đét đỉnh đầu đưa vào phía sau không thành Vâng! trên khán ngờ Bét bơ bất ma đài, lũ Đầu đoàn đó đảng đến to trong tối một từ Zona là hành huyền hướng chính phóng chính ca cái, vi ông Diêu Magist liền ghi suốt Gôn thứ nhất đạt cước được như hiệu bản, suất vua ậ y Barcelona Gôn! Văn! Văn! Văn! Văn! Ông hít khói. v vùng cấm địa thể hiện rồi hắn u y lực hà lan bình luận viên l ẹ vạn lượng hô hấp để những người đồng hành cực kỳ ước a o van trạng thái vì là đội tuyển quốc gia tám euro tư cách dự thi lên một phần siêu cấp bảo hiểm có thể van bạ k ẹ n tiên sinh chính ở trên khán đài vụ trộm nhạc lệ vạn nói không sai trận này tây ban nha quốc gia đẹp bị hấp dẫn không ít đội tuyển quốc gia huấn luyện viên đi tới bet ma bơ xem trận chiến có người là đến quan sát cầu thủ cũng có người là đến quan sát người đi n lao l lý toàn thắng thần thoại hấp dẫn không ít huấn luyện viên đồng hành đến đây lấy kinh nghiệm mọi người đều muốn biết đến cùng như thế nào mới có thể ở trên sân bóng duy trì bất bại mà bên sân lao lý thì lại ở van ghi bàn trong nháy mắt nắm thật chặt nắm đấm quay về bet ma bơ bầu trời đêm liệu mạng mà dơ dơ mở mắt ra xem thật kỹ đi nay vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu một không thi đấu phút thứ hai mươi lăm ông vua vùng cấm địa làm chủ đội rêu ma dít trước tiên rút thứ nhất b é t m a b ơ khán đài thành sung sướng đại dương các cổ động viên một n g ạ t đã lâu hưng phấn rốt c ụ c đến cao trào ngay ở van còn ở cùng các đồng đội quay về tiếp sóng màn ảnh hưởng về toàn thế giới nhân dân bãi khóc tinh tướng thời điểm trên sân bóng đột nhiên phát sinh thú vị một màn một cái khắp toàn t h ầ n c h ỉ ăn mặc tam giác sụp mặn quần lót cổ động viên đột nhiên xuất hiện ở trong sân bóng chân chôn u mà chạy trước mặt mọi người có thể là lần thứ nhất nhìn thấy so với mình còn không biết xấu h ổ người lý thống phạm có chút chuẩn bị không đủ tam giác sụp mặn của lót ở trên sân còn như là gà mẹ đậu gà con như thế mang theo ba bốn dương nanh múa vớt bảo an đánh một vòng lứ Lao l sân sân nước anh t n n bbc ra n g đi ấu tên miệng sệt không nhịn được trêu chọc lên vị này rio mazit cùng nhiệt f a n bóng đá đem huấn luyện viên trưởng xem là quốc vương nói thật người điên ly mang đội thành tích xác thực không gì sánh kịp ngay cả ta đều thành hắn người hâm mộ dù n g toàn thế giới người điên ly phen xưng hô nên n nói như thế nào tới đúng ta cũng là một cái thùng cơm sẽ sẽ bên người giải thích khách quý dụ không mất cơ hội cơ chen vào một câu nghe nói người điên ly vẫn không có rio m a r i t câu lạc bộ gia hạn hợp đồng nước anh câu lạc bộ các lão bản hoặc một ít vị này sụp mạn lao h ì n h là nên hành động thời điểm năm đoàn h u y ê n ca như là hít thuốc lắc trần c h u ồ n mà chạy trần c h u ồ n mà chạy trần c h u ồ n mà chạy hãn kỳ thực hắn muốn nói chính là có một cái trần trùn mà chạy cổ động viên chính đang mang theo cực kỳ sùng tính tâm tình quỷ lệ chính mình đồng bào người điên、li. kết quả nói từ trong miệng sau khi đi ra nhưng đã biến thành thiếu nhi không thích hợp từ ngữ một câu nói còn chưa nói hết chiếc máy truyền hình thức đêm xem bóng trung quốc thùng cơm môn tức đến nổ phổi phát hiện này đặc sắc một màn tiểu hà mới lộ đ ầ y góc liền bị cờ cờ tờ vờ đạo diễn đem màn ảnh bấm rơi mất đoàn huyên ca cảm xúc mãnh liệt dâng trào giải thích cũng xem kẹp lại cái cổ gà trống như thế không còn đoạn sau chơi ạ chuyện gì xảy ra m ở lờ gờ bây giờ đoàn huyên mới vừa nói trần trồn mà chạy là xảy ra chuyện gì lẽ nào thùng cơm trần trồn mà chạy không thể nào mẹ kiếp phân khối thế vi năm đi chết làm cái gì mau a vô số thùng cơm đoán khí thẳng tới mây xanh cờ cờ tờ vờ năm biên đạo môn từ ba đời quan hệ bà còn đến viễn cổ tổ tông bị thân thiết địa tham hỏi vô số lần rất nhanh có người ở người điên ly cá nhân trang ép chúng ta đều là đại thùng cơm trên đem tình cảnh này dán đi ra gợi ra vô số c ỏ mẹ bốn tam giác s ụ p mang của lót rất nhanh sẽ bị phẫn nộ bảo an n h ấ t lên đến xoa cách bét m a b e quốc gia đẹp bị không khí sốt sáng bị vị lao huynh này dũng cảm hành vi hòa tan không ít đợi được trọng tài chính cờ lùm ở thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi thời gian đã qua hơn mười phút bước bước bước. Iceland tiền đạo cụ dọn sẹn đem bóng chuyển về cho phía sau đội hưu alex xoay người hướng về rio mazit vùng cấm chạy đi trên khán đài hai bên f a n bóng đá không bị mất ra hoan hô cùng suy thanh thi đấu lần thứ hai bắt đầu mất bóng sau khi dịch các cũng không có đối chiến thuật làm ra điều chỉnh hiện tại đội hình đã là barcelona có thể phái ra mạnh nhất đội hình ngoại trừ bị thương jona di no cùng neto o cùng với thẻ đỏ ngừng thi đấu để cô hết t h ẻ chủ lực tất cả ra trận phải biết thiên na g đen cũng không phải một cái lấy trường thi chỉ huy nổi danh huấn luyện viên ở lúc trước đem chiến thuật chuẩn bị bài tập làm đến mức tận cùng sau khi còn lại cũng chỉ có thể dựa vào các ngôi sao bóng đá hiện trường phát huy may mắn chính là ngoại trừ dò nỉ cùng báo săn trên sân đội viên bên trong còn có x a v i còn có messi cùng inieta s những người này cũng có thể dựa vào sức một người quyết định thi đấu cầu thủ dị tật đang đợi mình các đệ tử tia chớp trên sân barcelona lợi dụng bóng quyền phát động tấn công lần này máy thở x a v i đại thúc không còn chăm sóc tân đinh a l e x mà là dùng một cái nhẹ xoay người thoát khỏi bếp kha mức cướp chuyền dài chuyển xa đem bóng đá đưa cho vùng cấm phía bên phải messi dưới chân đối với vị này ở hai bên lần trước giao chiến bên trong đại diễn hát chị tà Ở mất e l ở m đi đệ nhất điểm đến sau khi cẩn thận từng l y từng tí một mà bước tiểu nát bộ không ngừng qua lại điều chỉnh thân thể trọng tâm một bên phòng n g ừ a messi đột nhiên biến hướng đột phá một bên chờ đợi đội hữu lại đây phòng thủ mác a e l o chờ đến chính là tên mập ronaldo hai cái người bờ ra d ê u một t r ư ớ c một sau đối với đội tuyển quốc gia t ử địch messi tiến hành gia công mà ở r i ê u vùng cấm trung ương vị trí alex đã ở d ư ơ n g tay một bóng messi là một cái c h u y ể n bóng giả động tác đột nhiên tại chỗ cao tốc khởi động sông về phía trước hai bước vùng thoát khỏi phía sau ronaldo kéo căng đợi được mác e l o đã giữa nịu xoay người thời điểm đột nhiên khó mà tin nổi địa chạy theo vận bởi vậy marcelo hoàn toàn bị l ừ a phanh lại d ầ m đến hướng cao nhất cũng không có dừng lại thân thể c h ơ mắt mà nhìn chính mình dưới tác dụng của quán tính không tự chủ được địa b ị messi suy ở một bên tránh ra marcelo messi đem bóng đá hướng về đường biên ngang một nhóm trong nháy mắt lại sẽ tốc độ nhắc tới nhanh nhất thiết đường biên ngang léo vào rio majit vùng cấm đây chính là argentina cậu bé vàng g i ế t khắp cả thiên hạ không đối thủ cao tốc cao tần biến hướng tuyệt kỹ có thể nói ở hiện tại giới bóng đá có thể một t r ọ i một phòng vệ messi hậu vệ vẫn không co sinh ra đây huống hồ marcelo cái này cây bữa phòng thủ vốn là không phải cường hạng messi messi messi cơ hội à marcelo bị messi ung dung lấp bỏ đã tiến vào vùng cấm xem cái này bóng xử lý như thế nào khó mà tin nổi thiên tài biểu diễn coi như là mạ giặt tốt nợ năng lực cũng chỉ đến như thế messi thời khắc này biểu hiện không thẹn với marzadona người nối nghiệp tên gọi d i o mazit vùng cấm loạn tung tung theo có lù cạ bước chân dài to lại đây b l ó t vẫn cứ bị messi gấp ngừng biến tướng suy ở một bên có điều có lù cạ lên cướp cũng không có làm chuyện vô ích messi ngay lập tức suốt gôn góc độ bị phòng con a n i cùng mạ hạ mạ đủ đi ở dạ đã giam dự ở hết thạy suốt gôn góc độ thời khắc này 19 tuổi messi thể hiện rồi hắn khủng bố sức phán đoán cùng cái nhìn đại cục đối mặt bắp thịt rừng rậm bình thường l â y chặt con dẹp dùng mũi chân nhẹ nhàng một đâm bóng đá như là nghe lời trắng đen tinh linh như thế nhảy nhảy n h ó t n h ó t liên tục xuyên qua rồi con pani cùng đi ở giả cửa nhỏ ở hai người vẻ mặt khó mà tin được bên trong t h o á n hướng về rio ma d i t không thành xa nhà cột ở nơi đó có một cái bị mọi người lơ là vóc dáng nhỏ lặng lẽ xuất hiện ở trí mạng vị trí a i vê chậm chậm rãi lăn tới được bóng đá nhẹ nhàng đẩy một cái inieta hậu môn cột vị trí hết rồi cơ hội tuyệt hảo làm sao có khả năng ai xem cái này bóng nguy hiểm đoàn huyên ca chính câu được câu không địa xem trước máy truyền hình trung quốc thùng cơm giới thiệu trên khán đài xuất hiện các quốc gia huấn luyện viên trưởng bị này đột nhiên ra biên đặc sắc một màn kích thích đâm thanh tăng cao tám độ diễu mazip phòng thủ xuất hiện trí mạng lỗ thủng iniesta lại không người nhìn chăm chú phòng thủ cơ hội năm ca s i lát bằng thức cứu thua kỳ tích diễu đội thứ ba trưởng vì là đội bóng bảo vệ dẫn trước vị trí iniesta bàn quà chính q a t a lô ni ạ bình luận viên trong giọng nói không không tiết mới trên sân bóng ca sĩ lát thật chặt đem bóng đá ôm vào trong ngực khuôn mặt anh tuấn trên tràn ngập sống sót sau tai nạn vui mừng nếu không là thủ lĩnh ở lúc trước an bài chiến thuật bên trong nhắc nhở chính mình ở bà khoảng năm phút thời gian trong trạm vị tận lực hướng về khung thành bên phải này bóng liền tiến vào thật con mẹ nó huyền a sống sót sau tai nạn không chỉ là ca s i l l a s marcelo có luka c ò n pani cùng mạ ha mã đủ đi ở dạ bốn cái cây búa cũng không nhịn được trực mặt mồ hôi lạnh trên trán này bóng nếu như tiến vào ở b ế t ma bơ trên khán đài sáu mươi nghìn nhiều phụ lao hương thân trước mặt người nhưng là ném lớn hơn hơn nữa thủ lĩnh còn thù rất dai trên khán đài truyền đến một trận như nước thủy triều tiếng vô tay các cổ động viên vì là ca si lát lần này khó mà tin nổi cứu thua hoan hô bên sân barcelona ghế dự bị trước dịp c ắ t khó có thể tin địa hai tay ôm đầu ở tại chỗ xoay chuyển một vòng mà cách đó không xa ly thống phạm hưng phấn đem đầu ngón tay của chính mình đều n ắ m trắng tiếp đó ở bảy mươi nghìn nhiều người kinh ngạc thốt lên bên trong người đ i ê n ly đột nhiên lao ra ghế dự bị như là vui chơi lượn như thế dọc theo sân bãi mặt cỏ đường biên điên cùng chạy trốn cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất như là trạm đất boeing bảy trăm bốn mươi bảy như thế trượt tới rio mazít tụ tập phía bên phải khu vực phạt góc thú vị một màn người liên l y biểu hiện so với vừa n ã y exio mazit đạt được ghi bản còn điên cuồng ta nghĩ tình cảnh này nhất định thắng được không ít mazit fan bóng đá niềm vui cả tạ lô ni a bình luận viên trong giọng nói tràn ngập vị chua hắn thật đúng là một cái hành động cao trào diễn viên cái khác bình luận viên cũng đối với này biểu thị không rõ đoàn h u y ê n ca dùng đây là một lần quyết định thi đấu xu thế cứu thua chẳng trách l ý thống phạm gặp hưng phấn như thế hướng về t r ư ớ c máy truyền hình t h ù n g cơm môn làm ra giải thích ngoại trừ bình luận viên lão lý lần này khác người chúc mừng thu nhận hơn mười nghìn tên barcelona fan bóng đá vô cùng vô tận suy thanh l i ê n đang làm nhiệm vụ trọng tài chính cỡ lùn ở cũng không thể không chạy đến bên sân cảnh cáo một cái nào đó nín nhịn nam c h ủ ý lời nói của chính mình nếu không thì lao tử sẽ phải đào bài ở nhị đưa ra g ơ d â y đ ờ dưới sự giúp đỡ ly thống phạm xoa đầu gối trở lại ghế dự bị hắn đại gia cái nào vô liêm xỉ khốn nạn lại ở góc cỡ khu ẩ n giấu một cái cái bật lửa lặt chết ta rồi Vứt!、Si、lát phát sinh không thành bóng, thi Cà tục. si sinh tiếp không bóng, đấu lý thống phạm ngồi trên ghế ngồi một bên vào trần một bên cẩn thận từng ly từng tí một che giấu trong lòng mình chấn động không có ai biết lý thống phạm như thế kích động nguyên nhân một lần đặc sắc cứu thua tuyệt đối sẽ không để lao lý hưng phấn đến cái trình độ này chính thật sự nguyên nhân là thích làm gì thì làm đếm ở lúc trước fm hai nghìn bảy hệ thống thôi diễn bên trong iniesta này bóng là tiến bảo thế nhưng hiện thực kết quả đây lý thống phạm dựa vào lúc trước đối với ca s i lát đặc biệt sắp xếp lại thật sự xóa bỏ cái này đ i bàn đây là từ năm tháng trước bắt đầu sử dụng fm h a 0 n g h ệ thống tới nay lý thống phạm đệ một lần thành công địa thông qua dự biết trước đẩy nghị kết quả xóa bỏ một hạt vốn nên ở trên thực tế ra biên g h i bản đánh vỡ hệ thống thôi diễn kết quả không thể n ị c h chuyển định luật ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm sáu mươi một kinh điển tái hiện điểm báo chương một trăm sáu mươi một kinh điển tái hiện điểm báo lao lý ngồi ở trên ghế vui sướng đột nhiên nhớ tới đến một chuyện phong tao nụ cười nhất thời động lại ở trên mặt không đúng vậy đại gia chuyện như vậy trước đây thật giống cũng đã xảy ra thật giống hiệp một giao chiến thời điểm chính mình cũng từng xúi dục tiểu x ọ tạ Diego Lopez đập ra Jonadino lẽ ra nên phạt tiến vào venanti tới sau đó chuyện gì xảy ra hệ thống đẩy nghĩ bên trong ba năm vẫn là duy trì không có biến nguyên bản lập cú đúp messi trình diễn h chín nói cách khác fm 2 0 0 7 h ệ thống lại như là một cái chuyên chế g i a t r ư ở n g như thế đem siêu ra bản thân k h ô n g chế sự t ì n h thay đổi một loại phương thức lại cho bù đắp trở lại nếu như vậy đây chẳng phải là nói vừa n ã y c a s i lắp đập ra đi này hạt bóng hệ thống sớm muộn còn có thể bồi thường cho barcelona nếu như đúng là như vậy cái kia chủ và thợ vừa nãy chẳng phải là người mù điểm tịch phí công ngay ở lao lý n u ũ trang bắt chuyển hối hận không thôi địa xoắn suýt thời điểm to lớn tiếng hoan hô lần thứ hai bạo phát ly thống phạm bị dọa đến hai hùng kiếp vĩa ta cái hai đại gia cũng không thể như vậy ai nhanh như vậy liền bồi thường lại một cái nào đó nín nhịn nam che mắt run run dày dày điện từ ghế ngồi đứng lên đến xuyên thấu qua ngón tay phùng hướng về trên sân vừa nhìn cái thứ nhất xuất hiện ở trong khe hở người là ca xí lát ồ cái này cây búa mất bóng làm sao còn ở một mặt ánh mặt trời địa nhảy nhót tưng mừng lại đem ngón tay phùng hướng về trong sân bóng gương di một điểm đệp thành thật phúc hậu bếp kham cùng h á t hàm to con mạ hạ mã đu đi ở dạng một mỹ một xấu chính đang hùng hục địa lâu cùng nhau chúc mừng cảnh tượng này ạ c h nín nhị nam đột nhiên phát hiện mình khả năng lầm nếu như rio mazit mất bóng này mấy cái cây búa có thể cao hứng như thế lẽ nào là chúng ta ghi bàn nghĩ tới đây lao lý lui lại che mắt tay quay đầu nhìn lại nhị đương ra gỡ giấy đờ chính một mặt cao trào địa xung ố lại ôm lấy chính mình cao giọng gầm rú ly quá tuyệt ghi bàn chúng ta lại ghi bàn rồi ba ế lý thống phạm thật vất vả từ gỡ g i y đờ hổ ôm bên trong giấy giấy bày ra một cái nhẹ như mây gió không quan tâm hơn thua cao nhân rằng rớp thu dọn một hồi trên người ngổn ngang quần áo tinh tướng nói cái kia lao cái ta mới dẫn trước hai cái bóng mà thôi bình tĩnh bình tĩnh cao trào tối lui gờ dậy đơ một mặt xấu hổ xem ra ta dưỡng tâm công phu vẫn là không đến nơi đến chốn à, muốn trở thành một ưu tú huấn luyện viên phải xem ly như vậy thời khắc duy trì chấn định bốn khó mà tin nổi hiệp tháng một năm ba năm phút rio majit mở rộng điểm số ghi bàn chính là đội trưởng rô một lần đặc sắc tấn công van des xuất hiện cấp thấp sai lầm cục diện xuất hiện nghiêng về một phía trạng thái vị thần may mắn đứng ở người điên li một bên barcelona thủ môn v a n d e t mở ra khung thành bóng lại rơi vào béc kham dưới chân nước anh bbc ra đi ô tên miệng xệ xệ miệng như là súng máy david truyền bóng chuẩn xác địa đưa đến phản việt vị thành công donald ư、no、người ớ i ngoài chân, hành trúng i n cũng không có thăng công,、đem、bóng đá hoành đánh h có t đem đá đường dỗ đẩy bắn kẽ hở các thủ trên sân điểm số hai không đặc sắc đoàn đội phối hợp này chi r i ê n ma dít trạng thái có thể nói khủng bố tốt nhất vai diễn phụ du khách quỹ ở sệ sệ bên người tiếp tục đảm nhiệm vẽ dòng điểm mắt lá xanh cái này ghi bàn có ít nhất david một nửa công lao truyền bóng thời cơ cùng con đường vội vặn cùng với những cái khác bình luận viên quan tâm ghi b ả n đội viên không giống đầu to đoàn huyền ca đem tầm mắt chuyển đến bên sân chúng ta nhìn thấy lý thống phạm tại đây cái ghi b ả n sau khi có vẻ tương đương chấn định có thể từ lúc lúc trước bố trí chiến thuật thời điểm hắn đã nghĩ đến gặp có như vậy ưu thế dít cá so sánh thi đấu hoàn toàn mất đi k h ô n g chế barcelona chiến thuật gặp phải khắc chế ở lúc trước rất nhiều người đều đặt hy vọng vào đường kim vô địch có thể kết thúc lý thống phạm toàn thắng thần thoại bây giờ nhìn lại có mấy người lại phải thất vọng đối mặt cảnh tượng như vậy q a t a lô ni ạ bình luận viên hiệp p ả i gào gử này có thể thật đúng là bất hạnh mặc dù là van đất sai lầm tạo thành mất、bóng. thế nhưng dịch cắt muốn đối với đội bóng thất bại hoàn toàn chịu trách nhiệm bất luận từ thủ trả về là chiến thuật phương diện đến xem này đều là một hồi hoàn toàn thất bại tên miệng môn vội vàng bèm ép các cổ động viên vội vàng hoan hô hoặc chửi đới mà các cầu thủ thì lại còn đang điên cuồng chúc mừng ly thống phạm lòng vẫn còn sợ h ã i địa làm về ghế dự bị trong lòng hồi tưởng một fan fm hai n g m linh đẩy nghị kết quả cũng còn tốt cho đến bây giờ thi đấu phát triển còn ở dự định quỹ đạo bên trong còn ini esta cái kia hạt bị xóa bỏ bóng có thể hay không vẫn cứ bị hệ thống bồi thường lại đây lao ly đem hết thể hy vọng ký thác ở thích làm gì thì làm đến mặt trên ở trận đấu kết thúc trước t nói không chắc thật sự xảy ra tuyến kỳ tích đây đến cuối cùng trọng tài chính cờ luôn ở không thể không tới ngăn lại rio mazit cầu thủ chúc mừng thổi còi tuyên bố thi đấu tiếp tục tiến hành gần trong gang tất suốt gôn bị khó mà tin nổi địa nhào đi ra tiếp theo lại bị đối phương lợi dụng đội hưu sai lầm mở rộng điểm số kết quả này đối với chi ở báo thủ r ử a hận barcelona người đến nói đã kích không nhỏ tuy rằng chu đáo máy thở xa vi đại thúc còn đang cố gắng khống chế thế cuộc thế nhưng bên người đội hưu đã có chút sốt ruột h a tuổi inieta m ư tuổi messi tuy rằng đều là nổi tiếng bên ngoài phong lưu thiếu hiệp nhưng dù sao còn trẻ Kiếm tây ban vậy nha cầu thủ n chạy cánh thể chất thuộc về thay đổi bị thương loại hình cuộc tranh tài này là hắn tháng mười hai tới nay khỏi bệnh trở lại lần thứ nhất chính thức lên sàn bởi vậy không thể không cẩn thận cẩn thận địa bạo về mình so sánh với đó tân đinh alex tuy rằng tiếng t â m không lớn thế nhưng thường thường ở đội yếu đá bóng ngược lại cũng nhìn quen cục diện như thế bởi vậy, vậy đã được không nhanh không chậm mấy lần có uy hiếp đột phá cùng sút u gôn đều cho rio mazit tạo thành nhất định uy hiếp làm sao iceland trùng p h o n g gủ giòn sen cùng neto o so với cách biệt đầu chỉ vạn giảm lại cơ hội tốt cũng cho lãng phí đi nhìn thấy tình huống như vậy lý thống phạm đứng ở bên sân lớn tiếng huýt sáo phất tay ra hiệu cây búa môn sau này thu vừa thu lại trước tiên đứng vững barcelona cho cùng dứt dậu lại nói hiệp một thi đấu cuối cùng hơn mười phút barcelona lợi dụng thành thạo trước sân truyền khống kỹ thuật đối với rio ma từ tỷ lệ k h ô n g chế bóng cùng xuất gôn p h ạ t góc số lần trên đem so sánh barcelona ở số liệu phương diện chiếm cư ưu thế tuyệt đối thế nhưng bett ma b r sân bóng điện t ử bảng điểm trên chữ số ả d ậ p nhưng trần chuồng điện nói cho mỗi một cái barcelona ủng đội chính mình chống đỡ cầu thủ đang đứng ở lạc hậu tình cảnh trên ưu thế để cả tạ lộn nhì a bình luận viên một lần nữa tỉnh lại lên lời nói trong lúc đó lại tràn ngập tinh khí thần messi cầm bóng xuất gôn được một tình huống p h ạ t góc ba ca một lần nữa đã k h ô n g chế thi đấu người điên lizio mazit đã từng thậm chí ở thiếu một nhân tình huống địch chuyển chúng ta tại sao chúng ta liền không thể đồng dạng sáng tạo một lần ký tích、đây? đối với dịch tắt tới nói còn có cơ hội rio mazit đã toàn diện rùa r dù ộ a cổ ngoại trừ ronaldo liền văn cùng rô đều lùi lại đến vùng cấm chỉ cần không bị đại p h ả n kích chúng ta còn có nói tới chỗ này vị nhân huynh này đột nhiên như là bị l ử a thiêu m ô n g như thế gọi lên nguy hiểm rio mazit p h ả n kích ronaldo bắt được bóng một lời thành tâm cả tạ lô nỉ h a bình luận viên miệng có thể so với quả đen chi vương vệ lệ lao r a tử lời nói của hắn dư â m chưa tiêu b e c kham ngay ở phòng thủ gián đoạn rơi xuống ini esta bóng sau đó tâm hữu linh tê đ i ệ nhất chân đem bóng đưa đến bên trong vòng phụ cận ở nơi đó như là ạ x ả xịn như thế mai phục rất lâu ngoại tinh tên mập jonano rốt cục lộ ra g i ữ tợn răng nhanh liếc mắt nhìn bóng đá phi hành con đường xoay người bắt đầu nỗ lực đã mất vị thi a go mỏ tờ tạ liệu mạng về truy thế nhưng do béo hiện tại không sợ nhất chính là người khác cùng hắn đấu tốc độ chỉ cần để hắn nỗ lực lên coi như ngươi ở phía sau cưới ra ma ha hai trăm năm mươi đại mộ tờ truy chí ít cũng đến tiêu đến bảy mươi mã mới được tam đại bộ sau khi mỏ tờ tạ cùng jonano trong lúc đó khoảng cách tiến một bước kéo đ ạ i barcelona vì chính mình như nước thủy triều phong tao thế tiến công trả giá đánh đổi làm ngoại tinh tên mập bắt đầu phát huy thời điểm hậu trường chỉ có hai cái c h u n g vệ e d m e n sân cùng mạ a r cờ vốn cùng d ẽ m bờ dọ t h ở tạ đều chạy đến rio m a r i t vùng cấm phụ cận kiến tạo đi tới còn chưa kịp rút về đến đây e d m e n sân cùng m a r k e r liếc mắt nhìn nhau hoa hoa gầm rú một chiếc một sau xông lên trên hai người ý đồ rất rõ ràng e d m e n sân đi cùng Jonan đâu cấp điểm thứ nhất m a r k e r thì lại ở phía sau cha lậu bộ huyết bóng đá còn phi hành trên không trung sinh tử tốc độ trên khán đài hai bên cổ động viên ngừng thợ chờ đợi bóng đá rơi xuống đất một khắc vào lúc này Jonan đâu k n g bố lực bộ phát, phát huy tác dụng ở đã toàn lực nỗ lực tình huống đột nhiên khó mà tin nổi mà đem tốc độ lại tăng cao một phần ở ed m e r s o n kinh hoàng trong ánh mắt tức ở bờ ra diêu đồng hương chức dùng m ũ i chân ở bóng đá liền muốn rơi xuống đất trong nháy mắt nhẹ nhàng một đâm ed m e r s o n cùng lạc hậu một cái thân vị mạ cờ còn chưa kịp phản ứng trắng đen xen kẽ quả bóng liền từ giữa hai người cực nhỏ chống rông bên trong c h u y ể n qua mà ronaldo cũng không có đi đường vòng dự định nổi lên chân thân thể hướng về nghiêng về phía trước hướng về phía ed m e r s o n cùng mạ cờ thân thể trung ương cắm vào lúc này trên khán đài rio majit fan bóng đá tiếng hoan hô mới vang lên đến đây là đưa cho ronaldo vừa nay cái kia một đâm tiếng vỗ tay ở các cổ động viên xem ra. mặc kệ cuối cùng bóng tiến vào không tiến vào ngược lại jonaldo đã cướp ở barcelona mặt người trước đụng tới bóng c h ỉ ít ở lần này tranh tài bên trong barcelona lại thua thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại để cho bọn họ bính ở hô hấp trên sân bóng tình cảnh này là quen thuộc như vậy đã từng cái kia ở barcelona không gì không làm được người ngoài hành tinh ở hai tên trung vệ đóng cửa trước mạnh mẽ đột phá quá khứ hình ảnh trong nháy mắt nhảy đến mỗi người trong đầu thậm chí một ít tuổi tác khá lớn barcelona fan bóng đá vào đúng lúc này trong lòng cũng mơ hồ có vẻ mong đợi liền ngay cả hơn hai trăm tên bình luận viên cũng vào đúng lúc này cùng nhau trưởng trương miệm đình chỉ giải thích ba t r m a i mươi tám tên f a n bóng đá thêm vào hết thệ công nhân viên ở nín hơi chờ đợi kinh đ i ể n một màn tái hiện quả nhiên mắt thấy ronaldo vào tới e d m u n sần cùng mạ cờ ngay đầu tiên lựa chọn đóng cửa chỉ cần ngươi người không qua được đem bóng đá đâm quá khứ có thể làm sao ngược lại ronaldo đã mất đi đối với bóng đá k h ô n g chế coi như đem hắn va lăn đi trong đất cũng không tính là phạm quy hô gió thổi qua hai người trên mặt đắc ý vẻ mặt còn chưa kịp hiện lộ ra liền cảm thấy một luồng sức mạnh khổng l ồ từ trên b ả vai đi ra cái t i ệ ăn mặc màu trắng bóng phục tên mập khó mà tin nội địa từ giữa hai người tiểu chồng khe hở thoang qua thời khắc này toàn trường hút vào hơi lạnh âm thanh c ó vẻ như vậy trói thai lý thống phạm cũng lăng lăng đứng ở bên sân khó có thể che giấu chính mình kích động trong lòng nếu không là tận mắt nhìn thấy lao lý quả thực hoài nghi cái này thể trọng sắp tới chín mươi kg tên mập có phải là gặp trong truyền thuyết tọa cốt công bóng đá ở chính giữa van nes đang tử tiểu vùng cấm bên trong r a bên ngoài trùng mà jonano đã đuổi theo bóng đá hai chân đong đưa khởi động rồi đào chân sợ đập bộ vợ khúc nhạt dạo ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm sáu mươi hai nhấc kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên chương một trăm sáu mươi hai nhấc kiếm tây la có người từng nói đảo chân sật bộ vợ đối với thủ môn tới nói tuyệt đối là khó giải ác mộng điểm này ở ronaldo trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn lại không nói năm đó cái kia còn ở vào g â y g ò kỳ người ngoài hành tinh nhiều lần lợi dụng đảo chân sật bộ vợ t r e o chọc đối thủ thủ môn đắc thủ coi như là mùa giải này thể trọng đạt đến kinh người tám mươi sáu kg mập mạp bản ronaldo ở cây khô lại gặp xuân sau khi đã mười lăm thứ thông qua loại này phong tào thủ đoạn lắc bỏ thủ môn đ ẩ y bắn kẽ hở đắc thủ đệ mười sáu thứ làm ronaldo đem hai chân vũ đạo như thế trái phải đong đưa bị mê bỏ ra hai mắt ngã xuống người là barcelona gol 0506 mùa giải sở b ẹ n gì mẹ ra đi vị di ẩn g de liga tốt nhất thủ môn vội vang tấn công van d é t bị ngoại tính tên mập giả động tác hoàn toàn lừa gạt đến một bên đợi được hắn thất kinh địa từ trên sân có dãy rủa lên muốn làm tiếp chút gì thời điểm phía sau jonano đã hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình như là một ngựa tuyệt trần hiệp khách như thế xong chuyện phủi h ỏ đi ẩn sâu ạch không ẩn thân cùng tên guo o o o o o o o ô thượng đế ta nhìn thấy gì người ngoài hành tinh trở về người ngoài hành tinh thật sự trở về nước anh bbc radio tên miệng sệ sệ nổi khủng xin tha thứ ta lúc này kích động nếu như ngài ở trước tv nhìn thấy như vậy một màn ta tin tưởng ngươi có thể so với ta còn kích động hơn mười năm sau khi kinh điển tái hiện mà tốt nhất vai diễn phụ d ù đ ồ n g tử đã hoàn toàn dọa sợ ở lúc mấu chốt không có phát huy ra chính mình lá xanh tác dụng bóng bảo ronaldo khó mà tin nổi khó mà tin nổi đầu to đoàn huyên ca gia nhập vào gào thét bộ tộc Jonan d o khó mà tin nổi địa phục chế hắn ở 9697 m ù a giải đại biểu barcelona đá với valencia thi đấu bên trong từ hai tên trung vệ trong lúc đó mạnh mẽ vượt qua kinh đ i ể n ghi đi bàn lúc đó barcelona hai bóng lạc hậu Jonan d o trình diễn hát trị trợ giúp barcelona n ị c h chuyển thi đấu khó có thể tin thời gian qua đi 10 năm sau khi đã không còn trẻ nữa người ngoài hành tinh lần thứ hai trình diễn kỳ tích như thế này có điều lần này vinh quang thuộc về rio mazit mà bị thương nặng nhưng là trước ông chủ barcelona gạo thượng đế ta tâm tình của ta rất phức tạp phi thường phức tạp c ả tạ lô nỉ a bình luận viên có chút nói năng lộn xộn khi ta vẫn là một cái phổ thông f a n bóng đá ngồi ở nu kem trên khán đài nghe người khác giải thích thời điểm tranh tài do n ỉ đã từng dùng như vậy biểu diễn vì chúng ta mang đến thắng lợi thế nhưng ngày hôm nay là một người trung thành barcelona f a n bóng đá ta không phải không thừa nhận ở người điên ly dạy dỗ dưới năm đó cái kia không gì không làm được người ngoài hành tinh lại trở về đáng tiếc không phải ở barcelona có thể c ả tạ lô nỉ a bình luận viên vào đúng lúc này thật sự muốn quay về màn ảnh sướng m ộ t khúc đáng tiếc không phải ngươi theo ta đến cuối cùng bốn thượng đế vào đúng lúc này nhất định là toàn thế giới bận rộn nhất một cái bởi vì ở b ế t ma bơ giải thích chỗ ngồi có hơn 200 cái cảm xúc mãnh liệt dâng trào miệng rộng chính đang chăm miệng một lời địa dùng hơn 70 không giống loại ngôn ngữ la lên hắn lao tên của người ta hay là ở toàn thế giới không biết bao nhiêu đài chút thời gian hoặc làm màn hình máy vi tính thăm hỏi lao nhân ra người người càng nhiều so với cùng các bình luận viên hưng phấn trên khán đài hơn bảy vạn tên f a n bóng đá sớm đã bị tên mập biểu diễn kích thích bị vắng đầu mỗi người đều đứng lên vô ý thức đung đưa chính mình thân thể vung v ề cánh tay của chính mình âm thanh lớn như là trên thái bình dương cơn lốc gây lên ngàn mễ hải khiếu như thế che lấp tất cả ngay cả mình màn ảnh nhắm ngay ghế huấn luyện viên dịp ta không tự chủ được địa phục chế năm đó danh xoáy rổ sần ở z o n a đầu ghi bản sau khi từ trên ghế giáo luyện lao ra hai tay ôm đầu động tác mà người điên ly vị này dựa vào t ì n h tướng làm giàu làm giàu nín nhị nam lại cũng khó có thể duy trì t ì n h tướng bản sắc điên cuồng bắt đầu cùng bên người mỗi người ôm ấp từ nhị đương ra gỡ giấy đở đến thay thế bổ sung đội viên dạy s đến mộ gì, đến đ i hề、hey、g o đến cả z mà đến ê ôm vào cái cuối cùng lý thông phạm phát hiện bị chính mình ôm đồm trong ngực bên trong lại là thi đấu trọng tài thứ tư phi phi phi thật xúi khỏe lao lý mau tung tay ai biết lẽ gian nên đứng ở lập trường trung lập trọng tài thứ tư trái lại như là chứng động kinh phát tác như thế nắm lấy lao lý hai vai không ngừng má lay động h a đồng nghiệp nhìn thấy hay chưa ngươi nhìn thấy hay chưa gạo thượng đế đây chính là do nhi một giây sau là màn ảnh nhắm ngay kỳ tích người sáng tạo jonano lúc mọi người phát hiện cái này điên cuồng tên mập trên mặt lại chạy xuống kích động nước mắt đây là thuộc về jonano thời khắc đây là vương giả trở về thời khắc thời khắc này ngoại tinh tên mập t r ă m g mối cảm xúc n g ư ngang từ thời đỉnh cao chuyển nhượng đến cg a inter milan bắt đầu một lần lại một lần bị thương để cho mình cái kia yếu đối đầu gối đã sớm không chịu nổi gánh nặng rất nhiều chính mình lúc tuổi còn trẻ có thể thích làm gì thì làm địa ở trên sân bóng triển khai ra đá bóng động tác không thể không bị từ bỏ các cổ động viên trong lòng cái kia đột phá hết thẻ hậu vệ sau khi còn muốn bàn s u ấ t giá đem đậy bắn kẽ hở người ngoài hành tinh vẻ đẹp tuổi xuân dân lão thậm chí ở gần nhất một hai mùa giải liền phải từ từ bị trở thành một cái dựa vào ý thức đá bóng phổ thông cầu thủ t h ư ở n g thụ tối hoa mỹ tán dương sau khi vận mệnh cùng jonano mở ra một trò đùa lại muốn cho hắn gặp ác độc nhất trào phúng Do béo, nặng cân tiền đạo. trên sân bóng coi trọng nhất một cái đây là đã từng vô số lần đập hắn định đoạn các truyền thông đưa lên mới nhất đánh giá ronaldo muốn phải phản kích thế nhưng càng nhiều thời điểm lại có vẻ hữu tâm vô lực thế nhưng từ cái này mùa giải bắt đầu từ khi người đàn ông kia đi tới rio m a r i t hết thể đều thay đổi lại có thể giống như kiểu trước đây nhanh như chốc chạy trốn lại có thể giống như kiểu trước đây thích làm gì thì làm ghi bàn lại có thể giống như kiểu trước đây quá xong hết thể hậu vệ lại bán suất giá đem đầy b á n cái hở lại có thể ronaldo nhìn ở đây một bên điên cùng chúc mừng cùng bên người mỗi người ôm ấp lý thống phạm trong lòng cảm kích tột đình nếu như không phải ở độ tuổi này thậm chí so với mình còn nhỏ nam nhân có thể lại quá một hai năm chính mình phải cân nhắc giải nghệ chứ từ nghề nghiệp cuộc đời ngày thứ nhất tiếp xúc bóng đá bắt đầu jonando hợp tác quá đại danh đỉnh đỉnh huấn luyện viên nhiều vô số kể joseph scotlandy lục xẻm và g ô thế nhưng xưa nay không có một người có thể cùng người điên ly như thế trên người hắn bao phủ một tầng thần bí khăn che mặt hắn ngăn cơn sóng giữ năng lực vô địch trên đời ở dưới sự hướng dẫn của hắn jonando chính mình cũng đã quên trên thất bại lần trước là tư vị gì ở người điên ly trên người có một loại thần bí ít nước số mà trên khán đài cuối cùng từ hưng phấn đám mây trở lại thực sự là mặt đất sáu mươi nghìn nhiều rio m a r i t fan bóng đá thì lại sướng nổi lên cái kia thủ bị vô số ronaldo fans kêu gọi ca khúc duy nhất ronaldo chỉ có một cái bờ bệ tổ cùng dọ mạ d ì ổ chỉ có một cái xỉ cổ cùng đunga g còn có cắt lốt cùng càp còn có còn có rất nhiều thế nhưng anh hùng chỉ có một cái vậy thì là duy nhất duy nhất duy nhất ronaldo duy nhất anh hùng ronaldo chỉ có một cái ronaldo chỉ có một cái ở toàn thế giới xem ronaldo như vậy là bóng cái này mệnh đề chỉ có đang đối mặt ronaldo lúc mới không thành lập người điên ly cùng jona nâu、no、kể vai sát cánh thật giống hai cái đắc y vinh v á o tiểu lưu manh như thế múa hai tay kích động phan bóng đá tâm tình nên tiếp mà đến chính là từng nhóm từng nhóm một tiền đường giang c h i ề u cường như thế tiếng vỗ tay cùng di đảo hai cái hèn mọn không kém hơn giới nam nhân bất luận cái nào đều xứng với như vậy anh hùng bản đãi ngộ t r ọ n g t à i chính cỡ lùn ở g ờ xạ mặt lại chính đang giàu dĩ quốc gia đẹp b ị sau khi kết thúc nên làm sao hướng về liên đoàn bóng đá viết thi đấu báo cáo bởi vì hiệp một còn chưa kết thúc người điên ly một lần không hiểu ra sao tức giận cùng vừa nay jona nô、no、mậu ảo biểu diễn đã dẫn đến thi đấu đã gián đoạn hai thứ gần như hai mươi phút vào lúc này, cùng thời gian tiến hành cái khác la liga hay là đã bắt đầu hiệp hai thi đấu b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c ba không barcelona một lần nữa mở bóng ở phiên muộn iceland trung phong gủ dọn sẹn bản cuộc tranh tài lần thứ ba đứng ở bên trong vòng đem bóng truyền về cho đội h u alex thời điểm giải thích chỗ ngồi tên miệng môn còn chìm đắm ở vừa nay cái kia chấn động một màn kinh điển sở dĩ là kinh điển chính là ở hắn không thể phục chế tính thế nhưng ngày hôm nay jonaro nhưng sáng tạo kỳ tích nay một hồi tây ban nha quốc gia đã bị mắc kệ cuối cùng điểm số làm sao chỉ cần dựa vào jonaro này hạt i bản liền có tư cách trở thành bóng đá trong lịch sử kinh điển thi đấu một trong đáng giá mỗi một cái zona nâu cổ động viên sống mãi dư vị đồng d ạ n g ở các nơi trên thế giới tiếp sóng màn ảnh bên trong tuy rằng xuất hiện càng nhiều đã không phải đang tiến hành thi đấu mà là vừa nãy do béo ghi bản động tác chậm thế nhưng không có ai đối với này mang trong lòng bất mãn chỉ cần là một cái chân chính yêu thích bóng đá người đều hy vọng như vậy pha quay chậm tốt nhất tiền tiền hậu hậu tả tả hiu hiu chiếu lại một trăm lần hy vọng những người phiến tình các bình luận viên có thể đem định hót người ngoài hành tinh lời nói lại nói một lần không có ai cảm thấy buồn nôn cái kia đều là zona nô nên thu được thành phố ma dít thị chính trên quảng trường bắc kinh sao hải trong q u ả n rượu bờ ra r i u gi ô dê dễ nảy r ổ trong khu ổ chuột nam phi b ở lộ em phòn tiền giếng mỏ phòng nhỏ trước chỉ nếu có thể khách quan nhìn thấy thi đấu tiếp sóng địa phương đều có tiếng hoan hô chuyển đến đây là fan bóng đá ngày lễ do người điên ly cùng jonaldo cộng đồng chế tạo thời gian trôi qua nhanh chóng barcelona viên hay là bị jonaldo ghi bản chấn động vẫn không có phục hồi tinh thần lại một lần nữa mở bóng sau khi liên tiếp phạm sai lầm may là zio mazit cầu thủ đồng dạng còn chìm đắm ở mới vừa ở hạnh phúc bên trong mới không có lần thứ hai bị đối với tay nắm lấy cơ hội xuyên vào đệ tứ lao tấn công mềm hại vô lực phòng thủ h ư n g hờ xa v i đại thúc đao giải phẫu như thế chuyền bóng mất đi dị v ã n g tinh chuẩn messi vô địch thiên hạ biến tướng đột phá cũng biến thành có chút chậm chạp c ò n a n i thậm chí còn ở dùng ban ngày thấy ma như thế ánh mắt nhìn chằm chằm ở trước sân nhảy nhảy nhóc nhóc ngoại tinh tên mập ronaldo làm áo đen quan tòa cỡ lùm m ọ t sệ rốt cục thổi l ê n hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi bất luận là f a n bóng đá vẫn là cầu thủ có bao nhiêu người còn đều chìm đắm ở dô nạ mới vừa nhiều cái tia kinh thế hai tục đường dài buôn tập bên trong nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên ba dô đen cầu vượt mười đồng m t r ư ớ c 163, thay đổi người đấu pháp không thể cứu vãn rio mazit trong phòng thay đổi một mảnh tiếng cười cười nói nói ở quốc gia đẹp b ỉ như vậy trọng lượng cấp thi đấu bên trong hiệp một liền lấy ba không dẫn trước barcelona đây tuyệt đối là m n g ảo giống như biểu hiện ba cái bóng dẫn trước ưu thế cơ bản đã bảo đảm thi đấu thắng lợi dù sao không phải mỗi một con đội bóng cũng giống như i sở ta b u n đem ac milan như thế không gặp may cũng không phải mỗi một c h i đội bóng cũng giống như i sở ta b u n đem the d e p li v e r p o o l như thế gặp may mắn bởi vậy cây búa môn tâm tình rất thả lỏng ra đủ danh tiếng tên mập jonano thậm chí lắc lắc thùng nước eo búp lên múa bụng đến giả vờ tổ cắt lốt cùng cái khác mấy cái bờ ra dịu đội viên ở bên người đánh nhịp lý thống phạm cùng gờ giấy đờ lúc tiến vào trên mặt cũng treo đầy nụ cười cùng cúp nhà vua khiêu chiến atleti c o mazit thi đấu bên trong một hiệp nghỉ ngơi lúc quỷ dị vẻ mặt không giống lúc này nhưng là hàng thật đúng giá cao hứng kha kha gió nghỉ yến tính g ặ p lao lý tính chất rất cao địa vố vỗ jonano có chút nô ra bụng mỡ nhỏ cảm giác không tệ lắm tên mập như là như chạm vào điện mau mau xúc qua một bên trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ thủ lĩnh này xem như là trong phòng thay đổi lại là một mảnh tiếng cười được rồi hắc mọi người lao lý theo thói quen vô tay bắt đầu từ bây giờ ta muốn hư cầu mỗi người các ngươi đều phải đem ba không điểm số q u y ế n mất phải biết chúng ta đối mặt chính là barcelona như vậy đội bóng có ai cảm thấy nó gặp so với l i v e r o u l càng kém không phải lý thống phạm lao yêu n ắ m y sờ ta bull đêm nói sự thực sự là mùa giải trước trang đi o n l i e trận chung kết quá con mẹ nó q u ỷ dị trọng yếu như vậy trận chung kết bên trong dĩ nhiên phát sinh chỉ có phim bùn tấn mỹ bên trong mới xảy ra tuyến một màn thật là làm cho tất cả mọi người kinh rơi mất kính mắt cuộc tranh tài này đều là sẽ bị coi như chính diện hoặc là phản diện giáo tài đến sử dụng lý thống phạm ở đây nhấc lên chính là muốn cho cây búa môn khắc sâu biết bóng đá lên sân khấu không tới một giây sau cùng chúng tất cả đều có thể ta đoán hiệp hai dịp c ặ t tiên sinh gặp biến trận lao lý vào đúng lúc này cười rất dâm đãng ba cái bóng chênh l ệ n h nếu như barcelona không làm ra thay đổi như vậy nên tiếp bọn họ mùa giải này bị chúng ta xong giết kết cục nếu bọn họ phải biến đổi vậy chúng ta cũng phải biến nói tới chỗ này nín nhị nam bước nhanh đi tới chiến thuật bản trước mặt iniesta thương thế vẫn chưa hoàn toàn được hiệp một hắn cũng không có biểu hiện ra tốt nhất trình độ vì lẽ đó dịp cắt rất có thể sẽ đem hắn thay đổi ở tại bọn hắn thay thế bổ sung danh sách bên trong chỉ có xạ vị ổ lạc ó thể đảm nhiệm được vị trí này nếu như hiệp hai người argentina xuất hiện ở cánh trái jamus ta nhưng không hy vọng nhìn thấy ngươi ở do bất cẩn bị t h ỏ con l ắ c hôn mê đầu jamus lập tức phồng lên từ bản thân bắp thịt tràn đầy cường tráng cơ ngực thủ lĩnh ngươi yên tâm phía ta bên này coi như là một con chuột cũng sẽ không để cho hắn chui qua Được,、Lao、lý o l r ấ thống p i hợp t u đi đối cái một mãn ánh mắt, thỏa ánh Alex là phạm ư xướng. ơ nơi n viên kỳ binh, hiệp một mấy lần có uy hiếp tấn công đều là từ nơi này khởi xướng. Lý thống g một mấy từ hiệp hiếp khởi kỳ h p ca có uy là Lý đều chỉ chỉ trên bản đồ chiến thuật tên alet người bờ r a dịu kỹ thuật năng lực cùng cái nhìn đại cục không thua gì ronaldino thế nhưng hắn có một cái nhược điểm trí mạng vậy thì là thân thể điều kiện quá kém thể năng không được vì lẽ đó mohamed hiệp hai n g ư ờ i phải giúp ta đem alet vững vàng tập trung nếu như có cơ hội nhiều đầu đầu hắn nghe nói người bờ r a dịu tính khí không tốt lắm nhìn thủ l ĩ n h xoa cầm nham hiểm dán g dấp nhìn lại một chút mạ hạ mã đu đi ở dạ đại mặt đen trên đồng dạng nham hiểm vẻ mặt bao quát nhị đ ư ờ n g ra g ỡ giấy đờ ở bên trong phòng thay đ ồ bên trong tất cả mọi người đang vì alex yên lặng cầu t h ẩ n mà một bên khác trong phòng thay đ ồ tình cảnh bi thảm jonano thời khắc cuối cùng khí thế như cầu vòng đường dài b ù tập để barcelona cầu thủ bất chi bất giác mà xa vào một loại tâm tình tiêu cực bên trong dị tạ không phải loại kia giỏi về điều động cầu thủ huấn luyện viên chỉ là đứng ở trong phòng thay đồ hương bố trí chiến thuật ạn giờ is cảm giác thế nào ạn giờ is init tặng cau mày xoa xoa trôi đau mắt cá chân do dự một chút, thiên sinh. từ a Ra hai thay Zika mang ta mùa chưa ta cảm chiến, cho cần còn thúc, chúng có cơ ản thấy không thành thế tướng thương suốt kết rất t không hề, hiệp IS, không nghỉ nhiều hội. vấn yên người vẫn lòng rằng ngươi ngơi, ản giờ giờ giải là vì đề. để IS, ái IS, trình độ nào đó tới nói dịt cắt cũng thuộc về nín nhịn hình nam nhân không quá giỏi về biểu đạt tình cảm của chính mình cũng không cách nào xem lý thống phạm như vậy cười vui vẻ cùng các đội viên hòa mình thế nhưng người như vậy có thuộc về chính hắn thành công c h i đạo ít nhất inis ta hiện tại liền đối với dịt cắt tràn ngập cảm kích sắp xếp xong chiến thuật ở một lần nữa ra cuộc tranh tài trước dịp cắt cuối cùng vẫn là nói rồi vài câu cổ vũ sĩ khí nói lại như trước đó cùng lao lý thương lượng qua như thế thiên nga đen cũng đem y sở tabun ô đêm kỳ tích xem là ví dụ chúng ta còn có cơ hội này không phải một hồi trận chung kết thế nhưng đối với chúng ta mà nói so với trận chung kết còn trọng yếu hơn các tiểu tử cả tạ lô n ì a màu đỏ làm t i ê u ngạo cần các ngươi phải dùng hai chân đến h á m vệ nhớ kỹ các ngươi còn có bốn mươi lăm phút thời gian làm hai đội cầu thủ từ trong phòng thay đồ đi ra xem bầu không khí rõ ràng không giống nhau ria ma dít cây búa môn có vẻ phi thường ung d ụ n vừa nói vừa cười mà barcelona các đội viên thì lại mặt không hề cảm xúc nếu như nhìn kỹ có thể từ trong ánh mắt của bọn họ phát hiện ý chí chiến đấu dày đặc khán giả các bằng hữu hiệp hai trận đấu liền muốn bắt đầu rio mazit tạm thời lấy ba không dẫn trước barcelona chúng ta nhìn hiệp hai hai bên sẽ làm ra ra sao thay đổi rio cùng cầu thủ của barcelona chạy bộ vào sân đứng vào vị trí bên sân trọng tài thứ tư liền g ơ lên bảng điện tử barcelona phương diện argentina thỏ con xạ vị ổ lạ thay rơi xuống tiền đạo cánh trái inieta s mà rio mazit phương diện thì lại dùng d i e g o thay đổi k i m l a n g u t i bức áo đen thẩm phán cỡ lùn ở hai tay lập tức một tiếng còi cả thế gian đều chú ý tây ban nha quốc gia đẹp bị hiệp hai hiệp hai hi chính thức bắt đầu r i ê n mazit ở bên trong vòng mở bóng van đem bóng đa chuyển về cho diego diego hơi hơi khống chế bóng sau khi lại xoay người giao cho beckham vào lúc này ronaldo dô cùng van bà thanh đao nhọn đã cắm vào đến barcelona vùng cấm phúc đ ị a beckham hơi quan sát một hồi ba người chạy chỗ chuyển dài chuyển xa chuyển bóng đối tượng là trung phong vị trí van tuy rằng cố chấp phơ cái sân đại gia cho rằng ông vừa vùng cấm đĩa đã qua thời đỉnh cao vì bán cái giá tiền cao sớm sớm đã đem hắm thế nhưng mùa giải này van ở rio mazit biểu hiện vẫn cứ không phụ hắn châu âu giới bóng đá nhất lưu tiền đạo mỹ dự vì là rio mazit ở các điều chiến tuyến ra trận 28 t h ư đánh vào 21 bóng kính dâng m ư lần kiến tạo là người điên ly chiến thuật bên trong không thể thiếu m ộ t câu trạng thái xuất sắc van dùng thân thể gánh vác barcelona trung vệ ép mở hiệu sần đem tiểu b é p truyền bóng t h o ả i mái ngừng lại cũng không có lựa chọn mạnh mẽ xoay người xuất gôn mà là đạp lên bóng nhẹ nhàng lôi kéo né tránh bức cướp thi a g o mỏ tờ tạ đem bóng đá trên chết đưa đến một bên trái bóng tốt jonaldo、no、sút gôn gao gừ đánh vào một bên trên lưới barcelona thu được một cái khung thành bóng trên khán đài cổ động viên ngay lập tức cho rằng tên m ậ p lại ghi b ả n tiếng kinh hô một mảnh liền ngay cả vừa trở lại ghế ngồi di c a t cũng bị sợ hai đến nảy h lên cũng còn tốt chỉ là một hồi hư kinh thời gian trôi qua thi đấu thế cuộc trở nên càng ngày càng rõ ràng di c a t giữa sân thay đổi người cũng không phải là cái gì có tính quyết định ý nghĩa chiến thuật điều chỉnh chỉ là một lần rất đơn giản đối âm thay đổi người mà thôi nếu như iniesta không có bị thương phòng trường thiên nga đen căn bản liền sẽ không cân nhắc biến hóa như thế nhưng chính là như vậy bị động tình huống thay đổi người vẫn cứ bị nắm giữ fm 2 0 0 7 l ý thống phạm rất vô liêm x ỉ địa đoán đi ra vì lẽ đó barcelona trên sân cầu thủ đá mấy phút sau khi liền phát hiện tình huống không đúng b ả n mới tất cả cử động đều không có trốn ra người điên ly d ự liệu như vậy phát hiện để các đội viên thật vất vả nhắc tới nhắc lên lòng tự tin lại chịu đến sự đà kích không nhỏ kỳ thực theo lý thuyết barcelona cầu thủ đều là kinh nghiệm lâu năm thử thách chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ x u ấ t đạo tới nay trải qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch mấy trăm lần mỗi người là nghề nghiệp bóng đá vận động viên bên trong tinh anh Không nên nhanh như nên liền vậy đội á cái n nhưng người điên ly chỉ thắng bất bại thần thoại chiến tích cùng 3 cái bóng trên lệnh đã ép cho bọn họ không thở nổi. Hơn nữa h thế chỉ thoại tích cho họ thở mất đấu trí, bất đã đ bại ly ép bóng ê n trong linh hồn nhân vật Zona Dino cùng Eto, đều không vật Eto, O c đều t r ê sân. n Đội b ó bên trong khuyết thiếu có thể ngăn cơn sóng giữ nhân vật thủ lĩnh theo thời gian từng giây từng phút trôi qua các cầu thủ tinh thần vô hình trung dựng lên thế bình thường không lộ ra ngoài thế nhưng ở thời khắc mấu chốt nhưng có thể phát huy tác dụng mang tính chất quyết định hiệp hai mở màn sau khi không tới mười phút người điên ly ở giữa sân đổi hai mươi mốt tuổi giữa sân cầu thủ diego hướng về toàn thế giới biểu diễn hắn mạnh mẽ không chế bóng l ừ a bóng năng lực cùng béc khang một chức một sau vững vàng đã không chế bóng quyền thêm vào ma ly cơn gió đen mạ hạ mã đu đi ở ra ở hậu trường thô bạc q u á i tình cảnh ưu thế hoàn toàn trở lại rio m a r i t một bên cùng hiệp một so với barcelona liền không chế bóng ưu thế đều biến mất không còn t ă m hơi đây chính là lao lý muốn theo đổi u tối phong tao cảnh giới dùng đối phương thủ đoạn mạnh nhất đem đánh tan dù cho chỉ là tạm thời ở bề ngoài áp chế cho tới bị dịch cà xem là vũ khí bí mật alex ở mấy lần tia chấp sau khi hoàn toàn biến mất ở trên sân bóng trải qua ở thổ n h ị kỳ giải đấu như vậy thấp cấp bậc thi đấu bên trong mấy năm pha trộn bờ ra r ư ợ u giữa sân thân thể tình hình xác thực đã xa kém xa chống đỡ hắn đá xong một hồi cao đối kháng chủ lưu thi đấu đến thi đấu phút thứ 70 y m ư i dịch cà không thể không dùng càng thêm tuổi già nước pháp lão linh miêu hiệu lì đem hắn tay h xuống sân bởi vì càng ngày càng nhanh táo alex trong trận đấu động tác càng lúc càng lớn trên người đã có một tấm thẻ vàng nếu như còn tiếp tục như vậy phòng chừng còn chống đỡ không tới trận đấu kết thúc alex liền có thể xin đến một tấm thẻ đỏ trực tiếp phi thăng. dịch cắt còn hy vọng người bờ ra giữ có thể ở trong ngắn hạn bù đắp z o n a đi nô thương thiếu ngắn mà đây đương nhiên không thể để cho a l e x thẻ đỏ ngừng thi đấu bên sân lao lý quan sát một phen cho rằng đại thế đã định đang muốn trở lại ghế ngồi nghỉ ngơi một chút chân quay người lại liền nhìn thấy trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đợi như là ban ngày thấy ma như thế nhìn mình ánh mắt mê ly bị sợ hết hồn ây lao cách ngươi đây là nhị đương ra đầy mặt hiếu kỳ ly thần ngươi là làm sao biết dịch cắt gặp đổi xạ vị ồ lạ hóa ra là như vậy nào đó nín nhị nam n bắt đầu trang thần côn viết điểm số l ạ c hậu chỉ có thể đổi tấn công đội viên xem bọn họ ghế dự bị ngoại trừ xạ vị ấu lạ không ai có thể thay thế bị thương in i e s ta hỏi hiệp một ca si lắt lần kia cứu thua đây làm sao ngươi biết chạm vị dựa và o phải gặp cứu thua lần kia xuất gôn lúc đó lao l i sắp xếp ca si lắt chiến thuật thời điểm gỡ dậy đờ cũng ở bên cạnh viết jonadino cùng neto o bị thương ba vòng barcelona mười lăm cái ghi bàn bên trong có bảy cái là dựa vào messi năng lực cá nhân đánh vào cái khác tám cái đều là thông qua messi hấp dẫn cầu thủ hậu vệ sau khi đem bóng nhét vào khung thành phía bên phải do Iniesta hoặc là những người khác để hoàn thành xuất gôn cái này chiến thuật tỷ lệ thành công làm đến 67% t a tin tưởng các cầu thủ có thể giam giữ trụ messi xuất gôn vì lẽ đó thủ môn nhất định phải chú ý sau điểm theo vào đội viên rất may mắn ta thắng cược bao đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương bao đen chương một trăm sáu mươi bốn thích làm gì thì làm đến bị động t h ủ tính chương một trăm sáu mươi bốn thích làm gì thì làm đến bị động t h ủ tính t h dì các cùng các đệ tử của hắn đã rất lâu không có xem ngày hôm nay như vậy so sánh thi đấu hoàn toàn mất đi khống chế căn bản không nhìn thấy bất kỳ trở mình cơ hội vốn là barcelona là ông báo thù dựa nhục lựa giận cùng tự tin đi tới bet mama thế nhưng van cùng joe ghi bản để lòng tin như vậy đụng phải đà kích đợi đến muốn ở thu thập k ỳ cổ chỉnh đốn lại sơn hà lúc ronaldo thiên ngoại phi tiên thức một lần tập kích để bọn họ lại bị thương nặng mà giữa sân nghỉ ngơi lúc dịt c ặ t ở trong phòng thay đồ cổ động là barcelona một cái cơ hội cuối cùng thế nhưng người điên lý khắc chế tính điều chỉnh để barcelona cuối cùng một tiên sĩ khí thất lạc ba lần tỉnh lại ba lần đánh đòn cảnh cáo này chính là cái gọi là thừa thế sung lên lại m à suy ba m à kiệt đối với barcelona tôi nói ở còn lại thi đấu bên trong duy nhất có thể làm chính là vì đương kim vô địch vinh dự mà chiến vì là c ạ t ạ lô n ì hạ tôn nghiêm mà chiến dick cắt ở thay đổi alex sau khi lại rất nhanh lại dùng mexico tiểu tướng r ộ vạn nỉ đội santos thay đổi messi con rệp đã trong trận đấu dùng hết toàn lực liên tục nhiều lần nỗ lực cùng đột phá đã để hắn có chút thể lực không chống đỡ nổi thiên nga đen bắt đầu bảo tồn thực lực đối với barcelona tới nói giải đấu muốn muốn đuổi tới rio mazit hy vọng đã không lớn nếu như vẫn muốn nghĩ ở mùa giải sau khi kết thúc thu được vinh dự nhất định phải ở cuộc thi đấu bên trong có đột phá messi xuống sân lúc có barcelona cổ động viên vì hắn đưa lên tiếng vô tay một ít rio mazit vùng đột khả năng bởi vì thắng bóng tâm tính tốt cũng phát huy không lấy thành bại luận anh hùng hài lòng tác con r ệ p đá bóng phương thức tràn ngập xem xét tính đối địch lập trường cũng không trở ngại chân tâm yêu quý bóng đá cổ động viên yêu thích hắn lý t h ố n g phạm cũng không h à m hồ ngược lại đại cục đã định có thể nhiều cho tuổi trẻ các cầu thủ một ít cơ hội quốc gia đẹp bị như vậy trọng yếu thi đấu càng có thể làm cho tiểu yêu môn mau chóng thành t h ủ vung tay lên dùng gà gỗ thay đổi mạng ha ma đu đi ở ra dùng higua in thay đổi bản s ả n thi đấu tối phong tao nhân vật ronaldo ở hành tinh khác tên n ậ p xuống sân thời điểm bé ma bơ lại nên đón một làn sóng cao trào sân bóng trên màn ảnh lớn lại một lần nữa toàn bộ hành trình chiếu lại ronaldo kỳ tích một bóng thi đấu còn sót lại mười 0607 mùa giải tây ban nha quốc gia đẹp bị hiệp hai cuối cùng một làn sóng đặc sắc hướng về 75.328 t ê n khán giả hiện ra tân đội đến bọn tiểu tử cùng dùng thần thông tận hứng địa khoe khoang phong tao cho thi đấu truyền vào một luồng sức sống đột santos lên sân khấu sau dựa vào s u ấ t chúng tốc độ ở rio mazit hai cánh qua lại đổi vị tạo thành uy hiếp không nhỏ giống quá zona di nhô tướng mạo cùng đồng dạng ma huyện dưới chân kỹ thuật đưa tới trên khán đài thủy triệu như thế tiếng vỗ tay chỉ tiết so với tiền bối mẹt hi cô yêu đồng một đòn tối hậu trí mạng tính kém một chút cũng không thể trở thành barcelona anh hùng lao ly đứng ở bên sân lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát đô santos biểu hiện trong lòng rất là t i ế c hận như vậy phong lưu thiếu niên nhưng không có thể làm việc cho ta sao một cái tiếc đ ố i tuyệt vời lý t h ố n g phạm có lòng tin chỉ cần đô santos chịu vùi đầu vào chính mình dưới trướng tuyệt đối sẽ làm cho hắn trở thành kế z o n a d i n o sau khi lại một sân bóng ma h u y ễ n tiên sinh đáng tiếc hoa rơi hữu ý theo nước chạy nước chạy vô tâm luyến hoa rơi mà higuain cùng fernando gạ gội thì lại bởi bóng phong nguyên nhân không có đô santos như vậy đáng chú ý thế nhưng hai người liên thủ dùng sân bóng hiệu suất cho mexico cùng thế hệ lên một khóa phút thứ tám mươi lăm Đột Santos quá mức dính bóng bị thả đắc thủ, mất đi đối với bóng đá không chế. Gà cấp ở Santos thả thủ, mất sạn Marcello dính bóng bóng không quá mức chế, cấp bị gà với ở s a n thế o Barcelona s trước trọng truyền, một vọt trọng bóng lần nữa n bay b đá lại i bố bóng suốt phòng phản Higuain tâm linh thần hội, thành hạ thủ không. sân, công môn giữa góc việt i tâm t vị đắc đẩy n tiếng g vô vô tay, tay. t lại là tiếng vô tay. Ở thế hệ ế h thanh niên tranh tài bên trong d i o mazit lại chiếm cứ thượng p h ò n g tuy rằng higuain cùng gạ gỗ đều là hàng hóa ngoại lai khoảng cách thi đấu thời gian càng ngày càng gần lý thống phạm tâm tình liền càng ngày càng xuất sắc hiệp một thông qua đẩy nghị báo trước xóa bỏ in i e s t a cái kia hạt ghi bàn đến hiện tại vị trí vẫn không có bị fm hai n h m linh b hệ thống ngồi thường lại nếu như đến trận đấu kết thúc điểm số vẫn cứ duy trì ở bốn không như vậy hảo diệu bên trong nhưng là phải cho lao lý cố gắng cân nhắc b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c làm ra trọng tài cỡ lùn ở cuối cùng thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi bét ma bơ hóa thành sung sướng đại dương gã là các cỗ đang ngủ đông hai năm sau khi lấy tối khiến thế nhân bất ngờ cũng tối khiến thế nhân đ i ê n cùng tư thái hung hăng trở về sân nhà và khách điểm số lớn xong giết a n ra đối đầu barcelona mà đối với lý thống phạm tới nói Đây chỉ bước là tối là về nhất định phải cố gắng nghiên cứu một chút cái này đến cách dùng tuy nhưng mà đã biết rồi loại này đến công năng thế nhưng cho đến bây giờ lao lý vẫn không có làm do cụ thể làm sao thao tác lai、like、sứ thích làm gì thì làm đến phát huy công hiệu sau trận đấu buổi họp báo tin tức rất náo nhiệt cũng rất đơn giản vừa kết thúc thi đấu đặc sắc thế nhưng không có cái gì tranh luận người điên ly ở hiệp một chúc mừng tuy rằng điên cuồng thế nhưng đối với c á c ký giả tới nói cái kia đã là tư không nhìn quen phong cảnh tuyến duy nhất có thể trở thành là hấp dẫn sự chú ý m a n h lưới chỉ có một người một cái ghi bàn một cái kiến tạo phục chế kinh điển người ngoài hành tinh ronaldo lý thống phạm là mang theo toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất jonano đồng thời tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức hai vị huấn luyện viên trưởng lẫn nhau trong lúc đó đối thoại ngoài dự đoán mọi người địa hài hòa dịp cặp bản thân liền không phải một cái giỏi về đối chọi gây gắt nam nhân mà lý thống phạm đối với cầu thủ thời đại thiên nga đen tràn ngập kinh ý thi đấu đã kết thúc quan hệ thủ địch giải trừ tiếp thu phỏng vấn nhân vật chính là người ngoài hành tinh bắt đầu từ hôm nay đã không có truyền thông còn dám nhắc tới lên do béo hoặc là nặng cân sát thủ chờ sỉ nhục tính chữ jonano dùng hành động hướng về toàn thế giới p a n bóng đá chứng minh mặc dù là thể trọng từ bảy mươi kg đã biến thành sắp tới chín mươi k hắn vẫn là cái kia không gì không làm được người ngoài hành tinh vẫn cứ đá hơn người một bậc bóng đá tin tức tuyên bố phòng khách ồn ào thành một mảnh láo lý đem z o n a n o ở lại nơi đó chính mình một người len lén chạy ra ngoài trong phòng thay đổ cây búa môn còn ở đánh nôn náo h loạn tục u theo lý thống phạm tuốt cánh tay vãn tay háo không chút do dự mà ra nhập vào vui một mình cùng mọi người nhạc thục nhạc kha kha nhân sinh đắc ý cần tận hoan m à thị n h y ế n tản đi thức đ ê m xem bóng cổ động viên mang theo không giống tâm tình tiến vào ngọt ngào ngọt đẹp mà lý thống phạm nhưng xem một cái vận khí tăng cao dân cờ bạc như thế trở lại độc căn biệt t ự chui vào trong phòng ngủ mở ra bốn tay ibmt ờ 30 bắt đầu bảo căn vấn đề công việc nghiên cứu lenken n g à i xuất lính rio mazit chiến thắng barcelona hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken n g à i chiến thắng hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng đệ mười bốn tên zk thu được năng lực đến một điểm lenken n g à i xóa bỏ barcelona viên iniesta ghi bản bị động tiêu hao thích làm gì thì làm đến một điểm nhắc nhở không giống nhau thường ngày không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra ngoài trước hai cái ở lao lý như đã đ o á n trước sau đó một cái thì lại để lao lý rốt cục chứng thực chính mình trước suy đoán bị động tiêu hao bốn chữ nói do thích làm gì thì làm đếm từ bản chất trên thuộc tính tới nói cùng điểm số nhân phẩm cùng với năng lực đếm có to lớn không giống bởi vì nó là bị động nói cách khác một khi tờ lỡ lợi dụng dự biết trước fm hai nghìn l i bảy hệ thống đẩy nghĩ đến thay đổi hiện thực thi đấu ghi bàn hoặc là mất bóng như vậy mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đều sẽ có một điểm thích làm gì thì làm đếm bị tiêu hao mất chỉ có như vậy hệ thống mới sẽ không đem xóa bỏ đi ghi bàn bồi thường trở lại đợi được tỏa tâm mong muốn đếm tiêu hao hết tất vậy xin lỗi ngày cái nào fm hai nghìn bảy mới sẽ không tiếp tục mua ngươi mặt mũi nên làm gì làm gì n g ư ơ i nếu như xóa bỏ đối thủ ghi bàn vẫn là sẽ bị bồi thường trở lại như vậy cũng tốt so với n g ư ơ i tìm mỹ nữ đi thoải mái một chút xin chú ý đầu tiên muốn bảo đảm trong túi tiền của n g ư ơ i có đầy đủ qua đêm phí nếu như giờ mở bờ không đủ vậy cũng chỉ có thể dựa theo sự nói rõ trước số lần đến n g ư ơ i nếu như muốn thoải mái hơn một lần tuyệt đối không được lý thống phạm bỗng nhiên tình ngộ hai đại gia hóa ra là như thế cái cách dùng lao lý có chút hối hận sớm biết liền không xóa bỏ in i e s t a đồng t ử ghi bàn ngược lại hệ thống đẩy nghĩ đi ra thi đấu kết quả cũng là một phen thắng lợi bốn một cùng bốn không cũng không hề có sự khác biệt như vậy như vậy mơ mơ hồ hồ hạ xuống lần trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ạ gờ khinh bị chiếm được hai điểm thích làm gì thì làm đếm đã bị lao lý ở trong lúc bất chi bất giác tiêu hao mất một điểm còn lại một điểm có thể chiếm được cố gắng tồn thật đến muốn dùng ở lưới dao tiến lên ngày thứ hai do tây ban nha quốc gia đẹp bị gây ra truyền thông báo táp lấy thành phố mazit làm trung tâm hướng về toàn bộ châu âu phóng s ạ các cổ động viên nói chuyện say sưa chính là jonano lần kia khó mà tin nổi kinh điện phục chế vì là trong lòng thần tượng vương giả trở về mà cảm thấy hư vấn mà một ít khá là chuyên nghiệp bóng đá truyền thông thi ì l ạ càng chú trọng thông trú thi qua đấu số l i ệ u đến p h tích nhìn â n bằng một thường t không rio b mazit chỉ dùng ba lần phản kích liền tỷ số hình ảnh ngắt quăng ở ba không hầu như một trăm phần trăm phản kích tỷ lệ thành công khiến người ta khó có thể tin tình cảnh này cùng hai bên hiệp một giao chiến là biết bao tương tự khi đó người điên ly ở thiếu một người dưới cục diện chính là lợi dụng b e c kham chuyển xa cùng đá phạt một lần lại một lần rất phiền phức đ ị a tiến hành phòng thủ p h ả n kích cuối cùng lịch chuyển barcelona mà bốn tháng sau khi cố chấp dịch c ặ t vẫn là mặc thủ thành quy địa lợi d ụ n g barcelona truyền thống chiến thuật tới đối phó rio mazit ở về điểm này người điên ly liền giảo hoạt rất nhiều thay đổi nhất quán bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai đơn tiền vệ trụ chiến thuật triệt cái kế tiếp tấn công vị trí tăng cường một cái cướp đoạn năng lực cực cường tiền vệ trụ mạ hạ mạ đủ đi ở ra cờ l a u đi ô tô lô la cuối cùng ra kết luận từ mùa giải này trận đầu trận đấu bắt đầu người điên ly liền đang không ngừng tiến bộ bất luận là ở để bạn huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ bố trí chi chiến thuật vẫn là trường thi phương diện chỉ huy đều đạt được biến hóa l o n g trời lở đất kinh khủng nhất chính là n à y dạng một thiên tài huấn luyện viên trưởng mới có hai mươi ba tuổi hắn còn có thời gian dài hơn đi chinh phục tương lai thế giới là thuộc về người điên ly ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương một trăm sáu mươi lăm một tấm thẻ đỏ cùng thứ hai hệ thống nhiệm vụ chương một trăm sáu mươi lăm một tấm thẻ đỏ cùng thứ hai hệ thống nhiệm vụ mùa giải tiến vào nửa phần sau. đối với nhà giàu tới nói lịch thi đấu càng ngày càng chặt chẽ ngày mùng ngày năm tháng hai cúp nhà vua tây ban nha vòng bán kết hiệp một kéo dài chiến m ạ c g d i ê ma dít t ỏ a chấn sân nhà bet m a b e r mang theo lên sân khấu ở quốc gia đẹp bị quét ngang barcelona zulu bốn không như bẻ cảnh khô như thế đem atletic bị bật chém xuống dưới ngựa trên căn bản đã khóa chặt một cái trận chung kết tiêu chuẩn lý thống phạm trong trận đấu sử dụng toàn đội hình dự bị tác chiến ở ý tụ vân châm đâm thuật dưới thần kỳ khôi phục diêu thay thế bổ sung trưởng môn nhân diego lopez trước tiên phát lên sàn người mới diego c o m p a n i cùng cả z mạ cũng được lần đầu ra sân cơ hội bốn cái ghi bàn bên trong k một một h ngày mùng ngày tám à ộ tháng hai la liga vòng thứ hai mươi ba tiếp tục tiến hành g i ữ l majit sân khách khiêu chiến mùa giải này ngựa ô zio betis bởi trước giải đấu bên trong trải qua hòa hai trận liên tiếp ngựa ô ở bảng tổng sắp trên đã bị valencia cái sau vượt cái trước chiếm cứ thứ ba vị trí chính là m bởi vậy tây ban nhà truyền thông đối với cuộc tranh tài này cũng đầu lấy rất lớn quan tâm độ có thể d i ê u bệ t ị t này thất bị mùa giải tối đen ngựa ô nói không chắc thật sự có thể lật tung người khổng lồ như thế không thể lay động người điên ly đây mà đối với đối với lao lý tới nói cuộc tranh tài này còn có mặt khác một tầng ý nghĩa quan trọng fm 2 0 0 7 h ệ thống nhiệm vụ ra phép sổ bị khiêu chiến đem thông qua cuộc tranh tài này giải quyết đáng nhắc tới chính là tuy rằng d i ê u bệ t ị t trước hại trận thi đấu đều lấy thế hòa kết c u ộ c thế nhưng vì là đội bóng ba cách ghi bàn toàn bộ do vở ra di xạ thủ ra phép sổ bị xử lý nếu như không phải trên hàng hậu vệ các đồng đội biểu hiện địa quá kém cỏi phòng chứng riêu bệ t í hiện tại điểm đều sắp muốn đổi tới barcelona có thể hào nói không khuy Diêu bệ tích c h nói h là Giafeso người bóng. Gia bị b một n g khiêu cách h nhiệm không i ế n vụ yêu cầu u q đơn giản, tối nhưng tối mà ỉ là Linh là vào yêu thêm cầu đấu điều cái trong trận đấu Linh Phong Sobe, thế nhưng là thêm vào một cái rất Phong Sobi, nhưng khác i ệ n ạ khắc, không không cho phép tiến hành không phải bình thường c tiến Nói trữ. lưu h khác ngươi nếu như ở lần thứ nhất hệ thống đẩy ngươi bên trong để diêu bệ t í h số một xạ thủ tiến vào bóng dù cho diêu mazit cuối cùng thắng cuộc tranh tài này hệ thống nhiệm vụ vẫn là gặp thất bại hai mươi điểm điểm số nhân phẩm liền muốn trôi theo nước bi kịch chính là lao lý ở fm hai nghìn bảy hệ thống bên trong lần thứ nhất đ ẩ nghị kết quả là diêu mazit hai một bắt bệ tít thế nhưng cái k i a trói mắt một chính thức ra phe s ố bị đồng chí ở thi đấu phút thứ tám mươi chín viết đến bảng điểm mặt trên đi song lý thống phạm tức xạ mặt lại ta cái hai đại gia à điểm số nhân phẩm thật vất vả tích góp đến ba vị mấy trở lên lúc này lập tức chụp đi hai mươi điểm nếu như thật sự để kết quả như thế ở trên thực tế phát sinh vậy thì là một hồi thảm kịch nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm một đêm trở lại trước giải phóng ngày mùng n g tám tháng hai m u ộ n du tư l ộ t vệ ra sân bóng diêu bệ tít sân nhà nên chiến giải đấu dê đầu đàn diêu mazit thi đấu tiến hành đến tám mươi bảy phút sân bóng điện t ừ bảng điểm trên chữ số ả d ậ p hồng trói mắt không hai đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau rio mazit dựa vào zona nô lập cú đút tạm thời hai bóng dẫn trước betis có thể chứa được năm mươi nghìn tên f a n bóng đá dùi tư lộ vệ dạ sân bóng có vẻ quá mức k i ế n tĩnh đội chủ nhà các cổ động viên thất vọng phát hiện tuy rằng mùa giải này bọn họ những anh hùng ở giải đấu bên trong thành tích quá mức bình thường lưu dị thậm chí chiến thắng quốc đương kim vô địch barcelona thế nhưng như vậy tiêu nào ở rio mazit trước mặt vẫn bị người điên ly không chút lưu tình địa đánh tan thêm vào phút bù giờ còn có không tới sáu phút kỳ tích sẽ xuất hiện sao r i ê n bétis còn ở làm cuối cùng giấy ruộng nước đức hậu vệ cánh david O đồn c ổ dọc theo đường biên dẫn bóng cấp tiến lắc bỏ tiến lên bức cấp m a r c e l o ở vùng cấm góc phải phụ cận bốn mươi lăm độ căng ngang bóng đá bị thân hình cao lớn có lũ ca đội lên đi ra mai phục tại vùng cấm trung lộ ra phép xô bị thắng trận n ồ bắn ẩm bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo lõe sáng bạch tuyến tàn nhẫn màn lện ở trên s á n g ngang bay ra đường biên ngang không thành bóng lại là đến từ xô bị x u ô n vị này mùa giải này đã đánh vào 32 bóng siêu cấp xạ thủ và hôm nay thi đấu bên trong vận khí không tốt đây là hắn lần thứ ba đánh trúng khung thành s à ngang n g sai một ly duy tư lộ tệ dạ sân bóng cân nhắc từ chối bệ tịt thắng lợi nếu không thì trên sân thi đấu đã là ba hai thi đấu đã đến phút thứ 88. c ả sĩ đại mỹ nam mở ra khung thành bóng bóng đá cao cao địa bay đến diêu bệ tịt hậu trường van nịt kẹo ruột tranh thủ đến đánh đầu đem bóng đá về làm cho trung lộ theo vào diego z e ì cùng mộ dị đã bắt đầu muốn hai bên lôi kéo ronaldo ba vị trí đầu sau bốn di chuyển nhanh chóng tiểu nát bộ cùng bệ t ị c h các hậu vệ chơi việt vị cùng phản việt vị đêm diego đem bóng khống ở dưới chân một cái nhẹ xoay người tránh ra bệ t ị c h tiền vệ trụ án bở tổ dị v ề dạ sắc ướp không nhanh không chậm địa cùng các đồng đội cũng chân tiền vệ trụ vị trí b e c k ham trong lúc vô tình bắt đầu hướng về trước ép trung vệ c o m a n i y cùng có lù c ả cũng theo ra vùng cấm d i o ma dít phòng thủ đội viên ở thi đấu thời khắc cuối cùng có chút thư giãn ai cũng không có phát hiện bệ t í c tiền đạo ra f c e b o bị như là như ma chơi chậm rãi cắm vào đến c ô n anny cùng có lù cạ trong lúc đó chống giống. bên sân lao lý trong lòng căng thẳng tình cảnh này là biết bao nhìn quen mắt đến rồi da pheo ghi bàn khẩn yếu đến rồi ba compagni nhìn kỹ này trước sân tình hình đang muốn hơi hơi đi lên trước nữa ép một điểm đột nhiên nghe thấy bên sân sang đến rồi quen thuộc tiếng giống giận dữ vincenter ngươi đang làm gì chú ý người ở bên cạnh coi chừng cái kia ăn mặc số c h í áo đấu tiểu tử là thủ lĩnh n g h i ê m thanh compagni xoay người nhìn lại kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người bệ tịch số một tiền đạo ra phế sổ bị không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh mình vừa lúc đó trên khán đài bệ tịch p a n bóng đá đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô số bị hướng về phía sau liếc mắt nhìn sau đó đột nhiên ra tốc hướng về rio majit vùng cấm chạy vội c o m p a n i hơi hơi vừa sửng sốt lập tức phản ứng lại sự tình không ổn phan bóng đá hoan hô hơn nữa số bị chạy chỗ đã phi thường rõ ràng đ ị a nói cho c o m p a n i một chuyện vậy thì là b ả n mới bị người đánh phản kích c o m p a n i đã không lo nổi lại đi quay đầu lại xem bóng đá vận hành lộ tuyến mà là ngay đầu tiên khởi động đuổi theo ra p h é p sổ bị tốc độ rất nhanh fm 2 0 0 7 đưa ra đánh giá là tốc độ lực bộ phát s o n g 18, t h ế nhưng c o m p a n i e m ư ờ y m ư cũng không kém lực bộ phát thậm chí còn cao hơn sổ bị ra một điểm chính là điểm này cứu ly thông phạm mạng g i à c ò n pani là một cái rất thông minh cầu thủ biết nếu để cho sô bị kéo dài khoảng cách chính mình lại nghĩ đuổi theo kịp liền khó khăn mà trên khán đài bệ tis fan bóng đá một làn sóng cao hơn một làn sóng tiếng hoan hô thì lại nói rõ cái này bóng đối với rio mazit phi thường trí mạng thi đấu đã tiến hành đến phút 89, không kiên g rẻ gì bẹn chùm đại h tháp t lúc đang chạy hai chân rối ra dựa vào quán tính hướng về trước sạt bóng bức bức bức ba trong tài chính tiếng còi ngược lên bệ tis fan bóng đá vô cùng đau đớn suỵ trong tiếng sô bị như là thoát quỹ đạo cao tốc đoàn tàu lan lộn ngã vào rio mazit vùng cấm sau lưng xoạt bóng đây là một lần trần chuồng chiến thuật phạm quy c o m p a n i đã là r i ê n m a r i t trên hàng hậu vệ tên cuối cùng phòng thủ đội viên betis cầu thủ còn tình xúc động địa vây nốt trọng tài chính vẫn không có chờ trọng tài chính đưa ra thẻ đỏ c o m p a n i rất tự giác trực tiếp rời khỏi sàn diễn áo đen quan tòa đại nhân không thể làm gì khác hơn là quay về bẹn chùm tháp sắt bóng lưng lấy ra cái kia một vệt kinh tâm động thép hỏng thế nhưng một tấm thẻ đỏ vẫn chưa thể để betis cầu thủ thỏa mãn bọn họ vây nốt trọng tài chính kiên chỉ cho rằng c o m p a n i phạm q u địa điểm ở vùng cấm bên trong đây là một cái penalti không thể không nói ra phép sổ b ỉ vừa nay cái k i a m ộ t làn sóng kinh thiên động đ ị a lại lừa mười tám lăn cũng là rất có học vấn người bờ ra dịu bất thiên bất ỉ gõ thật lăn tới vùng cấm bên trong trên điểm đá phạt mà ở đây một bên vốn là nhìn thấy c o m a n i một lần thông minh tuyệt đ ỉ n h chiến thuật phạm quy ngăn cản ra phép sau khi lý thống phạm trong lòng khối này nặng chỉnh t r ị n h tảng đá mới vừa rơi xuống đất nhìn thấy tình cảnh này phần phật một hồi lại h ừ i lên vô liêm sỉ biểu diễn phạm quy địa điểm ở ngoài vùng cấm diện đại gia ngươi làm người phúc hậu một điểm có được hay không một cái nào đó được tiện nghi ra vẻ nín nhịn cái kia ở đây một bên căm phẫn sụp sôi vậy tuyệt đối không phải một cái penalty gào gừ đẹp đẽ p h á n phạt người lai、like, trọng tài chính vẫn là cho một cái ở ngoài vùng cấm đá phạt trực tiếp bởi vì áo đen quan tòa tìm tới sự cố địa điểm c ò n pani sau lưng soạt bóng lúc ở trên sân vẫn còn lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu vằng chứng như núi r i ê u bệ t í t viên á khẩu không trả lời được ra f h é p sô bị tự mình trụ phạt đá phạt cao cao điệu bay vào trên khán đài phan bóng đá trong n ự c sau ba phút trọng tài chính thổi còi kết thúc thi đấu cuối cùng điểm số không hai d i m a bất sân quá đối với lao lý tới nói thu hoạch xa lớn hơn nhiều so với tổn thất bởi vì fm hai nghìn lẻ bảy hệ thống đưa ra lập tức khen thưởng phi thường phong phú một điểm thích làm gì thì làm đến cộng thêm mười điểm điểm số nhân phẩm được mua lớn ba ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm sáu mươi sáu p h ợ lò dẹt điền kỵ đua ngựa sách lược t r ư m s á 6 mươi á u t lò dẹt điền kỵ đua ngựa sách lược ở cùng rio bệ tis sau khi cuộc tranh tài kết thúc lý thống phạm không c o i cho các cầu thủ nghỉ mà là ngày thứ hai liền để cây búa môn tập trung vào huấn luyện bởi vì ngày 11 t h á n g 2 a i rio majit còn có một hồi ngạnh trượng muốn đánh sân nhà nên chiến điểm thi đấu vòng tròn bảng thám hoa lang valencia quân đoàn rơi lần trước sân nhà thua với rio majit sau khi xúc để đàn hồi sau khi chiến tích như là làm hỏa mối tên lạch vạch đ i ệ tăng vọt đợi được h a vòng chiến xong lấy m ư tháng b hòa b phụ tích b ố điểm thành tích chiếm gi so với barcelona chỉ kém năm phân đội bên trong david villa david siva david n a v a j o david rào dịch chờ một đám david m o n thể hiện xuất sắc không thể không kể công càng đáng giá lý thống phạm coi trọng chính là quân đoàn rơi chủ xoáy phở lò z là hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng 27 tên tiểu bút đây chính là vì là không nhiều có thể tuân ra năng lực đến tồn tại tuy rằng chỉ có không năm điểm thế nhưng mối lại nhỏ cũng là thịt húng chi l ã o lý hiện tại còn ở vào chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp coi như là một mao tiền cũng không thể tiêu lung t u n g a chỉ có quá valencia cửa hải này tháng hai ma quỷ lịch thi đấu mới xem như là thành công vượt qua hơn một nửa sau khi đội bóng đem phải nhận được c h í ít bảy ngày thời gian nghỉ ngơi lại tiếp sau đó thi đấu đối thủ là bảng tổng sắp trung hạ du đội bóng xe ta vừa không bảo vệ nguy hiểm cũng vô thượng tiến vào c h i tâm không đáng để lo lý thống phạm chuẩn bị rất đầy đủ ngày mười một tháng hai muộn hai mươi mốt không không thi đấu chính thức bắt đầu để lão lý không ngờ rằng chính là chính mình ba ngày không nghỉ khổ cực thao luyện nhị lan g môn tỉ mỉ chuẩn bị nên đón nhưng là rơi chủ xoáy florget điện kỹ đua ngựa thức kẻ dối trá biểu diễn villa siva Lao lý nhìn va len c i a thủ phát danh sách lên người n à y mấy cái chủ lực chạy gỗ lại đều ngồi ở trên ghế dự bị phở lò dẹt chơi đây là cái nào vừa ra nhị đương ra gỡ dậy đơ lắc đầu biểu thị mình cũng không cách nào lý giải mãi cho đến toàn cuộc tranh tài phút thứ tám mươi lúc rơi đầu lính phở lò dẹt đem david villa cùng s i và mọi người thay lên sân biếng nhác địa nắm bắt cái mông to chạy hai vòng lao lý giờ mới hiểu được lại đây nguyên lai rơi môn đây là đang đùa h i ể u ngầm bọc a phở lò dẹt lại đem cuộc tranh tài này từ bỏ nguyên lai từ vừa mới bắt đầu sân khách tác chiến valencia sẽ không có muốn từ trên người rêu mazit nắm phân dự định cùng với khuynh hết thể liệu cho cá chết lưới rách còn không bằng bảo tồn thực lực tranh thủ ở tại hắn chiến tuyến bên trong có đột phá phải biết quân đoàn rơi mùa giải này ở cúp nhà vua tây ban nha cùng trang thi onlist bên trong biểu hiện cũng không thể trong đó cúp nhà vua vòng bán kết bên trong sân khách một không chiến thắng sevilla đón lấy sân nhà hiệp hai thi đấu chỉ cần không ra đại bất ngờ bắt én đã lũ kỳ hạ quân đoàn không là vấn đề mà trang t i o n l i s bên trong đồng rạng ở vòng bảng thi đấu bên trong thuận lợi ra biên đem ở vòng thứ nhất vòng nọ cút bên trong đá với bundesliga bá chủ b Lấy v a、so、công công đại gia hết thể chuẩn i bị hưởng phí tuyến thi đấu lão lý không khỏi đối với cái hệ thống này chủ x o á đội bảng xếp hạng đệ hai mươi bảy vị gia hỏa cao liếc mắt nhìn toàn trang trận đấu kết thúc rio majit sân nhà năm không chém xuống vô tâm ham chiến quân đoàn rơi tiếp tục củng cố này chính mình ở bảng tổng sắp trên dẫn trước ưu thế cùng valencia trận đấu kết thúc cùng xe ta thi đấu ở sau bảy ngày tiến hành lao lý lúc này đúng là không có lại làm khó dễ riêu các siêu sao một hơi thả ba ngày giả gần nhất đội bóng lịch thi đấu dày đặc cha mẹ đi tới mazit sau khi lý thống phạm còn không đằng ra thời gian cố gắng đ g ồ i tiếp hai vị lao nhân lao tán gấu đây này một rảnh rỗi lao lý cả ngày vây quanh ở cha mẹ bên người coi như là trò chuyện cũng cảm giác được một luồng ấm áp hạnh phúc sở vũ vi đi tới độc căn biệt tự thời điểm chính là vào buổi trưa mời mọc hắn chính là một cái rất nổi danh nam nhân phi thường phi thường nổi danh tuy rằng không phải một cái p a n bóng đá t h kỳ hì ngươi, ngươi t nói đ cho hắn nơi này nhưng là có rất nhiều mỹ nữ nha ạch sở ta đoán ngươi đã cùng thùng cơm tiên sinh có lãng mạn tiếp xúc chứ nghe nói bên cạnh hắn ở đều chưa từng xuất hiện nữ nhân nha trên lẫn các loại cường điệu âm thanh đều sẽ ở bên thai mình văng lên ở trong trường học mặc kệ biết hay là không biết mỗi một cái bạn học ở nhìn thấy chính mình sau khi đều sẽ hỏi người điên ly sự t ì n h đặc biệt chính mình ở gia đình hắn đảm nhiệm gia đình phiên dịch sự t ì n h không biết làm sao bị người chuyển sau khi đi ra ngoài chính mình ở toàn bộ trong trường học tựa hồ trong một đêm thành danh nhân ai thấy đều sẽ cười chào hỏi thậm chí ngay cả một ít ký giả tòa soạn đều sẽ tìm tới muốn đến vung vẩy tiền mặt mê hoặc tự mình nói ra một ít cùng người điên ly có quan hệ sức lực bạo tin tức tuy rằng xác thực cần tiền nhưng không biết tại sao chính mình luôn có thể xem t h ư ờ n g điệu từ chối nói thật sở vũ vi đối với những này cũng không bài xích ở nàng đấy lòng thậm chí đối với cái này được người gọi là người điên ly nam nhân có một tia tia y ế u k ỷ đến cùng là ra sao một người có thể làm cho nhiều như vậy nhiều như vậy không giống quốc gia người mê luyến như vậy lần thứ nhất nhìn thấy người điên ly thời điểm sở vũ vi có chút kinh ngạc cái kêu một loại danh tiếng truyền sang người lại còn trẻ như vậy lại như thế phổ thông nhìn hắn nâng lên băng ghế nhỏ ngồi ở cha mẹ bên cạnh trọn đầu giải lại như trong ký ức phương bắc nông thôn những người nghỉ đông và nghỉ hè nghỉ sau khi trở lại cợt nhà địa quân ở cha mẹ bên người tán gâu sinh viên đại học như thế ngoài ý muốn, sau đó quãng thời gian này lại đi căn biệt thự kia liên rất ít có thể nhìn thấy người điên ly bởi vì có người nói đoạn thời gian đó riêng majit thi đấu rất nhiều có người nói đoạn thời gian đó liền cái này cùng phổ thông sinh viên đại học như thế nam nhân chính đang dẫn dắt hắn siêu sao các cầu thủ đánh đầu thăng đó không gì cả nổi đại s á t tứ phương ở majit ở tây ban nha mỗi một cái có bóng đá thi đấu cuối tuần đều có vô số cổ động viên vì hắn hoan hô vì hắn mê một quãng thời gian hạ xuống sở vũ vi đã hoàn toàn hiểu rõ người điên ly trước đây cố sự cha mẹ hắn là hai vị rất hòa ái lao nhân lại như nàng quê hương những người hàng xóm bác gái đại gia như thế yêu nói chuyện yêu sướng tần soang yêu múa muốn... hương ca trải qua mấy ngày đã hoàn toàn coi chính mình là thành con gái ruột đối xử giống nhau ở tha hương nơi đất khách quê người phiêu b ạ t một năm trong nhiều thời gian chỉ có cùng ngày hai vị lão nhân cùng nhau thời điểm sở vũ vi mới sẽ không nhớ nhà không muốn cùng dạng hòa ái đồng dạng yêu nói chuyện cha mẹ bồi tiếp hai vị lão nhân nói chuyện đi d ạ o phố đối với sở vũ vi tới nói đã không phải một hạng công tác mà là mỗi ngày học tập mệt nhọc sau khi một sự hưởng thụ còn có thể kiếm được trước đây chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới tiền lương đây là thế nào một niềm hạnh phúc cho nên khi sở vũ vi đi tới cửa biệt tự thời điểm t r o nói g thật n nhịn g được d lao ê n nhẹ nhàng c cười cười. Chỉ chỉ nhà ly. ly đã sớm quên cái này gọi là sở vũ vi gia đình phiên dịch mỗi ngày vào lúc này sẽ đến đi làm lấy về phần mình chính đang ăn trộm mẹ làm tốt kho đầu sư từ thời điểm bị cái tia thanh tú tiểu nha đầu nhìn vững vàng m ạ n h nín nhị nam tự nhận tốt xấu cũng là cái danh nhân lần này k h i u lớn hơn đang lúc này trong phòng bếp chuyển đến mẹ hà phượng âm thanh vũ vi nha đầu để đến, đến rồi ha h a ngày hôm nay không cần ngươi giúp đỡ ở phòng khách n g ồ i biết cơm lập tức liền được còn không quá hai giây đồng hồ hà phượng thật giống lại nghĩ tới cái gì nhi tử ngươi lại ở bên ngoài ăn vụ chứ mau mau bắt chuyện vũ vi ngồi lão lý sạm mặt lại địa hướng về phía sở vũ vi chỉ chỉ sofa ra hiệu tiểu nha đầu ngồi để sau từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình nhỏ hoa quả tư chấp ở tiểu nha đầu trước mặt thả một bình chính mình không chút khách khí địa vận ra nắp bình chẳng được bao lâu ở trong phòng bếp bận việc cha mẹ bưng món ăn đi ra lý thống phạm dựng thẳng lên mũi nghe thấy mấy lần cao hứng hoa hoa kêu to mẹ hôm nay ngày gì ngày đây là toàn lực ứng p h ò à khà khà được có có lộc ăn cũng mặc kệ sở vũ vi từ bàn ăn lòng đất lôi ra ghế nhỏ liền muốn chuẩn bị bắt đầu ăn mẹ hà phượng không vui tiểu t ử thúi ngày hôm nay có khách đây dọn xong bát đũa trước tiên chào hỏi khách cửa lý thống phạm rất bất đắc dĩ sở vũ vi vừa đến chính mình ở trong nhà địa vị thật giống giảm xuống không ít nói thật lao ly đối với cái này thành tú tiểu nha đầu không đặc biệt gì ấn tượng từ khi trở thành diêu ma dít huấn luyện viên tới nay ra sao mỹ nữ chưa từng thấy. alex phong tao elizabeth trí tuệ hệ lẹ nạ thanh tuần h đem so sánh hạ xuống sở vũ vi cũng không phải nhất làm cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất một cái đương nhiên nào đó nín nhịn nam trong lòng tối nữ nhân sinh đẹp chỉ có một cái đ á n g t i ế c hiện có ở hay không bên cạnh mình lúc ăn cơm sau cha lý anh gấp một khối xương sần p h ó n g tới lý thống phạm trong bát dừng lại một chút nói rằng nhi tử ta và mẹ của ngươi thương lượng một chút quá này cuối tuần chúng ta liền về nước đi lao lý s ư ơ n g sở ba làm sao ở chỗ này không quen đúng đấy không xuất ngoại thời điểm đây t ổ nghĩ n g ra tới thăm ngươi một chút ở bên ngoài một bên quá có được hay không này một chuyến loanh quanh hạ xuống ta và mẹ của ngươi cũng yên tâm cha ăn một miếng thức ăn cười cười có thể này luôn ngốc ở nước ngoài kỳ xem không hiểu t v lại nghe không hiểu người khác nói chuyện ở tiếp tục như vậy ta và mẹ của ngươi đều sắp biệt chết rồi nói thật lão lý vẫn lo lắng sự liền ở ngay đây chính mình một đi làm lưu lại hai lão già lẻ loi ở nhà liền cái xoa mặt trực đánh t ổ k ẹ người đều không có mặc dù nói mời sở vũ vi như thế một gia đình p r i ễ n dịch thế nhưng dù sao không bằng ngốc ở trong nước như vậy tự tại、Nôn、ngữ không thông lại như con cá rời đi nước như thế có như là tuổi trẻ lực tráng tiểu t ử cũng sẽ nổi điên huống hồ hai vị cố thủ khó rời lao nhân cho tới để hai vị lao nhân đi học tiếng tây ban nha biện pháp đó là vô nghĩa bao nhiêu tuổi người còn muốn được cái này tội lý thống phạm suy nghĩ một chút cũng không có cái khác vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho thác lạc tây đường để nước anh lao sắp xếp một hồi về nước công việc sở vũ vi thấy cảnh này len lén thở dài ba dô đen cầu vội mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm sáu mươi bảy bằng cùng hòa tranh tài chương một trăm sáu mươi bảy bằng cùng hòa tranh tài thừa dịp ba ngày nghị kỳ lý thống phạm mang theo cha mẹ du khắp cả thành phố mazit to to nhỏ nhỏ phong cảnh điện c n g mua sắm nơi bởi vì bồi tiếp cha mẹ lao lý lần này ngoại lệ không có cải trang trang phục người suy nghĩ một chút bồi tiếp cha mẹ còn xuyên cùng người mặc áo đen tự thật là nhiều náo h tâm cứ như vậy mỗi đến một chỗ đều có f a n bóng đá yêu cầu chụp ảnh trung ký tên một ít năm lâu một chút cổ động viên lại tràn đầy phấn khởi địa yêu cầu cùng người điên ly cha mẹ chụp ảnh trung cha lý anh vừa mới bắt đầu còn có chút không vui mẹ hà phượng trứng mắt thật vất vả ra tới một lần thế nào cũng phải chừa chút n i ệ m muốn trở về chiếu cái tương lại không phải muốn ngươi lên núi đao vũ vi nha đầu nói rất đúng hai ta cao hứng nhi tử cũng có thể yên tâm đưa chúng ta trở lại an tâm làm việc không phải đến sau đó cùng hai vị lão nhân chụp ảnh chung người càng ngày càng nhiều lý thống phạm trái lại bị lạnh nhạt đứng ở một bên c h ỉ để ý hướng về trong hình ký tên hai vị lão nhân đối với nhi tử ở nước ngoài như thế được hoan nghênh cảm thấy khó mà tin nổi trên mặt quải tràn đầy đều là từ trong đáy lòng t à n mát ra nụ cười lý thống phạm cố ý d i ậ m chân một cái cha mẹ các ngươi mị lực không giảm năm đó à, nhi tử đố kỵ rồi tiểu tử t h ú này hai ngày hạ xuống cha mẹ phố lớn ngõ nhỏ địa đi chơi thể lực có chút theo không kịp ngày thứ ba mua món ăn chuẩn bị ở nhà đại yến tân khách để lý t h ố n g phạm gọi điện thoại đem thác lạc t â y đường thẻ bạch địch henzi cùng nghệ l ạ nà mấy cái quen biết người nước ngoài xin mời đến nhà tới dùng cơm đương nhiên không ít đạt được mẹ trong miệng vũ v i nhà đầu thác lạc t â y đường ba cái nước ngoài lão vừa nghe lại có cơ hội quý cơm một hồi ban hùng hục địa chạy tới bởi vì biết lao lý cha mẹ hai ngày nay muốn về nước đều chuẩn bị lễ vật nhỏ đến là được rồi thích ăn bác gái làm cơm sau đó đến trung quốc thời điểm tới nhà mỗi ngày làm cho các người ăn mẹ hà phượng là cái người thích náo nhiệt đã bắt đầu đại tắt thì mời ok nhất định đi Lõ lì tạ n g à t mười ặ t d vị vô c ù tám tháng hai khác đều rio i ma i thích ăn giết sân nà nhà ba không đánh bại đội yếu xe ta béc kham đá phạt lập cú đút ronaldo thêm gấm thêm hoa cuộc tranh tài này đối với rio mazit tới nói chỉ là một cái làm nóng người sau ba ngày tram tí onlit vòng thứ nhất vòng nọ cuộc chiến mạc kéo dài đội bóng bay tới nước đức bờ dì mẹn càng thị khiêu chiến bundesliga lâu năm đội mạnh vân anh vũ quân đoàn đ ạ t bờ dì mẹn nói tới vờ đờ bờ dì mẹn rất nhiều người đều cho rằng nó chỉ là một cái đơn thuần câu lạc bộ bóng đá nhưng tình huống thật là ngoại trừ bóng đá nhà này thể dục hội còn tiến hành bóng ném đ i ề n kinh bóng bàn thể thao cùng cờ v u a chở nhiều loại phong trào thể dục thể thao đương nhiên bóng đá làm chủ vờ đờ, đờ dì mẹn cảnh giới là nghệ nhiều không ép thân không có nhiều nhất chỉ có thể có càng nhiều hơn Mặc nước kệ là ở đương ứ c vẫn n là ớ nhiên nơi này điểm số lớn cũng không chỉ ý vị này điểm số lớn thắng trận tương tự mang ý nghĩa điểm số lớn thua bóng có thể nói như vậy anh vũ quân đoàn chính là một cái thần kinh nào trong trận đấu đã thuận có thể người c ả n thi giết người phật chặn giết phật nhưng nếu như không thuận liền ngay cả giải hạng hai đức đội bóng cũng có thể ở trên người bọn họ đâm mấy cái lỗ thủng đối với như vậy đội bóng người vĩnh viễn không cách nào biết nó sẽ ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong dân ra sao đặc sắc biểu hiện vì lẽ đó lý thống phạm đang đối mặt lờ đờ, đờ bờ d i mẹn lúc vẫn là biểu hiện vô cùng cẩn thận cẩn thận ngoại trừ cách đá điên cuồng để lao ly đối với đội bóng này sản sinh k i ê n kỵ cũng bởi vì một người thomas sợ g tố mạc ssqaf sợ g i á là lờ đờ, đờ bờ dị mẹn câu lạc bộ trong lịch sử kế ô tô đại đế dẹt chỗ sau khi lại một cái truyền kỳ tính huấn luyện viên nếu như nói dẹn trộn là b ờ dị mẹn huy hoàng người khai sáng như vậy sợ rạp chính là h á n quang vũ đế lưu tú như thế thiên tài phục hưng người làm cầu thủ đảm nhiệm hậu vệ thomas sợ rạp đem cẩn trọng vì là b ờ dị mẹn hiệu lực mười sáu năm ra trận hai trăm sáu mươi hai thứ đánh vào mười ba hạt ghi bàn chín nghìn ba trăm chín mươi bốn mùa giải sợ rạp lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên thân phận vì là b ờ dị mẹn đá cái cuối cùng mùa giải năm thứ hai giải nghệ trở thành b ờ dị mẹn đá c i cuối cùng mùa giải năm thứ hai g i nghệ p d ư đội bóng chỉ là vừa mới bắt đầu đến chín nghìn tám trăm chín mươi chín mươi chín mùa giải rốt cục nhiều năm con dâu sợ rạp đại thúc tiếp nhận mang đội thành tích g â y go mạ gạt trở thành lỡ đ ờ bờ d ì mẹ huấn luyện viên bắt đầu rồi anh vũ quân đoàn sợ rạp thời đại cũng ở làm mùa giải liền ngoài dự đoán mọi người địa đánh bại bern m u n i t đoạt đi cúp bóng đá đức quán quân thomas sợ rạp huy hoàng nhất thành tựu tại 0304 mùa giải mang đội đạt được bundesliga cùng cúp thi đấu song q u â n vương cũng bị bầu thành nước đức bóng đá năm 2004 h à n g năm nhân vật tuy rằng không có mu di nhô cùng ngạo trói mắt cũng không bằng d ị h cắt phong độ phi thiên thế nhưng này cũng không trở ngại châu âu truyền thông đem sợ rạp cùng người điên ly đặt ở cùng một chỗ so sánh bởi vì thomas sợ rạp cùng người điên ly tính cách cử chỉ hoàn toàn ngược lại lại như băng c ù n g hỏa một cái lạnh nhạt thanh tịch một cái lộ liễu cực nóng đồng dạng là giới bóng đá huấn luyện viên giới trẻ trung phái nhân vật thủ lĩnh cùng người điên ly không giống nhau sợ rạp phi thường biết điều thomas sợ rạp làm cho người ta ấn tượng đầu tiên là thanh âm nói chuyện rất nhẹ đệ nhị ấn tượng là nói rất ít nói đối với này t o m a s sợ rạp nói đánh giá một cái huấn luyện viên là xem thành tích của hắn mà không phải nghe hắn tự biên tự diễn biết điều thomas s ở d ạ p sẽ không hết sức tìm kiếm bị biểu dương bất luận là chính mình sinh nhật vẫn là dạy học b ờ d ì mẹn mười đầy năm ngày kỷ niệm thomas s ở d ạ p đều không có cử hành bất kỳ công khai kỷ niệm hoạt động ở hai nghìn ba hai nghìn bốn mùa giải thu được song quan vương thời điểm thomas s ở d ạ p càng là ngoài dự đoán mọi người bình địa tĩnh làm ố lộp liều lĩnh địa vọt vào sân bóng cùng cầu thủ ôm ấp thời điểm thomas s ở d ạ p chỉ là một người l ặ n g lặng mà say x ư a với cảnh tượng trước mắt b ờ d ì mẹn cổ động viên đều hy vọng nhìn thấy cầu thủ đem thomas sợ rạp ném lên trời náo nhiệt mặt ảnh nhưng là làm bồ g i ậ sợ kỷ như thế làm ra thời điểm. Thomas cùng đối phương huấn luyện viên trưởng theo lệ nắm tay chi sau khi sợ d ạ m bắt đầu một người ở c h ố n g trải sân vận động ô lỉm đỉ cổ chầm c h ầ m đi dạo mặc cho phan bóng đá làm sao hô to tên của hắn cầu thủ thế nào muốn đem hắn kéo vào cường hoan đại dương thomas sợ d ạ m trước sau không hề bị lay động có điều lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử lý thống phạm biết đoạn này điện cố sau khi á c ý đ ị a cho rằng sợ d ạ m đại thúc tinh tướng thần công so với chủ và thợ còn cao hơn một t ầ n g cảnh giới a muốn không chủ và thợ quay đầu lại cũng nhẹ như mây gió một hồi Kỳ cờ tạp chí dùng cực chương tạp tỉ dùng lớn văn mặc ỉ hướng thiệu sánh Thomas học nước người giới động viên nước đức giới thiệu、so、sánh người điên ly cùng về cổ Đức đ so Sở ly dạy Giạp điểm cùng chiến tích, cũng cuối cùng tích, cũng cùng dù n nói như tin. g một Mặc kết thúc câu đưa vậy dù là hai c h i đồng dạng theo đuổi thế tiến công bóng đá đội ngũ sắp sửa đụng vào nhau thế nhưng hai bên huấn luyện viên nhưng tính cách khác biệt thiệt ở sáng tạo kỳ tích thomas sở dạp cùng bản thân liền là kỳ tích người phát ngôn người điên ly đem vì chúng ta mang đến một hồi băng cùng h ò a tranh tài làm nước đức sách báo chúc sở dạp vận may Hiển nhiên, tuy rằng anh Vũ quân đoàn chiếm huấn luyện viên trưởng xác thực rất trọng yếu thế nhưng hai đội bóng trên lệnh rõ ràng huống chi người điên ly tự a hồ thật giống có thể nên không thể s o a sở ra kém ngày hai mươi mốt tháng hai có thể chứa đựng năm mươi nghìn người d r y sân bóng không còn chỗ ngồi r i ê n ma dít sân khách khiêu chiến lờ đờ không đến thi đấu chính đang khí thế hừng hực địa tiến hành hai chi đồng dạng lấy tấn công tăng trưởng đội bóng đụng vào nhau mắt không kịp nhìn công phòng thủ tiết tấu cùng hoa cả mắt phối hợp để trên khán đài cổ động viên như mê như say thi đấu cùng châu âu phần lớn truyền thông ở lúc trước dự đoán như vậy ngoại trừ tấn công vẫn là tấn công người điên ly có người điên ly tiêu ngạo trên h sân điểm số hai ba đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau người liên lizio mazit tạm thời lấy một bóng ưu thế dẫn trước bên sân lý thống phạm đứng ở ghế dự bị trước không nhịn được lắc đầu một cái quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa ngồi ở huấn luyện viên vợ dị mẹn chỗ ngồi nhẹ như mây gió thomas sợ dạng thầm mắng một tiếng cỡ thần quá con mẹ nó trâu bỏ như thế đơn giản phối hợp đều có thể bị hắn nắm lấy cơ hội đỉnh đi vào một cái quả nhiên là fm 2 0 0 7 h ệ thống sắp xếp ra tiền đạo vị trí năm đại thần như thế cầu thủ một trong từ thi đấu vừa bắt đầu diêu mazit liền dựa vào van nịt kẹo ruột cùng jona nâu ghi bàn trong vòng mười phút đạt được ngọc ảo bắt đầu tiếp theo david beckham vị này đã phạt đại sư lần thứ hai tế lên độc bộ giang hồ đá phạt tuyệt kỹ viên nguyệt luôn nào một cái tiêu chuẩn b ẹ t đường vòng cùng xuyên thủng bờ dị môn no hệ xe mười ngón tay tỷ số mở rộng đến ba không lão lý lúc đó còn từng đứng ở bên sân c ư trên sự đau khổ của người khác địa cảm thán. nghề nghiệp cầu thủ quả nhiên là một đ á m trở mặt so với l ậ t sách còn phải nhanh vô liêm sỉ nam a hiệp một không ba lập hậu đổi làm bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều nên suy nghĩ một chút phòng thủ vấn đề thế nhưng sở giáp đại thúc nhưng ở hiệp hai vừa bắt đầu liền dứt khoát kiên quyết địa dùng sức mạnh tráng b ù đào nha t r u n g phong hugo ản mề ấy đã thay đổi trung vệ v ọ c g è n cực kỳ phong cách địa dơ lên tuyệt địa đại phản kích cờ xí hiệu quả lập tức rõ ràng có ca thần danh xưng fm hai nghìn l i bảy nổi danh tiền đạo cờ lọ sở thống trị quả nhiên như là h ạ ca phấn như thế đột nhiên bạo phát trong vòng năm phút lập c ú đút tất cả đều là thông qua đơn giản đường biên cầu thủ đến cuối chuyển vào trong dùng hắn châu bỏ đầu to đập vào đi ca thần xuất thế đánh đầu vô địch ba dô đen cầu v ộ t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tám bốn tiền đạo đối với bốn tiền đạo t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tám bốn tiền đạo đối với bốn tiền đạo cỡ lọ s ở vô cùng kỳ diệu đánh đầu kỹ thuật để lao lý vào đúng lúc này rốt cục có thể cảm nhận được hai nghìn hai luật cục trên saudi a ra b i a thủ môn cùng huấn luyện viên trưởng phiền một tỉnh kẻ này đánh đầu chính là một cái sống s ở s ở bờ uga làm hơn nửa năm thời gian huấn luyện viên ở Lý t h ố Nếu g gọi không Phạm nhìn thấy quá được gọi là không bá cầu thủ h t quá cầu bá cái, được có là vô số cái, thế nhưng chân chính nên phải trên cái này, bá, tự, là cờ lỏ sở là người số một. Liên ngay phải chất h cái cờ cả c â tự, rột bá, là là mị lỏ sở số si phi hoa lưu đức đ ba dở ở á như đầu p h ơ n diện cũng g tựa hồ cũng không k ị phải ca t n Nếu như không h p ở thi đấu, lý t h ố n g phạm thật sự muốn vây tay đem c ờ ló sợ i ê u đến đẩy ra tóc nhìn kẻ này có phải là rất vô liêm x ỉ đ ị a trên đầu ẩ n giấu một cái bóng đá tiếp thu k h í tại sao chỉ cần bờ gì mẹn đội viên một chuyện vào trong hắn luôn có thể cướp ở giêu phòng thủ cây búa chứ ba bốn g â y đẩy đến bóng đá đây thay đổi lửa xém lông mày lại muốn tiếp tục như vậy thi đấu liền thành cỡ lọ sơ biểu diễn sân khấu nín nhị nam n lý thống phạm tuyệt không thể chịu đựng có người cướp đi chính mình danh tiếng thay đổi người biến trận bên sân trọng tài thứ tư đánh ra thay đổi người điện tử ra hiệu bài diêu mazit trung vệ có lù c ả dưới italy đầu trọc hình nam cạ nạ v à dội tiến lên nín nhị nam n lý thống phạm tính toán mưu đồ đánh đinh đương hưởng ở vừa kết thúc nước đức cất cục trên không gì không làm được ca thần chính là bị cạ nạ v à dội nhìn chăm chú đến không hề tính khí mới để italy vĩ đại khoảng trừng trái phải sau gỡ rổ sổ ở bụ giờ thi đấu cuối cùng ba phút thình lình đánh vào tuyệt sắt bóng nếu có vậy hãy để cho lão đ o à n ra cả nạ vạ dỗ thử xem đi ai biết cả nạ vạ dỗ mới vừa vừa ra sân trên khán đài cổ động viên nước đức trước hết gà đông còn t ì n h xúc động suỵt thanh khác nào d ạ ẽ trên sân bóng chỉ có một chiếc boeing bảy trăm bốn mươi bảy chính đang chầm chầm hạ xuống xem ra vừa kết thúc nước đức ất cục trên đá với italy trận đấu kia là hết thể cổ động viên nước đức trong lòng đào à cả nạ vạ dỗ không phụ lao lý tha thiết kỳ vọng dựa vào chu đáo kinh nghiệm cùng phong vận dư âm chạm vị ý thức phối hợp vincen tờ com pani dần dần hòa nhau trên sân cục diện tuy rằng không thể hoàn toàn áp chế cơ lõ sở thế nhưng tốt xấu có cái năm mươi năm mươi ly thống phạm thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn lòng yên tính tự núi cao không hiểu dồn khí như nước chạy không sợ hãi sờ dạp đại thuốc đắc ý nhịu như mày khà khà xem ngươi khối này v ă n g sau đó phải ứng đối như thế nào thomas sờ dạp thật giống phát hiện người điên ly phong tao thoáng nhìn ứng đối đến rất nhanh ở nhị đương ra gỡ dãy đở trận mắt ngoắt mồm vẻ mặt trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người bảng điện tử thể năng giảm xuống bờ gì mẹn ba mươi mốt tuổi tiền vệ trụ phờ giang bồ mặn xuống sân thủy điện tiền đạo rồi xe bờ tiến lên cứ như vậy anh vũ quân đoàn ở đây trên tổng cộng có mỹ rồi là cơ l ọ sơ ivan cờ hugo ản m ệ ấy đã cùng với má cất rồi xẻ bở bốn tên tiền đạo mặc dù nói tiền đạo nhiều cũng không ý nghĩa ghi bàn thế nhưng làm bốn cái thân thể cường tráng như h ổ như sói tráng h á n hướng về riêu m a r i t vùng cấm bên trong một sự tạo thành khí thế cùng cảm giác ngột ngạt tuyệt đối đủ riêu cây búa môn uống một b ì n h càng tuyệt hơn chính là bờ dị mẹn hai cái tốc độ thật nhanh hậu vệ phật giết cùng suns cơ hồ bị xem là thành cầu thủ chạy cánh đến sử dụng mà giữa sân phở d ỉ n hơi h hơi sau này triệt đứng ở tiền vệ trụ vị trí mặt khác hai cái giữa sân bồ ra sở kỷ cùng áo úc n kéo vững vàng bóp lấy trúng tuyến hai bên cứ như vậy làm anh vũ quân đoàn để lên thời điểm tiến công bốn tiền đạo ba giữa sân thêm vào hai cái hậu vệ cánh dĩ nhiên nhiều đến chín người chỉ có trung vệ mặc đức bạ đi ạn một người trong lòng run sợ lẻ loi địa ở tại đại hậu phương lý thống phạm vừa nhìn nổi giận điều này cũng quá bắt nạt người ngươi có tiền đạo lẽ nào ta không có thomas sợ rạp thay đổi người sau khi không tới năm phút lý thống phạm mũi nhọn đấu với đao sắc địa làm ra điều chỉnh trước eo gủ t ỷ dưới chúa nhẫn rô trên hậu vệ cánh rô beto c u t l o s dưới mệt khi cô tiểu yêu c ắ t l o s bỡ lạ tiến lên bốn tiền đạo đối với bốn tiền đạo e f n chiếm tuấn đại thúc cao trào hoa、wow. lần này có trò hay nhìn người điên ly như là giận hờn như thế một hơi đổi hai tên tiền đạo hai bên huấn luyện viên đều là tấn công c ủ a nhân thi đấu còn có hơn ba mươi phút nhìn như vậy đến ghi bản sẽ không thiếu chiêm tuấn đại thúc lời còn chưa dứt vệ sân bóng lại là một mảnh tiếng hoan hô tiếp sóng màn ả n h động tác chậm chiếu lại hiệp hai ra trận hugo ạn mệ ấ y đ ã ở ngoài vùng cấm một cước đại lực anh môn mông ra một cước cao chất lượng siêu phẩm c ả sĩ đại mỹ nam ngoài tầm tay với ba ba bình ạn mệ ấ y đ ã ghi bản vì là bợ gì mẹn san bằng tỷ số hai bên lần thứ hai trở lại đồng nhất hàng bắt đầu có điều dạy sân bóng hoan hô cũng không có kéo dài bao lâu Bờ dị mẹn vì bọn họ gầy yếu hàng hậu vệ trả giá đánh đổi bé kham cắt bóng sau khi chuyển xa kiến tạo dồn nạn đảo chân sận bộ vợ nhiều bản x u ấ t giá đem họ hệ sệ đẩy bắn k ẽ hở đắc thủ ba bốn phút thứ bảy mươi rio mazit lần thứ hai k h o é t điểm số lớn mê thi cô tiểu yêu đồng cắt lốt vợ l ạ thể hiện rồi hắn không thua kém một chút nào zona nô tốc độ phản kích giữa đường kỵ vợ đại đã lừa gạt vợ dị mẹn trung vệ mặc đức ba đi án một cước đặc sắc tuyệt luân lốp bóng để bỏ không thành tấn công họ hệ sệ có quắp ngồi ở ch trong nhận cùng một lúc kết thúc n trang đi onlit vòng thứ nhất vòng nọ cụt bên trong cuộc tranh tài này là số bàn thắng nhiều nhất một hồi trong đó thomas sợ giặc cùng người điên ly bốn tiền đạo quyết đấu càng là trở thành sau trận đấu các cổ động viên nói chuyện say sưa đề tài tuy rằng thua bóng thế nhưng thomas sở dạp kiên trì thế tiến công bóng đá cách làm vẫn là thắng được f a n bóng đá cùng nước đức truyền thông nhất trí khen ngợi cho rằng anh vũ quân đoàn hãn vệ bundesliga tôn nghiêm cùng vinh dự so sánh với đó bundesliga bá chủ bảy d ẹ n liền kém một chút bởi vì bọn họ đối mặt valencia cũng không có đạt được một phen thắng lợi mặt khác mấy trận thi đấu bên trong theo bờ lucchesi sân nhà một không tiểu thắng cg a d đầu đàn ac milan tờ the, the mi ở lit quỷ đỏ mu ba một sân khách chém xuống bồ giáp giải đấu bảng nhãn benfica sờ botim lịch bọn sân nhà một không inter milan bundesliga bá chủ bờ m u n i c sân nhà hai hai chiến bình quân đoàn rơi valencia đương kim vô địch the z lee và bull sân nhà hai một lực khắc barcelona u k r a i n e đội bóng kíp đi a m o sân nhà không một tiểu phụ arsenal, arsenal arsenal bồ đào nha nhà giàu otto sân nhà hai không đánh tan italy đàn sói r o ma năm giải đấu lớn bên trong league ở một toàn quân bị d i ệ t leon mắt sẽ chở nhà giàu toàn bộ ở vòng bảng thi đấu bên trong nuốt hận mà về đúng là bồ đào nha giải đấu toàn diện p h ụ c hưng sporting l i t vòn benfica cùng otto đều ngoài dự đoán mọi người địa tiến vào vòng blockwood xem như là năm giải đấu lớn bên trong ngựa ô giải đấu bundesliga chỉ còn bảy r n cùng bờ zimen thế nhưng vòng nọ c ộ t hiệp một điểm số đều không để ý m u ố n bầy r n bị valencia đạt được hai cái sân khách ghi bàn dưới một hiệp thi đấu bên trong muốn thăng cấp độ khó không nhỏ còn anh vũ quân đoàn bờ zimen ngoại trừ cổ động viên bờ zimen đã không có ai đối với bọn họ ông có hy vọng bị người điên ly ở đạt được bảy cái sân khách ghi bàn trên căn bản đã bị phán tử hình cg a phương diện tuy rằng ba tri đội bóng đều thua bóng thế nhưng ac milan cùng inter milan đều là sân khách một bóng tiểu h phụ cơ hội lên cấp không nhỏ mà sói còn rô ma thì lại có chút khó khăn năm gần đây càng ngày càng hung hăng tờ giờ mi ở lit tiến một bước hướng về toàn thế giới biểu hiện bọn họ khủng bố lực cạnh tranh bít bốn the bờ lu chelsea quỷ đỏ mu the z liverpool pháo thủ a r s e n a l đều không ngoại lệ đều ở hiệp một thi đấu bên trong đạt được thắng lợi cho tới la liga tình thế cũng không sai ba chi đội bóng một tháng một bình một phụ đều có thăng cấp hy vọng trang thi onlit giải đấu mang ý nghĩa một tuần song thi đấu ở chém xuống anh vũ quân đoàn sau khi không ngừng không nghỉ trở lại trong nước rio majit liền thời gian nghỉ ngơi ở sau hai ngày lại muốn nên tiếp la liga vòng thứ h a thi đấu ngày h a tháng hai r i majit sân khách hai không chiến thắng rio sosihe đắt chố nhận dô lập cú đ ố t có điều ở cuộc tranh tài này bên trong dô bị rio sosihe đắt tiền vệ trụ đi hego dì và ác ý sau lưng sọt bóng tạo thành xương ngón chân gãy xương sau trận đấu xác thực trần sắp sửa thiếu chiến tướng gần ba tháng như vậy nếu như rio majit có thể ở t r a m g tí on league bên trong đi tới cuối cùng chố nhẫn cũng có thể đổi tới t r a m g tí on league trận chung kết đương nhiên ác ý phạm quý dị và đồng chí ở sau trận đấu bị phạt lấy cấm thi đấu ba trận cộng thêm hai mươi nghìn euro phạt tiền ngày hai mươi tám tháng hai cúp nhà vua tây ban nha vòng bán kết hiệp hai khai hỏa rio majit dựa vào toàn đội hình dự bị sân khách không chém xuống atletic dubau người điên ly trọng điểm để bạt mẹ hì cô tiểu tướng cắt lốt vợ lạ lập cú đút vợ ra dịu giữa sân d i e g o đánh vào một cái lại còn đoán tuyệt luân cá nhân tập kích cứ như vậy rio mazit lấy tổng số điểm bảy không quét ngang atletic dubau bắt được một tấm cụp nhà v u a trận chung kết vé vào cửa mà ở k h á c một hồi vòng bán kết bên trong tiếp cận buôn hội biên giới sevilla rốt cục lấy ra uefa cụp đương kim vô địch hùng phong lại ở sân khách bạo lạnh hai một đánh bại đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào champion l e a g giải đấu valencia cùng rio mazit hội sư cụp nhà vừa trận chung kết ngày mùng ngày b tháng b la liga vòng th Gio m a d s người Nhà n h Ba, k ô đẩy lùi nằm ở giáng cấp biên giới lên lớp giáng biên giới Znative. nằm Gona, n ở g cấp tạ dạ ngoài hành tinh jonano đánh vào một bóng đem cá nhân giải đấu ghi bản tổng số tăng cao đến khủng bố 43 hạt trên căn bản đã khóa chặt châu âu chiếc giày vàng h ư ở n g đồng dạng hào quang ngông cùng tự đại còn có david b e c k h a m thi đấu bên trong một h ạ t g p e n a n t i một cái viên nguyệt luân ao cá nhân giải đấu ghi bản đạt đến 18 hạt kiến tạo số lần hai ba lần mà thi đấu qua đi người liên l y thắng liên tiếp buổi diễn đạt đến chưa từng có ai phòng chừng cũng là sau này không còn ai b ố tràng châu âu g i i bóng đá lũ lụt một mảnh bác sở p o t d a i l y phát biểu văn chương cho rằng nếu để cho một cái người trung quốc như vậy lấy vô địch tư thái tiếp tục nữa nhiều như vậy dư châu âu bóng đá tới nói là một bên trong xỉ đục lời ngôn luận này gây nên tranh luận một mảnh vỗ tay tán thưởng hạng người khối người như vậy n h n g mày quắt mắng người cũng không phải s ố í thế t nhưng mặc kệ như thế nào những này đều không thể ngăn cản r i ê n m a r i t ở ba cái chiến tuyến tiếp tục hát vang thế n mạnh ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g 169. t r chín t a n g thi o n l i tứ kết bảng đấu gia lò chương một chín t a t o l i tứ kết bảng đấu gia lò ngày mùng ngày b tháng b t r a m g tí olit vòng thứ nhất vòng nọ cột hiệp hai chiến mạc kéo dài rio mazit tay cầm bảy cái sân khách ghi bàn lấy thanh niên đội hình xuất chiến cuối cùng cắt lốt bỡ là trình diễn h c h í không có chút hồi hộp nào địa ba một đánh tan anh vũ quân đoàn mê khi cô tiểu yêu từ khi ngày mùng ngày hai tháng một chính thức gia nhập liên minh rio mazit tới nay đã đạt được mười ba hạt ghi bàn hiệu suất khủng bố kỳ thực không ngừng cắt lốt bỡ l ạ một cái rio mazit bất luận cái nào công kích hình cầu thủ đều người điên ly dạy dô bên dưới đều bùng nổ ra làm người khó có thể tin năng lượng trang t giải đấu vòng nọ cột vòng thứ nhất chiến công công công bố rio mazit lấy 10, hai cái ngày thi đấu sau khi kết thúc t ứ kết bên trong cái khác bảy cái ghế cũng mỗi người có chủ nhân ở ngày mùng ngày sáu tháng ba ngày thi đấu bên trong arsenal arsenal tọa chân sân nhà ba không đánh tan đ ukal g i a n a dòng độc đinh kịp đi amo hai hiệp tổng số điểm bốn không chiếm cứ một cái tiêu chuẩn đương kim vô địch barcelona sân nhà một không tiểu thắng bernie thez l i v e r p o o l tổng số điểm đánh thành hai hai hỏa thế nhưng dựa vào một cái sân khách ghi bàn may mắn t h ă n g cấp italy đàn sói r o ma thất bại thẳng hại sân nhà không hai không địch lại bồ đảo nha nhà giàu auto tổng số điểm bốn bị thái thái bị n ư cao quân đoàn rơi valencia sân nhà một không tiểu thắng ở ơn munich tổng số điểm ba hai đánh tan bundesliga bá chủ ngay kế ngoại trừ rio mazit ở ngoài italy nhà giàu inter milan dựa vào quốc vương adriano lập cú đ ú t cùng argentina trung phong cờ rẽ b ỗ thêm gấm thêm hoa sân nhà ba không quét ngang sở b o t t i n g l i c h v o n tổng số điểm ba một chiếm cứ một cái tứ kết tiêu chuẩn quỷ đỏ mờ hữu ở âu t r a phất ngoài dự đoán mọi người địa cùng benfica hai hai chiến bình cuối cùng dựa vào song hiệp tổng số điểm năm ba hữu kinh vô h i ể m đ ị a thăng cấp tứ kết mà muzio the bở lụt thì lại lại một lần nữa hướng về thế nhân biểu diễn nó ở t r a m ti online bên trong bi kịch bản sắc sân khách không một tiểu phụ ac milan bù giờ thi đấu tổng số điểm một một chiến b ì n h sau ở penalty quyết chiến bên trong bị an mập các đệ tử đào thải t r a m ti online giải đấu vòng thứ nhất vòng nọ cụt sau khi kết thúc la liga ngoài dự đoán mọi người địa duy trì vòng bảng thi đấu bên trong hung hăng rio mazit barcelona cùng valencia ở lại vòng kế tiếp ở cờ bên trong đặc biệt quân đoàn giới ba hai lực k h á c b a y e n munich bị rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cho rằng là vòng nọ cụt vòng thứ nhất to lớn nhất ít lưu ý rơi lén lút p ờ loz tráng sĩ chặt tay sách lược đạt được tạm thời thành công giải đấu vô v ọ n g cục nhà vô bị Sevilla đào thải Valencia đã đem hết thẻ tinh lực đều vùi đầu vào t r a m g đi onlid giải đấu mà tờ giờ mi ở litbit bên trong chỉ may mắn còn sống sót quỷ đỏ m ở ư u cùng a senan a senan hai mạnh cùng với đối lập chính là cg a đồng dạng bảo lưu lại hai chi đội ngũ đến từ mỹ lạ n ổ hai nhà giàu có khiến thể dục cá độ công ty thiệt lớn rất thiệt t ỏ i chính là dì mày ra liga otto nhất chi độ c tú rất có năm đó dũng đoạt cúp c một lúc phong thái còn bundesliga trân trốn bi kịch trở thành kế liga một sau khi thứ hai toàn quân bị diệt giải đấu ngày mùng ngày tám tháng ba trang đ onlid giải đấu vòng thứ nhì vòng nọ cụt rút tham kết quả công bố gái khác sáu tri đội bóng cũng triển khai từng đôi chấm giết cja bảng nhãn inter mi lan đá với bờ giờ mi ở lít bảng nhãn quỷ đỏ mu trình diễn bảng nhãn cuộc chiến mà cà tạ lô ni nhà giàu barcelona thì lại cùng quân đoàn rơi valencia gà nhà bôi mặt đá nhau arsenal arsenal sắp sửa xa phó bồ đảo nhà sân bóng g i ra ô các xạ thủ mưu cầu trở thành đồ long dũng sĩ đương nhiên đối với các nhà giàu tới nói bốn cùng n g ư ờ i bốn ngày trang ti onlid giải đấu còn có một quãng thời gian hiện nay bức thiết nhất chính là ở giải đấu bên trong ổn định trận tuyến bởi một tuần s o n g thi đấu duyên cớ những người nguyên bản bị bọn họ tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân ngụy nhà giàu đã mắt nhìn chằm chằm muốn ở bảng tổng sắp trên thực hiện vươn mình n ô n g n ô đem ca hát ngày mười một tháng ba rio majit sân khách khiêu khích la liga bảng tổng sắp đ ế m ngược thứ ba lên lớp mạ véo nói d ẽ cờ d ẽ ti v ộ vì bảo tồn sức chiến đấu người điên ly tiến hành rồi thay p h i ê n ngoại trừ chính đang từng bước từng bước người sáng tạo đơn mùa giải giải đấu ghi bản tổng số jonah nâu cùng chính đang vì là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà nỗ lực b e c k ham r i ê n trong trận doanh toàn bộ là một đám ngây ngô tiểu tướng thậm chí ngay cả c ặ t t ỷ làm ấy tên tiểu tử đều chiếm được thay thế b ổ xung ra trận cơ hội d ẽ cơ dễ tỷ vô mặc dù là thắng lợi dùng hết toàn lực thế nhưng về mặt thực lực t r ê n lệch to lớn vẫn để cho thi đấu ở hiệp một liền rất sớm mà mất đi hồi hộp jonah nô ở m ư điểm chung mùa giải này không biết con mẹ nó bao nhiều thứ trình diễn đơn kị vừa tải cho hay sau năm phút tiểu xoáy dưa hấu hi hoa in tiếp b e c kham phạt góc đánh đầu trùng đỉnh phá cửa ba mươi lăm phút gù tỉ đi vào phạt bóng hình cung suốt xa đất thủ đệ bốn mươi lăm c ả n ạ vạ rộ ở phạt góc chiến thuật bên trong lại một lần nữa đầu truy công phá rẽ c ờ r ễ thì bộ không thành đáng nhắc tới chính là bốn cái ghi bàn toàn bộ là david b e c kham kiến tạo theo mùa giải thâm nhập ben xoáy ở phía sau theo vị trí càng ngày càng như cá gập nước có nghiên cứu cơ cấu thông qua thống kê số liệu phát hiện b e c kham ở năm giải đấu lớn hết thể giữa sân cầu thủ dứt bỏ ghi bàn cùng kiến tạo chặn lại cấp đoạn số liệu cũng cao cư đầu bảng mơ hồ thành công Tiếc đối c từ từ dần dần kỳ nghỉ mùa đông sau khi từ từ ngồi vững vàng đội bóng chủ lực cầu thủ chạy cánh vị trí cờ jersey ở tiểu sọ tạ mộ dì ở ngày mười ba tháng ba buổi sáng theo lệ trong khi huấn luyện tranh đỉnh đầu bóng kéo tổn thương chất nhỏ đội y gôn ra lê y đơn giản trần đoán bệnh sau khi đến ra báo cáo cho rằng mộ dì chi ít cần ba tuần thời gian tu dưỡng đương nhiên nếu như ỷ tụ vân sử dụng hắn cái kia không gì không làm được t r â m đâm thuật và khí công xoa bóp có lẽ sẽ tốt nhanh một chút hoa vô đơn trí sau bốn ngày 33 tuổi nước ý đội đội trưởng ca nạ vạ rộ ở soạt bóng lúc vặn thương mắt cá chân tương tự đỉnh chiến ba vòng cứ như vậy hơn nữa chúa nhẫn rô đội chủ lực chủ lực bên trong đã có ba người chí ít không cách nào tham gia ngày mùng ngày bốn tháng b ố đá với a c milan thi đấu đương nhiên gặp bệnh như vậy ma tập kích cũng không chỉ rio majit một nhà năm giải đấu lớn hết thẻ c h ố n g được hiện tại nhà giàu ít nhiều gì đều xuất hiện cầu thủ chủ lực bị thương chính là tình huống chân chính thử thách huấn luyện viên trưởng năng lực thời điểm đến cuối cùng hơn hai tháng thi đấu lại như sụp gỡ tá lần sâu k i ê nói trì thuần tháng thi tròn tàu thủ ra đến đàn điểm đấu đệ đào được đầu chiến xếp cùng ông. Ngày 18 tháng 3 sân nhà ngang vòng tròn bảng hạng ngầm vàng bí lạ ở, bồ đào nhà cầu thủ chạy cánh được lần đầu ra sân cuối cầu chạy cả cơ mới hội. là lạ 18 3 Zezma vì bồ dộ ở, đến kỳ nghỉ mùa đông gia nhập liên minh r i l majit bốn vì là cầu thủ c ắ t l ố s mở l ạ diego cùng c o m a n i đều giao ra khiến cổ động viên r i l majit thỏa mãn giải bài thi thế nhưng chuyển nhượng giá trị bản thân cùng diego đặt ngang hàng đệ nhất cả dẹp mạ nhưng không có phát huy ra mọi người mong muốn trình độ tây ban nha truyền thông đã bắt đầu đem cả dẹp mạ xếp vào mùa giải này là liga dẫn viên hàng lợn cầu thủ một trong đây là truyền thông vĩnh viễn cũng cải không được thói hư tật xấu lúc trước đi hego gia nhập liên minh g i ê n mazit thời điểm vẫn không có đá trên thi đấu liền bởi vì giá trị bản thân cùng trải qua vấn đề liền trực tiếp bị xếp vào tương lai thập đại hàn g lợm kết quả bờ ra riêu giữa sân ba bốn chàng sau cuộc tranh tài biểu hiện lóa mắt nhất thời phong thanh lại hiện phương hướng ngược nghiêng v ề một phía tán dương tư thế muốn rõ ràng chính là truyền thông như thế làm chính là chế tạo ra đầy đủ mánh lưới hấp dẫn độc giả chú ý cái gì thập đại hàn lợm thập đại anh chàng đẹp trai thập đại suy thần thập đại thế nhưng nếu như là một người huấn luyện viên trưởng ngươi cũng theo truyền thông mù ở nào, vậy thì là não bởi vì cái kia cái gọi là hàng lậm người đào hai mươi triệu euro dẫn tiến b ả o vì lẽ đó lý thống phạm đối với cạ d ẹ s m a hiện trạng là phi thường quan tâm ở lão lý xem ra cạ d ẹ s m a phát huy không tốt chủ yếu là tính cách nguyên nhân bởi vì người bồ đào nha tựa hồ phi thường không quen giao tiếp đi tới đội bóng sắp tới ba tháng liền một người bạn đều không có đưa trước cục diện như thế đưa đến trực tiếp nhất hậu quả chính là cạ d ẹ s m a ở trên sân bóng đá bóng thời điểm đều là tự do ở đội bóng toàn thể ở ngoài được bóng sau khi chỉ có thể chính mình mê đầu của mang lâu dần cây búa môn cũng không muốn cho người bồ đào nha chuyền bóng cho tới những người khác nói tới thực lực không đủ chờ nguyên nhân đó là vâng nghĩa cà d e t mạ ở bồ đào nha thời điểm thậm chí có thể dẫn dắt otto ở chelsea trên người đạt được ghi bàn lẽ nào cái này cũng là thực lực không đủ vì lẽ đó l a o lý ở lúc trước chuyên môn đối với cà d e t mạ tiến hành rồi một lần trong lòng chỉ đạo cũng ở phòng thay đổi bên trong bố trí chi chiến thuật thời điểm nói rất rõ ràng ngày hôm nay thi đấu liền muốn chuyên đánh cà d e t mạ này một bên thông qua người bồ đào nha cá nhân đột phá nhiều l o ạ n tàu ngầm hàng phòng thủ vì phối hợp cầu thủ chạy cánh chiến thuật lý thống phạm thậm chí một vòng đội danh nghĩa đem zona nô từ thủ phát bên trong bắt đội càng có thể thích hướng c ả dẹt mạ đường biên truyền vào trong ông vua vùng cấm địa cùng higua in hai cái c ấ p điểm ra sắt trung phong lao lý như vậy nhọc lòng kích hoạt c ả dẹt mạ không chỉ chính là bồ đào nha cá nhân càng là vì sau khi thi đấu vạn nhất lại xuất hiện thương bệnh tình huống đến thời điểm thật có một cái hợp lệ đội viên cứu hỏa ngày mười tám tháng ba mượn hai mươi hai thi đấu chính thức bắt đầu truyền thông đối với cạ dẹt mạ xuất hiện ở thủ phát danh sách quả nhiên quá độ kinh ngạc t ố t lên này một chiêu thậm chí ngay cả vì lạ dỗ ở huấn luyện viên có c h í lực kỹ sư danh sừng lgini xét thấy trước g â y go biểu hiện tàu ngầm cũng không có đối với cả z e s ma tiến hành trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ mãi cho đến rio m a r i t thông qua người bồ đào nha này n một bên lợi dụng hai lần đơn giản đường biên tấn công chiến thuật gõ mở vì lạ rộ ở k h u n g thành lgini mới phát hiện tình huống không đúng đẹp đẽ kiến tạo jicardo cả z e t ma tây ban nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên không nhịn được kinh ngạc thốt lên đây là bắt đầu thi đấu 30 phút thời gian trong bồ đào nha ma dực lần thứ hai kiến tạo k ó mà tin nổi lừa bóng hơn người năng lực van cùng h i g a in trước sau được hắn chăm sóc bồ đào nha ma dực phục sinh hai lần kiến tạo để ca zesma tự tin khôi phục không ít đặc biệt ghi bản sau van cùng higuain cái thứ nhất chạy tới đưa lên ôm ấp để hắn cảm giác mình các đồng đội kỳ thực cũng không có xem thường ý của hắn suy nghĩ thêm lúc trước huấn luyện viên trưởng người điên ly đơn độc nói chuyện cùng an bài chiến thuật thời khắc này ca zesma có một loại cảm giác kỳ quái chính mình liền muốn cất cánh lại như ở bồ đ à o nha potto như vậy tìm về thuộc về m ì n h đường tám mươi phút sau khi trận đấu kết thúc d i o ma d i t sân nhà bà không chém xuống vỉ lạ dỗ ở ca zesma trình diễn kiến tạo h c h í ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm bảy mươi chính thức cắt đức t r ư ớ c 170, chính thức cắt đ ứ t cùng cô a la kế hoạch ngày 18 t h á n g 3 sân nhà ba không toàn thắng tàu ngầm vàng sau khi rio mazit rốt cuộc nên đón một cái nghỉ ngơi ngắn ngủi kỳ sân khách khiêu chiến la có rủ vòng thứ 30 la liga sẽ ở ngày mùng ngày 1 t h á n g 4, đội bóng có sắp tới thời gian nửa tháng dùng để khôi phục cùng điều chỉnh thế nhưng như vậy lịch thi đấu sắp xếp lại làm cho rio ba ca cùng valencia khổ không thể tả bởi vì vòng thứ 30 giải đấu sau khi không tới ba ngày liền muốn tiến hành t r a n g đi onlit giải đấu vòng nọ cột vòng thứ hai hiệp một thi đấu hạ trận thi đấu thời gian liền nhau quá mức chặt chẽ đối t h với rio mazit c h tới nói chuyện này tự nhiên là do ca đơ dần đại gia cùng mỹ dạ tổ v n đại thúc đi bật tâm lý thống phạm ở ngày mười tám tháng ba trận đấu kết thúc sau khi lập tức đại xá thiên hạ nghỉ ba ngày lấy cung cây búa môn khôi phục thể lực hai mọi người nghe mùa giải thời khắc quan trọng nhất liền muốn đi tới kỳ nghỉ là dùng để khôi phục thể năng hy vọng các ngươi có thể yên lặng địa vượt qua ba ngày n à y đương nhiên đi bãi biển nghỉ phép tu dưỡng cái gì ta không phản đối lý thống phạm mặt lạnh lùng đem từ t h u tục nói ở phía trước nhưng nếu là có người làm ra điểm chuyện khác người gì bị sao lại đối với tin tức đi ra hoặc là sau ba ngày nhìn chằm chằm đ á n h mắt đen hề vải không thể tạ địa đến sân huấn luyện đưa tin vậy coi như đừng trách ta không khách khí ta nói được là làm được lý thống phạm nghỉ phát biểu phi thường nghiêm túc chính thức nói thật đây là lao lý từ khi làm chủ rio mazit tới nay đội bóng phát biểu bên trong nghiêm túc nhất một lần jonaldo cùng mát sê lô mấy cái cây bớ liếc mắt nhìn nhau biết thủ lĩnh lần này là quyết tâm nhất thời tắt những người đi khách sạn cùng hoan loại hình ý nghĩ đội bóng tuy rằng thả giả lý thông phạm nhưng không thể nhàn rỗi bởi vì dễ quên câu lạc bộ chủ ca đơ dần đại r a rốt cục nhớ tới đến cùng người điên l ý như vậy công huân huấn luyện viên ra hạn hợp đồng công việc câu lạc bộ hội đồng quản trị thông qua quyết nghị quyết định hướng về lao lý cung cấp một phần tân hợp đồng tuy rằng lao lý vẫn chưa cuối cùng quyết định chính mình tiền đồ vấn đề đồng thời đối với mùa đông kỳ chuyển nhượng chuyện đã xảy ra rất là ánh lửa thế nhưng này cũng không triệt để bài xích cùng riêng mazit ra hạn hợp đồng dù sao người không phải cây cỏ thục có thể vô tình đã chín cái nhiều tháng quá khứ lý t h ố n g phạm đã sớm đối với đội bóng tất cả sản sinh cảm tình ngoại trừ ca đơ dần cùng mị dạ tổ vì hai người này không được người ta yêu thích chảy gỗ những người khác đã sớm nhất định tất sắc trở thành lý t h ố n g phạm trong cuộc sống khó quên nhất ký ức lần thứ nhất dạy học một nhánh đội bóng đá đ ệ nhất và những người trước đây mong muốn không thể thành các siêu sao tiếp xúc lần thứ nhất sớm trong phòng làm việc nhìn thấy nghiêm túc nho nhã nhị đương ra gỡ giấy đờ đệ nhất dẫn dắt cây búa môn tham gia thi đấu lần thứ nhất tham gia sau trận đấu bởi họp báo tin tức tiếp thu phóng viên phỏng vấn ở lý t h ố n g phạm tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới hai mươi ba năm trong cuộc sống quá khứ chín tháng phát sinh quá nhiều khó mà tin nổi lần thứ nhất lại như lại đa số hy vọng cưới vợ có thể lấy một cái sự nữ người trung quốc như thế lao lý hoài cựu tình tiết cũng không phải bình thường dày đặc vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ tình huống có thể ở lại rio ma dít vậy thì tốt nhất đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề chính là có thể thu được đầy đủ huấn luyện viên quyền lợi có thể dựa theo chính mình ý tưởng cùng chiến thuật hệ thống đến thành lập đội bóng tối thiểu chuyển n h ư ợ n g quyền to nhất định phải thật chặt nắm tại trong tay chính mình nói thật m ị giả tổ v ị tham không tham cùng lý thống phạm không có một mao tiền quan hệ thế nhưng lao lý tuyệt đối không thể chịu đựng phát sinh nữa du an m à ta cùng dồ bị nổ chuyện như vậy m u ố n từ trên căn bản ngăn chặn loại khả năng này nhất định phải đem chuyển n h ư ợ n g quyền lợi v ơ tới trong tay mình nay lần gặp gỡ không hẳn không phải lý thống phạm để cho ca đơ dần một cái cơ hội cuối cùng nếu như thẻ đại gia có thể nhận rõ tình thế chi nhân thiện nhậm như vậy lao lý xuân tầm đến chết tiên mới tận báo lại một hồi cũng không phải không thể thế nhưng nếu như vẫn là vẹn vẹn nằm cái gọi là lượng lớn lương một năm đến lựa gạt chính mình Cái cũng kia k ta lao lý cũng sẽ hai ô n g làm cái i k ngu trung nhạc vũ mụ, x ta người lỗi, chia ta tay, n ơ ngươi i đi quá người cầu ư độc mục, ta đi ta d n con đạo. Vì chính thức để, lý thống phạm lúc này là mang theo chính mình trên danh nghĩa g thức lúc đạo. để, phạm Vì theo lý là m ô giới thác lạc tây lạc đi ư ngược ờ n đến, g l ạ có như vậy chuyên nghiệp giúp đỡ. Không cần bạch không cần. như nghiệp không không người Hai vậy giúp đi đỡ, tới ca đơ dần đại gia tư nhân văn phòng thời điểm quả nhiên phát hiện mỹ dạ tổ vịt cái này chảy gỗ cũng ở xem ra thẻ đại gia cùng mét chảy gỗ cũng thật là tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu a hôn đi ta rất cao hứng ngươi đến đúng giờ nhìn thấy lý thống phạm đi vào ca đ ơ dần trên khuôn mặt r á n mua bỏ ra q u y ế t ra bình thường nụ cười câu lạc bộ hội đồng quản trị đối với ngươi công tác phi thường hài lòng các đồng sự nhất trí cho rằng ngươi nên được một phần rất hậu đãi hợp đồng vị này chính là cho đến lúc này thẻ đại gia mới chú ý tới lý thống phạm phía sau còn theo một người lộ ra dò hỏi vẻ mặt lao lý cười cười vị này chính là ta có môi giới thác lạc tây đường tiên sinh có môi giới ca đ ơ dần trong lòng né qua một tia bất mãn nhưng vẫn là rất nhanh bỏ ra khuôn mặt tươi cười đưa tay ra hoan lên thác lạc tây tiên sinh ngươi có thể chiếm được trợ giúp chúng ta lưu lại lia ha, ha mời ngồi ngồi Thác Tây Lạc đ ư ờ ngồi l vào chỗ của mình sau khi lý thống phạm cũng không nét mực đi thẳng vào vấn đề trực tiếp cắt vào đến gia hạn hợp đồng vấn đề trên ca đơ dần đại gia vốn còn muốn trước tiên lét cảm tình vừa nhìn lao lý như thế hầu gốc đành phải thôi ra hiệu đại chảy gỗ mị dạ tổ vịt đem đã định i a hợp đồng giao cho lý thống phạm lao lý không có trước tiên xem mà là trực đem hợp đồng bản nháp chuyển giao cho thác lạc tây đường dù sao người ta là nhân sĩ chuyên nghiệp trước hết để cho đường tỉ mỉ kiểm tra một phen có hay không đại sơ hở sau đó chính mình ra quyết định sau bởi vì kỳ nghỉ mùa đông sự tình lý t h ố n g phạm đã đối với ca đơ dần cùng mỹ dạ tổ vịt hai người đã nổi lên cảnh giác hợp đồng tổng cộng có đại khái mười trang giấy a 4 thác lạc tây đường bỏ ra chục trang cẩn thận kiểm tra trong lúc nhất thời toàn bộ văn phòng yên t ĩ n h đáng sợ mỹ dạ tổ vịt mấy lần muốn tìm điểm đề tài đánh vợ như vậy không khí ngột ngạt nhưng nhìn xem ở trên ghế xô p a nhắm mắt dưỡng thần lý thông phạm cuối cùng vẫn là từ bỏ dự tính như vậy. Không khí trầm lý thống phạm đối với thác lạc tây đường thái độ làm việc rất hài lòng như vậy có môi giới mới là mình m u ố n sau 20 phút thác lạc tây đường đem hợp đồng giao cho lao lý gật gù ra hiệu hợp đồng điều khoản bản thân không tồn đang vấn đề đón lấy liền đến phiên lao lý chính mình xem cụ thể đãi nộ có hài lòng hay không lý thống phạm tiếp nhận hợp đồng trực tiếp quên những người quan với mình cá nhân đãi nộ vấn đề muốn tìm đến liên quan với huấn luyện viên trưởng quyền hạn nội dung hồn y l y ta nghĩ ngươi gặp thỏa mãn đây là một phần phi thường hậu đãi hợp đồng ha ha nói tới chỗ này ca đ ư dần thậm chí cười đắc ý lên toàn bộ châu âu chỉ có r i ê n m a r i t có thể làm một cái huấn luyện viên trưởng mở ra như vậy hợp đồng lý thống phạm không để ý đến ca đơ dần đại gia tự biên tự diễn dùng so với thác lạc tây đường nhanh gấp trăm lần tốc độ lật hết cái kêu mười trang giấy a 4 cũng không có tìm được vật mình、muốn. m u ố n mở lờ gờ b â giờ lý thống phạm trong lòng một mảnh lạnh lẽo ca đơ dần cuối cùng vẫn là đem tín nhiệm phiếu gửi cho mỹ dạ tổ vịt hợp đồng mới bên trong cũng không có mình coi trọng nhất chuyển nhượng quyền hạn nếu như vậy dù al m ta cùng rỗ bị nhổ sự tỉnh tương lai còn sẽ phát sinh mặc kệ chuyển nhượng chủ quản là mỹ dạ tổ vịt vẫn là cái gì khác người chỉ nếu không phải mình như vậy tất cả đều có thể nếu như một ngày kia giới bóng đá lại nô ra một cái có một không hai ngôi sao mới như vậy ca đơ dần có biết dùng hay không d â nano hoặc là bếp kham đi đổi đây nói cho cùng mặc kệ tiền lương cao bao nhiêu chính mình ở rio majit hội đồng quản trị trong mắt chúng uy chỉ là một cái vì bọn họ tranh thủ vinh dự quân cờ mà thôi chờ đến ngày đó bọn họ mất hứng tuyệt đối sẽ dùng so với nhấc lên dây nịt sau khi khách làng chơi t r ở mặt tốc độ còn nhanh hơn phương thức đem chính mình đá một cái bay ra ngoài nhìn như vậy đến mình và rio majit duyên phận đã đi đến cuối con đường lắc đầu một cái lao ly đem hợp đồng đưa trả cho một mặt kinh ngạc ca đơ dần chủ tịch tiên sinh ta đã quyết định chết ở mùa giải sau khi rời đi diêu mazit rất xin lỗi ta cũng không tính ở phía trên ký tên một lời kinh người liên thác lạc tây đường cũng đống nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về lý thống phạm cái gì l e ngươi có phải là nhìn lầm ca đơ dần trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi thậm chí bởi vì vừa nãy cười to còn có vài g i ọ t ngụm nước ở lại khoe miệng l e câu lạc bộ vì ngươi cung cấp một nghìn ớ r ô lương một năm đã là châu âu d ơ i bóng đá huấn luyện viên trưởng đệ nhất tiền lương ca đơ dần tiên sinh lý thống phạm đột nhiên cao giọng đánh gãy ca đơ dần lời nói xin ngươi không muốn dùng cái gọi là mười triệu lương một năm đến xỉ nhục ta từ năm trước ngày hai mươi chín tháng sáu đến hiện tại ta có nói quá một lần đối với tiền lương không hài lòng sao ca đơ d ầ n ngạc nhiên xác thực cái gọi là lương một năm vấn đề vẫn luôn là truyền thông ở lẫn lộn trước mắt người đàn ông này tựa hồ chưa từng có đưa ra quá tăng lương dự định tất cả cùng tiền không quan hệ ngài nên rõ ràng ý của ta lý thống phạm có chút mất hết cả hứng đ i ệ u thở dài một hơi tại quá khứ một quãng thời gian bên trong ta đã mê luyến rio mazit nàng là một nhà vĩ đại câu lạc bộ thế nhưng những này cũng không thể thuyết phục ta tiếp tục lưu lại lý do Chủ tịch tiên sinh, Khoảng cách mãi ù a sau bắt đến ầ tận q u thác lạc tây đường tùy tùng lý t h ố n g phạm ra văn phòng đóng cửa lại diêu ma dít hai đại cự đầu mới phục hồi tinh thần lại đủ ca đơ dần thẹn quá thành giận tàn nhẫn mà đem hợp đồng ném xuống đất lại giấm hai chân tựa hồ vẫn không có phát tiết song chính mình phẫn hận trong lòng lại nắm lên đến đem cái kia mười trang giấy a 4 xé ra cái nát tan liên bên ngoài phòng làm việc nữ bí thư alex cũng nghe được ca đơ dần đại gia diết ảo hắn bằng chính là cái gì a một cái vẫn không có bất kỳ vinh dự nịu bị mà thôi dựa vào cái gì hắn thật sự một vị chính mình chính là vĩnh viễn sẽ không thất bại chiến thần ha ha a ca đơ dần vào đúng lúc này nhất định cảm giác mình lại như một cái cao cao tại thượng quý tộc thật vất và phát ra một hồi thiện tâm đi đáng thương một tên ăn mày đỏ lại bị tiểu ăn mày không chút khách khí bùn bùn đập không biết con mẹ nó bao nhiêu cái bạt thai đ ạ i ra không ném nổi người này à sau mười phút rốt cục phát tiết xong lửa giận trong lòng ca đơ dần trở lại phía sau bàn làm việc chỗ ngồi chuẩn bị một phần người kế nhiệm danh sách cho ta đi muộn nhất tuần sau ta liền muốn nhìn thấy sau đó vì là diêu mazit tuyển huấn luyện viên trưởng ừ ngu xuẩn trung quốc tiểu tử rời đi ngươi diêu mazit vẫn là diêu mazit mà ngươi rời đi diêu mazit đem chẳng là cái thá gì từ câu lạc bộ văn phòng đi ra lý thông phạm hít một hơi thật sâu tháng ba còn có chút không khí rét lạnh xoay người nhìn nhà lớn đỉnh cái tia to lớn diêu maz trong lòng cuối cùng một tia lưu luyến tiêu tan ở thành phố mazit trong gió rét gã l à caco mặc dù tốt cũng không phải giấc mộng của ta nơi ha ha rời đi ta r i ê n mazit sẽ trở lại trước đây cái tia đoạn bị barcelona chen ép năm tháng mà ta rời đi nơi này nhất định sẽ thành tựu một đoạn truyền kỳ khác xoay người nhìn thân sắc phức tạp thác lạc tây đường lý thống phạm đột nhiên hỏi một cái khiến đường có chút không hiểu ra sao vấn đề đường ngươi nói ta nên tín nhiệm ngươi sao thác lạc tây đường vốn còn muốn chỉ đ ù a một chút nói một ít ngươi không tín nhiệm ta cái này có môi giới tín nhiệm a i loại hình đ ề u tiết bầu không khí lời chưa kịp ra khỏi miệng lại phát hiện lý thống phạm chính lấy một loại phi thường vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình một là không biết nên nói cái gì cho phải ngày hôm nay là thác lạc tây đường lái xe đưa lao lý đến hai người sau khi lên xe lao lý giơ cổ tay lên xem xem thời gian đi công ty đi công ty chỉ tự nhiên chính là loẹ loẹ hồng tinh Sau 20 phút, hai phút, tới người đi đã lầu Luệ l Hồng Tinh hai chủ q u á n văn phòng lý thống phạm ngồi ở thác lạc tây đường trước bàn làm việc từ chính mình túi công văn bên trong móc ra một đại loa vật liệu đẩy ngã thác lạc tây đường phía trước tựa như cười mà không phải cười nói ngươi trước tiên xem đi xem xong lại nói đường mang theo ngờ vực ánh mắt nhìn lý thống phạm một chút mang theo con mắt bắt đầu cẩn thận xem những tài liệu này mới vừa xem xong thở thứ nhất sắc mặt thay đổi không nhịn được ngẩng đầu nhìn lao lý một chút sau đó lại trụ tính tình tiếp tục xem lý thống phạm ngồi ở đối diện chân bay về bàn dùng sức giấm một cái dưới mông ghế xoay lớn liền bắt đầu chuyển động lên sương sờ xoay chuyển vài cái vòng lao lý mở mắt ra nhìn trong tầm mắt tất cả bởi vì thân thể nhanh trong chuyển động mà hoàn toàn mơ hồ lại như nhìn thấy này chính cái nhiều tháng lấy đến mình ở rio ma dít trải qua tất cả xem ra như vậy không chân thực thế nhưng đợi được dừng lại cẩn thận hồi tưởng bất cứ chuyện gì rồi lại có vẻ xác thực không thể nghi ngờ cho tới hôm nay rốt cục vẫn là làm ra cùng nơi này phân cách quyết định lao lý không phải loại kia cất bước sau khi còn cẩn thận mỗi bước đi nương nương khang nam nhân nếu tất cả đã không thể thay đổi như vậy từ đó về sau bầu trời mặc cho chi bay b i ể n rộng mặc cá nhảy ai cũng đừng nghĩ lại g i ả n g buộc ta người đ i n ly thế nhưng vẫn xoay quanh ở lao lý trong lòng cái kế hoạch kia cũng không phải chính hắn một người để hoàn thành cần một cái đối với bóng đá cùng giới bóng đá có thâm hậu lý giải người đến chợ lao lý một chút sức lực bây giờ nhìn lại lý thống phạm duy nhất có thể tín nhiệm người chỉ có một cái thác lạc tây đường ngoại trừ du a n m a ta chuyển nhượng bởi vì đông đảo hiểu lầm mất đi lao lý khống chế ở ngoài đường làm những chuyện khác đều đẹp đẽ tự k ỳ để lý thống phạm rất hài lòng hơn nữa thông qua nửa năm nhiều bí mật quan sát lý thống phạm có thể xác định đường không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân người như vậy đáng giá dùng một lát một giờ sau khi thắt lạc tây đường rốt cục xem xong cái kia một loa d à y đặc vật liệu ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn lao lý h i ệ n nhiên chính đang chầm chậm tiêu hóa chính mình vừa nãy nhìn thấy đồ vật lý thống phạm dùng một loại dù bận vật ung dung ánh mắt nhìn đường trên mặt bút da bỡn cận cười xấu xa như thế nào nói một chút đi không biết vì sao lại nói thế. Thác lạc tây lạc khả khả đâu ư ờ chỉ vào m là phiền phức đường chủ lực cầu thủ chạy cánh rời đi đối với ta mà nói quả thực là một cái phiền phái lớn lao lý cô ý xếp đặt ra một bước rất dáng dấp nghiêm túc đường ngươi có thể chiếm được cố gắng bồi thường ta xem lý thống phạm nói như vậy thắt lạc tây đường này trái lại không sốt sáng hắn cũng là một người thông minh biết lý thống phạm ngày hôm nay nếu cho hắn nhìn nhiều như vậy tài liệu cơ mật nhất định là có t ì n h toán nước anh lao cô ý xếp đặt làm ra một bộ mặt mày ủ rũ giá vẻ nhìn lao lý bồi thường ông chủ ta mọi người là ngươi còn thường thế nào thường nói tới chỗ này lý thống phạm biểu hiện rốt cục trở nên trở nên nghiêm túc chỉ chỉ tay trên cao nhất cái kia phân văn kiện phần kế hoạch này ngươi xem qua đến đây đi có đề nghị gì cô a la kế hoạch thắt lạc tây đường nhịu nhữ mày li lấy năng lực của ngươi coi như rời đi rêu mazit đi nhận trước hà một nhà nhà giàu dạy học cũng ngươi không là vấn đề tại sao phải lý thống phạm phất tay đánh gãy thác lạc tây đường không có nhà giàu đồng ý mặc cho một cái huấn luyện viên trưởng đến g i à n vặt hiện tại giới bóng đá bên trong xem thơ ghison cùng heger như vậy may mắn ra hỏa quả thiếu húng chi ta có lòng tin tuyệt đối chế tạo một cái tân vương triều đây mới là mỗi một người đàn ông tha thiết ước mơ sự tỉnh đường ta cần muốn tự do tự tại không bị g i à n buộc ngươi đồng ý giúp ta hoàn thành cái kế hoạch này đúng không nhìn hăng hái người điên li thác lạc tây đường còn có thể nói cái gì đó ngày hai mươi hai tháng ba các cầu thủ trở về đưa tin lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện lao lý chăm chú quan sát mỗi cái cây búa thể năng trạng thái xác nhận cây búa môn đều không có đi ra ngoài làm loạn ở huấn luyện trước bố trí trong hội nghị lần lượt từng cái để danh biểu dương mỗi người cây búa môn khả khả cười thành một đ o ạ n công t ấ t thưởng quá tất cứu siêu sao cũng chỉ có điều là một đám tuổi thanh xuân thiếu người trẻ tuổi mà thôi coi như là tuổi tác trọng đại jona đâu cùng cắt lốt mọi người cũng là tính trẻ con chưa hết có thể có được huấn luyện viên trưởng t á n g dương cũng đủ bọn họ cao h ứ n một lúc tháng ba hạ tuần fifa v rút kéo tới hai mươi bốn ngày là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu rất nhiều cầu thủ bị triệu tập đến đội tuyển quốc gia tham gia năm 2008 ở h ì r ă t ô thi đấu vòng loại đối với châu âu các nhà giàu có tới nói chuyện này quả thật chính là ở vắt cổ chảy ra nước trên người nổ l ô n g năm giải đấu lớn cũng đã đến cuối cùng thu quan giai đoạn đối với các hạng quán quân tranh cướp từ lâu tiến vào gây cấn tốc độ, độ vào lúc này để cầu thủ chủ lực m ô n đi tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu vạn nhất trong trận đấu bị thương x u ấ t hiện cái cụt tay gãy chân cái gì hậu quả quả thực không thể thiết tưởng rio mazit tổng cộng có 12 tên cầu thủ bị mộ binh đại biểu từng người quốc gia tham gia ơ dô thi đấu vòng loại hầu như là toàn bộ đội hình chủ lực thế nhưng ở phương diện này lao lý coi như lại điên cuồng cũng không thể có chút nào n g ă n cản nhân vì là đội tuyển quốc gia chiến tích không chỉ có liên quan đến cầu thủ cá nhân vinh dự càng liên lụy đến tinh thần dân tộc cùng yêu nước tình cảm nếu như một cái huấn luyện viên trưởng ở phương diện này làm khó dễ cầu thủ như vậy hắn cùng tên này cầu thủ quan hệ coi như là đi tới đầu đây là sân bóng ở ngoài vùng cấm ai cũng không thể phá hoại quy củ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu tổng cộng chia làm hai ngày ngày 24 tháng 3 cùng ngày 28 t h á n g 3 mỗi người có một cuộc tranh tài lao lý ngồi ở chiếc máy truyền hình mắt ba ba cầu khẩn tuyệt đối đ ư n g ra biên cầu thủ bị thương tình huống d i ê mazit trong trận đã dô c h ờ bốn viên đại tướng nằm ở trên giường bệnh lại xuất hiện mấy cái chính mình nhưng là thật sự đến đi một chuyến nữa c ặ t t í lại đi thúc mấy cái tiểu yêu hai mươi bốn g à y ngày thi đấu kết thúc tất cả hài lòng cảm ơn trời đất thế nhưng ngày hai mươi tám thi đấu vừa kết thúc lý thống phạm liền hận không thể chỉ vào van bạ t ẹ n mùi chửi mắn nó liên tục hại trận thi đấu đều lần đầu ra sân van nịt kẹo r ụ t trong trận đấu bị sở l o ven i a hậu vệ d ã man soạt bóng đ ẩ y ngã dẫn đến cổ tay gãy xương sau trận đấu theo đội tuyển hà lan ý trận mẫn bệnh ít nhất phải đình chiến ba tuần bốn hai ngày sau hắn hai đại nhìn van nằm ở trên giường cổ tay quấn quít lấy giày đặc băng gạc lý thống phạm thật hận không thể cầm lấy dao chạy đến sở l o ven i a cùng sạn thương ông vua vùng cấm địa cái kia tên khốn kiếp hậu vệ liều mạng thi đấu càng ngày càng dày đặc càng ngày càng trọng yếu tứ lại tiền đạo bên trong dâu cùng van toàn bộ nhận được ma bệnh m ờ i còn lại tên mập jonan đâu cùng tiểu sò tạ h y g i n tên mập trạng thái không lời nói tiểu tàu thuốc ở giải thi đấu bên trong biểu hiện nhưng là có chút t ạ m được ai lý thống phạm phán phát xem thấy chính mình điểm số nhân phẩm lại ảo ảo địa dường như tiêu chảy như thế không rồi tin tức xấu không ngừng nầy một cái ba ca cùng valencia yêu cầu sớm vòng thứ ba mươi thi đấu xin gặp phải tây ban nha liên đoàn bóng đá từ chối ban kỷ luật cho rằng đây là một loại đặc quyền chủ nghĩa sắc thái rõ ràng cách làm nên kiên quyết vứt bỏ giải đấu vẫn là dựa theo lúc trước lịch thi đấu tiến hành ngày mùng ngày một tháng bốn rio m a j i d sân khách khiêu chiến bảng tổng sắp xếp hạng đệ mười bảy tên là có dù hai bên ở trên một hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc điểm số lớn dựa vào rio majit là có dù huấn luyện viên trưởng c ạ pados bị câu lạc bộ cách t r ư c thế nhưng đợi m ư i huấn luyện viên trưởng ý dù ý tạ ý dù ít cũng không có đem đã từng tên nổi như cồn súp tơ đ hiện tại điểm chỉ so với g i á n g cấp khu đội bóng dạ x ỉ n sạn thẳng đ ỡ cao hơn một phần 1999-2000 m ù a giải la liga quán quân đối mặt x ỉ n đục g i á n g cấp nguy hiểm vô số la có d ủ cổ động viên ruột gan đức tường khúc thế nhưng ngay mặt quay về khủng đố người đ i d n l y coi như là lại trung thành cổ động viên cũng không dám hy vọng xa v ớ i đội bóng có thể từ trên người rio majit đạt được điểm ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g 171. a c milan cùng rio majit so sánh thực lực chương một a c milan cùng rio majit so sánh thực lực ngày mùng ngày m t tháng bốn r i majit sân khách khiêu chiến la có dù trên đấu một hồi giải đấu bên trong thể hiện xuất sắc cạ dệt mà ở lý thống phạm hết sức dưới sự giúp đỡ dần dần thích hướng đội bóng chiến thuật hệ thống bạn cuộc tranh tài bên trong hai cái ghi bàn một cái kiến tạo sau trận đấu được truyền thông tám phân điểm cao đánh giá cái khác bốn cái bóng bên trong tương tự bị bị lý thống phạm mang nhiều kỳ vọng mexico tiểu tướng cutloss bỡ lại trình diễn hắt chịt diego tấn công vào một bóng đáng nhắc tới chính là trải qua lý thống phạm hết sức bồi dưỡng mexico tiểu yêu đồng đã thành kế du an m a ta sau khi châu âu giới bóng đá lại một đại ngôi sao mới liền a senan chủ soái heger đều c ả m t h á n tuy rằng đã sớm biết vợ lạ sẽ trở thành một tên khác với tất cả mọi người vĩ đại cầu thủ thế nhưng bây giờ hắn ở la liga sân bóng biểu hiện ra thành tựu i vẫn để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa nếu như zio mazit đồng ý ta đồng ý dùng 20 triệu bảng anh đem hắn lại mang về london mà đã từng tiếng t ă m còn ở c á t l ố t vợ lạ bên trên một vị khác mexico thế hệ tuổi trẻ người tai ba từ chối lý thống phạm luôn máy mời jonadino hai thế d o vanidos santos ở barcelona phát triển quỹ tích nhưng cũng không như trước các chuyên gia xem trọng như vậy tiểu tử ở đội chủ lực ra trận số lần còn không bằng so với hắn nhỏ một tuổi bắc dương có người nói đã vì vậy mà cùng huấn luyện viên trưởng dịp c ặ t gây ra mâu thuẫn la liga vòng thứ 30 qua đi điểm thi đấu vòng tròn bảng trên biến hóa không lớn rio majit 3 a m ư i c n ba t h ắ n g không bình không phụ tích 90 phân xếp hạng thứ nhất barcelona 3 a m ư c h i mươi t h ắ n g bốn hòa 3 phụ tích 73 điểm xếp hạng thứ hai quân đoàn rơi valencia 3 a m ư c h t i chín tháng năm hòa 6 phụ tích 62 điểm xếp hạng thứ ba ngựa ô diêu bệ tỷ sở ngắn hạ n gợn sóng sau khi dựa vào 21 t u ổ i bờ ra giữ xạ thủ ra phép sổ bị biểu hiện xuất sắc lấy 3 a m ư i c n một h á n g năm hòa 8 phụ được 56 điểm thành tích xếp hạng đệ tứ ở đi xuống tạm thời khóa chặt mùa giải sau uefa cục tư cách chính là xạ dậy cổ dạ ổ xạ xù nạ cùng atletico majit ba chi đội bóng phân loại năm sáu bảy tên đến tháng b ố la liga trên căn bản đại thế đã định rio mazit lấy dẫn trước người thứ tháng 2 năm một bảy điểm ưu thế cự lớn lĩnh chạy bảng tống sáp trên căn bản đã sớm khóa chặt giải đấu quán quân cùng lúc đó đội bóng rất hạng cũng dần dần kéo dài tranh l ệ n h la c r dù dạ xỉn san thẳng đỡ cùng mạ lộc ca nếu như không thể cuối cùng mấy vòng giải đấu bên trong xúc để đạt ngồi nhất định giáng cấp không thể nghi ngờ có điều chính là này vừa kết thúc la liga thứ 30 vòng giải đấu nhưng ở tây ban nha truyền thông bên trong gây nên to lớn tranh luận đầu mẫu bất thiên bất ỷ chỉ về rỉ về i o mazit cùng la cỏ dù q a t a lộn ý hạ truyền thông cho rằng có dù trong trận đấu tiêu cực thái độ ngh ý dù ý tạ từ bỏ thi đấu cách làm tuyệt đối là không thể tha thứ x ỉ nhục thậm chí một ít cực đoan cả tạ lỗ n ì ạ phan bóng đ ã cho rằng trong đó tồn tại giả bóng hiểm nghi yêu cầu ban kỷ luật tham gia điều tra đối mặt cả tạ lỗ n ì ạ dư luận không phân tốt xấu chỉ trích trước hết phản kích cũng không phải ma dít truyền thông mà là có dù vị trí gạ lìn xì ạ châu tự trị truyền thông vốn là này mùa giải s u ố tơ t đờ có biểu hiện đã để địa phương cổ động viên tức sôi ruột không biết hướng về nơi nào phát tiết như thế rất tốt người cả tạ lỗ nỉ ạ hoàn toàn đụng vào gạ lìn xì ạ người trên lưới thương lý thống phạm đối với này xem thường thậm chí ngay cả ở chuyên chữa trị các loại không phục chuyên mục lần trước kích một câu tâm tình đều không có ừ cái gì giả bóng cái gì tiêu cực thi đấu ngươi cho rằng nơi này là trung quốc bên trong tàu giải đấu a muốn làm sao hát liền làm sao hát chính các ngươi đúng là không có tiêu cực thi đấu như thường không phải là bị chủ và thợ hai hiệp song g ế t sao cho tới la cò rủ từ bỏ thi đấu cách làm rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều như thế trải qua đặc biệt băng g h ế thực lực không đủ đội bóng ở nhiều tuyến lúc tác chiến muốn ở một cái nào đó điều chiến tuyến đạt được đột phá nhất định phải có bỏ qua Sa không nói, Valencia after lò z rơi lớn không liền làm như thế quá sao. nhớ tới lúc đó dư luận còn một mảnh t á n dương cho rằng quân đoàn rơi vì là la liga k i q u a n g cha đi thôi, cha chết người cũng cha không ra món đ ổ gì đến. có điều trận này truyền thông báo tắp đến nhanh, đạt được càng nhanh hơn, làm gà tạ lô ni ạ truyền thông còn muốn vô cùng phấn khởi tiếp tục n á o xuống thời điểm, đột nhiên kinh ngạc phát hiện hết thể cái khác truyền thông đã không đổi chính mình chơi, bởi vì. a c Milan đến rồi. đúng, a c Milan đến rồi, Champi Onlid giải đấu đến rồi. ngày mùng ngày ba tháng bốn, t r a m g tí o n l i t vòng nọ cột vòng thứ hai hiệp một ngọn lửa chiến tranh nhen nhóm lại cái thứ nhất ngày thi đấu kết thúc barcelona ở sân nhà nu kem bạo lạnh một hai không địch lại quân đoàn rơi valencia mà tọa c h ấ n sân bóng dở ra a o bồ đào nha nhà giàu thì lại ở 90 phút sau khi cùng đến từ tờ rơ mi ở lit a senan a senan đánh thành một một h ò a mà ngay ở ba ngày cùng ngày a n c e loti t đã xuất lĩnh a c milan sớm đi tới thành phố mazit tiến hành tích t h ư ơ n g tính huấn luyện ngày mùng ngày 4 tháng bốn trang t giải đấu ngoại trừ này một hồi cùng thời khắc đó mu đem ở sân bóng mỹ c h ọ n chiến cg a bảng nhãn inter milan tại đây một vòng tram đi honlis vòng nọ cột bên trong hấp dẫn người ta nhất không thể nghi ngờ là ngày mùng ngày 4 tháng 4 m u ộ n b ộ t m ma bơ cuộc chiến châu âu đại lục hai chi thắng được quá cúp C1 nhiều nhất đội bóng đem chia ra làm từng người câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 quan cùng thứ 7 quan mà nỗ lực đáng nhắc tới chính là cứ việc hai nhà câu lạc bộ dã tâm giống nhau như lúc thế nhưng là đi tới không giống phát triển cực đoan đội bóng của tây ban nha ở năm gần đây trở thành xa xỉ bóng đá đại danh từ mà italy nhà giàu thì bị công kích quá mức dựa vào vẻ đẹp tuổi xuân đã lao ngôi sao hết thời không có hoa đầy đủ tiền tài mở rộng đội hình thi đấu còn chưa có bắt đầu bất luận là tây ban nha truyền thông vẫn là italy truyền thông cũng bắt đầu vì chính mình chống đỡ đội bóng chi chiêu có người italy vạch ra rio mazit uy hiếp lớn nhất là trên hàng tiền đạo người ngoài hành tinh ronaldo bởi vậy kiến nghị a n c e loti t ở betma bơ tế lên italy si m a n g cốt thép thức phòng thủ để tên m ậ p lại đếm thử lúc trước inter milan thời đại thương tâm nước mắt hoặc là phải mấy cái italy nữ lang đi câu dẫn người ngoài hành tinh để háo sát tên m ậ p đem hết t h ể tinh lực đều tiêu hao ở ôn lu hương cũng có ả n ẩn cho rằng a c milan duy nhất có thể đối với rio mazit tạo thành uy hiếp nhân vật là hai m ư i bốn tuổi b ra giữa eo ka hướng về người điên k ế dù n g ma li m á n h nam á hạ mã đu đi ở dạ vừa vào trận liền đem ca c ạ đá xuống sân đi hoặc là ở thi đấu trước đập ra một thức ở dô đem ca c ạ mua lại đối mặt các loại thiên kỳ bách quái ngôn luận ace milan huấn luyện viên trưởng a n c e l o t t i ở sau khi kết thúc huấn luyện tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc chỉ nói ra một câu jonan đội trạng thái quả thật làm cho người cảm thấy khủng bố thế nhưng gì ladino ghi bản suất cũng không kém hắn ta muốn nói đúng lắm r i ê n ma zit bất luận cái nào cầu thủ đều đáng giá được chúng ta tôn trọng có điều dưới cái nhìn của ta ma zit lớn nhất có uy hiếp nhân vật vẫn là huấn luyện viên trưởng người d e l h có phóng viên đem anse lôti đá kết quả vị này miệng rộng trình độ so với cùng nhân muzino chỉ có hơn chứ không kém tính cách huấn luyện viên khinh thường đứng n ô i thi đấu là các cầu thủ đã ra ta cho rằng trên sân bất luận cái nào cầu thủ đều so với ta phải có uy hiếp nhiều lắm đương nhiên ta rất cảm tạ an thiết lọ tỷ tiên sinh quá khen được đồng hành tán đồng là một cái làm người vui vẻ sự t ì n h đặc biệt xem an xê lô ti tiên sinh như vậy danh tiếng hiển hách đồng hành đến cuối cùng người điên ly không quên bỏ thêm một câu há đúng rồi phiền thức ngài chuyển cáo an xê lô tiên sinh một tiếng ta cũng sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tỉnh thi đấu thắng lợi không hề bất ngờ thuộc về riê mazit có người nói an c e l o ti nghe được câu này sau khi s ắ p mặt tái xanh lầm bầm một câu thật không có phong độ lý thông phạm cười gằn chó m á phong độ ngươi an béo cũng không phải một cái kẻ tầm thường cùng ta chơi tâm lý chiến ngươi không biết chủ và thợ ở fm hai nghìn l i bảy bên trong chiến thuật tâm lý đã sắp cao lên tới mười sao hai vị huấn luyện viên trưởng xấu xa tạm thời không nói chuyện ở các đường truyền thông có lòng gây xích mích bên dưới hai bên cầu thủ cũng triển khai khiến các ký giả mặt mày hớn hở mang chiến đi đa ca si lát duy nhất mạnh hơn ta địa phương chính là ở hắn có một tấm mại xem khuôn mặt là một người thủ môn ta cho rằng vẫn là trường cao cẳng có ưu thế một điểm v ừ a nhìn đi đã rất không tử tế địa trào p h u n g chính mình vóc gián g tỏa ca sĩ lắt càng thêm không tử tế địa phản kích trường anh tuấn không phải lỗi của ta thế nhưng vẹn vẹn nửa trận đấu liền bị nào đó chim tờ giờ mi ở l í t ba lần công phá k h ô n g thành chính là ngươi sai rồi lần này tính cách táo bạo ảm bợ dọ x i y nghĩ không làm đêm nay bét maber ngươi sẽ là cái kia ba lần từ k h ô n g thành bên trong kiếm bóng người may mắn n à y không phải trần chuồng địa coi rẻ r i ê n ma dít hàng hậu vệ chư vị đồng nghiệp sao vẫn cùng a c milan không thế nào đôi mắt cạn n vạ rộ không chút do dự mà dũng cảm đứng ra một cái ở chính mình đội bóng liền chủ lực đều đã không lên n g i có tư cách dị vọng luôn đối thủ không thành. nhân ngoại hữu nhân kết quả t a o mạ đi ni m ộ t câu đối với mình đội bóng không trung thành người không có tư cách cùng chúng ta đàm luận thi đấu để vứt bỏ du ven tú thẻ loại cỡ lớn nam á khẩu không trả lời được có điều trong ngày thường bị được cả nạ vạ rổ chăm sóc mê h ì cô tiểu yêu nhẫn không xuống lao đại ca bị bắt nạt nghe con mới sinh không sợ cọp địa nhảy ra ngoài hướng về hồng bờ lách kim n a pháo này vị này nhanh bốn mươi tuổi đại thúc ngươi đúng là đến b e t ma bơ đá bóng sao các cầu thủ cãi nhau để hai bên cổ động viên cũng c u ố n vào trận này càng ngày càng liệt chiến tranh Báo mát ca p huấn ó chủ b luyện viên trưởng tờ、so、cờ s à a c milan huấn luyện viên trưởng anse loti đã là châu âu giới bóng đá công nhận chiến thuật đại sư một tay cây giáng sinh trận hình xuất thần nhậm hóa ở cầu thủ dạy dỗ cùng bài binh bảy trận v h ư n g diện đối với peter lô cùng gạ gạ sử dụng l á trong đó kinh điển đã hoàn toàn đạt đến cấp độ tông sư trình độ cá nhân vinh dự phương diện càng là hơn xa người li chỉ cần là cúp c 1 t ừ cầu thủ thời đại toán lên đã thu được ba lần đương nhiên thiếu hụt ở chỗ tính cách và khí chất người điên ly tuy rằng xuất đạo mới không tới một năm thế nhưng chưa từng có ai toàn thắng kỷ lục đã để vô số người c h ố mắt mất mồm đến nay còn không nhìn thấy có người có thể chiến thắng hắn dấu hiệu lộ liêu tính cách cùng bao phủ ở trên người thần bí nhân tố để hắn trở thành châu âu bóng đá truyền thông c o n cứng so với an cê l o ti duy nhất khiếm khuyết chính là cúp số lượng thế nhưng nếu như cho người điên ly đầy đủ thời gian ai dám nói hắn liền không đạt tới an cê lô ti thành tự đây huấn luyện viên trưởng phân đoạn an cê lô ti chín điểm người điên ly a c mi lan thủ môn người bờ ra dịu đ i đạ nổi danh pnanti đại sư thân cao 1 m 9 5 bên trong vùng cấm phòng thủ diện tích rất lớn thế nhưng xuất hiện ở kích phương diện có chút không đủ bị phan bóng đá h í s ư n g là rửa rụt cổ đại sư diêu ma zit trưởng môn ca si lắt tuy rằng vóc người so với đ i đạ ải m ộ ư ơ i một cm thế nhưng thắng ở phản ứng cấp tốc bất luận là tấn công vẫn là nguy hiểm cầu cứu t o u a đều yếu lực cao hơn một bậc thủ môn phân đoạn đi đạ tám phân ca si lắt chín điểm hàng hậu vệ vợ cờ a c mi lan chủ lực hàng hậu vệ do ba mươi tuổi hỏi đồ hai mươi chín tuổi dạng cũ lộ hệ đ i ba mươi mốt tuổi nẹ stạ cùng với ba mươi tám tuổi hồng bờ lekkingo mã đi ny g h tạo thành bốn người này đều là t r a m g tí honlit kinh nghiệm phong phú cao nhân tiền bối đặc biệt là nẹ stạ cùng mã đi ny đều đã từng là từng người vị trí thế giới no một khuyết điểm ở chỗ bốn người bình quân tuổi tác đã lên đến ba mươi hai tuổi kịch liệt đối kháng bên dưới thể năng có thể không duy trì chỉnh cuộc tranh tài là cái nghi vấn d i o mazit chủ lực hàng hậu vệ vì là j a m o s c a n ạ v à r ô có luca roberto carlos tứ đại kim cương cái phòng tuyến này ở tuổi tác phương diện hơi chiếm ưu thế g i trung niên trẻ kết hợp không sai một mình cầu thủ thực lực ở la liga tuyệt đối xem như là các loại k ế t xuất hậu vệ phân đoạn oido sáu phân g i a n cụ l ô hiệp eti bảy phân nesta chín điểm madini tám phân a c milan tổng cộng ba mươi phân z a m o s tám phân c a n ạ d v ạ d ồ o chín điểm con luca bảy phân roberto carlos tám phân r i l majit tổng cộng ba hai điểm giữa sân c ờ cờ, cờ a c milan giữa sân do ản z h e b e r l o gattuso cả cả cùng với mùa giải này lấy hai mươi lăm triệu euro gia nhập liên minh người argentina lỗ g i gôn ra lê tạo thành t ứ t lô được gọi là thay đổi bóng đá phát triển lịch sử thập đại cầu thủ một trong gạt tù sô đô tể tên không người không biết cả cả đã là công nhận đệ nhất thế giới trước eo còn lỗ dô g o n z a l ê tuy rằng tiếng tăm không bằng phía trước ba người nhưng tuyệt đối là công thủ cân bằng thực lực phái h ạ n tướng mùa giải này vì là cg a nhà giàu ra trận m ư t h ư đánh vào bốn bóng dâng lên bảy cái kiến tạo không thể khinh thường b e c k h a m guti z s marcelo đem tạo thành bản cuộc tranh tài rio mazit giữa sân mộ di bị thương diego c a z e t mà không có tư cách tham dự trang trong đó bị người điên ly cải tạo thành tiền vệ trụ david beckham mùa giải này lột xác nhanh chóng làm người c h ố mắt mất mồm gùt ì ở trang t i o n l g t giải đấu trung bình có thần lai c h i b ú t tác phẩm của thần vòng bảng thi đấu hai hiệp x o n g giết chelsea kim lang đánh vào b ộ t bóng không thể không kể công dẹt cùng marcelo thuộc về nhân tài mới xuất hiện tuy rằng tiếng tăm không có kể trên mọi người lớn thế nhưng mùa giải này giao ra phiếu điểm lại hết sức trói mắt giữa sân phân đoạn ản dẹt tơ lô m ư phân gạt t ù số 10 phân cà cao m phân lozo gôn g a lê b phân a c milan tổng cộng ba phân beckham m ư phân gùt ì c điểm g i ả e tám phân m a r c e l o bảy phân rio majit ba mươi b ố điểm hàng tiền đạo tờ cờ a c milan hàng tiền đạo do gì là đi nộ hợp tác bất lao yêu đao p h ì l i p p i n giả phi người trước là năm gần đây italino ra có hy vọng nhất địa phương tiền đạo mùa giải này vì là a c milan ra trận bốn mươi mốt thứ đánh vào ba mươi bóng mười một cái kiến tạo hiệu suất khủng bố mà người sau xưng ơ ba rơi bóng đá mấy chục năm vùng cấm linh h ồ tên giới cái thanh danh van g dội vô hư sĩ đặc biệt là ở champion league giải đấu lũ có kinh người tác phẩm của thần cho tới rio majit hàng tiền đạo như mặt trời ban trương ư ờ i ngoài hành tinh jona nộ tự không cần phải nói bởi van nịt kẹo r ú cùng rô bị thương tiểu tàu thuốc gôn g a lô higuain đem phải nhận được thủ phát cơ hội argentina ngôi sao mới mùa giải này ở người điên ly dạy rô d ư ớ i thể hiện xuất sắc bức thiết khát vọng ở giải thi đấu bên trong chứng minh chính mình t i ê n đạo phân đoạn gì l à đ i n ổ c h điểm in dạ phỉ t phân a c milan tổng cộng 1 ư ờ điểm jonaro 10 phân higuain 7 phân rio majit tổng cộng 1 ư ờ điểm báo mát ca phó chủ biên cắt lốt du b ẻ n ra kết luận a c milan ở so sánh trong quá trình đạt được 1 0 t trăm l m à rio majit chỉ so với a c milan thiếu một phân hai người thực lực ở chỗ sàn sàn với nhau thế nhưng cân nhắc đến ac milan thuộc về sân khách tác chiến rio mazit trong trận đấu cơ hội n ê n nhiều hơn chút dù bén này một bình luận được đại đa số người tán đồng ac milan ở giữa sân thực lực cường đại khiến người ta không dám nhìn gần đối mặt như vậy một nhánh trang t onlit giải đấu kinh nghiệm phong phú đội bóng người điên ly còn có thể cố chấp địa kiên trì hẳn cái kia không hướng về chịu không nổi bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai đơn tiền vệ trụ trận hình sao thời gian cực nhanh trong nháy mắt liền đến ngày mùng ngày bốn tháng b ố buổi tối mười chín h khỏng trường trái phải trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm cuộc chiến sắp khai hòa b có có thi có có đấu n đem ở tây ban nha địa phương thời gian mười chín không không trình bắt đầu đầu tháng tám xuân hàn xe lạnh thế nhưng không ngăn được bóng đá gợi ra cùng nhiệt ngọn lửa theo la gạ tệ tợ tạ đeo lộ sở bóp thống kê cuộc tranh tài này hấp dẫn khoảng chừng n ă n mươi nghìn tên cổ động viên ý đi tới mazit xem trận chiến này sáng lập gần mười năm qua f a n bóng đá theo đội xem trận chiến ghi chép có thể là năm nay châu âu to lớn nhất một lần nhân khẩu di chuyển có điều năm mươi người bên trong mua được cầu phiếu gạch người may mắn vẫn chưa tới hai mươi dù sao nơi này là bet ma r b e r là zio ma zi sân nhà t hưởng thụ ưu tiên đãi ngộ làm f a n bóng đá ở thi đấu trước hai giờ hết thể mua được phiếu người may mắn tranh nhau trên lấn địa xếp hàng ra trận có thể chứa đựng bảy mươi năm ba trăm hai mươi tám người bet ma r b e r khán đ à i ở rất nhanh sẽ chấm đích tiếng người huyên áo quý khách trong bao xương đồng dạng không còn chỗ ngồi màn ảnh đỏ qua c a đ e r dần cùng a c milan câu lạc bộ phó chủ tịch gạ l ì y ạ nhỉ chính đang thân thiết trò chuyện mà ngoài sân không có phiếu cổ động viên cũng cấp tốc tàn đi tìm kiếm quán bar quan sát thi đấu betma bơ bầu trời đêm vang vọng chỉnh tệ như một tấm thành hơn năm vạn diêu mazit fan bóng đá chính đang hát vang câu lạc bộ đội ca cố lên mazit mang theo uy chấn tây ban nha vinh dự diêu mazit chính đang hướng về ngươi đi tới bọn họ mang theo màu trắng cờ xí đó là vĩ đại câu lạc bộ tượng trưng chúng ta đem trái tim đều giao cho ngươi ngươi mang cho chúng ta vô số truyền kỳ a diêu mazit ngươi là cao quý cùng tôn nghiêm tượng trưng ngươi là tượng trưng vinh dự kỹ toàn lực đi giành thắng lợi hãn vệ ngươi màu trắng cao quý a r i ê u mazit kẻ địch đã đến ngươi đi đưa chúng nó đánh tan liền đối với tay đối với ngươi thắng lợi đều không có đấu kỵ cùng oán hận mỗi cái chủ nhật buổi chiều chúng ta r i ê u mazit f a n bóng đá vui vẻ địa lao tới sân bóng nhân vị là đội ngũ của chúng ta ở chiến đấu nay thủ đã từng tùy theo tên nam cao âm ca sĩ đổ mì ngộ biểu diễn cố lên mazit bị hơn năm vạn f a n bóng đá hống đi ra tuy rằng không còn nữa ca sĩ đổ mì ngộ du dương giai điệu thế nhưng là dường như xa trường thiết tỳ bà như thế trả ngập dâng trào đấu trí cùng khí phách để mỗi một vị trí thân bét ma bờ kh hai đội cầu thủ đi tới trên sân cỏ làm nóng người thời điểm không khí của hiện trường đặt đến cái thứ nhất cao trào hai bên phan bóng đá vì là từng người chống đỡ những anh hùng hoan hô toàn bộ sân bóng dường như bị đặt ở một chiếc chính đang cất cánh boeing bảy trăm bốn mươi bảy cơ phúc địa dưới cho dù chỗ ngồi liền nhau cổ động viên lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện cũng đến đem miệng tới gần lỗ t hai h ô n g mới được mà đối với người nói chuyện tới nói hoàn toàn không nghe thấy chính mình âm thanh ở b ế t ma bơ bác khán đài chỗ ngồi đỉnh cao nhất hoan hô cổ động viên chồng bên trong ngồi một vị gia vàng trung quốc nữ hải sở vũ vi từ khi lý thống phạm cha mẹ về nước sau khi sở vũ vi xem như là tạm thời thất nghiệp lao lý gặp tây là m anh môn ngoại ngữ căn bản không cần để nàng làm phiên dịch mấy ngày nữa nàng vị trí trường học liền muốn nghỉ sở vũ vi ở lâm về nước trước rốt cuộc quyết định tiêu tốn bảy mươi lăm ớt d â đặt trước một tấm vé xem bóng đến lĩnh hội ở cả thế gian nghe tên bét ma bơ đại sân bóng xem bóng cảm giác đến tới xem một chút cái kia so với mình không lớn hơn mấy tuổi nam nhân làm sao ở trên sân bóng dẫn dắt cầu thủ của hắn quát tháo phong vân ngồi ở sở vũ vi bên người đều là nàng bạn học thời đại học ha sở mau nhìn đó là bénh ham gạo đó là ronaldo thần tượng của ta người ngoài hành tinh đã ở mùa giải này khó mà tin n ổ i địa đánh vào năm mươi mốt hạt giải đấu ghi bàn ha sở một lúc người điên tiên sinh liền muốn xuất hiện ở đây một bên nhớ tới đến lúc đó đồng thời cùng hoan hô chúng ta nha sở vũ vi nụ cười nhạt và cười nói thật nàng cũng không phải một cái fan bóng đá đối với nàng mà nói bảy mươi lăm ớ r o tuyệt đối là một món chi tiêu không nhỏ sở dĩ cuối cùng đi tới nơi này nói cho cùng vẫn là vì nhìn h ắ n chứ đang lúc này có fan bóng đá từ đằng xa lần lượt từng cái bạn thân trang giấy lại đây bạn học bên cạnh lĩnh bài phần kín đáo đưa cho sở vũ vi một tấm ô ô ô sở Có ngoài ra lý thống phạm không biết chính là phạm tổ ngang hạ lan sơn cùng tả tiểu thanh đoàn người cũng ngồi ở hơn bảy vạn phan bóng đá trung gian điên cồn g hò hét trong bầu không khí như vậy có ai có thể liên lạc đ i a n ngồi xuống hò hét đi Điên cùng đi. cùng Hưởng chỉ chỉ tuy ụ đ rằng chúng ta ở vừa mới qua đi trong mấy tháng cũng làm được quá thế nhưng các ngươi cố gắng ngẫm lại cùng chelsea thời điểm tranh tài là cảm giác gì cây búa môn phục hồi tinh thần lại n g ấ m lại mùa giải này hai lần cùng chelsea giao thủ cực kỳ khổ cực đều là ở thời khắc sống còn mới liều đến một phen thắng lợi đặc biệt là sở t e m phót b ờ giết cuộc chiến nếu như không phải hai lần đó kỳ quái chiến thuật phối hợp sợ là sớm đã thất bại tan tắc mà quay trở về có thể hào nói không q u y ế t đại coi như ở tây ban nha quốc gia đẹp b ị trung hòa barcelona giao chiến lúc đều không có như vậy áp lực nặng nghề cảm lý thống phạm vừa nhìn cây búa môn năm c h i nét mặt hưng phấn bên trong có thêm một tiê nghị thỏa mãn gật g ụ có điều tuy rằng bọn họ chiến thắng quá chelsea thế nhưng chúng ta cũng mọi người nơi này là chúng ta sân nhà là địa bàn của chúng ta đây là một hồi ngươi không chết thì ta phải lịa đ ợ i vòng n ó cốt vì lẽ đó từ từ trọng tài chính lần thứ nhất thổi lên tiếng còi bắt đầu các ngươi liền muốn trả giá một trăm phần trăm tinh lực nếu như hôm nay có thể thắng bọn họ bốn không như vậy hiệp hai chúng ta là có thể sướng ca đi mì lạ nổ du lịch lý thống phạm nói rất vô liêm sỉ cây búa môn trên mặt đều lộ ra ý cười đùng đùng đùng lão lý vô vô tay đ ư ợ c rồi nên nói liền nhiều như vậy mọi người chúc các ngươi may mắn lên sân khấu ba nhớ kỹ chúng ta đánh đầu thằng đó đội phó gủ t đứng lên đến đưa tay ra đánh đầu thằng đó thú huyết sôi t r à o cây búa môn làm thành một vòng đem để tay lên đi cực kỳ tao thuê đất cùng t ê u lên hô lớn chúng ta đánh đầu thằng đó đánh đầu thằng đó âm nhạc vang lên gu thị cùng mã đi nghỉ đi ở trước nhất nắm hai cái trong veo tiểu cầu đồng từ cầu thủ trong đường nối đi ra hướng về trong sân bóng gương đi đến bé ma bơ bình luận viên ở giới thiệu a c milan cầu thủ lúc h i ệ n nhiên có chút qua loa cho xong 2 0 i mươi n h i ề u đội khách f a n bóng đá tiếng hoan hô cũng ở số lượng là gấp đôi bọn họ r i ê u ma r i t f a n bóng đá suỵ trong tiếng như ẩn như hiện mà khi giới thiệu đến diêu ma zit đội vít lúc bé ma bê Toàn trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Beth Marber trên khán đài cổ động viên đột nhiên đồng loạt giơ lên trong tay tiểu bài mấy vạn tấm màu sắc khác nhau bài liều cùng nhau hội tụ thành một bộ trông rất sống động người điên ly chân dùng từ xa nhìn lại thật giống đột nhiên ở trên khán đài dựng thẳng lên một khối to lớn màn hình điện tử trên sân máy quay phim lập tức toàn bộ nhắm ngay này đột nhiên phát sinh một màn đang lúc này phan bóng đá trong tay bài xoay chuyển người điên ly chân dung đã biến thành to lớn chữ số ả d ậ p đáng thức 49150. 49 là rio majit mùa giải này đã đạt được thần thoại giống như thắng liên tiếp số lần mà một thì lại đại diện cho cuộc tranh tài này ở rio majit phan bóng đá xem ra không có cái gì có thể ngăn cản người điên ly lấy được bản thân dạy học trong lịch sử cái thứ nhất năm mươi tháng liên tiếp a c milan cũng không được các cổ động viên dùng phương thức như thế biểu đạt đối với chủ xoáy yêu quý cùng kỳ vọng đại đại năm mươi mặt sau theo ba cái dấu chấm than ở thông qua vệ tinh tiếp sóng hướng về toàn thế giới p a n bóng đá khoe khoang có ai có thể đánh đầu tháng đó có ai chưa từng bại trận có ai sẽ mang dẫn đội bóng lấy toàn thắng thần thoại chiến tích cướp đoạt hết thẻ quá quân betma bơ hiện trường bình luận viên âm thanh đột nhiên c h u y ể n khắp mỗi một góc cùng dị vãng đắt đỏ phiến tình âm điệu không giống hắn chỉ là nhẹ nhàng rên lên nổi lên một cái đầu trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm sau đó là hơn năm vạn tên f a n bóng đá trình diễn đại hợp đấu trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm ngươi là chúng ta người điên mang cho chúng ta thắng lợi ngươi tràn ngập dũng khí nát tan tất cả kẻ địch đi tới m a z i đi tới chúng ta người điên đi tới đến từ trung quốc thắng lợi thùng cơm người điên chi ca Nay n thủ g lúc, lúc đó hậu phạm tổ ngang trên lẫn ở đám phóng viên bên trong tiến hành thi đấu hiện trường vắn tự tiếp sóng đó là hắn ở châu âu trên sân bóng lần đầu tiên nghe thấy phan bóng đã là một cái người trung quốc viết ca mà hôm nay phạm tổ ngang cùng hạ lan sơn ba người đã hoàn toàn vùi đầu vào loại này nhận huyết không khí sôi trào bên trong đi dùng chính bọn hắn to lớn nhất tiếng gào theo cái k h á c phan bóng đá đồng thời s ư ớ n g ra cả khúc nội dung làm như vậy còn có sở vũ vi đầu tiên nhìn nhìn thấy cái k i a quen thuộc thân thể từ cầu thủ trong đường nối đi ra tiểu nha đầu lại đột nhiên không nhịn được hô to một tiếng vốn là cho rằng có nhiều như vậy phan bóng đá đồng thời hoan hô mình coi như âm thanh to lớn hơn nữa cũng sẽ không bị người khác phát hiện ai biết lý thống phạm vừa ra tới nguyên bản hoan hô cổ động viên đột nhiên ngậm miệng giơ tay lên bên trong bài nàng này rít lên một tiếng có vẻ đặc biệt rõ ràng nhất thời sở vũ vi thanh tú trên mặt tre kín hồng vân túi đầu hầu như không dám nhìn người chung quanh ai biết bên người cổ động viên lại hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên vô tay sở vũ vi l á gan lập tức lại lớn lên mà một cái nào đó nín nhịn nam cũng bị các cổ động viên làm ra đến tình cảnh này làm hơi nhỏ cảm động phất tay hướng về trên khán đài những người ủng hộ phất tay hỏi thăm còn kém gỡ bỏ cổ hỏng hô to một tiếng các đồng chí cực khổ rồi phan bóng đá thả tay xuống bên trong bài như thủy t r i ề u tiếng vô tay văng lên kéo dài không tiêu tan đứng ở trong sân bóng g ư n g chờ đợi các ký giả chụp ảnh a c mi lan tiền đạo dị lạ đi nô đầy mặt xem thường nh Cái kia t r u n g Quốc tiểu coi tử thật sự c h í n h mình lá tháng à n h đ h h đấu t n đó thượng đế. thượng Ta m u ố n trong trận đ ấ u t i ế đến n bóng, nhìn hắn vào cái t h ờ i đ i ể m có vẻ m ặ t gì. gạt Đô tể tụ sổ vẻ mươi ặ t t đồng dạng xem h ờ người n nổ lưng, càng g vộ vô, vô lá đi nổ phía sau lưng, trèo càng cao trèo r chín à n g t ả m hôm ngày nay h c h là ly người điên t h ầ n tranh h o ạ i c g i đến từ rời đội sân, thổ nhĩ n kỳ trọng tài chính ạ lụy đô mỗ một tiếng còi 0-6-0-7 mùa giải trận a m Ti h t giải đấu bắt đầu ronaldo đem bóng đá nhẹ khái cho hợp tác hygien tiểu soái dưa hấu lại cấp tốc giao cho kim lang houthi sau đó hai người xoay người hướng về ac milan hậu trường cắm vào đi cùng lúc đó a chân m i tiền nổ đạo gì là đi nổ cùng chính phụ cũng trách i n giữa ê tiền c h â n hướng quái phương là ac milan giữa sân đồ tệ số tám cầu thủ gạt tù sô vị này bị cho rằng là trên thế giới tốt nhất phòng thủ hình tiền vệ trụ người italy xông lên không chút khách khí chính là một lần tính sát thương ngã xuống đất soạt bóng đây là đồ tể gạt t ủ sổ quen thuộc ở mỗi cuộc tranh tài mới vừa lúc mới bắt đầu cho đối phương nhân vật trọng yếu một lần hạ mạ huy như vậy ở sau khi phòng thủ bên trong sẽ ung dung rất nhiều thế nhưng gù t ỷ ở lý thống phạm nhiều lần nhắc nhở bên dưới đã sớm đối với gia tăng đồ tể thói quen nhỏ rõ như lòng bàn tay khuyết đại một điểm nói người italy mân mê cái mông gù t ỷ đều có thể nhìn thấy hắn cúng họng ở gạt tụ sổ soạt bóng trước sớm đã dùng góc chân đem bóng chuyển về cho phía sau bé mà là dựa vào g ụ tỷ c h u y ể n bóng sức mạnh dùng đệm nhẹ nhàng đẩy một cái bóng đá ở màu xanh lục trên sân cỏ vẽ ra một vệ màu trắng lượt tuyến chuẩn s ắ c địa từ lỗ giô gôn ra l ề cùng tơ lô giữa hai người chạy tới đi tới đã cắm nghiêng vào a c milan cánh trái tiểu thích c a m o n i m a r c e l o dưới chân nay chân c h u y ể n bóng đối với a c milan tới nói rất trí mạng bởi vì thi đấu vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới hai mươi giây hết thẻ cầu thủ đều ở chạy về phía trước bóng đá nhưng trong nháy mắt n g h ị c h phương hướng xuất hiện ở chính mình một hiệp sợ đến ba mươi tuổi hậu vệ cánh trái ói đổ lên mau g i m g i marselo dẫn bóng con đường ói đố mùa đại biểu dồ sơn nghệ dị xuất chiến hai ba lần kiến tạo năng lực rất mạnh đặc biệt là hắn đường biên truyền vào trong fm 2 0 0 7 b ê n trong hiếm thấy đưa ra mát điểm hai mươi số liệu châu bỏ chỗ có thể thấy được chút ít có điều so với năng lực tiến công phòng thủ một mặt thì có điểm tạm được marselo là một cái bắt bóng duyên đường biên đột phá giả động tác rất dễ dàng địa liền đã lừa gạt so với hắn lớn hơn mười tuổi ở i đ ồ sau đó cấp tốc xoay người lại từ một bên khác dẫn bóng đi nhanh dẫn bóng hai ba bước sau khi marselo ở ac milan cầu thủ tới bức cấp trước lại là một cướp cho khe lúc này bóng đá trực tiếp tiến vào ac milan vùng cấm g o nano ở bên trong vùng cấm nghiêng người dựa vào trụ milan trung vệ n e sta đem bóng đá vững vàng mà đứng ở dưới chân có điều tình huống như vậy cũng không thể để n e sta lo lắng ở bên trong đại x o á i c a xem ra coi như ngươi t r â u bỏ đến một cái mùa giải tiến vào một vạn cái bóng trình độ chỉ cần không cho ngươi xoay người đối mặt không thành ngươi có thể làm khó dễ được ta húng chi n e sta từng ở cg a cùng tên mập từng giao thủ đối với tên mập bản lĩnh trong lòng hiểu rõ ngay ở n e sta tự tin tràn đầy thời điểm gió nô đột nhiên đem bóng đá hướng về trước một nhóm làm ra muốn hướng về đường biên ngang phụ cận đột phá truyền vào trong m ộ i lan trung vệ vội vã bước nhanh chân đuổi tới giam giữ ai biết ronaldo ở khởi động trong nháy mắt lại sẽ bóng đá khó mà tin nổi địa kéo trở lại sau đó càng thêm khó mà tin nổi địa dùng chân trái gót chân phía trong nhẹ nhàng đập về bóng đá như là biến ma thuật như thế từ hai người phía bên phải l ẹ n đến bên trái ronaldo thừa dịp nệ sẽ đã chạy về phía trước quán tính tránh ra chống d ô n g tại chỗ phát lực xoay người b ấ t ma bơ tiếng hoan hô đột nhiên gia tăng khó mà tin nổi đây là hiện trường bình luận viên trong giọng nói tràn ngập ban ngày nhìn thấy vong linh như thế chấn động cờ di t r ọ n xoay người lại là cờ di t r ọ n xoay người thiên tài ronaldo khó có thể tin biểu diễn hắn lắc bỏ đệ nhất thế giới trung vệ nẹt stạ trực tiếp đối mặt thủ môn cơ hội ngàn năm một thở xuân hàn xe lạnh bốn tháng có thể trên khán đài còn có phan bóng đá không có đem giới mông lạnh leo tợn lặt tiệc ghế dựa ấm áp trên sân bóng tình thế đã phát sinh làm người c h ố mắt vác mồm biến hóa ronaldo lắc bỏ nẹt s ạ sau khi rút g ô n góc độ đã rất nhỏ nguyên bản nên xuất hiện ở vùng cấm sau điểm tiếp ứng higuain không nghĩ tới hợp tác sẽ nhanh như thế liền thu được cơ hội muốn chạy nữa vị đã không kịp r ằ n cụ lộ hiệa e kỳ đã vững vàng kẹt ở hắn trước người mà hồng bờ lách kim mạ đ ị nhị thân thể đã thiếp trên đất sạn lại đây đối mặt này ronaldo như vậy cầu thủ coi như là ở bên trong vùng cấm phạm quy cũng phải l i ề u một phen ngàn vạn không thể để cho hắn ở điều chỉnh sau khi tìm tới suốt gôn góc độ nếu không đối với ac milan tới nói sẽ là một hồi bi kịch hơn nữa m à đi nỉ dám đánh cuộc lấy ronaldo c a tính tuyệt đối sẽ không đi giả ké loại hình như vậy quá mất mặt thế nhưng thế nhưng hồng bợ lách kinh quên người ngoài hành tinh xưa nay đều là đá hơn người một bậc bóng đá trên thực tế ronaldo căn bản không có dự định cho h i ga u in c h u y ể n bóng càng không có kế hoạch điều chỉnh sau khi lại s u t gôn mà là trực tiếp tại chỗ mũi chân đâm bắn đợi được mạ địa nỉ bàn chân lớn sạn lại đây người ngoài hành tinh đã ung dung hoàn thành rồi hết thể suất gôn động tác còn có thời gian nhảy lên đến né tránh h ồ n g bờ lách kim sọt bóng toàn trường 75.328 t ê n f a n bóng đá nín hơi chờ đợi màu trắng bóng đá mang theo đường vòng cung vòng qua ac mi lan thủ môn đ ỉ đạo toàn lực mở rộng ra đầu ngón tay đụng tới xa nhà cổ trên phản xạ đập vào lưới khung thành 28 giây bét ma bơ đ ạ i sân bóng kim đồng hồ vừa nhảy đến 28 giây rio ma dít liền đạt được một hạt tia chớp ghi bàn Rốt đây là một hạt đến g từ r hành tinh khác ghi bàn g chính ông người ngoài hành tinh đ ế n đột n h n như t vào Dioma ghi bàn g khó m g tin t nổi khó có thể mình, tin trận đấu bắt đ c u mới hai mươi tầm g r â y g à i bàn liền dựa vào ronaldo ghi bàn Gu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u- a c Milan tiền đạo đội viên còn đang đợi chính mình đội h ư u c h u y ê n bóng thủ môn đ i đạ còn ở bên trong vùng cấm nhảy nhảy n h ó t n h ó t đ ị a n h ư t h â n Jonaldo ghi bàn lại như là một tia chấp như thế đánh tan rổ sân nệ gì hàng phòng thủ đệ nhất thế giới trung vệ nệ sạ sai lầm rồi không nghi ngờ chút nào này chính là sáu không bảy mùa giải t r a m g thi onlit giải đấu tốc độ nhanh nhất một hạt ghi bàn cho tới nay mới thôi t r a m g thi onlit giải đấu nhanh nhất ghi bàn do bờ ra dự ữ cầu thủ quốc gia d i ữ vợ tổ siva ở năm hai nghìn hai ngày hai mươi lăm tháng chín ace nan sân khách bốn không đại thắng ỉn hộ vận thi đấu bên trong đánh vào tốn thời gian hai mươi không bảy giây mà jonah nua này hạt ghi bản tuyệt đối có thể xếp tới trang tí o n l i t lịch sử năm vị trí đầu bên sân tuy rằng sớm biết được rồi kết quả thế nhưng lý thống phạm nhưng không nghĩ tới ghi bản quá trình lại như vậy đặc sắc như vậy ghi bản coi như là cùng tên m ậ p t r ư ớ c ở quốc gia đẹp bị chiến bên trong phục chế cái k i a hạt mạnh mẽ go c ử a ghi bản so với cũng không kém chút nào cờ di trúc xoay người cái này lấy hà lan siêu cấp siêu sao phi nhân cờ di trúc mệnh danh thiên tài qua người động tác cũng sớm đã nương theo một đời đỏ xanh giáo phụ giải nghệ mà biến mất ở châu âu dưới bóng đá ai có thể liêu tới hôm nay lại bị người ở trang tí onlit giải đấu trên sàn thi đấu phục chế đi ra có thể từ nơi sâu xa nhất định chỉ có đồng dạng thiên tài người ngoài hành tinh ronaldo mới có thể thành công sử dụng ra khắc một thiên tài bảng hiệu động t á c đi không nghi ngờ chút nào bản trang trận đấu kết thúc sau khi ngoại tinh tên mập e sợ lại muốn thêm một cái biệt hiệu phục chế chuyên gia ronaldo kiến tạo cầu thủ m a r c e l o cùng ronaldo chạy trốn đi tới huấn luyện viên trưởng trước mặt coi như hết thệ phan bóng đá hoan hô cho rằng hai cái cây búa muốn ôm ấp người điên lý l ú hai người đột nhiên ở khoảng cách huấn luyện viên trưởng một mét nơi dừng bước n g i ê m túi chào lấy tiêu chuẩn nhất quân lễ hướng về thủ lĩnh dâng lên tình ý bởi vì mở màn sau khi lợi dụng ac milan cánh phải đánh mạnh gói đ ổ cái ngược điểm này chính là ly thống phạm ở lúc trước trọng điểm cường điệu bố trí chiến thuật kết quả lần này đánh lén thành công mộng ảo giống như ghi bàn ly thống phạm sướng sở sau đó vua liêm sỉ địa cười dâm đãng ở dưới con mắt mọi người tại chỗ đồng dạng tàu thuê đất nghiêm tiếp theo đáp lễ một cái quân lễ tuy rằng tư thế phi thường không đúng tiêu chuẩn thế nhưng mắt xê lô cùng jonano hai người lại như chờ xuất phát binh lính thu được quan chỉ huy quân lệnh như thế đáp bước tại chỗ về phía sau chuyển sau đó chạy đến trên sân cùng các đồng đội chúc、mừng. lao lý miệng đều sắp cười sai lệch kha kha hai người này cây búa thực sự là quá con mẹ nó lý giải bản giáo luyện tâm tư như thế phong cách tinh tướng cơ hội đều có thể bị bọn họ không đỏ m ặ t chút nào địa sáng tạo ra đến không hổ là chấm củng cố c h i t h ầ n a hoa ha ha người nào đó lại có làm hoàng đế cảm giác thực sự là thực sự là nín nhịn a phạm tổ ngang ngồi ở phan bóng đá trung gian d ơ lên ca mê ra điều chỉnh tốt tiêu cự sau khi không ngừng mà quay trụt đây đối với bạn học cũ lý thống phạm tới nói là có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc mà xa nhất ở phương bắc sở vũ vi đã sớm dứt bỏ rồi ngượng ngùng cùng gò bó chen lẫn ở phan bóng đá bên trong tận tình địa hoan hô cùng rít gà bốn b chúc c mừng sau khi kết thúc a li đồ mỗi thổi cọi tiếp tục bắt đầu thi đấu đối với a c milan như vậy đội bóng tới nói tuy rằng jona n o nhanh như vậy liền ghi bàn vượt qua bọn họ lúc trước can bài chiến thuật nhưng cũng không phải cái gì trời sập xuống chuyện lớn lạc hậu một bóng hóa nhau đến là được rồi trên người mặc đỏ đen kiếm điều xa mỗi người đều là thân kinh bách chiến kiên cường chiến sĩ coi như so với như vậy cục diện càng thêm g â y go gấp trăm lần tình huống bọn họ đều từng khắc phục quá một cái bóng trên l ệ n h tính là gì nay bóng tiến vào càng sớm càng tốt còn có chín mươi phút để cho bọn họ tới chuyển bại thành thắng đây một lần nữa mở bóng sau khi ac milan rất nhanh sẽ tổ chức nổi lên một lần tấn công trước e o cả cả nhận được ỉn dạ phỉ chuyển về bóng sau khi đối mặt gụ tì bức cấp cũng không có lựa chọn phân bóng mà là trực tiếp đem bóng chuyến đi ra ngoài y dựa vào tốc độ ăn sống rồi tuổi tắc đã cao cổ xoái từ trung lộ bắt đầu thẳng tó ở trên nay sân bóng có một loại cầu thủ trời sinh có hóa thứ tầm thường thành thần ký sức mạnh mà không nghi ngờ chút nào c ạ c ạ chính là người như thế rất đơn giản chuyến bóng hơn người ở c ạ c ạ dưới chân bày ra nhưng thành bất luận cái nào cầu thủ hậu vệ ác n g ộ n g này chính là c ạ c ạ bằng lấy ngang dọc thế giới giới bóng đá tuyệt kỹ ngoại trừ tốc độ vẫn là tốc độ thiên hạ võ công không gì không xuyên thủng duy nhanh không phá bóng đá chi đạo cũng là như thế tốc độ đã tiêu đến bảy mươi mã c ạ c ạ như trường bản pha trên bạc khôi ngựa trắng trường thường trong tay vạn điểm hàn tinh thường sơn triệu tử long lợi kiếm như thế thẳng tắp địa cắt vào rio mazit giữa sân thả gây không con không chịu làm chút nào né tránh khí thế như cầu rồng gu ti bị sau khi đập phá dạy ẹt mau mau về chuyển qua trung lộ tiến hành bất cướp vẫn là ung dung bị quá b e c k ham chuyến bóng gia tốc lại bị quá marcelo chuyến bóng gia tốc vẫn cứ bị quá mãi cho đến cả nạ vạ rộ trước mặt y ta ly đầu t r ọ c hình nam vừa nhìn không xong rồi cả cả cái tên này cũng quá bắt nạt người chính mình nếu như lại bị quá vậy thì thành đơn nào xem ra tiểu t ử này là muốn chơi cái solo a quên đi ta cũng không theo quy củ ra bài liền cả nạ vạ d ồ lấy ra hậu vệ đội viên tối đại sắc chiêu bóng hơn người có điều chiến thuật đem bóng đá từ bên người bỏ qua sau đó nghiêng người n ô lên quăng hai con cơ đem đổi u theo bóng đá nhảy nhót chính hăng hái cạ cạ bị tản nhẫn mà đụng vào ở trên mặt đất Bức! bay bảo bóng chính chút cả chính thạch chiến cho AC cái cách trực Trong tài tay, một tấm thần thể, tiếp theo một thành mét phạt tiếp. giết suyệt trong tiếng, rêu nào hoàng khoảng khoảng không nương nạ Milan khung phan không muốn sống là lại ạ vạ lì đồ đá đá đá dồ mô ma về Ở đặc biệt đá phạt tơ lô đá phạt tuy rằng không có béc kham viên nguyệt loan đao kinh diễm đường vòng cung cũng không có roberto carlos vừa nhanh vừa mạnh không hối khí thế thế nhưng là dường như ngày mùa thu từ đầu cành cây rơi xuống lá rụng như vậy trên không trung vận hành lộ tuyến quỷ dị khó lường hoàn toàn kế thừa mi lan tiền bối để bạn bợ tỉ nhỉ thần bí phong cách vì lẽ đó là một người như vậy đứng ở bóng đá phía trước đừng nói là liền muốn chịu đựng thử thách thủ môn ca xì lát liền ngay cả trạm đang chỉ huy ghế trước ngưng thần xem trận chiến người điên ly cùng với ngồi ở trên khán đài l i ề u mạng đưa ra s u y t h a n h hơn năm vạn rio mazit fan bóng đá đều cảm thấy run chân bức trọng tài chính ã lụy đô mỗi thổi còi ra hiệu tơ lô có thể phạt bóng lanh lảnh tiếng còi ở b é t ma bơ trong bầu trời đ ê m như vậy trói thai ngẩng đầu lên phong kéo người italy phiêu giật tóc dài s u y tước hơn bảy vạn người ngừng t h chờ đợi tóc dài tung bay đến sau đầu ẩm bóng đá bay lên ở tơ lô chân phải tiếp xúc được bóng đá trong nháy mắt tất cả mọi người lập tức đem tầm mắt rời đi hướng về phía rio m a r i t k h u n g thành người italy biểu diễn ở trong nháy mắt này kết thúc đón lấy liền xe mẹ b ằ n casilat góc phải casilat sớm phán đoán bóng đá phi hành phương hướng dưới chân g i ấ m tiểu nát bộ đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó b ú n g người lên trên không trung tận lực triển khai thân thể ngón tay căng ra đến mức thẳng tắp nỗ lực nghiêm phong lại không thành mỗi một tấc góc độ nhưng mà xem này bóng không có trực tiếp xuất ôn nguy, nguy hiểm nguy hiểm bóng đá trên không trung toàn ra quỵ dị đường vòng cùng bay về phía rio mazit tiểu vùng cầm phía bên phải. Là Dino nhảy lên đến dĩ l t r i n k n h ả y l ê n đ ế n tranh đ ỉ n h đầu b ó n g dĩ n h i ê n k h ô n g có cầu thủ của rio mazit ở bên cạnh hắn tiến hành phòng thủ casilat ở nhảy đến không trung sau khi ngay lập tức sẽ phát hiện mình bị lừa rồi bóng đá quý tích vận hành hoàn toàn ra ngoài phán đoán của hắn tại thân thể hướng phía dưới rơi xuống thời điểm thể đại mỹ nam dư quang nhìn thấy một cái ăn mặc đỏ đèn kiếm điều s a m cầu thủ nhảy lên thật cao gặp trên khán đài ac milan cổ động viên đã bắt đầu hoan hô vì bọn họ đệm nhạc chính là hơn năm vạn rio mazit p h n bóng đá kinh ngạc thốt lên sau đó tất cả những thứ này chỉ duy trì không tới một giây đồng hồ liền im m ặ đi bởi vì đối mặt này kẽ hở dì ladino mùa giải này đã vì là ac milan ở các điều chiến tuyến bên trong đánh vào ba mươi bóng dì ladino bị italy rơi bóng đá ca tụng là tương lai mười năm đội tuyển quốc gia chủ lực trùng phong dì ladino dĩ nhiên khó mà tin nổi mà đem bóng cao cao đỉnh ra sàng ngang bắn lên trời liền dì ladino chính mình cũng bất lực địa hai tay về phía sau tốt tóc trên mặt tràn ngập hối hận cùng khó có thể tin cơ hội như vậy thả ở cg a mười trong đó hắn có thể đem nắm chặt mười một cái thế nhưng một mực ngày hôm nay này quan trọng nhất một cái lại bị hắn không chút do dự mà lãng phí đi ngắn ngủi yên tĩnh sau khi trên khán đài vang lên như thủy triều tiếng vô tay tớt lô này một cức tràn ngập trí tưởng tượng đá phạt lại một lần nữa khiến mọi người đã được kiến thức đại sư phong thái gau g u vừa nãy thực sự là nguy hiểm tuy rằng rio mazit dựa vào jonaldo ghi bàn đạt được rất trước thế nhưng đối mặt ace milan như vậy đội bóng bất kỳ sai lầm n h ỏ nhỏ đều sẽ đúc thành sai lầm lớn tớt lô đá phạt nói cho rio mazit tất cả vừa mới bắt đầu dù sợn nghệ gì không phải là như thế dễ dàng sẽ bị chiến thắng đội bóng trên sân bóng casillat lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn cái kia thật giống mãi mãi cũng ngủ không tỉnh nam nhân mà bé kham nhìn tơ lô cũng đăm chiêu tương tự là ở phía sau e o vị trí tương tự tinh thông đá phạt lại như truyền thông từng nói cuộc tranh tài này thật là không đơn giản đây thi đấu tiếp tục tiến hành đáng tiếc casillat mở ra khung thành bóng a c m i lan đội viên gạt tủ sổ cùng cụ tỷ tranh đoạt bên trong đem bóng đá đưa đến đội hữu tơ lô dưới chân thời khắc này người i t a ly ngoại trừ đá phạt tuyệt kỹ ở ngoài đệ nhị đại đòn sát thủ lấy ra dữ tợn giang nành hậu trường một cước chọt khe trực tiếp tìm trước sân đội hữu dị là đi nộ phản công nh tuy rằng vừa nãy lãng phí một lần cơ hội ngàn năm một t h ợ thế nhưng dĩ la đi nổ thực lực không người nào dám hoài nghi béc kham ngay đầu tiên thực hành thiếp thân b ấ t cướp ai biết dĩ là anh chàng đẹp trai hư lắc một súng căn bản không có ngay đầu tiên x ú c bóng trực tiếp xoay người đối với tiền đạo tới nói đây là một c h i ề u phi thường thực dụng lương thân hơn người pháp tiểu bét quả nhiên bị lừa rồi bóng đá cùng dĩ la đi nổ phân biệt từ b ê n xoáy hai bên thoảng qua một cái đều không có ngăn cản đối mặt vị này siêu cấp xạ thủ cạn n vạ rộ cùng có lủ cạ không dám thất lễ cẩn thận từng ly từng tí một mà đóng kín hết thể đột phá con đường dĩ la đi nổ vừa nhìn đột phá nỗ lực khống chế bóng quyền chờ đợi đội h ư u tới tiếp ứng dì lại đi nổ ý nghĩ là tốt thế nhưng toạ trấn diêu mazit cánh trái ra hỏa không phải là cái gì người hiền lành chính là đã từng đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái có pháo vương chi vương xưng hô roberto cutloss lao cây b a là vậy pháo vương thừa dịp dì lại đi nổ ngẩng đầu quan sát đội h ư u chạy chỗ trong nháy mắt một cái phi thường mạo hiểm ngã xuống đất soạt bóng đem bóng đoạt dưới thuận thế đã cho phía trước tiểu thích c a m o n i marcelo marcelo lần này liền một bước lửa bóng đều không có trực tiếp lên chuyền bóng dài bởi vì cánh phải hợp tác js đã cắm nghiêng vào ac Milan bên ngoài vùng cấm biên giới. n à y một cước c h u y ể n bóng xuyên từ rio một hiệp đến milan một hiệp ngang qua hơn sáu mươi mét cũng không có trực tiếp cho đến z dưới chân mà là theo tây ban nha khoái mã chạy trốn con đường trực tiếp đưa đến ac milan bên ngoài vùng cấm bên trong bị phản kích như vậy ngàn cân treo sợi tóc ac milan thủ môn đĩ đạ dụa rụt cổ đại sư bản sắc hung bạo lậu không thể nghi ngờ vờ ra giết h ủ môn đối mặt như vậy c h u y ể n bóng lại lựa chọn n i ê m phong lại góc gần sau đó thẳng tắp địa đứng ở trên đường biên ngang chờ đợi nhưng là sự thực tình hình là coi như z tốc độ nhanh hơn đĩ đ trên gấp ba chỉ cần đi đ chịu tấn công tuyệt đối sẽ ngay lập tức khống chế lại bó bởi vì bóng đá là tại c h i ề u đi đã phi hành t i ế p n ố i chính là đi đã dựa rụt cổ lựa chọn để z ed ung dung bắt được bóng mà ac mi lan bốn cái hậu vệ bởi vì xoay người quan hệ đều bị z ed bỏ lại đằng sau 60 m é t i m chuyến xa lại bị mác e é lô nhân phẩm đại tăng cao chuyến ra một cái không thể tưởng tượng nổi đơn đ a u bóng đồ c h ó nhân phẩm a mác e é lô phạm vi lớn rời đi n à y bóng có chút chuyển lớn hơn ồ đi đã lại không có tấn công z ed đột nhập vùng cấm gạo đơn ba bóng nguy hiểm rồi d ed chính mình nhận được cái này bóng thời điểm cũng có chút không thể tin được như vậy chuyền bóng cũng có thể gặp may một cái đơn đ a o nhà ta mộ tổ trên b ố ớ c khói xanh đang muốn bung lên chân sức gôn bên hai đột nhiên vang lên trọng tài chính tiếng còi bức bức bức bức c dễ ép hướng về đường biên phương hướng vừa nhìn phát hiện cái kia ngũ đại tam thô trọng tài biên đồng tử chính hùng dũng oai vệ khí phét hiên ngang mà đưa tay bên trong cờ nhỏ t ử chỉ hướng thiên không tiêu ngạo khí chất khác nào united state s t nước cộng hòa t ư ợ n g nữ thần tự do việt vị đến từ thổ nhĩ kỳ trọng tài chính a lì đô mỗ tiếng còi cứu a c milan p a n bóng đá một mạng thủ môn đi đa biểu hiện làm người thất vọng như vậy bóng lại không có tấn công m ù tuy rằng sau đó pha quay chậm biểu hiện mắt xê lô đang chuyển bóng trong nháy mắt rẽ xác thực nằm ở việt vị vị trí thế nhưng riêng mazit fan bóng đá có thể không quan tâm những chuyện đó ngoại trừ hiện trường trên khán đài suý thanh vô số ở quán bar hoặc là chính mình phòng ngủ xem b ó n g cổ động viên quay về trên màn ảnh truyền hình người t h ô n h ị kỳ ạ lụy đ ồ mộ bóng người giơ ngón tay giữa lên thi đấu mới bắt đầu không tới 15 phút hai đội liền từng người sáng tạo ra mấy lần có uy hiếp đạt được cơ hội không chỉ xem các cổ động viên r ụ c tiên r ụ c tử hơn nữa sợ đến người điên ly cùng an xê lô ti muốn chết r ụ c tiên l i ê n ngay cả bé ma bơ hiện trường vị t i a âm thanh cao vút sục sôi tây ban nha nam cao âm bình luận viên cổ họng đã hô ra một nửa phỏng chừng vào lúc này chính đang chiếc ống nói diện c ù n thôn g ọ n ngọt ngào hầu vào đây tấn công thắng được thắng lợi vòng hai phòng thủ đến từng người trước khung thành kinh trải qua mấy lần tình cảnh nguy hiểm sau khi hai bên cầu thủ ở đây trên đã được càng càng cẩn thận đem thêm chương nhiều tinh lực vùi đầu vào phòng thủ bên trong dường như bàn đứng dậy rắn đuôi chung như thế tùy thời tìm kiếm đối thủ kẽ hở một đ ó n tất sát dù sao đây chính là trọng lượng cấp vòng nó cút rất nhiều lúc có thể vẹn vẹn một cái ghi bàn đều sẽ để hai đội bóng một cái phi thăng thiên đường mà một cái k h á c đọa vào địa ngục a c mi lan hạt nhân nhiệm vụ c ả c ả ngày hôm nay trạng thái vô cùng tốt b e c k h a m ở một trọi một n h ì n chăm chú phòng thủ bên trong rất khó hoàn toàn đông lại người bờ g a diệu dù sao năm tháng không tháng người trường lại xoáy cũng khó có thể thay đổi tiểu bét đã bước vào buôn bốn bộ tộc hiện thực ở tốc độ cùng lực bộc u phát hai hạng năng lực trên đã hoàn toàn bại bởi hậu bối lúc trước có người dự tính vì đông lại người bờ r a diêu người điên ly gặp vứt bỏ bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai đơn tiền vệ trụ trận hình lấy ở quốc gia đẹp bị hiệp hai đá với barcelona lúc bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt mạ hạ mã đu đi ở giả cùng bét kham hai tiền vệ trụ xét lược thế nhưng người điên ly chính là người điên ly có một lần làm ra vượt qua mọi người tưởng tượng sự tình Phút phản thứ đánh AC Milan đánh ra phản công nhanh, đại não, d i ữ a là đi nô tiếp bóng xoay người đã hình thành đơn đào tư thế có điều đáng tiếc rổ sợ nệ dị trung phong ngày hôm nay vận khí thực sự là kém có thể gần trong găng tức s ấ t gôn bị thanh á c cơ ở chấm phạt đền phụ cận nhảo đi ra ngoài d i ữ a là đi nô s ấ t gôn gào gừ thật đáng tiếc d i ữ a là đi nô nhất định là đem hắn s ấ t gôn ngoa quên ở milano italy bình luận viên cũng không nhìn nổi h n bất cần phải nhanh một chút điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình hắn đã lãng phí hai lần tất ghi bản cơ hội milan mặt k h á c một vị tiên phong p h ì lịp ỉn dạ phỉ biến mất ở trên sân bóng có lẽ đối với ỉn dạ phỉ tới nói hắn nên cân nhắc giải nghệ sự tình bạn cuộc tranh tài hắn liền một lần trong ngày thường sở trường nhất việt vị đều không có phút thứ ba mươi sáu rio mazit ăn miếng trả miếng tương tự đánh ra một lần lại còn đoán phản công nhanh jonano nhận được b é t kham hậu trường chuyển xa ở l á p l á p to mọng cái mông to đào chân một trọi một đột phá a c milan trung vệ ned star lúc bị đối với ned star không chút lưu tình địa phóng tới ở vùng cấm phạt bóng hình cung phụ cận bước áo đen quan tỏa a li đ ồ m ộ từ trên trời giang xuống thổi ngừng thi đấu n e star chịu đến giống như ca nạ vạ dô lãnh hộ một tấm hoàng bảo thạch chiến thân thể cũng đưa cho rio mazit một vị trí rất tốt đá phạt trực tiếp. cũng đã phạt đại sư tơ lô mang đến hiệu quả như thế làm david beckham đứng ở bóng đá phía trước thời điểm a c milan huấn luyện viên a n c e loti t tiên sinh cùng với trên khán đài đỏ đen đụng độn cũng cảm thấy rung chân lá vàng rơi cùng viên nguyệt luân đao đều là sân cỏ xanh trên khó lòng phòng bị tất sát thảm khí húng chi ở nước anh anh chàng đẹp trai bên người còn đứng một cái một mặt dâm đã nụ g n cười bờ ra dịu vóc dáng thấp dạo bờ tổ cát l ố t cát l ố t đại lực anh môn đồng dạng là bất luận cái nào thủ môn cũng không muốn đối mặt tồn tại đi đã cẩn thận từng ly từng tí một mà chỉ huy chính mình đội hữu sắp xếp ra bức từ người manes mà đi nghỉ chờ đỏ đèn chiến sĩ thì lại càng cẩn thận k ỹ càng dùng hai tay bảo vệ chính mình một trên một dưới hai chỗ yếu hại. Beckham trăng tròn đường con cũng là tôi h vạn nhất bị roberto Carlos đánh văng ra ngoài đại lực s u ấ t gôn đánh trúng thân thể nghĩ tới đây a c e mi lan bài bức tường người tám vị đội viên phía sau lưng một luồng hơi lạnh nhất thời bắt đầu bay lên bức bức tường người dừng lại sau khi trọng tài chính a l ì đổ mỗi thổi lên tiếng còi. Beckham đều đến roberto Carlos bên người xì xào bàn tán vài câu, Carlos liếc một cái khung thành dưới góc phải gật ngủ hai người đồng thời lùi về sau bốn năm bước thợ dài một hơi s ắ p mặt khó coi mà nhìn a c mi lan thủ môn đi đạ sau đó đồng thời chạy lấy đà ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương một trăm bảy mươi lăm người điên quả nhiên là người điên t r ư ờ n g 175, người điên quả nhiên là người điên đến rồi mi lan trưởng môn nhân đi đạ tầm mắt xuyên tấu h qua bức tường người vững vàng mà tập trung bóng đá nhanh chóng quan sát bếp kham cùng jona nô chạy lấy đà tiết tấu muốn từ bước chân của hai người trên phán đoán ra đến cùng là ai phạt bóng đối với a s mi lan tôi nói cái này có thể là một đạo sống còn lựa chọn dẫu berto carlos cùng b e c k ham hai người phạt bóng phương thức hoàn toàn là hai thái cực một cái âm nhu đến cực hạn một cái dương cưng ơ đến cực hạn một khi phán đoán ra phát hiện sai lầm đối mặt như vậy hai vị đã phạt cấp độ tổng sư nhân vật ai cũng không biết gặp xảy ra tình huống gì nếu như bị rio mazit lại tiến vào một bóng cái kia ac milan liền thật sự nguy hiểm hay không cùng một không không chỉ có riêng là một cái bóng c h a n h lệ dẫu berto carlos từ hữu đi phía trái tà chạy béc ham từ tả hướng về phải tà chạy l ạ như hai hàng cao tốc đối lập mà đi vận hành xe đỏ chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau thời điểm Roberto Carlos dưới chân tần suất đột nhiên tăng nhanh là Carlos ỵ đạ i trong lòng dùng mình trong đầu cấp tốc chiếu lại một lần bờ ra dịu đồng hương sút gôn phương thức cùng quen dùng góc độ theo bản năng mà hướng về khung thành góc trên bên phải vỗ tới thế nhưng dị biến liền này đ ỵ đạ i cách mặt đất trong nháy mắt phát sinh Carlos lấy tốc độ nhanh hơn từ bóng đá trên này tới mà khi vẫn bị Roberto Carlos ngăn ở phía sau david Beckham xuất hiện ở AC mi lan đội viên trong tầm mắt lúc người anh đã dọn xong b ẹ đường vòng cung sút gôn độc nhất lên chân tư thế ẩm viên nguyệt luôn đao bóng đá vòng qua bức tường người tối tả quả thực gạt tụ xô đỉnh đầu ở kinh tất â thân m Mà Milan môn động phách đường đầu đi đạ vòng cung bên trong đầu hướng về khung thành trên này hướng lên không cứu tua thân thể còn chưa rơi xuống đến. góc phách phải. phải thủ thể chưa Bạch. lúc AC cứu về về tua bay t rơi Ở tất cả mọi người đều ngừng thở chờ đợi kết quả thời khắc bóng đá vào lưới sau khi s á t động lưới khung thành âm thanh là như vậy rõ ràng tựa hồ trong nháy mắt che lại bét ma bơ đ e m tất cả ở mỹ khoảng cách không tới hai ba giây yên tĩnh sau khi toàn bộ bét ma bơ trong nháy mắt phun trào như là ở sắp sửa tắt trên đống lửa rót một thùng gỗ cao độ tinh kết xăng nhất thời liệt diễm mặt trời đốn lửa tung tóe cực nóng khi tức làm cho người không thờ đổi bóng vào không gì sánh kịp đá phạt phối hợp roberto carlos cùng b e c kham biểu diễn hoàn toàn đã lừa gạt đá c milan đội viên thiên tài trí tưởng tượng hai không rio ma g i ế hai không dẫn trước b e c kham đá phạt lại một lần xuyên thủng đối thủ không thành đây là nước anh giữa sân mùa giải này lần thứ mấy trình diễn đá phạt ghi bàn trò hay gào chơi ạ đệ mười bốn thứ mười bốn cái đá phạt trực tiếp phá cửa có lẽ đối với b e c kham tôi nói đá đá phạt thật sự muốn so với đá penalti dễ dàng nhiều lắm cái này bóng có hơn một nửa công lao phải nhớ ở roberto c u t l o s trên người lấy giả đánh cháo chạy chỗ hoàn toàn đã lừa gạt chính mình bở ra dịu đồng hương đi đạ gạo gừ ta không biết lần này phối hợp là hai vị đá phạt đại sư lâm thời này lòng tham ngạch phối hợp vẫn là lúc trước người điên ly chiến thuật diễn luyện nếu như là người sau như vậy người điên ly thực sự là thật đáng sợ nếu như nói mùa giải lúc mới bắt đầu hậu người điên ly ở an bài chiến thuật phương diện làm cho người ta cảm giác chỉ là thô giáp cùng táo bạo như vậy hiện tại người điên ly đã hoàn toàn nên phải trên chiến thuật đại sư giải thích chỗ ngồi rộn dằn dàng mỗi một cái bình luận viên đều muốn gỡ bỏ chính mình cổ họng đánh bạc hết thể lượng hô hấp mới có thể bảo đảm có thể nghe rõ ràng chính mình đang nói cái gì bởi vì hơn năm vạn tên rio mazit fan bóng đá chế tạo ra tiếng ồn thực sự là quá to lớn lại như là có mười tám cấp siêu cấp cơn lốc ở betma bơ đại sân bóng ở ngoài tàn phá a c m i lan thủ môn đi đạ hận hận từ phía sau k h u n g thành bên trong đem bóng đá kiếm đi ra một cước đá lên trên không may mà betma bầu e b trời tạm thời không có ẹp tợ lãng thất vọng quá không phải vậy chính là này chân p h i ề n muộn pháo cao s ạ chính là sẽ tạo thành trong lịch sử tối li kỳ t a i nạn máy bay kỳ thực điều này cũng không có thể quái đi đạ bất luận cái nào thủ môn đối mặt b e c kham cùng roberto carlos như vậy mánh nhân đứng ở bóng đá trước đúng còn bên trong cũng đến thấp thành một mảnh hơn nữa như vậy d ầ m đãng đá phạt phối hợp thủ môn bất tử hay chết cái này ghi bàn đối với a c milan tới nói đạ kích là vô cùng lớn lao đặc biệt ở đội bóng số một trùng phong gì lạ đ i nổ liên tục lãng phí đạt được cơ hội tốt sau khi so sánh bên dưới trong lòng thất lạc càng thêm rõ ràng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi a c milan cầu thủ h i ệ n nhiên có chút h ồ n vĩa lên m â y mấy lần t r u y ề n bóng đều xuất hiện sai lầm nếu như đổi làm mu di nô hoặc là người điên li như vậy huấn luyện viên nhìn thấy tình huống như vậy nhất định gọi tới bên sân phun phẫn nộ n g ụ n nước thế nhưng an c e l o t t i hiển nhiên không phải như vậy cả tính lộ yếu người thừa dịp trên sân xuất hiện bóng chết thời cơ an béo đem a c mi lan đại não tơ lô bắt chuyện trình diện một bên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ sắp xếp vài câu đây là hắn điển hình phong cách chỉ từ chiến thuật mức độ thay đổi tình thế tuyệt đối không làm f a n bóng đá cùng ca m e ra màn ảnh quay về cầu thủ chửi ừ ầ m lên bởi vì theo an c e l o t t i như vậy vừa bị hư hỏng cầu thủ phong độ cũng có sai lầm huấn luyện viên trưởng chính mình phong độ an xê lô thi là một cái yêu thích phong độ nam nhân Tớt trở lại trên Lô lại khi sân sau lại đi bàn. đợi được thông qua giữa sân điều chỉnh tỉnh lại sĩ khí chỉ cần ở toàn cuộc tranh tài bên trong có thể đánh lén thành công đ ạ t được một cái sân khách đ i bàn như vậy a c mi lan thăng cấp con đường sẽ một mảnh đường bằng thẳng biến hóa như thế không chỉ đứng ở bên sân lý thống phạm nhìn ra rồi liền ngay cả trên khán đài r i ê u m a r i t fan bóng đá cũng phát hiện a c mi lan ở đây trên mặt bảo thủ làm cho thi đấu đặc sắc trình độ giảm xuống rất nhiều che n g ậ p bầu trời suỵt thanh không chút khách khí v ă n g lên ở thác lạc tây đường bên người to con thẻ bạch địch henzi lấy ra cường trăng cơ ngực cùng chu vi cổ động viên đồng thời chỉ vào trên sân mắm to ha nếu như không dám vào công liền chạy trở về nhà bú sữa đi thôi liền ngay cả lò lì tạ gh lại nạ cũng bay về trên sân a c mi lan cầu thủ dựng thẳng lên giòn tan ngón giữa cho tới chen lẫn ở bạn học thời đại học trung gian sở vũ vi tuy rằng không có mắng chó chết loại hình trời t ụ thế nhưng một câu là hảo hán ngươi liền lên đến tấn công bị nàng dùng tiếng trung tiếng tây ban nha tiếng đức cùng với nàng tình thông các loại tiên đoán tới tới lui lui nói rồi mấy trăm k h ắ p cả lão lý vừa nhìn a c mi lan lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn sách lược đi tới bên sân vung tay lên ra hiệu cây bứa môn toàn lực để lên tấn công nếu ngươi đồng ý thu về đi phòng thủ vậy ta liền để ngươi vừa lòng để ý muốn đánh sự phản kích của ta trước tiên thử xem ngươi có thể hay không chống đỡ ta tấn công được lao lý thủ thế sau khi tây búa môn nhất thời nhấc lên từng nhóm từng nhóm một tấn công mưa to gió lớn như thế không để yên không còn địa đánh út về phía a c mi lan không thành liền ngay cả cả cả cùng g ì lạ đi nổ trong lúc nhất thời không thể không lui về đến phòng thủ chỉ có ỉn dạ phỉ theo thường lệ đi khắp ở rio mazit r ư ớ c sân cùng cả nạ vạ rổ cùng với có lù cả hai người rất hứng thú mà chơi việt vị cùng phản việt vị l ê m làm không biết mệt bên sân an c e l o t t i hai tay cắm ở quần tây trong túi trong lòng có chút giật mình vốn cho là mình lựa chọn phòng thủ phản kích sau khi người điên ly gặp đ ã được càng thêm ổn thỏa một điểm bởi vì ai cũng biết đội bóng của ý phòng thủ phản kích là sắc bén c ỡ nào thế nhưng ace milan phòng thủ hệ thống ở rio majit liều lĩnh công kích bên dưới đã lảo đà lảo đảo căn bản đánh không ra tinh lực cùng cơ hội đi đi phản kích ace n l o ti t nhìn một chút đứng ở chính mình cách đó không xa mặt mày hớn hở người điên ly không tự chủ được địa lắc đầu một cái người điên quả nhiên là người điên lao ly đối với này nhưng rất đắc ý ta n à y một tay chính là tuân theo mao chủ tịch mao ra ra luận du kích chiến bên trong địch tiến ta lùi địch chú ta quấy nhiễu địch lùi ta truy địch mệnh ta đánh tinh t h ủ y nha khà khà phòng thủ phản kích nếu như đánh ngươi căn bản sao không có sức lực chống đỡ lại ngươi lấy cái gì phản kích hai vị huấn luyện viên trưởng mỗi người một ý rốt cục ở hơn mười phút sau khi thổ n h ị kỳ trọng tài chính ạ lì đ ồ mỗi thổi l ê n hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi tuy rằng a c milan đã ở rio mazit thổ phỉ giặc cấp như thế ngang ngược không biết lý lẽ tấn công bên dưới thoi thóp thế nhưng cuối cùng vẫn là ngoan cường chống đỡ đi giữa sân kết thúc tiếng còi ở đỏ đèn chiến sĩ trong thai ư ờ n g như tự nhiên liền sân bóng kẻ kiên cường gạt tủ sổ cũng không nhịn được hai tay trụ đầu gối từng ngục từ lý thống phạm đứng ở bên sân ám đạo đáng tiếc như vậy tấn công nếu như lại kéo dài năm phẩy sáu phút rổ sợ nệ gì phòng thủ hệ thống tất nhiên tan vỡ không thể nghi ngờ mãi đi nè star cùng n gói đồ thể năng đã hoàn toàn theo không kịp thế nhưng trải qua giữa sân mười lăm phút nghỉ ngơi hiệp hai sẽ là hình dáng gì nhưng là khó nói đây làm cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng môn l u i trở về thần bí trong phòng thay đồ khôi phục điều chỉnh thời điểm trên khán đài cổ động viên bắt đầu tự ngu tự nhạc lại tự mình tự tiếp tục hát vang đội, bóng đội ca có vung vẩy trong tay tiểu trang giấy lấy hấp dẫn máy quay phim chủ ý hỗn cái quần mặt đương nhiên càng nhiều người lựa chọn nhấc lên dây nịt đi v ẽ đút cờ suy suỵt vì xem bóng nín quá lâu sở vũ vi cùng đồng bạn chạy đến sân bóng cửa hàng tạp hóa mua không ít đồ ăn đồ vật bắt đầu ngồi trên ghế ngồi cười khúc khích trong đầu từng lần từng lần một hồi tưởng thi đấu mới vừa mở màn lúc toàn trường phan bóng đá dơ lên cao tiểu trang giấy hoan nghênh lý thống phạm cảnh tượng tựa hồ trong nháy mắt người đàn ông k i a đã biến thành toàn bộ thế giới trung tâm vì lẽ đó mọi người thành hắn thần tử hắn chính là có như vậy ma lực để có bằng hữu đều thuyết phục để hết thầy đối thủ đều run ngươi ngốc cười gì vậy hiệp hai trận đấu cũng bắt đầu a nha nhớ nhà không có chuyện gì xem so tài đi giữa sân nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh hiệp hai thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu không có ai biết hai đội tại đây mười lăm phút làm ra biến hóa như thế nào thần bí phòng thay đồ vẫn là f a n bóng đá ngóng t r o n g cấm địa thế nhưng liền ngay cả không lọt chỗ nào phóng viên cũng không cách nào t h á m thính tới chỗ nào chuyện đã xảy ra bức a lì đ ồ mỗi thổi lên tiếng còi thi đấu chính thức bắt đầu làm các cổ động viên tinh thần phân chân muốn nhìn đến càng thêm đặc sắc thi đấu lúc trên sân tình thế để bọn họ thất vào rồi a người c e l điên ly đúng là không có làm ra bất kỳ cái gì thay đổi vẫn cứ chỉ huy cầu thủ kiên trì tấn công có điều cùng hiệp một so với tấn công phạm vi nhỏ một điểm béc hăng cơ bản sẽ không lại chức tắm vào đến ac milan một hiệp bên trong đi tình cảnh thế cuộc bắt đầu x u t ruột cùng hiệp một đặc sắc tình cảnh tầng tầng lớp lớp so với các cổ động viên bắt đầu ở trên khán đài buồn ngủ nếu như không phải trên sân cầu thủ còn ăn mặc đồng d ạ n g áo đấu thật thay đi phục giữa sân lúc nghỉ ngơi có phải là thay đổi hai đội bóng đi tới trên sân cỏ đá bóng mãi cho đến toàn cuộc tranh tài 75 phút điểm số đều không có phát sinh thay đổi dô dô đen cầu 10 đồng mỗi cuối dô đen đen cầu 10 đồng mỗi cuối đen đen trường trường cầu cuối cầu cuối vột vột 10 10 mỗi mỗi a n c e Loti t hiện tại nên cân nhắc đối với hàng tiền đạo tiến hành điều chỉnh tuy rằng g ì là đi nổ đi nổ lãng phí không ít cơ hội thế nhưng italy trung phong ở trước sân tác dụng rõ ràng mà một vị khắc tiền đạo phỉ liệm ỉn dạ phỉ thì lại hoàn toàn biến mất ở trên sân vị này 33 tuổi vùng cấm linh hồ đã sớm b ư ớ c bất động hai chân của chính mình a n c e Loti t quá mức dựa vào lao cầu thủ nước pháp thiên tài cầu thủ cực phật ở gia nhập liên minh a c Milan sau khi căn bản không chiếm được ra trận cơ hội đối với rồ sân nệ g ì tới nói này không phải là cái gì tốt hiện tượng làm đội bóng thủ phát tiền đạo ỉn dạ phỉ liền một cướp bắn cửa đều không có như vậy lúng túng số liệu không thể không khiến người ta hoài niệm trước đây cái kia ở đối thủ vùng cấm bên trong không gì không làm được siêu cấp điểm tổ năm tháng thuốc người lao cuộc tranh tài này hay là chính là một khúc anh hùng xế chiều vatca các quốc gia bình luận viên dồn dập quay về m ỹ t rổ phồn hướng về milan chủ x o á i a n c e loti chi chiều thế nhưng để t à i không một không chỉ về rổ sở nghệ dị thủ phát tiền đạo p h i l i ệ p i n e s dạ phi vùng cấm linh hồ ở đây trên biểu hiện căn bản để người không thể đem linh hồ cùng hắn liên hệ cùng nhau là một người tiền đạo in dạ phi toàn cuộc tranh tài vừa không đột phá cũng không xuất ôn chuyền bóng ba mươi tám thứ mười lăm thứ sai lầm nếu như các bình luận viên miệng sợ là sớm đã đem ỉn dạo phi tỷ dù thành rơi mất nhà cào giả liêm khá lao rồi vẫn còn có thể cơm hay không theo trên sân hình thức biến hóa lạc hậu a n c e loti vẫn không có làm ra điều chỉnh dẫn trước một phương người điên lì nhưng trước tiên làm ra điều chỉnh trên hàng tiền đạo argentina tiểu tàu thuốc g ô n r a l o higuain dưới m e t i k o tiểu tướng c ắ t l o t m vợ là trên giữa sân phương diện thể năng đã rõ ràng không chống đỡ nổi kim lang g ụ t ỷ xuống sân nghỉ ngơi mà ở ỷ tủ vân châm đâm thuật dưới sự giúp đỡ rốt cục ở thi đấu tiền để trước trở lại cờ josi ở trước eo mổ gì được ra trận cơ hội từ khi mùa giải này sơ như là nằm mơ như thế chuyển nhượng đến rio mazit sau đó đồng thời chuyển nhượng đồng bọn có lù cả cấp tốc trở thành đội bóng thủ phát chủ lực trung vệ hầu như đánh đầy rio hết thẻ thi đấu mà chính hắn nhưng vẫn đều ở chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó đi khác chỉ cần rio mazit đội phó gủ t h ì không có thương bệnh thủ phát vị trí xưa nay đều không tới phiên hắn đối mặt tình huống như vậy mộ gì ước ao quá cũng nỗ lực quá thế nhưng xưa nay đều không có oán hận hoặc là bất mãn bởi vì lo n g d bị hệ tờ ơn là, là một người, người tối thiểu thao thủ là người điên ly từ cờ joshi ở giải đấu đem hắn mang tới cả thế gian đều chú ý bóng đá trung tâm tây ban nha để hắn từ một cái chưa từng va chạm xã hội tay mơ đã biến thành một cái chân chính nghề nghiệp cầu thủ đối với cái này không khác mình là mấy n ă m nhân mộ gì trong lòng chỉ có cảm kích hơn nữa cờ joshi ở sọ、so、tạ rất rõ ràng coi như là chính mình những người không nhiều lên sân khấu cơ hội đều là người điên ly hết sức sáng tạo ra đến lại như ngày hôm nay như vậy ở thi đấu còn có hai mươi phút thời điểm thay đổi đội bóng trên sân đội trưởng cũng không phải bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều có can đảm làm ra quyết định như vậy nắm lấy mỗi một cơ hội không chỉ vì mình cũng phải vì mình ân sư mà cùng với đối lập chính là gù tì xuống sân thời điểm không có bất kỳ bất mãn ở mùa giải này trạng thái phục sinh kim lang giao ra nghề nghiệp cuộc đời tới nay thành tích tốt nhất đơn hai hiệp song giết chelsea chính là hắn làm kinh điển những thứ này đều là thủ lĩnh cho cơ hội của hắn cùng vinh quang lòng người tư chính là như vậy kỳ quái đội làm trước đây nói không chắc một hiệp bị thay đổi gù tì nhất định sẽ xuất giày đá bóng thế nhưng ngày hôm nay nhưng đ ầ y mặt ý cười đây là thủ lĩnh đang bảo vệ thể năng không chống đỡ nổi chính mình đây ở mazit fan bóng đá như thủy chiều tiếng vỗ tay bên trong gù tì quay về khán đài vỗ tay sau đó ôm ấp đang đợi tiếp nhận hắn lên sân khấu m ù a gì, lại sau đó ôm ấp lý thống phạm thay đổi người sau khi kết thúc thi đấu tiếp tục tình cảnh đối với a c milan tới nói càng bất lợi mới về chàng cắt lốt mợ lạc cùng m ù a gì thể năng đều duy trì ở trạng thái tốt nhất hơn nữa một cái giỏi về đột phá một cái giỏi về c h u y ể n bóng hai cái đồng dạng đều mang theo đền đáp người điên ly quyết tâm cây búa nhỏ đem rộ sợn nghệ di phòng thủ hệ thống r ạ o thành một đoàn l u ậ n ma bên sân a n c e l o ti t rốt cục ngồi không yên làm ra thay đổi người quyết định làm trọng tài thứ tư g ơ lên thay đổi người bảng điện từ thời điểm toàn trường kinh ngạc thốt lên bởi vì an béo thay đổi cũng không phải người vô hình n h ì n dạ phi mà là biểu hiện cũng không t ệ lắm đội bóng số một trùng phong hàn bật gì là đi nổ bờ r a d i ệ tiền đạo ô ly vây ra trên gì là đi nổ lòng đất dù n g một cái tiền đạo đổi cái kế tiếp tiền đạo anse lô ti cuối cùng không có lần thứ hai đội phòng thủ hình cầu thủ cứng r ắ n chống đỡ đến cùng biểu hiện như vậy rốt cục để bét ma bờ trên khán đài suỵt thanh biến mất rồi một ít có điều h i ể u bóng đá người ai cũng biết ô ly vây ra là cái siêu cấp hồng thủy hàng a s mi lan sở dĩ tiến cử người bờ g a diệu hoàn toàn bị jona di có môi giới lao ca cho dao động kể rồi tuy rằng ổ lì vệ dạ ở đại biểu milan cuộc so tài thứ nhất bên trong tiến vào bóng thế nhưng đối với hắn mang nhiều kỳ vọng milan phan bóng đá rất nhanh phát hiện người này hoàn toàn là một cái kẻ xui xẻo không sáu không bảy mùa giải đã kết thúc trang phục bờ g a dự tiền đạo cá nhân ghi bản tổng số vẫn không có vượt qua vị trí mà lên sân khấu sau khi trong vòng mười mấy phút ổ lì vệ dạ hàng lợm bản sắc không giảm đẹp đẽ lửa bóng tuy rằng đem có lủ cả mấy cái cây bữa lắc có chút nhức dái thế nhưng cuối cùng tới cửa một c ư ớ c a n c e l o thi t i p á m ộ đấu phút thứ tám mươi coi thóc Toy rộ s ở nệ dị hiệp hai trận đấu lần thứ nhất đem phòng thủ phản kích chiến thuật sau hai chữ đánh đi ra c ắ t lốt m ợ l ạ đang đột phá bên trong bị nẹ xa đoạn dưới bóng đá ngày xưa đệ nhất thế giới trung vệ truyền dài giải, giải vây bóng ma xui q u ỷ khiến địa rơi xuống vùng cấm phạt bóng hình c u n g phụ cận cạ cạ dưới chân đối mặt mô dị bất cướp cạ cạ dùng một cái cực kỳ tao bao phiêu giật nhảy bóng hơn người treo đùa đối thủ sau đó xoay người ra tốc lại tới nữa rồi cạ cạ trung lộ cường đẩy tiệc kỹ lại một lần lấy ra trói mắt hàn quang dạy em cùng m a r c e l o cướp đoạn đều bị cạ cạ dùng cái kia một chiêu đại xảo nhục u y ế t chuyến bóng ra tốc c ung dung né qua nếu như có người từ trên sân bóng không nhìn xuống sẽ kinh ngạc phát hiện cùng cái khác cầu thủ lợi dụng góc độ cùng gấp ngừng chuyển biến l ừ a bóng hơn người không giống cạ cạ đột phá con đường hoàn toàn là một đường thẳng một cái ngắn nhất thẳng tắp một cái trí mạng nhất thẳng tắp làm cạ nạ vạ dỗ lại một lần nữa nghiêng người nô lên quăng hai con cơ mặc lên đến chính là thời điểm ngã một lần k h ô n ra thêm cạ cạ dùng mũi chân nhẹ nhàng đưa tới bóng đá tăng nhanh tốc độ từ cạ vạ dỗ chiêu thức giống nhau đối với sen s ả y d a chỉ có thể sử dụng một lần này điều chân lý ở không phải át đệ nạ sen s ả y d a cả c ạ trên người đồng dạng lại dùng cả c ạ đột phá quá bốn người trực tiếp đối mặt diêu ma dít c h u n g vệ c h u y ể n bóng đơn đao ổ lỉ v ề dạ thể hiện rồi người bờ ra d i ê u ma h u y ễ n lửa bóng kỹ thuật nhẹ điệu lắc bỏ ngã xuống đất soạt bóng cọ lô cả có s ừ n g độ s ấ t gol s ấ t g ô n g à o thượng đế bờ ra dịu tiền đạo này chân s ấ t g ô n thực sự là ở cả c ạ c h u y ể n bóng trước mắt nóng ruột a x m i lan phan bóng đá đã từ khán đài ghế ngồi đứng lên cơ hội tuyệt hảo đây là một cước quỷ phụ thần công như thế chọn khe bóng mai phục tại bên trong vùng cấm đội h ư u ô lỵ vệ dạ rất dễ dàng liền bắt được bóng đá đỡ lấy đến một chục cũng phi thường hợp lý thế nhưng đến cuối cùng s u ấ t gôn tuy rằng nóng lòng chứng minh chính mình ô lỵ vệ dạ đem bú sữa khí lực đều dùng tới thế nhưng này chân s u ấ t gôn thực sự là quá chính trực tiếp tàn nhẫn mà đập về phía thủ môn ka s i l a t ẩm khoảng cách gần như vậy s u ấ t gôn thánh cơ không có lựa chọn dùng tay tiếp mà là song quyền đánh ra đáng tiếc x u t gôn sức mạnh thực sự là quá lớn bóng đá đụng tới ka xi lát bị thương sau khi cũng không có hướng về trên bầu trời bay đi mà là đập về phía mặt đất. Gào a c Milan p a n bóng đá khó có thể tin tiếp nối thanh cùng ma dít tủng độn ôm đầu may mắn tiếng kinh hô trong nháy mắt bao phủ toàn trường ngay ở tất cả mọi người cho rằng này một làn sóng thế tiến công đã lúc kết thúc d ị biến phát sinh bị ca s ỉ chặn đi ra ngoài bóng đá còn chưa xuống đến trên mặt đất một cái quỷ mị như thế bóng người xuất hiện ở tối không nên xuất hiện địa phương chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc chân ẩm bóng đá xem nghe lời ngoan bảo bảo như thế chui vào ca s ỉ lát phía sau không thành cái kêu bóng người ghi bàn sau khi xoay người lao nhanh ở bet ma bơ còn có chút ban đêm rét lạnh tất cả mọi người nhìn rõ ràng hắn đỏ đen áo đấu sau lưng tên phỉ lịp ỉ phi l i p in dạ phi ba vị này đã tuổi già vùng cấm linh hồ ở biến mất rồi sắp tới tám mươi phút sau khi lần thứ nhất xuất hiện ở máy quay phim màn ảnh bên trong mà chính là này lần thứ nhất liền sáng tạo một hạt ghi bàn một hạt đối với a c milan tới nói cải t ử hồi sinh ghi bàn trên sân điểm số hai một google ôn ba mươi ba tuổi in dạ phi dùng hành động thực tế báo lại huấn luyện viên trưởng a n c e l o ti t tín nhiệm đây là một hạt đáng giá ngàn vàng ghi bàn mười mấy phút trước còn ở đối với in dạ phi tiến hành dùng ngói bút làm vũ khí tên miệng môn trong khoảnh khắc đưa lên bọn họ nghĩ natv có khả năng nghĩ đến tất cả tán giật tri tử Toàn cuộc tranh tài phút thứ tỷ Milan cuộc AC siêu ố ban thành 2, 1, đến từ số 9 cầu thủ n nhất phỉ cước thứ Tiếp s cấp tippo cái k i a không gì không làm được siêu cấp tippo lại trở về này hạt ghi bàn đem rổ sân hệ gì từ trên vách đá treo leo kéo trở lại này một hạt sân khách ghi bàn giá trị không thể đo đếm coi như a c mi lan thua trận cuộc tranh tài này thế nhưng lần tới hợp ở san si do lợi dụng lợi thế sân nhà t r ở mình độ khả thi đã vô hạn tăng cường phải biết cổ động viên ý điên cuồng trình độ có thể không chút nào so với cổ động viên tây ban nha kém các bình luận viên đang liệu mạng cường điệu ỉn dạ phỉ ghi bàn tầm quan trọng trên khán đài cổ động viên đương nhiên cũng rõ ràng ảo diệu bên trong đối với rio mazit tới nói tình thế đã có chút không ổn bày ra lần này tấn công đỏ đen hạt nhân cạ cạ gào thét hướng về trên khán đài vẫn đưa ra suỵt thanh rio mazit phan bóng đá múa múa quả đấm sau đó lao nhanh đến milan phan bóng đá tụ tập dưới khán đại diện hai tay không ngừng dâng lên kích động phan bóng đá tâm tình thời khắc này không tới hai mươi nghìn người xôi chào milan phan bóng đá phát ra ra tiếng hoan hô lại che kín năm mươi nghìn nhiều ngự lâm quân đủng đội suy thanh tất cả còn chưa kết thúc thi đấu tiếp tục tiến hành đối với chịu đủ phê bình dạ phỉ tới nói ngày mùng ngày bốn tháng bốn nhất định là một cái kỳ lạ buổi tối bởi vì ở sau bảy phút hắn lại ghi bàn khó mà tin nổi cuộc tranh tài này là thuộc về phi lịp i n dạ phi một người sân khấu lại là ở rio majit sân nhà bett m a p b e r người italy ở âu chiến ghi bàn tổng số trên vượt qua chúa nhận Joe. i n dạ phỉ thành trang di onlit ghi bàn người số một so với Joe có thêm một bóng đây đối với bởi vì bị thương không cách nào tham gia thi đấu màu trắng truyền kỳ g o n z a lê rô tới nói là ở là một sự miệng ai hai hai lão tướng i n dạ phỉ hai hạt ghi bàn đem rio majit đưa đến trên vách đá treo leo đối với gã là cái cổ tôi nói không có so với này càng thêm gây go sự t ì n h dẫn trước ưu thế ở duy trì đến toàn cuộc tranh tài phút tám mươi chín thời điểm tan thành mấy khói bọn họ còn có cơ hội san bằng sao an C. ê l o ti thay đổi người đưa đến kỳ diệu chính thức ổ lỉ vệ dạ dựa vào cá nhân kỹ thuật ở rio majit bên trong vùng cầm sáng tạo ra suốt gôn cơ hội tuy rằng bờ ra dự tiền đạo suốt gôn kỹ thuật trước sau như một gây go thế nhưng hắn lại vì là không gì không làm được ỉn dạ phỉ sáng tạo suốt đồi cơ hội đây chính là ỉn dạ phi một cái đi khắp ở v ị tuyến trên năm nhân rio majit toàn cuộc tranh tài chỉ có hai lần sai lầm thế nhưng hai lần đều bị hắn tóm lấy cơ hội 100% khủng bố năm, cơ hội hiệu năm bố cơ suất. lần này hoan hô chỉ có a c milan cổ động viên rio mazit f a n bóng đá đã liền phát sinh suy t h a n h khí lực đều không có ở địa bàn của chính mình nhìn người k h á c sáng tạo ra truyền kỳ đây là cỡ nào tàn khốc một chuyện thêm vào phút bù giờ còn có không tới 4 phút còn có cơ hội lần thứ hai vượt lại sao a c milan phòng thủ không phải là bình thường cường hãn a tại đây gã là cái cổ tối sống còn nguy cấp bước ngoặt còn có ai có thể dựa vào tại đây đội bóng vô cùng cần thiết anh hùng thời điểm còn có ai có thể tín nhiệm chốc lát mê man sau khi hơn năm vạn p a n bóng đá tầm mắt đồng loạt tìm đến phía rio mazit chỉ huy tịch phương hướng quốc gia đẹp bị bên trong cái kia hăng hái bóng người sờ c a m p h r t bờ rít cái kia dựng đứng lên n g ó nó giữa hết thảy tất cả nói cho phan bóng đá vào lúc này chỉ có người đàn ông kia mới có thể ngăn cơn s ó n g giữ trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm ngươi là chúng ta người điên mang cho chúng ta thắng lợi ngươi tràn ngập dũng khí nát tan tất cả kẻ địch đi tới mazit đi tới chúng ta người điên đi tới đến từ trung quốc thắng lợi thùng cơm thật giống là sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi trên khán đài hết thảy r i ê mazit cổ động viên cái này tiếp theo cái kia địa từ chỗ ngồi đứng lên g ơ lên cao hai tay đánh tới nhịp hát vang lên cái kia thủ toàn thế giới đều biết thuộc về hai người điên chi ca mười vạn bàn tay đụng vào nhau âm thanh dường như quyết chiến bước mặt c h ố n g trợ hơn năm vạn tấm trong miệng phun trào ra đến tiếng gào tuy rằng không có một chút nào âm điệu có thể nói nhưng cũng sụp sôi phân tiến vào đề mỗi một vị trí thân trong đó người nhiệt huyết sôi trào l i ê n ngay cả trên sân rio m a r i t cầu thủ cũng đưa mắt nhìn sang cái kia đứng ở bên sân bóng người bao nhiêu lần t u y ệ t điệu n ị c h chuyển đã để các cầu thủ tin tưởng chỉ có thủ lĩnh làm ra một cái đơn giản thủ thế liền nhất định có thể có thể đem tất cả một lần nữa cướp đặt lại bên sân cái kia vô số lần tinh tướng bóng người lần này nhưng không có ngay đầu tiên làm ra phản ứng. lúc này lý thống phạm trong lòng hơi có chút tiểu hối hận vốn là ở lúc trước thời điểm lao lý thì có liều mạng tiêu hao một điểm thích làm gì thì làm ngạch đến xóa bỏ đi ỉn dạ p h ì một hạt ghi b ả n dự định thế nhưng ỉn dạ p h ì là lý thống phạm đại học thời đại thần tượng cái k i a một con tóc dài phiêu d ậ t ở trên sân bóng đi vị phong t a o thân pháp lãng siêu cấp điểm cổ không biết mê đảo bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ chính là này một loại ở thế giới r ơ i bóng đá độc nhất vô nhị tiền đạo nghề nghiệp cuộc đời nhưng no kinh đau khổ cùng thời đại xuất đạo đeo tỷ ở rổ thành ngựa vàn quân đoàn vương tử ghi bàn hiệu suất không thể so tỷ ở rổ kém hắm nhưng đến lưu coi như là ở nước ý đội in dạ phỉ cũng chưa từng có trở thành nhân vật chính b e o tỉ ở rộ một lần thành đội tuyển quốc gia tội nhân thế nhưng đối với siêu cấp ti bộ tới nói nối liền vì là tội nhân cơ hội đều không có đối mặt này một loại bi kịch s ắ p thái kiên cường nam nhân ly thống phạm làm sao n h ẫ n tâm vận dụng thích làm gì thì làm đếm xóa bỏ đi hắn ghi bản in dạ phỉ rốt cục có thể ở cuộc tranh tài này đóng vai anh hùng nhân vật lần sau thời khắc như vậy phải đợi tới khi nào đối với ba mươi ba tuổi ti bộ tới nói hết thể đều đang trôi qua giữ lại này hai hạt ghi bản không phải vì a c milan mà là vì mình sanh miết năm tháng thời đại cái kia tóc dài phiêu phiêu anh tuấn mà vừa gầy yếu nam nhân đã từng thần tượng b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c thổ nhĩ kỳ trọng tài chính a l i đồ mua huýt g á o dục a c milan cầu thủ mau mau kết thúc chúc mừng mau chóng mở bóng thế nhưng đến lúc này chỉ cần có thể nhiều làm lỡ một giây đồng hồ thời gian đối với với rổ s o ậ n nệ gì tới nói đều là thắng lợi các cầu thủ làm sao sẽ như vậy dễ dàng trở lại bên trong vòng để rêu majit thỏa mãn mà đối với một cái nào đó còn trong n g ư c n i ệ m sanh miết năm tháng nín nhị nam tới nói trọng tài chính tiếng còi để hắn phục hồi tinh thần lại milan cầu thủ làm phiền thì lại để hắn có thời gian làm ra điều chỉnh thừa dịp còn chưa mở bóng công phu lao lý vây tay kêu lên dẹt cùng marcelo nhỏ giọng dặn dò vài câu thấy cảnh này an c e l o ti khinh thường n h ữ môi tên mập không tin đến lúc này cái này tuổi trẻ trung quốc tiểu tử còn có thể nhảy ra cái gì quận sống đến mà trên khán đài rio majit fan bóng đá rốt cục mừng rỡ nhìn thấy cái kia không gì không làm được nam nhân rốt cục có hành động nhịp đánh càng thêm nhiệt liệt tiếng ca hồng đến càng thêm hào phóng mau tới đi thuộc về rio majit ghi bản thuộc về người điên ly đặc sắc thời khắc thi đấu tiếp tục tiến hành bên sân trọng tài thứ tư đánh ra đến phút bù giờ thời gian năm phút Ace mi lan đội viên đối với này phi thường không hài lòng thế nhưng ai bảo bọn họ ở vừa nay chúc mừng thời điểm cố ý tiêu hao c h í ít ba phút thời gian đây thế nào cũng phải bù đắp lại chứ có điều lần này dù sa nệ gì hoàn toàn thu về đến chính mình một hiệp mặc cho d i ê n mazit triển khai cùng anh l o ạ t tạc chỉ cần kiên trì nữa năm phút thời gian thắng lợi liền dễ như chở bàn tay mà người điên ly đánh đâu thắng đó thần thoại cũng sẽ bị bọn họ tán khốc địa chung kết phần vinh dự này cuối cùng vẫn là cần phải có một nhánh đội bóng đến lĩnh không phải sao lý thông phạm điều chỉnh rất đơn giản hoàn toàn không nói kết cấu đường biên đến cuối chuyển vào trong cũng không phải cái gì cao minh sách lược thế nhưng trên sân các cầu thủ vẫn là xem đạt được thánh chỉ như thế nghiêm ngặt chấp hành trước đây phát sinh tất cả kỳ tích để cây búa môn đã sớm đối đầu nhi sản sinh một loại mù q u á n g tín ngưỡng cùng sùng bái chỉ cần r i ê n mazit một bắt được cầu thủ beckham ngay lập tức đều sẽ đem bóng đá phân đến đường biên ở nơi nào m a r c e l o cùng rẽ khiến xuất hồn thân bản lĩnh đến cuối truyền vào trong có lũ cả cùng cả nạ vạ dồ đã chạy đến ac milan vùng cấm bên trong đảm nhiệm trung phong Zamos, Carlos mà Roberto trợ Ben thì lại trợ giúp ben xoái vững vàng xoái kỳ h chế khu tranh không cho đánh phản kích. ố xuống n này bên ngoài vùng cấm biên nào Milan g giới cấm vực, bất cứ lúc AC bất bảo đoạt rơi vừa đất, đảm k đệ thực tại đây dạng điên cùng tấn công d ư ớ i áp chế giờ khác này ac milan căn bản không có tinh lực đánh phản kích cũng không có cái tia tâm tư đánh phản kích thời gian từng giọt nhỏ trôi qua bên sân a n c e loti t trên mặt vẻ mặt càng ngày càng đắc ý diễu mazit như vậy tấn công vốn là tiếng sấm mưa to chút ít không hề hiệu suất cùng kết cấu chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi an béo thậm chí đã cùng bên người trợ lý huấn luyện viên xì xào bà n tán bắt đầu triển vọng dưới một hiệp làm sao nông chết d i o mazit đang lúc này đứng thẳng đang chỗ ngồi trên cái kia vỗ tay hát d i o mazit f a n bóng đá đột nhiên phát rộ như thế địa lẫn nhau ôm ấp bé ma bơ khán đài như là đốt tan nước sôi a n c e l o t t i theo f a n bóng đá ánh mắt nhìn nhìn thấy để hắn suýt chút nữa bệnh tim phát t ắ t một màn d i o mazit cầu thủ chính đang vi cùng nhau chúc mừng là ai tiến vào bóng làm sao tiến vào a n c e l o t t i nghi vẫn còn không có được giải đáp sân bóng điện tử bảng điểm đã đem mới nhất điểm số hiện thực đi ra rio mazit ba hai ac mãi ộ t hàng chữ c u、si si、cho đến sau bốn ngày d i o majit sân nhà nghênh chiến đèn la liga vòng thứ 31 t r ậ n đấu bắt đầu trước châu âu các phương tiện truyền thông lớn quan tâm trung tâm vẫn cứ là bốn ngày trước trang thi o n l i t bên trong rio cùng ac milan trong lúc đó trận đó kinh điển cuộc chiến thi đấu bên trong phát sinh đáng giá lẫn lộn sự tỉnh quá con mẹ nó có thêm cái thứ nhất mạnh lưới tự nhiên là phong tao người ngoài hành tinh z o n a n o ở mở màn sau khi không tới ba mươi giây liền lợi dụng siêu cường năng lực cá nhân khó có thể tin đ ộ khó cao kỹ thuật động tác cờ di c h ọ n xoay người ăn sống đệ nhất thế giới trung vệ n e t s t a vì là rio ma dít lực rút thứ nhất bất luận là từ quá trình thời gian tầm quan trọng vẫn là đối mặt đối thủ đến xem này hạt ghi bản không hề tranh luận trở thành z o n a n o nghề nghiệp cuộc đời bên trong lại một tác phẩm đỉnh cao châu âu lượng phát hành to lớn nhất nhật báo báo đ i ệ u thậm chí mở ra chuyên bản đối với cái tên mập mạp này này một động tác mỗi một phân đoạn tiến hành rồi toàn vị trí số liệu hóa lời bình chiếu lại cuối cùng được ra kết luận là như vậy độ khó động tác phổ thông cầu thủ căn bản làm không được bởi vì nó với thân thể người bắp thịt năng lực chịu đựng và cân bằng năng lực yêu cầu thực sự là quá cao cái này biến thái kết luận không thể không lại một lần nữa khiến người ta cảm thán ronaldo bóng đá thiên phu yêu nghiệt kẻ này lẽ nào là thượng đế con riêng ngoài ra ngày mùng ngày bốn tháng bốn bé ma bờ cuộc chiến bên trong rio ma dít một cái khác tia chấp nhân vật mười tám tuổi cầu thủ chạy cánh mát xê lô cũng bị r vị này vốn là bị cho rằng là roberto carlos người nối nghiệp bờ ra d i hậu vệ cánh trái đang bị người điên ly ý nghĩ kỳ lạ địa sớm đến cầu thủ chạy cánh vị trí sau khi lập tức thể hiện rồi hắn vượt qua người ta một bậc tấn công thiên phú cùng a c milan trong trận chiến ấ y marcelo đầu tiên là ở thi đấu đ ệ 28 giây liền kiến tạo jonaro đánh vào thủ bóng tiếp theo lại đang thi đấu cuối cùng 30 giây đường biên truyền vào trong kiến tạo mexico tiểu tướng carlos bờ lại đánh vào tuyệt s á t một bóng này một chiếc một sau siêu trong thời gian ngắn kiến tạo không chỉ trợ giúp rio ma g i ế sân nhà bà hai lực h ắ c dỗ sợ nệ di hơn nữa khiến bản thân của hắn ở sau trận đấu bị bầu thành tại chỗ tốt nhất. 18 t u ổ i tuổi tác nhanh như c h ư ớ c tốc độ siêu nhất lưu lửa bóng trình độ mọi người có lý do tin tưởng marcelo sẽ ở người điên ly dạy dô dưới trở thành lại một cái r o nano thức t i ê n hoàng siêu sao đương nhiên tây ban nha truyền thông tán dương đối tượng tuyệt đối thiếu không được đánh vào đặc sắc đá phạt trực tiếp béc kham cùng thời điểm cuối cùng thời khắc lực ép hồng bờ lekking tàu m ã đi nỉ đánh đầu tuyệt s á t ac milan 17 tuổi tiền đạo carlos bờ la đặc biệt người sau kết thúc trước một cái không thể tưởng tượng nổi then chốt đánh đầu cuối cùng cũng coi như là để người điên ly toàn thắng thần thoại có thể kéo dài là một người kỳ nghỉ mùa đông mới vừa từ xe gần đã đội bóng gia nhập liên minh mà đến cầu thủ còn có thể đối với hắn đưa ra cái gì càng cao hơn yêu cầu sao đối mặt tây ban nha truyền thông một vòng lại một vòng tạ o thế italy truyền thông cũng chuyển ra sự kiêu ngạo của bọn họ philippines ra phi trong vòng tám phút đánh vào hai bóng ba mươi ba tuổi vùng cấm linh hồ vì là rộ sợ nệ gì bảo lưu thăng cấp hy vọng vị này mùa giải này mới vừa từ thương bệnh bên trong khôi phục đi ra bất lao yêu đao trong trận đấu chỉ có hai lần n h ấ c chân sút gôn ngay ở người điên ly trong trái tim tàn nhẫn mà cắm hai đao đây mới là một cái điển hình ịn dạ xa xỉn không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người đồng d ạ n g người điên ly cùng an c e l o ti đấu pháp cũng là mọi người nói chuyện say x ư a đề tài tuy rằng d i o ma d i t cuối cùng đạt được một hồi quý giá thắng lợi thế nhưng dư luận giới cuối cùng đạt thành nhận thức chung là người điên ly bại bởi an c e l o ti an c e l o ti ở hiệp hai đ ổ i hàng lợm tiền đạo ổ l ụ về dạ bị cho rằng là một chiêu diệu kỳ dĩ lạ đi nổ khi chiếm được hoặc là sáng tạo ra cơ hội sau khi đều là mình lựa chọn làm một mình mặc dù đối với với một cái trung phong tới nói như vậy cũng không sai thế nhưng như vậy đá bóng phong cách rất khó để hợp tác ỉn dạ phỉ phát huy ra tác dụng của chính mình mà đổi ố l ì v ề dạ sau khi v ờ ra dĩ tiền đạo tuy rằng s u ố t gôn năng lực kém c õ i thế nhưng tiểu bên trong phạm vi l ử a bóng này làm dối tác dụng nhưng phải so với d ì lạ đi nổ lớn hơn rất nhiều chỉ cần đem r i ê n ma dít bên trong vùng cấm dạo thành hỗn loạn cái k i ê n một lấy ỉn dạ phỉ không lọt chỗ nào cấp điểm cứu g á c ghi bản cơ hội liền thả lớn hơn rất nhiều lần sự thực chứng minh a n c e l o ti t này một chiêu đánh người điên ly một trở tay không kịp ở r i ê n chủ x o a y cuối cùng nhìn ra hảo rượu bên trong trước bị rồ sợ nghệ di loạn bên trong thủ thắng liền ban hai bóng nếu không là thời khắc sống còn dưới chướng đệ tử cutloss bỡ lạ vận khí đánh đầu phòng chứng r i ê n mazit chỉ có thể n u ố t hận b e t m a r b e r có thể làm cho một cái hàng lợm tiền đạo trở thành thay đổi thi đấu xu thế then chốt chiến thuật như vậy điều chỉnh năng lực phóng tầm mắt châu âu ai có thể cùng trận chiến này để a n c e l o ti t ở châu âu trong phạm vi tán thành độ tăng nhiều càng ngày càng nhiều chuyên gia gọi thú xem trọng anse lô ti ở tháng bốn ă m một m ộ t san s i jo chung kết người điên ly toàn th đáng nhắc tới chính là cùng ac milan thăng cấp tình thế tốt đẹp không giống cg a chống được t r a m tionlit tứ kết khắc một nhà giàu quốc tịch milan nhưng ở sân nhà mỹ ạt cùng quỷ đỏ mu hai hai chiến bình bị đào thải khả năng vô hạn t ă n g lớn trải qua cùng ac milan ác chiến sau khi rio mazit binh khốn mã p h ạ m ngày mùng ngày tám tháng b ố sân nhà nên chiến m thi đấu bên trong lao lý tuy rằng vẫn cứ kiên trì bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai hai cánh cùng bay trình hình thế nhưng thủ phát danh sách nhưng tiến hành r ồ i điệu chương trình trên hàng tiền đạo jonano liền danh sách lớn đều không có tiến bảo khi gua in cùng cắt lót vợ là hợp tác trước eo là bờ ra giữa san diego tiền vệ trụ fed nando g a g o hai cánh mùa gì cùng đến từ cặp tì là cầu thủ trẻ ra phèo gà kỳ hạ giao nhau đ ổ i vị trên hàng hậu vệ ở trang t i olit giải đấu bên trong tích luy thẻ vàng ngừng thi đấu ca nạ vạ d ộ tiếp tục thủ phát cùng hắn hợp tác người bẹn chùm vincenter con an i hai hậu vệ cánh phân biệt là vừa khỏi bệnh trả giá x n xì nhổ cùng mùa giải này hầu như đem bé ma bơ ghế dự bị băng ghế ngồi xuyên trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của tiểu tướng ủy gợn toz đối thủ em ghi tên la liga bảng tổng sắp đệ m ư vị ba vòng qua đi tuy nhiên đã sớm hoàn thành rồi bảo vệ nhiệm vụ thế nhưng muốn được đến ch bởi vậy trong trận đấu cũng không có toàn lực ứng phó hiệp một sau khi kết thúc rio mazit đã dựa vào tiểu tàu thuốc cùng cắt lốt vợ lạ ghi bàn hai không dẫn trước e m vì cho sau ba ngày t r a m g tí honlit tứ kết hiệp hai bảo tồn thực lực ly thống phạm cấp tốc dùng một đám lấy r e l laz cầm đầu cắt tí là tiểu y ê u m ô n đ e m h i g r i n vợ lạ còn có mổ gì đổi đi kết thúc sau khi điểm số hình ảnh ngắt quãng ở ba một rio mazit không có chút hồi hộp nào đ i ệ thắng được thắng lợi ở liên tiếp song giết barcelona atletico mazit cùng valencia những này là liga truyền thống đội mạnh sau khi có thể nói người điên ly ở tây ban nha trong nước hầu như đã không có đối thủ ở vòng kế tiếp giải đấu bên trong nếu như hẹn đã lủ k ỳ a đội bóng C vì là không thể ngăn cản hắn thắng lợi b ư ớ chân c như vậy đã dẫn trước người thứ hai barcelona hai mươi phân rio mazit sẽ sớm sáu vòng thắng lợi đây là một cái khủng bố số liệu cái khác tứ đại giải đấu các đường chư hầu còn đang vì từng người giải đấu quán quân liều sống liều chết người điên ly cùng hắn rio mazit đã lấy một bộ chỗ cao lạnh leo vô cùng tư thái đến nhìn xuống la liga các c ứ n g giả thần thoại chính là thần thoại, tuy h thoại, ầ n t rằng chịu đến đến từ italy nghiêm túc thử thách thế nhưng vẫn cứ ở không thể chống đối kéo dài champion rio majit lại sẽ xa phó italy mi l a nổ cùng ac milan lần thứ hai chấm dứt cứ như vậy coi như là ở hào phóng lý thống phạm cũng không dám vì là cây búa môn nghỉ khôi phục thể lực tám ngày cùng chín ngày đều là do trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ dẫn dắt cầu thủ ở majit sờ hot city tiến hành thể năng khôi phục huấn luyện vì bảo đảm huấn luyện hiệu quả lao lý lấy ra trung quốc đá bóng đội đón sát thủ đóng kín thức huấn luyện đem hết thể đến đây phỏng vấn truyền thông một mực cự t u y ệ t ở ngoài cửa coi như là rio majit cổ động viên cũng chỉ có thể được mỗi ngày ba mươi phút đến lưới sắt vẻ ngoài xem thần tượng môn huấn、luyện. rất nhiều chuẩn bị đi hiện trường vì là đội bóng cô lên chợ u z g i l mazit fan bóng đá đã sớm ở trên lưới đặt hàng mười một ngày thi đấu vé xem bóng có tổ chức không kỷ luật địa sớm đi milano ở thi đấu chính thức bắt đầu trước vừa vặn có thể hưởng thụ thế giới trang phục đô thị mê người phong tình sở vũ vi đang quan sát s o n g bet ma r b e r đêm sau cuộc tranh tài sẽ quá trước khi lên đường lấy dũng khí đi tìm lý thông phạm một chuyến lý do phi thường đầy đủ ta muốn về nước tới xem một chút n g à i có hay không đồ vật muốn dẫn cho thúc thúc t h ầ m t h ầ m lao lý tuy rằng cũng từng cực kỳ phong cách địa phong hoa tuyết mệt quá thế nhưng ở cảm tình phương diện thực sự là một cái chim non căn bản cũng không có nghĩ tới một cái cùng mình gặp mặt thời gian gộp lại không vượt qua được mười ngày cô gái gặp len lén thích chính mình vì lẽ đó đối mặt đưa tới cửa có non l ý thống phạm không chút nào làm bỏ già giác ngộ đần độn mà thủ săn chán suy nghĩ hồi lâu thực sự không nhớ ra được có món đồ gì muốn sao về nước bên trong đi cuối cùng vẫn là sở vũ vi cái này so với lao lý nhỏ năm sau tuổi nửa cái đồng hương đỏ mặt nói ra một cái kiến nghị cũng hứa thúc thúc thẩm nhi không thèm để ý ngươi đưa món đồ gì thế nhưng sao trở lại điểm con vật nhỏ đều là tốt nếu không chúng ta đi thương trường ta giúp ngươi chọn vài món lao lý không có nhìn ra cái này bị cha mẹ gọi là vũ vi nha đầu coi như con gái nuôi như thế thanh tú nữ h à i đối với mình lại có ý đồ bất lương liền xem cắn ngọt mồi cá chăm c ũ n như thế không chút do dự mà mắc câu ngoại trừ lần trước buổi tiếp vương thanh hòa mua đồ lý thống phạm đây là lần thứ hai cùng độc thân nữ h à i đồng thời đi dạo phố có điều so với cùng với vương thanh hòa lúc loại kia cẩn thận từng ly từng tí một cảm giác ở sở vũ vi trước mặt lao lý liền có vẻ thả lòng hơn nhiều hai người dễ dàng vừa nói vừa cười hơn hai giờ thời gian rất nhanh sẽ trôi qua sở vũ vi ánh mắt không sai coi trọng đồ vật đều rất thú vị đến cuối cùng lao lý suy nghĩ một chút cũng không có thể khiến người ta bé gái bạch bồi tiếp đi một chuyến a đào mở hầu bao mua một cái thợ khéo tinh xào tiểu bát t ấ m hạp rất tiện nghi sở vũ vi do dự một chút đỏ mặt tiếp nhận rồi nay hơn hai giờ xem như là lý thống phạm ba ngày bên trong duy vừa bưng lòng thời khắc đi đưa đi sở vũ vi lao lý lại sẽ có hạn sinh mệnh vùi đầu và o vô hạn tinh tướng cuộc đời bên trong đi đương nhiên đầu tiên đến bảo đảm có cơ hội tinh tướng vì lẽ đó lao lý không ngừng không nghỉ trở lại biệt thự sau khi lập tức mở ra fm hai nghìn bảy đối với cuộc kế tiếp thi đấu tiến hành vô diễn cỡ l ự c màu xanh lục ỉ cồn vận hành đêm ghi vào lưu trữ sau khi hệ thống theo thường lệ nhảy ra vài điều nhắc nhở không lenken ngài xuất lính d i ê u m a g i t chiến thắng n hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken nhắc nhở đợt lẽ ơ lý thông phạm người phát động hệ thống nhiệm vụ san s i d o vinh dự cuộc chiến từ chối lần này nhiệm vụ khấu trừ điểm số nhân phẩm ba mươi điểm hoàn thành nhiệm vụ đem phải nhận được hệ thống tùy cơ khen thưởng nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm số nhân phẩm hai mươi điểm có tiếp nhận hay không? người hai đại gia lao lý tàn bạo mà quay về bốn tay y b m tờ ba m ư mắng một câu ba mươi điểm điểm số nhân phẩm chủ và thợ còn có khả năng cự tuyệt sao ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm bảy mươi tám một người đàn ông xa lạ g ử i thư chương một trăm bảy mươi tám một người đàn ông xa lạ g ử i thư quay về fm hai nghìn l i bảy hệ thống thi giơ ngón tay giữa lên ra trong lịch sử ác độc nhất n g u y n rủa sau khi lao lý phẫn nộ gỗ phở dấu ngắt câu kích tiếp thu nước ấm sau đó kiểm tra nhiệm vụ từng giải Hệ,、si si、hệ t lần,、si、lần này h i ệ liền lý thống h phạm chính mình tự hồ cũng cảm giác được người liên ly đánh đâu thắng đó thần thoại liền muốn phá diện chỉ có một lần đẩy nghĩ cơ hội còn hạn chế thích làm gì thì làm đếm sử dụng muốn một lần kết ra thắng lợi trái cây Đối với lần ý thống trọng tính tới tuyệt một túc thử thách. phạm, cái này đã đối với FM 2007 đẩy nghị sinh nghiêm nhịn nghiêm đối đối này công năng sản nín nam nói, đến lại FM2007 điểm cái cái cực với là đẩy đây đã l này cũng không còn chút nào có thể đầu cơ trục lợi biện pháp hoàn toàn là vàng dòng bạc trắng địa bằng bản lãnh của mình có điều chăm chú về nghĩ một hồi hầu như mỗi một lần phát động hệ thống nhiệm vụ đều sẽ có nhất định nguyên nhân tỷ như ra p h e sô bị khiêu chiến là cho nên trong cuộc sống hiện thực ra pheo đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc phát sinh c u ồ n n ô n mà phát động mà ạ gờ khinh bị nhưng là chính mình ở cùng atletiko mazit chủ xoáy ạ gờ thông qua truyền thông cãi nhau thời điểm phát động nhưng là lần này hệ thống nhiệm vụ san s i r o vinh dự cuộc chiến là do nguyên nhân gì gợi ra đây lý thống phạm nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có một cái lý do có thể giải thích fm hai nghìn l i bảy hệ thống cũng cùng truyền thông như thế nhận định ngày mùng ngày bốn tháng bốn bé ma bơ đem đá với a c milan lúc chính mình ở trường thi chiến thuật biến hóa phương diện bại bởi a n c e loti t cho nên mới chuyển ra nhiệm vụ này đến trừng phạt chính mình không sai chính là trừng phạt không trách từ đầu tiên nhìn nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm lý thống phạm thì có một loại nói không rõ ràng cảm giác kỳ quái theo lý thuyết nhiệm vụ này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì ba mươi điểm điểm số nhân phẩm quyết tuyệt đánh đổi hai mươi điểm điểm số nhân phẩm thất bại đánh đổi hơn nữa vô tồn đương không thích làm gì thì làm đếm hà khắc hạn chế điều kiện như vậy hoàn toàn vượt qua trước hai nhiệm vụ khó dễ trình độ đây là một lần siêu độ khó trình độ hệ thống nhiệm vụ lão lý đột nhiên cảm thấy fm 2 0 0 7 h ệ thống lại như một cái chết muốn mặt mũi ngoan cô sư phụ như thế chính hắn một làm đồ đệ ở bên ngoài làm mất đi người cái k i a nhất định phải được bản thân ngoan ngoan tìm về mặt mũi đến nếu như ngươi không bản lánh kia xin lỗi ngoan đồ nhi sư phụ phải đem ngươi đổi ra khỏi môn tường trở lại chuyện chính ở cụ thể tiến hành thôi diễn trước Lý mở ra tài liệu cá nhân trên màn ảnh máy vi tính hiện thực số liệu như sau huấn luyện năng lực đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác bảy phòng thủ huấn luyện ba kỹ thuật huấn luyện một tấn công huấn luyện tám nhân viên quản lý mười gác cổng huấn luyện không huấn luyện thân thể năm chiến thuật tâm lý mười chiến thuật huấn luyện mười tinh thần năng lực khích lệ mười kỷ luật yêu cầu năm quyết tâm sáu phán đoán cầu thủ năng lực năm phán đoán cầu thủ tiềm lực năm thích ứng tính năm chữa bệnh năng lực không chiến thuật tri chi thức mười một này một phen quan sát hạ xuống l ư ý thống phạm mở cờ trong bụng hơn một tháng thời gian cá nhân số liệu như là ăn cao nhạc cao như thế điên cuồng tăng trưởng đặc biệt là đối với cầu thủ trẻ lực tương tác chiến thuật tâm lý khích lệ cùng với chiến thuật yêu cầu mấy hạng tăng trưởng phạm vi đều đại đại vượt quá sự tưởng tượng của chính mình những này có thể đều là chính mình chạy máu chạy mồ hôi nhọc nhằn khổ sở đánh quái thăng cấp từ b ộ t môn trên người tuân ra đến hôm nay rốt c ụ c nợ hoa kết quả a không biết lúc nào mình có thể từ không có tiếng tăm gì cấp thăng cấp thành làm địa cấp đây cho đến bây giờ chủ xoáy đẳng cấp thăng cấp sau khi đang tiến hành fm hai n r ă m l i đẩy nghị t r ở công năng bên trong đến cùng có thể tạo được tác dụng gì vẫn không có cho thấy chút nào đầu mối thế nhưng lý thống phạm d á m khẳng định chính là cái gọi là chủ xoáy đẳng cấp tuyệt đối không chỉ là một cái đơn giản cá nhân vinh dự phân chia nhất định có một loại nào đó chính mình còn không biết tác dụng lý thống phạm suy nghĩ chốc lát vẫn là cân nhắc không ra hào rượu bên trong không thể làm gì khác hơn là di động chuột cờ l ậ t tiến vào rio m a r i t chiến thuật mặt giấy bắt đầu tiến hành bái binh bài binh bại trợn vì là này một lần duy nhất hệ thống đẩy nghĩ làm đầy đủ nhất chuẩn bị cơ hội chỉ có một lần nhất định phải lấy tối nghiêm c ầ n thái độ tới đối xử đội hình ra sân bên trong trên hàng tiền đạo nhưng vẫn là ngoại tình tên mập jonan đâu cùng tiểu tàu thuốc g o n z a l o h i g u a in hợp tác methi cô tiểu tướng cắt lốt bỡ lạ tuy rằng lần trước giao chiến bên trong đánh vào tuyệt sắt bóng thế nhưng dù sao còn chỉ là một cái mười bảy tuổi hải tử thân thể các hạng cơ năng cũng chưa hề hoàn toàn phát dục ở cao như vậy cường độ đối kháng bên trong tuyệt đối không cách nào kiên trì đánh mãn toàn trường vì lẽ đó chỉ có thể làm làm kỳ binh ở đội bóng không mở ra c ụ diện tình huống lên sân khấu trước e o không có tranh luận nhưng vẫn là kim lang g ụ ti diêu ma dít đội phó năng lực không cần hoài nghi hơn nữa ở dô bị thương sau khi g ụ ti ở đối nội lãnh tụ tác dụng phát huy rất tốt lao lý coi như lại yêu thích mỗi gì cũng không thể nhân tư phê công trường môn nhân tự nhiên là không gì không làm được thánh ai cơ nao t à mới gặp động ở, ở vị trí này do dự trên hàng hậu vệ dẫu béto cắt lốt giải thi đấu kinh nghiệm phong phú đáng giá tín h nhiệm giác mốt là đội bóng tương lai l ã n h tụ năng lực cũng không có vấn đề bóng phong so với xỉn xỉ xí nhổ muốn cường tráng nhiều lắm thích hợp đánh mạnh trượng có thể đặt ở thủ p h á t trung vệ phương diện ca nạ v à rổ tích lũy thẻ và ngừng thi đấu chỉ có thể do vincent e c o m p a n i hợp tác cọ l ù cả như vậy tổ hợp độ cứng c ó thừa kinh nghiệm không đủ là một cái không lớn không nhỏ uy hiếp còn lại chính là giữa sân sở dĩ đem giữa sân đặt ở cuối cùng mới cân nhắc lao lý là đang do dự đến cùng nên sử dụng đơn tiền vệ trụ vẫn là hai tiền vệ trụ sân khách tác chiến chỉ có thể thắng không thể thua dù cho là bị ac milan đánh vào một cái bóng cũng không phải rio mazit có khả năng chịu được được vì lẽ đó không thể không cân nhắc phòng thủ vấn đề btda đối với ly thống phạm tới nói sử dụng hệ thống đẩy nghĩ lúc chưa bao giờ như hôm nay như vậy nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày mỗi một vị trí đội hình ra sân cũng phải tỉ mỉ cân nhắc rất nhiều lần tranh thủ đem mình có khả năng nghĩ đến hết thẻ chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến cho đến giờ phút này lý t h ố n g phạm rốt cục cảm nhận được những người trong tay không có ép mở bực này lịch thiên thần khí phổ thông huấn luyện viên khó xử đối với bọn hắn tới nói mỗi một trận thi đấu đều là một lần thống khổ dày vò thi đấu trước rút hết tóc nghiên cứu đối thủ lập ra chiến thuật thi đấu bên trong nhảy nhót tưng bừng địa quan sát thế cuộc trường thi chỉ huy mà thi đấu sau thi đấu sau nếu như thắng cũng có tốt rốt cục có thể được mấy tiếng thả lòng thời gian đón lấy lại đến nghiên cứu cái kế tiếp đối thủ thế nhưng nếu như thua khà khà vậy thì chờ truyền thống tranh chua phê bình cùng p a n bóng đá không chút khách khí ngón giữa đi làm huấn luyện viên trưởng thật con mẹ nó khó lý thông phạm do dự cuối cùng vẫn là khó có thể quyết định suy nghĩ một chút đơn giản tạm thời đóng game hệ thống đợi được ngày mai suy nghĩ kỹ càng đang tiến hành đẩy nghĩ đi thuận liền có thể hướng về nhị đ ư ờ n g ra gỡ giấy đợ vị này chiến thuật đại sư lĩnh giáo một ít nghi vấn trong lòng đóng lại fm h a 0 n g sau khi lý thống phạm thuận lợi mở ra ngao du trình duyệt tiến vào chính mình 126 email nhìn có hay không cái gì trọng y ế u email thắt lạc t â y đường gần nhất đi tới nước anh không biết sự tình làm thế nào rồi khiến lao lý thất vọng chính là hơn mười phong chưa đọc trong thơ cũng không có đường gợi thư đ ạ i thể làm ộ t ít r ắ c rưởi bưu kiện đúng là trong đó một phong tiếng anh tiêu đề biểu kiện hấp dẫn lý thống phạm thùng cơm tiên sinh ngài còn nhớ ta sao mở ra biểu kiện lý thống phạm nhìn mấy lần sau khi rốt cuộc biết viết thư người là ai thùng cơm tiên sinh ngài còn nhớ ta sao ta là gì? ai quên đi xem ngài như vậy đại nhân vật tìm ngài ký tên người nhiều như vậy khẳng định đã sớm quên ta là ai lý thống phạm cười ha h a ta đương nhiên nhớ tới ngươi cái này an cây táo rào cây sùng lam gian a sờ kem phất mờ rít đêm cái kia giữ lại n h thuận tóc dài hai tay nâng máy tính sách tay cùng bút tỉnh cầu chính mình ký tên hôn huyết thùng cơm sôi nổi trước mắt thùng cơm tiên sinh ta gần nhất rất khổ não đội bóng thăng cấp kiểm tra thành tích của ta phi thường không được huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản cờ lạ kẻ tiên sinh cho rằng ta đã không có tiến thêm một bước tiềm lực kiến nghị ta từ bỏ nghề nghiệp cầu thủ con đường này nha ngày đó đã quên nói cho ngươi ta không phải là một cái phổ thông cầu đồng n h a ta là chessy mười tám tuổi trở xuống đội thanh niên cầu thủ giật mình chứ lao lý quả thật có chút giật mình cái tia dáng rất nhỏ thanh tú đáng yêu hôn huyết thùng cơm lại cũng là cầu thủ đáng tiếc d ì thân thể thực sự là quá mức đơn bạc có thể đây chính là trong thư nhắc tới vị kia cỡ lạ kẻ chủ quản kiến nghị hắn đổi nghề nguyên nhân hiện đại nghề nghiệp bóng đá đối với cầu thủ tiên thiên điều kiện yêu cầu càng ngày càng cao không phải bất cứ người nào đều có thể trở thành là nghề nghiệp cầu thủ nhưng là thùng cơm tiên sinh ta thật sự phi thường yêu thích bóng đá lúc nhỏ ba ba mụ mụ đi làm ta ở nhà một mình bên trong có thể ôm bóng đá chơi trên cả ngày thùng cơm tiên sinh ngài là đánh đâu thắng đó thần thoại huấn luyện viên có thể hay không nói cho ta, ta nên làm gì xem xong c h ỉ gợi thư lý thống phạm còn thật không biết nên hướng về vị này khiêm tốn thỉnh giáo tiểu tử đưa ra ra sao kiến nghị mặc dù mình đồng dạng không coi trọng chỉ bóng đá nghề nghiệp t i ề n cảnh thế nhưng là một người thời đại mới chất lượng tốt thần tượng lao lý có thể nào liền như vậy bóp chết một cái yêu quý bóng đá thiếu niên tri tâm nếu không phải quái thúc thúc thăm dò cầu thủ thờ răng xít cô cắt mẹ nệ đi đem chỉ mang tới rio ma di đến như vậy là có thể dùng ép mmmm sửa chữa tiểu tử thân thể thuộc tính tối thiểu có thể tròn hắn bóng đá m ộ có điều lý thống phạm suy nghĩ một chút vẫn là quên đi chính mình hiện tại cũng là phải đi người coi như đem tiểu tử mang tới tây ban nha thành công đợi được chính mình vừa đi còn chưa là như thường người đi trả lương không biết tại sao lý thống phạm đối với tên tiểu tử này rất có hào cảm lẽ nào là bởi vì hắn có một nửa trung quốc huyết thống nghĩ đến cuối cùng lao lý chỉ trả lời một câu nói n ằ m gai nếm mật ba ngàn càng giáp có thể thô nô đập nồi dìm thuyền liệu chết đến cùng bách hai tần quan trung thuộc sở đã có giấc mơ vậy thì liệu lĩnh khó khăn kiên t r ỉ đi kỳ thực một câu nói này tương tự thích hợp với lý thống phạm chính mình nếu muốn cướp đoạt cúp c m vậy thì bài trừ tất cả trở ngại trước tiên ở san siso chiến thắng a c milan Ba đ e ngày c ầ thứ hai majit sở hốt city phóng huấn luyện n i ấ t lý thống phạm không ngại học hỏi kẻ dưới địa bắt đầu hướng về nhị đương ra gờ giấy đở thỉnh giáo đối với hai ngày sau san sijo cuộc chiến cái nhìn này một bộ thái độ khiêm nhường cũng làm cho gờ giấy đở hơi kinh ngạc lao cách đã quen thuộc từ lâu lý thống phạm hăng hái cùng chị trích mới tù nếu như có một ngày kia người điên ly không hung hăng đó mới là chuyện lạ đây ly lẽ nào thật sự cùng ngoại giới nói như vậy người đối với trận chiến này không có lòng tin gờ dễ đờ có chút lo lắng đây là hắn tự từ khi biết lý thống phạm tới nay lần thứ nhất phát hiện lao ly ở chiến thuật quyết sách phương diện xuất hiện do dự hiện tượng ê lao lý không biết nên nói như thế nào lẽ nào nói cho gờ dễ đờ chính mình kỳ thực vẫn là ở cạnh fm h a 0 n g r ă i n h ả dối trá mà lần này đổ cho hệ thống nhiệm vụ san si jo vinh dự cuộc chiến hạn chế hết thệ thủ đoạn gian trá khả năng dựa bao. như vậy không g i a nửa n giờ chính mình sẽ bị đưa đến mazit tinh thần trung tâm nghiên cứu đi tiếp thu bạch t h các thiên sứ an ủi bởi vì ạch cái này đón lấy thi đấu phi thường trọng yếu lý thống phạm cuối cùng miễn cưỡng tìm một cái cớ ngươi cũng biết hiệp một thi đấu tuy rằng chúng ta thắng thế nhưng nhìn dạ phỉ đánh vào hai cái sân khách ghi bàn đối với thăng cấp uy hiếp lớn vô cùng vì lẽ đó mà ta không thể không thận trọng một chút cái kia quốc gia chúng ta lãnh tụ vĩ đại mao ra ra đã nói một ở trên chiến lược coi rẻ kẻ địch trên phương diện chiến thuật coi trọng kẻ địch mà kha kha vì lừa dối của ải lý thống phạm liền mau ra ra đều dọn ra may là lý do này biên rất tốt gỡ dậy đợi tin tưởng tám chín phân trợ lý huấn luyện viên đại nhân dựa vào lưng ghế dựa suy nghĩ một chút hỏi lão lý một cái vấn đề kỳ quái l ý ngươi cho rằng ở ac milan ai đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất uy hiếp to lớn nhất lý thống phạm hiếp mắt suy nghĩ một chút trong đầu đầu tiên xuất hiện chính là trận trước thi đấu c h u n g sách tìm rỗ sợn hệ dị cái thứ nhất ghi b à n bờ ra dịu giữa sân cà cà loại kia quyết chi tiến lên sắc bén đột phá cho lý thống、phạm、lưu lại ấn tượng khó mà phai mở được vì lẽ đó lão lý thử hỏi một câu cà cà g ợ dậy đ ợ vô cùng thần bí địa xa xa đầu thét to lao cách cái này hàm hậu gia hỏa cũng học được thừa nước đục thả câu lý thống phạm suy nghĩ thêm nếu như không phải cạ cạ như vậy là ai đó đúng rồi cái kia được gọi là đại não khống chế ac milan công phòng thủ tiết tấu nam nhân tơ lô trợ lý huấn luyện viên đại nhân vẫn là cười lắc đầu bởi vậy lý thống phạm đúng là hiếu kỳ đến cùng là cái nào vị đại tiên để g ợ dậy đ ợ như thế coi trọng đây ngoại trừ cạ cạ cùng tơ lô những người khác bên trong còn có ai đây uy hiếp to lớn nhất lẽ nào là đồ tể gạt tủ sổ đứa kia phòng thủ xác thực rất để đau đầu còn có in g i a phi phong tao phật phụ chạy chỗ s á t thực đủ bất luận cái nào hướng một b ì n h có điều hai người này so với cả cả cùng tơ lô tới nói vẫn là kém một chút đến cuối cùng lý thống phạm vẫn là không cách nào không cách nào xác định gờ giấy đờ chỉ chính là vị nào ra thuần khiết mà lại ánh mắt tò mò thật chặt tập trung lao cách mới nhìn không tới ba mươi giây gờ giấy đờ đã không thể chống đỡ được như thế dâm đãng vẻ mặt rốt c ụ c nói ra chính mình đáp án lee a c milan bên trong đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất người chỉ có một cái vậy thì là cắt lô an c lô ti an c lô ti lý thống phạm xứng sở lập tức rõ ràng gờ dậy đờ ý tứ đúng đấy mặc hắn cả c á đột phá vô địch ta có david b e c k h a m như vậy siêu cấp tiền vệ trụ mặc hắn cơ lô c h u y ể n bóng dâm đẳng ta có kim lang gủ tỉ như vậy 50 m m ư ép sát mặt đất chuyển thẳng đệ nhất thiên hạ tàn nhất chủ mặc hắn ỉn dạ p h ì đi vị phong tao thân phát lãng ta có như mặt trời ban t r ư a siêu cấp điên của ngoại tinh tên mập ronaldo rio mazit mỗi một vị trí mỗi một cái cầu thủ đều so với san s i r o đỏ đèn chiến sĩ chỉ có hơn chứ không kém mà đối với chính mình tới nói ở trận này chiến tranh bên trong duy nhất muốn chiến thắng đối thủ chỉ có một cái vậy thì là mập đại gia anse lôti ở đồng dạng tay cầm một cái thật bài tình huống chân chính cuối cùng quyết định thi đấu thắng bại còn ở chỗ đứng ở bên sân chỉ huy người kia huấn luyện viên trưởng xem ra hệ thống nhiệm vụ san si d o vinh dự cuộc chiến điều kiện hà khắc đã vô hình chung để cho mình có chút sợ đầu sợ đuôi lâu dài tới nay đối với fm 2 0 0 7 h ệ thống tính n h ỉ lại quá mạnh lại để cho mình ở mất đi vậy sau khi liền đường cũng không dám đi rồi g ợ dậy đờ một câu nói để lý thống phạm đột nhiên có một loại thể hô có đỉnh cảm giác nhất thời cảm thấy trước mắt một mảnh trong sáng trước quấy n h i ê u chính mình hết thể sương mù hết thể tiêu tan trải qua một lần khúc c h ế t lý thống phạm cuối cùng cũng coi như có chút fm hai n h m linh b hệ thống vị này chết muốn mặt mũi sư phụ khổ tâm ha ha ma t r ư ớ n g ma t r ư ớ n g hôm nay đi hưu lý thống phạm nắm gờ dậy đỡ tay như là thấy tình làng tàn nhẫn mà riêu hai lần người ha ha này ra văn phòng đi trên sân huấn luyện tiếp tục thao luyện cây bờ môn mà gờ dậy đỡ rốt cục triệt hồi trên mặt nghiêm túc vẻ mặt đứng dậy vò một vò nhìn cái kia rốt cục khôi phục hung hăng bản sắc nín nhịn nam b ó n g lưng như trút được gánh nặng ly người khác xưng hâu ngươi vì là người điên chỉ là nhìn thấy ngươi đối với thắng lợi tràn ngập bá khí hung hăng thế nhưng ai sẽ biết kỳ thực ngươi cũng có khổ não có sợ hãi thế nhưng chính là này một loại s u n g đầy nhân tình ý vị người yên l li y mới có thể cuối cùng hướng đi cuối cùng c h u y ể n kỳ không phải sao bởi tối lần thứ hai trở lại bên trong phòng ngủ mở ra bốn tay y bở mở tờ ba mươi tiến hành hệ thống đẩy n g h ị thời điểm lao lý trong lòng cũng lại không có chút gì do dự có điều ở cuối cùng đẩy n g h ị trước lao lý đột nhiên cảm thấy chỉ có ronaldo tiểu soái dưa hấu cùng cắt lốt bở l à ba cái xạ thủ còn giống như không đủ phong cách vạn nhất đến lúc điểm số lớn dẫn trước kha kha chính mình có thể cử đi đi bốn cái tiền đạo cố gắng khí khí cái kia suýt chút nữa để cho mình tàu hỏa nhập ma lóng ngập an c e l o t i m a nghĩ tới đây lý t h ố n g phạm quyết định sử dụng fmmm phục sinh một cái bị thương tiền đạo ông vua vùng cấm địa vẫn là c h ỗ nhẫn sự lựa chọn này để rất tốt làm đương nhiên là đội bóng lãnh tụ c h ỗ nhẫn để rô ở s a n si rô đạt được ghi bàn như vậy âu chiến ghi bàn tổng số phương diện chẳng phải là lại có thể vượt qua ghi ả phi đây mới là ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu nhanh chóng mở ra fmmm ghi vào lưu trữ sau khi ở tìm tỏi không đưa vào tên、Dô. rất nhanh sẽ đem c h ú a nhẫn tư liệu điệu đi ra không ngoài dự đoán trang đầu tin tức cá nhân một cột dưới thấp nhất thương bệnh thuộc tính mặt sau tiểu không vương bên trong c ó cái màu xanh lục tiểu đối với câu chỉ cần chuột cờ lạc tiêu đi món đồ này ngày kia san s i jo đem c h ú a nhẫn là có thể theo kịp rồi lý thống phạm tự tin từ từ di động chuột cờ lạc ai biết hệ thống đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở không lenken nhắc nhở tờ lỡ lý thống phạm ở hệ thống nhiệm vụ san s i jo vinh dự cuộc chiến chưa hoàn thành trước fmm tất cả công c ó thể đều sẽ bị đông cứng kết nhắc nhở fmm đã bị đông cứng kết lý t h ố n g phạm miệng mở lớn đến có thể nhét vào một cái chai b i a cuối cùng chỉ có thể lần thứ hai quay về màn hình máy vi tính giơ ngón tay giữa lên được coi như ngươi có dũng khí có điều lao ly trong lòng ma trướng đã trừ sớm đem tất cả đã thấy ra lại nói chúa nhẫn cũng không phải không phải phục sinh không thể thôi thôi ta vẫn là ngoan ngoãn làm nhiệm vụ đi an bài xong đội hình ra sân lý t h ố n g phạm cờ lạc tiếp tục đ ê m chính thức bắt đầu đệ nghĩ phân phật phân phật giọng nói điện tử nhất thời tràn ngập phòng mùa bốn ngày m ư tháng b ố i o ma rít cả đám thửa trước phi cơ hướng về italy mỹ lạ nổ vì là ngày 10 t h á n g 4, trang tí o n l i t giải đấu tứ kết làm chuẩm bị bởi hiệp một bên trong bị ac milan đạt được hai cái sân khách ghi bàn dư luận hoàn cảnh lớn đối với rio majit thăng cấp phi thường không dễ nhìn dám ở đây vì cổ vũ sĩ khí câu lạc bộ hội đồng quản trị ở trước khi đi công bố trang tí onlit giải đấu thắng lợi tiền thưởng 500 t r ă vạn euro mà câu lạc bộ chủ ca đơ dần đại gia cũng đem theo đội đi tới milan xem trận chiến đội bóng đạt đến mỹ lan nộ thời điểm sớm đã có đảm nhiệm bộ đội tiên phong hơn 2.000 g h ì n rio majit phán bóng đá đi tới sân bay đón máy bay tình thế đối với mình chống đỡ đội bóng bất lợi điểm này mỗi một cái p a n bóng đá trong lòng đều rõ ràng thế nhưng chúng ta có người d e l h n g ư ơ i lúc nào gặp người điên l y thất bại sợ cái gì cố lên mazit cùng người điên chi ca lần thứ nhất vang vọng ở italy quốc thổ mỹ lan đồ đỏ đ è n phan bóng đá đối với này xem thường italy bóng đá lưu manh nổi tiếng bên ngoài ở châu âu các đại giải đấu tuyệt đối là treo hào vì lẽ đó sân bay bảo an phát động rồi không ít nơm nớp lo sợ địa giữ gìn trật tự đội bóng ở trước đó dự định tốt vợ giận nả quán rượu lớn ngủ lại sau khi nghỉ ngơi không tới hai giờ liền đi tới san si r ô đại sân bóng tiến hành thích đứng sân bãi huấn luyện lần đầu tiên tới tòa này cả thế gian nghe tên đại sân bóng lý thống phạm thật muốn đứng ở sân bãi chỗ cao nhất h ta đ ế người đến rồi, người điên ly đến, đến rồi hãy chờ xem chủ và thợ liền muốn chinh phục nơi này thích ứng sân bãi huấn luyện hơi trùng xuống muộn cây búa môn cũng chịu đến truyền thông ảnh hưởng đối với đội bóng thăng cấp có chút bi quan có điều làm lý thống phạm vẻ mặt gian rảo địa từ túi của mình bên trong lấy ra một đài máy chụp hình ở đoàn người c h ố mắt n g t mắt mồm nhìn kỹ bên trong lôi kéo một mặt bất đắc dĩ nhị đ ư ờ n g ra gở giấy đờ chụp ảnh lưu lên thời điểm s a n s i g ô đ ạ i sân bóng rốt cục chuyển ra một trận rung dung tiếng cười đến cuối cùng tất cả mọi người đều không huấn luyện trợ lý huấn luyện viên gở giấy đờ thành nhiếp ảnh ra chuyên Các n luôn luôn không không lại, lại kỳ thực một vị nín nhị nam trong lòng mình cũng rất đắc ý kha kha có thể chơi có thể tăng lên sĩ khí thiên tài như vậy thủ đoạn chỉ có ta như vậy chiến thuật tâm lý trị số đạt đến mười cao người mới có thể nghĩ ra được đúng là một bên ac milan sân bãi nhân viên quản lý vẫn dùng xem kẻ ngu si như thế vẻ mặt nhìn r i ê u mazit và người này con mẹ nó ở đâu là huấn luyện môn đến du lịch chứ n à y đ ư ờ n g hoàn toàn mới thích hứng sân bãi huấn luyện tiến hành rồi một giờ sau khi t r ù n g cáo kết thúc mazit các ngôi sao bóng đá cùng bọn họ vị kia phong tao huấn luyện viên từng người nâng một đại loa bức ảnh mặt mày hớn hở địa trở lại vợ nạ quán rượu lớn nghỉ ngơi ngày mai thi đấu liền muốn bắt đầu tuy rằng trước ngăn ngắn máy bay lữ chỉnh cũng không thể tiêu hao bao nhiều thể lực thế nhưng có chương có thể lý thống phạm vẫn là không dám kinh vừa vào khách sạn liền xuống mệnh lệnh bắt buộc cái k i u cây buồn nếu như dám ở sáng sớm ngày mai trước bảy giờ chạy ra phòng khách liền đánh gây chân chó đợi được các cầu thủ nghỉ ngơi sau khi lao lý lại lôi kéo dở khóc dở c ư ờ i gờ giấy đờ lén lén lút lút lần lượt từng cái gian phòng kiểm tra phòng người giáo chủ này luyện đều sắp con mẹ nó tắt thành trước n ã i ba ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm tám mươi mở mắt hãy chờ xem ngày mười tháng thứ một trăm tờ Giờ mi ở l i ga xe nan a xe nan t o a c h ấ n sân nhà nên chiến ô tô dựa vào hiệp một phút bù giờ giai đoạn bờ ra dự tiền vệ trụ giữ bờ tổ si và siêu phẩm phá cửa một không tiểu thắng b ù đào n h à nhà giàu hai hiệp tổng số điểm hai một thuận lợi thăng cấp khác một cuộc tranh tài bên trong gà nhà bôi mặt đá nhau valencia cùng barcelona la liga hai nhà giàu có ở sân mẹ s tổ la ác c h i ế n 90 phút sau khi không không bắt tay giảng hòa cứ như vậy quân đoàn rơi ở vừa bắt đầu bị vô số người không coi trọng tình huống cuối cùng bạo lệnh đào thải đường kim vô địch barcelona lấy hai hiệp tổng số điểm hai một thăng cấp cham t đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm sân mẹ s tô l ạ đã biến thành sung sướng đại dương vô số kích động rơi phan bóng đá lệ t u n g khán đài từng có lúc từ khi bernie tê trốn đi vờ rờ mi ở litli vờ bun sau khi valencia cũng không tiếp tục phục năm đó giải đấu quán quân vi phong người ngoài đều cho rằng này chi tên nổi như cồn la liga đội mạnh ở mất đi thuyền trưởng sau khi sẽ thất bại hoàn toàn thở lạnh nhạt chờ đợi chế giễu thế nhưng ngày hôm nay tất cả hoài nghi đều tan thành m â y khói quân đoàn rơi lại một lần thẳng tiến trang tỷ on l e a g u bán kết hơn nữa bọn họ ở vòng nỏ cụt bên trong đánh bại chính là mạnh mẽ đ kim vô địch barcelona valencia chủ x o á i phở lò dẹp cho nên tiếng tăm lứa tăng bị châu âu truyền thống ca tụng là tây ban nha giải đấu bên trong chỉ đứng sau người điên ly thiếu soái có điều vị này kêu căng tự mãn lao huynh đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc có thể không cho là như vậy ta rất ước ao người điên lý tiên sinh có thể có được nhiều thiên tài như vậy cầu thủ bọn họ trong đó bất luận cái nào đều là la liga cao cấp nhất đội bóng trạng thái hiện tại tốt vô cùng ta hy vọng có thể ở vòng bán kết bên trong gặp phải r i ê n mazit nghĩa bóng hắn người điên ly chỉ là trong tay nắm một cái thật bài mới có thành tựu i của ngày hôm nay nếu để cho để ta làm cái kia r e a madrid huấn luyện viên không thể so với người điên ly c à n g kém nguyên do chỉ nghe người mới cười có ai nhận biết người c ụ khóc người thắng cố nhiên xứng với tiếng vô tay thế nhưng người thất bại nhưng là đến chịu đựng vô cùng vô tận ngàn người công kích hot tàu ngã vào các xạ thủ d ư ớ i hỏa lực đó là lực không bằng người không gì đáng trách thế nhưng đương kim vô địch barcelona đối mặt valencia thảm bại nhưng làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được châu âu truyền thông đem tất cả đầu mâu đều chỉ về hai người chủ xoáy dịt cắt cùng đội bóng số một hạt nhân jonadino mùa giải này barcelona ở cục nhà vua bên trong rất sớm thất bại giải đấu bên trong lại bị người điên ly cùng hắn khủng bố mazit ép tới tôi t â m không mặt trời ngày hôm nay liền ngay cả cuối cùng một cái nhanh có cứu mạng trang tí h o n l i t giải đấu cũng chắp tay tặng cho thực lực kém xa với mình quân bằng rơi tại đây dạng vô cùng thê thảm toàn diện tan tác chiến tích trước mặt bất luận là câu lạc bộ cao tầm vẫn là cả tạ lô ni ạ phan bóng đá đều bất thiết cần một cái kẻ thế mạng để phát t i ế t lựa giận trong lòng barcelona xưa nay không phải một cái tràn ngập t â n tình vị câu lạc bộ vì lẽ đó một tay sáng lập giờ dạng tim hay vì là barcelona vương triều phục hưng dốc hết tâm huyết thiên nga đen rất bất hạnh trở thành cái thứ nhất v ậ t hy sinh đêm đó thi đấu mới vừa vừa kết thúc barcelona trang web liền phát sinh thanh minh không sáu không bảy mùa giải sau khi kết thúc câu lạc bộ đem cùng hà lan chủ xoáy dịch tật thỏa thuận chấm dứt hợp đồng cho tới r o n a l d i n h o người bờ ra r i ê u đi chơi n ỉ tất lúc c ồ n g hoan bức ảnh trong một đêm đầy dây cạ tạ lộn n ạ truyền thông đầu bản đầu đề đã từng anh hùng trở thành dễ quên các cổ động viên chỉ trích đối tượng tình cảnh này ở tây ban nha trong nước trình diễn trò k h ô i hài càng diễn càng liệt thời điểm lý thống phạm chính đang italy mỹ lạ nổ dự họp lúc trước buổi họp báo tin tức tiếp thu các ký giả phỏng vấn italy phóng viên đã sớm muốn cho hung hăng người điên ly cố gắng học một lớp trước đây ở tây ban nha đó là địa bàn của ngươi chúng ta không dám làm cản thế nhưng ngày hôm nay nhưng là không thể kìm được n g ư ờ i điên tử ly bởi vậy làm lý thống phạm chân trước mới vừa bước vào buổi họp báo tin tức phòng khách thời điểm italy phóng viên như là thương lượng kỹ càng rồi như thế cùng nhau vây quanh lại đây tương lai tự những quốc gia khác đồng hành đẩy ra ngoại vi thùng cơm tiên sinh ngài đối với phi lịp ìn dạ phi hai h ạ sân khách ghi bản thấy thế nào một vị ăn mặc yêu màu đỏ tươi áo ra váy ngắn ba mươi tuổi nữ phóng viên trước tiên phát á o nữ nhân cười trên sự đau khổ của người khác cười thời điểm trên mặt bổ phấn để tăng tăng tăng rơi xuống tại sao một cái đã ba mươi ba tuổi đồng thời ở cg a ghi bản còn chưa vượt qua số lượng vì là tiền đạo sẽ ở bếp ma r bơ công phá rio ma r i t không thành rất rõ ràng hiệp một thi đấu bên trong a n c e l o t t i tiên sinh ở trường thi phương diện chỉ huy thu được thắng lợi có ma mặt sau con mẹ nó đừng nóng nội ta một vị trên đầu đấy địa trung hải tên mập lao h u y n lời còn chưa nói hết mặt sau phóng viên liền chen lại đây xin hỏi thùng cơm các hạng ngài có hay không từ an c e l o t t i tiên sinh trên người học được chút vật gì đây người điên ly các hạng tối nay san si dâu cuộc chiến ngài có lẽ sẽ đụng phải cuộc đời huấn luyện viên tới nay trận đấu tan tác nếu như toàn thắng thần thoại phá diện ngươi sẽ có cảm tưởng gì ngài đến hiện tại vị trí vẫn không có cùng diêu mazit gia hạn hợp đồng có người tối ngày hôm qua nhìn thấy inter milan chuyển nhượng quản lý vợ lạn cổ cùng ngươi bí mật bàn bạc xin hỏi ngài là chuẩn bị kết quả men xin y tiên sinh thức d ậ y học cả đối mặt một đám hận không thể đem chính mình nắm tới nốt sống hoạ tức italy và pa g a di lao lý liền ngồi đều không có ngồi trực tiếp đứng tại chỗ giả vợ thần bí dựng thẳng lên ba ngón tay nhìn thấy các ký giả từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau đình chỉ đặt câu hỏi mới chậm vìn sợ lý địa giải thích lên số một hai hạt sân khách ghi bàn đó là ta tâm tình tốt ban thưởng cho các ngươi người italy lý thống phạm túi xuống một ngón tay nồng đậm xem thường tâm ý lộ rõ trên mặt đối với d i o mazit tới nói chúng ta đã đạt được một phen thắng lợi mà các người ở b e t ma bơ đã thua một lần đêm nay sẽ là lần thứ hai không giống nhau không chờ các ký giả châm biếm lại lý thống phạm túi xuống ngón tay thứ hai anse lô ti tiên sinh trên người không có bất kỳ đáng giá ta học tập đồ vật thế nhưng trên người ta có an c e l o ti t vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật nha các ngươi cho rằng ta là chỉ tuổi tác sai rồi ý của ta là an c e l o tiên t t i sinh có thể năm mươi mốt tháng liên tiếp sao vốn còn muốn châm biếm người điên ly không tự lượng sức thổi phá ra châu italy vạ vạ dạ dị các thành viên trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được nhân vị là cái người điên này mặc dù nói chuyện nói khó nghe thế nhưng những câu là sự tỉnh trên một cuộc tranh tài ac milan s á t thật thua mà an c e l o ti t tựa hồ cũng thật sự không cách nào phục chế năm mươi mốt tháng liên tiếp khủng bố chiến tích nhìn không có gì để nói người khiêu khích lao lý lần thứ hai cố ý xếp đặt ra xem thường thần thái loan hạ tối hậu một ngón tay thứ ba đêm nay san si jo tuyệt đối sẽ không là toàn thắng thần thoại kết thúc mà là các ngươi người italy thương tâm bắt đầu một hơi cực kỳ tao thuê đất nói xong ba điểm tinh tướng sau khi kết thúc lý thống phạm căn bản không giữ cho các đối thủ cơ hội phản kích xúy tay áo lây xét đánh không kịp bưng thai trộm l i n h tư thế chuẩn ra buổi họp báo tin tức phòng khách đợi được các ký giả phản ứng lại mới phát hiện mình lại bị đáng ghét người điên ly chơi trong đại sảnh như là nổ á con chuột não thành một đoàn có ma hắn cho rằng hắn là ai a thượng đế sao? không phong độ chút nào huấn luyện viên tây ban nha người như vậy làm sao sẽ ra đánh ra năm mươi mốt trận thắng liên tiếp thật muốn nhìn một chút đêm nay thua bóng sau khi tên lớn lối này gặp lộ ra ra sao vẻ mặt hắc ta đoán so với khóc còn khó coi hơn phẫn nộ các ký giả không có chủ ý đến người điên ly chỉ có một vấn đề không hề trả lời vậy thì là mùa giải sau có thể hay không dạy học inter milan ngày mười một tháng bốn một mười không không italy san si vô đại sân bóng không sáu không bảy mùa giải t r a n g tion lit giải đấu tứ kết rio mazit sân khách khiêu chiến ac milan thi đấu liền muốn bắt đầu hai bên cầu thủ nắm đáng yêu t i ể u cầu đồng từ cầu thủ đường nối chậm rãi đi ra tiến hành thi đấu trước cuối cùng bắt đầu thi đấu nghi thức có thể chứa đựng tám mươi hai nghìn chín trăm năm mươi lăm tên phan bóng đá quan sát thi đấu san si jo khán đài toàn trường trận đích cùng sân vận động tây ban nha bầu không khí rõ ràng không giống milan phan bóng đá ở trên khán đài chế tạo lượng lớn màu đỏ khói thuốc vô số đỏ đen sắc cờ xí ở trên khán đài lay động ở rio majit cầu thủ ra trận thời điểm một ít cùng n h i ệ t cổ động viên thậm chí đã từ trên khán đài cách lưới sắt đi xuống ném mạnh tập vật những ngày bảy ngày trước rộ sân lệ dị ở b e t ma bơ đã từng hưởng thụ quá nhiệt tinh rốt cục đến phiên gạ là c cổ đến thưởng thức làm phan bóng đá chỉnh tệ như một phát sinh suỵt thanh thời điểm liền ngay cả sân bóng mặt cỏ tựa hồ cũng đang sợ hãi địa rút r dậy toàn trường to lớn nhất suỵt thanh đương nhiên nhất định phải do tối phong tao cái kia một cái đến lĩnh bét ma bơ thượng đế người điên ly từ cầu thủ trong đường nối đi ra trong n g y mắt a c milan người hâm mộ đem khổ sở chuẩn bị cùng chờ đợi năm sáu ngày lễ vật lấy ra nay một làn sóng kéo dài sắp tới mười phút siêu cấp suỵt thanh cùng chiều mãi đến tận đến từ bồ đảo nha trọng tài chính pet o h e l di khuê tư thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi sau khi mới dần, dần biến mất. n h y cũng không phải bởi vì a c milan f a n bóng đá dự định bung tha cái này ăn nói ngông cổng r i ê u v ấ n luyện viên mà là bọn họ muốn vì chính mình chống đỡ cầu thủ cố lên nếu như một người mọc ra hai cái miệng như vậy phỏng chừng đối với lý thống phạm s u y t h a n h tuyệt đối sẽ duy trì đến trận đấu kết thúc trở lại sân nhà sau khi ace n loti t cũng không có bởi vì tình thế chiếm ưu mà có thư giãn mấy năm sắp xếp ra đến đội hình ra sân kéo dài hiệp một trận hình 4.222 g h trạm vị bên trong ở trận trước bên trong bị m a r c e l o đánh nổi ói đỗ bị bờ ra dịu láo tướng cặp thay thế mà công mạnh hơn thủ cộng hòa z hậu vệ cánh d ạ n cũ lộ hiệu ét k ỳ thủ phát vị trí bị chuyển qua đường biên cao mã đ i n h nghỉ thay thế được khỏi bệnh trở lại 29 tuổi rốt di a người cạ l ạ t tờ tiếp nhận hưởng bờ l e c kim vị trí cùng n ẹ s s tạo thành tân trung vệ hợp tác giữa sân phương diện vẫn cứ là perlo gatuso t lô j o gonzale cùng cả cả tạo thành trên hàng tiền đạo gì là đ i n h n hợp tác trận đầu công thần p h ì lịp in dạ phi mà lý thống phạm đối với trong game đệ nhất xác định đội hình ra sân không có làm ra thay đổi cuối cùng vẫn cứ do b e c kham nhậm chức đơn tiền vệ trụ bãi làm ra một bộ 41.212 đ i ê n c u ồ n g tấn công t r ậ n hình làm ra đơn tiền vệ trụ quyết định chính là được nhị đương g i a gờ dậy đờ mấy câu nói ảnh hưởng nếu lao lý kẻ địch lớn nhất là a n c e l o t i như vậy đang lựa chọn an bài chiến thuật thủ phát lúc nhất định phải làm cho an béo suy đoán không tới mới được chuyên gia gọi thú môn đều dự đoán ở tình thế đối với rio mazit bất lợi tình huống người liên ly li ở sân khách chỉ có toàn lực phòng thủ bảo vệ một hồi không không thế hòa mới là tốt nhất kế sách như vậy lý thống phạm một mực muốn phương pháp trái ngược chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể công lúc bất ngờ quả nhiên bên sân an C. ê l o ti đang nhìn đến rio mazit đội hình ra sân sau khi lấy làm kinh hãi có điều cũng là vẹn vẹn là lấy làm kinh hãi mà thôi đối với an C. ê l o ti tới nói người điên ly cách làm ở giữa hắn ý mớn nếu người dám ở san si jo không để ý chết sống địa nhất định phải bãi làm ra một bộ tấn công tư thế vậy sẽ phải có bị phá tan g i á c ngộ an béo làm sao biết người điên ly lần này muốn nổi bật chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi khà khà chân chính đòn sát thủ liền muốn xuất hiện mở to hai mắt hãy chờ xem ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu